chương năm mươi mốt t r e o t r ọ n thánh hướng nghiễm hy bước chân dừng lại gấp xiết chặt nằm đấm sắc mặt âm trầm nói h u lao sư chiến mâu học viện không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy tây lăng quốc vĩnh viễn hoàng quyền trí cao vô thượng mà ngươi cũng đại biểu không được chiến mâu học viện làm lao sư nên thận trọng từ lời nói đến việc làm việc này có thể lớn có thể nhỏ hy vọng ngươi nói chuyện chú ý một chút đúng mực nói xong hướng nghiễm hy liền nhanh chân mà đi một chút đều không muốn chút không đều đây dừng ở lo lan ạ n tư khác hắn lười nhác lại để ý tới hướng nghiễm hy quay đầu nhìn về tịch t h i ê n dạng Điều ý hiệp nói, như hoa tịch thiên dạ đồng học, đồng mà dạ liên a o sư vừa r ồ biểu hiện bà hiện sinh Trung quanh khí. học sinh cùng lao sư nhìn cùng lan tư t r lao sư xem mặt mặt tâm mà từng thế cái cười cái cùng cùng kia hai người nhiêu người không nhau, bao nụ ngây ngô, nhìn này đến lớn à, vừa i Liên ệ c gì dạng. mở v mới lời nàng nói học viện nếu như chăm chỉ đứng lên nàng khẳng định phải nhận trách phạt dù sao chính như hướng n g h i ệ m hy nói nàng đại biểu không được chiến mâu học viện nàng chỉ là một cái bình thường lao sư mà thôi tịch thiên dạ liếp mắt không thèm để ý u lan tư trước mặt mọi người u lan tư cách cư xử quá mức để cho người ta ý nghĩ kỳ quái hắn có thể không muốn trêu chọc quá nhiều là không phải u lan tư lại tựa hồ như không phát giác gì đem tất cả mọi người xem như không khí tiếp tục hướng đi trước một cái tay thân mật khoác lên tịch thiên dạ trên bờ vai biểu lộ hơi có chút nhỏ đắc ý nói có hay không khuynh đảo tại lao sư như vậy bá khí tư thế vai hùng phía dưới tịch thiên dạ lần nữa liếc mắt xoay người rời đi hắn tới này là vì cầm linh bảng đệ nhất xong đi sông thông thánh sơn không hứng thú tại đây bên trong cùng u lan tư cho người làm bắt quái đàm u lan tư liếc tịch thiên dạ liếc mắt trong lòng âm thầm đoán t h ầ m thật sự là không có một chút tư tưởng cùng cái mảnh gỗ một dạng ta làm sao lại bị loại người này theo đuổi lúc trước t r e o chọc ta cái kia c ố sức lực đi nơi nào cái kia được người xưng là t r e o chọc thánh thiên dạ thánh tổ chẳng lẽ sống lại một lần đổi tính không thành bất quá đổi tính có vẻ như cũng không tệ à nếu như ngươi tại ai trước mặt đều như vậy ta ngược lại thật ra có thể tiết kiệm không ít tâm ưu lan tư nghĩ đi nghĩ lại lại đột nhiên cảm thấy đây là một cái hiện tượng tốt cùng trước kia tịch thiên dạ so sánh hiện ở cái này đơn giản không nên quá tốt nghĩ cùng năm đó từng mảng tình trường ân cựu nàng đều có một loại nghĩ lại mà kinh cảm giác chuẩn bị chiến đấu khu hết thẻ có ý khiêu chiến học bảng vị trí học viên đều sẽ đến chỗ này chuẩn bị chiến đấu đầu tiên báo danh sau đó chờ đợi học viện a n bài kiểm tra kiểm tra rất đơn giản liền là đánh bại thủ q u a n người mỗi lần học bảng cuộc chiến thủ q u a n người đều có mười hai tên người khiêu chiến có khả năng theo mười hai tên thủ q u a n người bên trong tùy ý chọn lựa ra một người khiêu chiến đem đánh bại liền có thể thông qua kiểm tra có thể đi trên chiến đài khiêu chiến học trên bảng học viên bất quá chiến thắng thủ q u a n người cũng không là một chuyện dễ dàng học viện chọn lựa ra mười hai tên thủ q u a n người khẳng định đều thực lực không tầm thường có một ít thậm chí đều có thể trực tiếp khiêu chiến học người trên bảng hoặc là nói trước kia ngay tại học trên bảng sau này bị đào thải xuống người cho nên nói muốn chiến thắng thủ q u a n người hết sức không dễ dàng bất kỳ một cái nào thủ quan người đặt ở học viên ở trong đều là ưu tú nhất đám người kia linh cảnh chuẩn bị chiến đấu khu người không nhiều chỉ có chút ít mười mấy người dù sao có lòng tin chiến thắng thủ quan người người tại số ít nếu như thủ quan người đều không chiến thắng được nào như vậy đảm tranh đoạt học bảng cho tới t r ư a người khiêu chiến thành công rất ít chỉ có một cái gọi là đặng hạo dương người trẻ tuổi một đường mà lên sau cùng chiếm cứ linh bảng hạng ba vị trí có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra hắn liền làn à y giới học bảng cuộc chiến lớn nhất h ác mã rất nhanh liền đến phiên tịch thiên dạ kiểm tra trọng tài cầm lấy một cái ống trúc khiến cho hắn rút thăm vì phòng ngừa gian lận sự tình phát sinh người khiêu chiến không thể tự chủ lựa chọn thủ con người chỉ có thể thông qua rút thăm phương thức tới xác định thủ con người tịch thiên dạ rút trung thứ số mười một thủ con người đó là một cái tóc hối của thanh niên làn da ngăm đen con mắt không lớn ánh mắt như chim ưng sắc bén hắn rút chúng số mười một thôi kê quân khá lắm không khỏi cũng quá xui xẻo đi thế mà rút chúng thôi kê quân hắn tại mười hai tên thủ quan người bên trong hẳn là mạnh nhất một cái đi đúng a hết sức không may thôi kê quân trước đó thế nhưng là linh bảng thứ mười bởi vì đặng hạo dương thượng vị mới bị đào thải xuống tới trở thành thủ quan người trên quảng trường quan tâm tịch thiên dạ người một nhóm lớn không trước khi nói náo ra tới sóng gió liền nói tịch thiên giả một cái vừa mới thăng vào linh cảnh ban mới ra đời lại dám tham gia học bảng cuộc chiến bằng này một điểm cũng đủ để thu hút ánh mắt người ta học người trên bảng hơn phân nửa trở lên đều là linh cảnh bắt trọng thiên cường giả mấy cái khác cũng là linh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong trình độ một cái vừa mới tiến vào linh cảnh ban học sinh làm sao có thể chiến thắng loại tầng thứ này đối thủ ha ha các ngươi không biết đi t h cao h thiên mình tại lớp học nói muốn trở thành linh bảng thứ nhất, thậm chí muốn đi thông Thánh Linh thứ nhất, thông Thánh tại trở nói đi giản liền là người si nói cười. muốn bảng muốn sông Sơn, đơn mộng, buồn cười. Linh bảng sông Sơn. dạ lớp là ha, hắn hẳn linh thủ hải hắn không hắn không nhìn một chút chính mình cái kia chút trình quan cửa kia qua kia a điên Đừng nói bảng, người liền cũng là đối được, độ. rồi. cái một tuyệt một c tung bách thực thiên dạ hắn đang làm gì trong đám người một tên cao g ầ y vàng sam thanh niên khẽ nhữ mày nhìn kiểm tra khu tịch thiên dạ ánh mắt rất là không hiểu người này đứng bên cạnh đúng là cao tùng bách tịch thiên dạ bạn cùng phòng cao tùng bách lúc này không có bất luận cái gì cao cao tại thượng bộ d á n g tại vàng sam thanh niên trước mặt thậm chí có chút khiêm tốn cùng định luận lâm sư huynh tịch thiên dạ gần nhất vừa mới đột phá đến linh cảnh trên việc tu luyện thế như trẻ tre rất có vài phần có t à i nhưng thành đạt m u ộ n khí tượng đ o á n chừng là đối với mình quá mức tự tin tuyên bố muốn khiêu chiến linh bảng đệ nhất cao tùng bách tất cung tất kính nói vàng sam thanh niên tên là lâm dật tịch thiên giả cùng phòng một trong bất quá tại bỏ bên trong viện hắn thuộc về tư cách nhất học viên cũ hắn rất sớm trước đó liền tiến vào nội viện thiên phú dị bẩm thực lực mạnh mẽ gần nhất hai ba năm lâu dài tại bên ngoài lịch luyện rất ít hồi trở lại học viện hắn thế mà đột phá đến linh cảnh bất quá vừa đột phá liền đi khiêu chiến linh bảng học viên ngu muội lâm dật rất là kinh ngạc đối tịch thiên dạ hắn khắc sâu ấn tượng theo không ngờ rằng cái kia căn bản đỡ không nổi tường phế nhân thế mà cũng có thể đột phá đến linh cảnh cấp độ ta cũng cảm thấy tịch thiên dạ có chút quá điên cuồng cao tùng bách gật gật đầu tại lâm dật trước mặt hắn không có hết sức trực tiếp ác liệt đi d i è m pha tịch thiên dạ phản mà nói tới nói lui hết sức hàm s ú c nhưng hàm s ú c bên trong lại vừa có từng tia ám chỉ tính ác ý hết sức hiển nhiên hắn đang cố ý lừa dối lâm dật phán đoán chính mình chán ghét người cũng hy vọng người khác đi chán ghét hắn vũ huyên tỷ cái kia tịch thiên dạ thật không biết trời cao đất rộng hắn cho là hắn là đặng hạo dương à thế mà cũng đi khiêu chiến linh bảng không thể tưởng tượng nổi hắn là điên rồi mạnh vũ huyên thản nhiên nói nàng cũng không dám đi khiêu chiến linh bảng tịch thiên dạ mười cái tịch thiên dạ cũng không có tư cách kia đi đi lên cũng là mất thể diện mà thôi để cho người ta chế dễ ước nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện chấm net chương 52, m m gió bên trong vô tình không phải mạnh vũ huyên xem thường tịch thiên dạ mà là trong lòng nàng cho tới bây giờ liền không có để mắt hắn qua ở trong mắt nàng tịch thiên dạ liền là một cái thời khắc cần người khác chiếu cấu người không có cảm giác an toàn không có tương lai dù cho gần nhất tịch thiên dạ rất nhiều biến hóa để cho nàng kinh ngạc nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có nhiều ưu tú chỉ có thể nói không có lấy trước như vậy hỏng bét mà thôi mà lại trước kia tịch thiên dạ ít nhất biết khiêm tốn biết thận trọng từ lời nói đến việc làm hiện tại tịch thiên dạ hoàn toàn liền là một người điên so trước kia đều càng thêm không có cảm giác an toàn trần bân nhiên ôm mạnh vũ huyên v ò n g e o khinh thường cười lạnh nói thật sự là hắn điên rồi liền là biết hắn muốn tại học bảng cuộc chiến bên trên n ổ i điên ta mới cố ý từ trong viện chạy tới xem náo nhiệt Chỉ í trần có năm không có tới xem ngoại viện học bảng cuộc chiến, hắn ngược có được phúc. phúc, cùng năm không ngoại viện bảng hắn lần nữa nhớ lại một thoáng. Bân nhiên, có thể gặp được ngươi, hạnh Mạnh huyên hạnh xem một một mắt thể thật thật gặp tới ta ta t với lại lại Vũ để đầy bân nhiên nghe à n cái gì đều k ô không n cần cân nhắc, nàng muốn an toàn. Trần Bân nhiên n g giác g có sức cho cảm hết h để xa rời vậy cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía xa xa đài chiến đấu tịch thiên dạ cùng thôi k ế quân chiến đấu rất nhanh liền muốn bắt đầu hắn cũng là muốn nhìn tịch thiên dạ đến cùng hội làm sao cái kiểu chết vũ huyên nếu như tịch thiên dạ xuất hiện chút gì đó ngoài ý muốn ngươi có thể hay không đau lòng trần bân nhiên đột nhiên nhiều hứng thú nhìn về phía mạnh vũ huyên mạnh vũ huyên nghe vậy xứng sở không hiểu nhìn về phía trần bân nhiên có ý tứ gì hướng nghiễm hy đã mua được thôi kê quân tịch thiên dạ không chết cũng tàn p h ế trần bân nhiên thản nhiên nói làm thượng lưu xã hội thành viên hắn tự nhiên có con đường tin tức của mình hướng nhiễm hy mua được thôi kê quân không phải bí mật gì cái gì mạnh vũ huyên trong lòng khiếp sợ theo bản năng nắm năm năm đấm vũ huyên ta biết ngươi tâm địa thiện lương bất quá hắn dám đắc tội hướng nhiễm hy liền nhất định phải gánh chịu hậu quả trần bân nhiên thản nhiên nói bân nhiên c ả m ơn ngươi có thể hiểu được ta trên nguyên tắc ta cũng không hy vọng hắn quá mức thê thảm bất quá bây giờ ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào cho nên chuyện của hắn ta cũng quản không lên mạnh vũ huyên than nhẹ một tiếng đem đầu tựa ở trần bân nhiên trên bờ vai nhắm mắt lại không đi nghĩ nhiều nữa cái gì trần bân nhiên ôm mạnh vũ huyên vòng eo khẽ cười cười trong tươi cười có không nói ra được thảm khốc chuẩn bị chiến đấu khu tịch thiên dạ đang chuẩn bị lên đài chiến đấu kết quả một đạo vô cùng lo lắng thân ảnh chạy đến đem hắn ngăn lại tịch thiên dạ ngươi điên rồi người đến không là người khác Đúng là tịch thiên dạ hảo hữu mã vinh h mã p á thản n nguyên b tại bế q u a nhiên tu luyện, biết t luyện, được c ị t h dạ treo chọc phải h ư ớ nói g nghiêm hướng nghiêm cùng lắng gì? chuẩn liền thiên thản nhiên n hy, hy thầm hạ thủ chạy Tịch lại tới. âm Làm lập lo dạ độc tức sau, bị về vô bỏ quyền tranh thủ thời gian từ bỏ kiểm tra ngươi có biết hay không hướng nhiễm g hy đã mua được thôi cây quân muốn đem ngươi đánh cho tàn phế mã vinh phát rất là tức giận nói hắn bế quan mới mấy ngày tịch thiên dạ lại hắn mẹ t r e o t r ọ c phải hướng n g h i ê m hy a tịch thiên dạ khẽ gật đầu không có cái gì biểu thị ngươi đừng không coi là việc to t á c thôi kế quân rất mạnh hắn chỉ cần trong chiến đấu cố ý làm ra một chút ngoài ý muốn đến dù cho học viện cũng không làm gì được hắn dù sao trong quá trình chiến đấu thương vong khó liệu thấy tịch thiên dạ không hề bị lay động mã vinh phát rất tức giận trước kia tịch thiên dạ tuy không có có bản l ã n h gì nhưng làm người đ i ệ u thấp rất nhiều người mặc dù nhìn hắn khó chịu nhưng cũng không có dẫn xuất chuyện đại sự gì tới nhưng bây giờ tịch thiên dạ một chút cách làm khiến cho hắn cái này có mười năm gần đây giao tình hảo hữu đều có chút xem không hiểu mã vinh phát ngươi cảm thấy ta khờ sao tịch thiên dạ thản nhiên nói mã vinh phát nghe vậy theo bản năng nhẹ gật đầu ngươi không ngốc ai ngốc nhưng rất nhanh lại lắc đầu tịch thiên dạ mặc dù tính cách biến hóa rất lớn nhưng hoàn toàn chính xác không thể nói ngốc cho nên ngươi ngăn đón ta làm gì ta làm việc tự do đúng mực tịch h thiên dạ thản nhiên nói mã vinh phát nghe vậy lăng tại nguyên chỗ không ngờ rằng tịch h thiên dạ lại là loại giọng nói này cùng thái độ tịch h thiên dạ lại là không cần phải nhiều lời nữa vòng qua mã vinh phát hướng đi đài chiến đấu tịch h thiên dạ cho ngươi lão tử kiềm chế một chút mã vinh phát nhìn tịch h thiên dạ bóng lưng có chút tức đến nổ phổi lại có chút bất đắc gì nói tiểu thư hướng nhiễm hy mua được thôi kê quân chuẩn bị xuống ngoan thủ gây nên người tàn tật cựu tiêu lâu tranh quang đi vào cố vân sau lưng truyền đạt tin tức mới nhất quá phận cố vân xinh đẹp mặt lạnh xuống nụ cười dần dần biến mất vậy làm sao bây giờ tranh quang hỏi thịch thiên dạ hắn biết không cố vân hỏi mã vinh phát đi đi tìm hắn hắn hẳn phải biết bất quá hắn tựa hồ không nghe khuyên bảo tranh quang nói cố vân nghe vậy hơi hơi trầm ngâm nói đã như vậy vậy liền yên lặng theo dõi k ỳ biến đi nàng không khỏi nhớ tới ngày ấy tịch thiên dạ quỷ dị theo trước mắt nàng biến mất một màn kia nàng đến bây giờ đều có chút nhìn không thấu đoán không ra tịch thiên dạ ta không ngờ rằng ngươi thật dám đi lên đứng trên đài thôi kế quân mặt không thay đổi nhìn tịch thiên dạ thôi kế quân không có ra thế h i ề n hách không để người hâm mộ tài nguyên tu luyện hắn có thể đi đến một bước này hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình cùng phân đấu cho nên hắn biết rõ tài nguyên cùng quyền thế đối với một người tu sĩ tới nói có lớn cỡ nào tác dụng hắn làm hướng n g h i ệ m hy bán mạng là vì chính hắn hắn cũng không cảm thấy đáng xấu hổ làm người không vì mình thiên t r u địa diệt nói nhảm nhiều như vậy hướng n g h i ệ m hy không để cho ngươi cùng ta nói nhảm đi thích thiên dạ thản nhiên nói tự nhiên không có bất quá quyền cức không có mắt ngươi nếu dám lên đài cũng đừng trách ta thôi kế quân thật sâu nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt hắn cùng tịch thiên dạ không biết cho tới bây giờ không oán không cừu nhưng cái thế giới này không có ai sẽ cùng ngươi giảng đạo lý nam đấm lớn liền là đạo lý bước ra một bước thôi kế quân thân ảnh tựa như một cây m ũ i tên bắn ra mà ra cường tráng như báo tràn trọc xê dịch khiến cho người hoa cả mắt thấy không do hắn hành động q uy tích trong đám người có một khối đất trống bị một đám người cách ly đi ra hướng n h i ệ m hy mặt không thay đổi ngồi tại một tấm dao ghế dựa bên trên tịch thiên dạ đã n g ơ i rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc hắn uy nghiêm không cho phép khiêu khích nếu như không cho tịch thiên dạ một cái trầm thông giao hấn hắn như thế nào tại chiến mâu học viện dừng chân nhưng mà hướng n h i ệ m hy cũng không có ý thức được có người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn có vài tia nghiền ngẫm ý cười cái loại ánh mắt này vô cùng nguy hiểm trên chiến đài thôi kế quân không động thì thôi khẽ động thì nhanh chóng như lôi đ ỉ n h trên chiến đài khắp nơi đều là huyền ảnh của h ắ n h ắ n ở thân pháp cùng phương diện tốc độ hiển nhiên có rất cao tạo nghệ chết quyền phong hò hét ảo ảnh quay quanh thôi kế quân nằm đấm gần như đồng thời đánh về phía tịch thiên dạ cổ họng tim phần bụng cuộc sống khắp nơi đều là t ử h u y ệ t như vậy cương manh quyền kình một khi bị đánh chúng chắc chắn tàn phế tịch thiên dạ than nhẹ một tiếng mặc kệ ra tại cái mục đích gì mình làm ra tới sự tình liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng trong chốc lát gió ngừng ảnh rừng ảo ảnh p h á diệt thôi kế quân trực tiếp té bay ra ngoài hung hăng nện ở trên chiến đài thân thể run rẩy nửa ngày không đứng dậy được toàn thân hắn xương cốt một hồi lốp bốp giòn vang đứt gãy thanh âm giống như là pháo bên thai không dứt tịch thiên dạ thủy trung đứng tại chỗ tựa hồ căn bản cũng không có động đậy qua gió nhẹ nhẹ phẩy g ơ lên sợi tóc của hán khuôn mặt lạnh lùng nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương 53, tuyệt thế viện trưởng trước sau bất quá nháy mắt chiến đấu cũng đã phân ra thắng bại rất nhiều người thậm chí không có thấy rõ cụ thể quá trình chiến đấu thật nhanh dưới chiến đài có không ít lao sư ánh mắt ngưng lại ngạc nhiên nghi ngờ nhìn qua tịch thiên dạ học sinh bình thường có lẽ không có thấy rõ tịch thiên dạ ra tay quá trình nhưng bọn hắn làm lão sư tu vi cường đại tự nhiên có thể thấy rõ chỉ bất quá tịch thiên dạ ra tay thực sự quá nhanh cho dù bọn họ đều rất khiếp sợ thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá đầy đủ nhanh liền có thể chiến thắng hết thảy chỉ là tịch thiên dạ một tên linh cảnh tu sĩ vì sao có tốc độ nhanh như vậy không hợp với lẽ thường thôi kế quân tê liệt ngã xuống tại trên chiến đài trực tiếp n g ấ t đi học viện nhân viên y y tế đã sắp nhanh lên đài kiểm tra người bị thương thương thế ba trăm linh tám cục xương toàn bộ vỡ vụn một tên lam ý ghi láo giả đã kiểm tra về sau sắc mặt ngưng trọng thôi kế quân thương tích quá nặng đã tàn phế dù cho sử dụng chân quý dược liệu đi điều dưỡng cũng cần ba năm năm mới có thể có thể khôi phục không có khả năng hướng n h i ệ m h i bỗng nhiên theo trên ghế ngồi nhảy lên trận mắt tròn xoe trong cơ thể hoang khí suýt nữa không bị khống chế phóng xuất ra bên ngoài cơ thể ai cũng biết hắn thu mua thôi kế quân muốn đem tịch thiên dạ đánh cho tàn phế hiện tại tịch thiên dạ không có việc gì ngược lại thôi kế quân nằm trên mặt đất đây không phải là đánh mặt của hắn à hắn sao một chuyện cười không chỉ có hướng nghiễm hy dưới chiến đài rất nhiều người cũng là bất khả thư nghị ai cũng biết thôi kế quân có linh bảng mười vị trí đầu thực lực nếu như không phải đặng hạo dương thượng vị thôi kế quân đứng hàng linh bảng người thứ mười thực lực như thế làm sao lại bị một cái vừa mới tiến vào linh cảnh b à n mới ra đời đánh bại mà lại trong nháy mắt đánh bại không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng đánh bại bọn hắn làm sao có thể chiến thắng thôi kế quân mạnh vũ huyên đầy mắt nghi hoặc thôi kế quân nàng nhận biết trước kia từng có tiếp xúc linh cảnh thất trọng thiên tu vi mà lại tại linh cảnh thất trọng thiên bên trong đều rất mạnh mẽ nàng cũng đột phá đến linh cảnh thất trọng thiên nhưng vẫn như cũ cùng thôi kế quân có t r ê n lệch rất lớn theo lý thuyết tịch thiên dạ không có khả năng chiến thắng hắn hẳn là hắn sử dụng cái gì thủ đoạn đặc t h ủ vừa mới tịch thiên dạ đánh bại thô i kê quân trong nháy mắt nàng căn bản không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời cũng khó có thể phán đoán hắn có vấn đề chỉ có hai cái khả năng cái thứ nhất hắn tại gian lận cái thứ hai hắn một mực che giấu thực lực trần bân nhiên ánh mắt ngưng trọng làm nội viện học sinh tịch thiên dạ vừa mới ra tay quá trình hắn cũng là thấy rõ ràng nhưng chính là bởi vì thấy rõ ràng hắn mới khiếp sợ bởi vì quá nhanh linh cảnh tu sĩ không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ xuất thủ tốc độ kia dù cho bình thường tông cảnh nhất nhị trọng trời đều chưa hẳn có thể so ra mà vượt chẳng lẽ tịch thiên giả một mực tại ẩn dấu thực lực à, cho tới nay hắn đều đang giả heo ăn thịt hổ trần bân nhiên nghĩ mãi không thông lao sư ta hiện tại có hay không có thể đi khiêu chiến linh bảng học viên tịch thiên dạ nhìn về phía trọng tài lao sư tự nhiên trọng tài lao sư cười khổ lại một nhóm hát mã mà lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến hát mã liên quan tới tịch thiên dạ hết sức nhiều vị lao sư đều đối với hắn có một ít ấn tượng bất quá đều không phải là quá tốt ấn tượng dù sao tịch thiên dạ tại học viện phế vật tên ngày rộng cầm lâu không phải một năm hai năm sự tình không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người cựu tiêu trên lầu cố vẫn nở nụ cười xinh đẹp tiêu ỷ hiệp như hoa nhìn về phía tịch thiên dạ trong con ngươi bỗng nhiên thêm ra một chút vẻ tò mò nàng cho là mình hiểu rất rõ tịch thiên dạ hiện tại xem ra cũng không là học viện linh bảng cuộc chiến không cách nào trực tiếp vượt qua bài vị khiêu chiến hạng nhất chỉ có thể từng bước một khiêu chiến đi lên có thể đánh đến tên t h ứ mấy chính là tên t h ứ mấy tịch thiên dạ nhìn trên chiến đài mười người hơi hơi nhữu mày đạm tiếng nói từng cái khiêu chiến quá p h i ề n p h ứ c để bọn hắn cùng lên đi hắn không có hứng thú đi từng cái khiêu chiến người khác cái kia đối với hắn mà nói tương đương lãng phí thời gian cái gì trọng tài lao sư n g ẩ n người nhìn tịch thiên dạ nửa ngày chưa kịp phản ứng cái gì gọi là cùng tiến lên nếu không thể trực tiếp khiêu chiến hạng nhất vậy liền làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên nếu như ta thua liền coi như thất bại tịch thiên dạ nói mấy tên trọng tài lao sư nghe vậy hai mặt nhìn nhau nửa ngày không nói gì chiến mâu học viện trong lịch sử đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy chưa từng có hội học sinh cồn u g vọng đến tình trạng như thế không chỉ có mấy tên trọng tài lao sư kinh ngạc toàn bộ chiến mâu quảng trường đều sôi trào từng cái nghị luận ở mỹ đồng thời khiêu chiến linh bảng mười vị trí đầu để cho người k h á c cùng tiến lên đến cùng hạng người gì mới có thể cồn u g vọng đến tình trạng như thế hán điên rồi đi ông trời ơi đơn giản cồn u g vọng không phải nhân loại bất quá ta ưa thích náo nhiệt lớn a đồng thời khiêu chiến mười hàng đầu ta quan sát nhiều như vậy giới học bảng cuộc chiến cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp như thế chuyện kích thích r a nếu như hắn thắng chắc chắn ghi vào sử sách t h ắ n g người cũng điên rồi đâu trừ phi cao hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ nếu không, không thể nào làm được mà lại ít nhất tông cảnh tứ trọng thiên trở lên tu sĩ mới có nhất định thắng nắm bắt tịch thiên dạ nếu như là tông cảnh tu sĩ như vậy hắn liền không khả năng thông qua xét duyệt tới tham gia linh bảng cuộc chiến thật náo nhiệt lớn à. tịch thiên dạ lời nói đốt lên tâm tình của tất cả mọi người cái này đến cái khác người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng giống như đang nhìn một người điên tịch thiên dạ không thể mơ tưởng xa vời mà lại học viện chưa từng có tiền lệ như vậy một tên lớn tuổi trọng tài lao sư đi ra một mặt nghiêm túc nói hắn rất chán ghét một ít học sinh nóng lòng biểu hiện cố ý làm ra một chút hấp dẫn người nhãn cầu sốc nổi sự t ì n h tới thích thiên dạ cười cười hắn không nghĩ biểu hiện cái gì hắn chỉ là ngại phiền phức mà thôi đồng ý điều kiện của hắn nhưng mà nguyên bản đám người coi là một trận nháo kịch đã sắp qua đi thời điểm một đạo như có như không giọng nữ lại đột ngột vang lên tại trên quảng trường lượn lờ lấy thật lâu không ngừng thanh âm kia tựa hồ có ma lực thần kỳ nhường ngàn vạn người đồng thời tinh thần chấn động phảng phất tiếng trời để cho người ta ngưng thần thụ khí sinh lòng an tưởng viện t r ư ờ n g trên đài cao ba tên phụ trách chủ trì lần này học bảng cuộc chiến t r ư ờ n g lão gần như đồng thời đứng thẳng đứng dậy cung kính hướng về một phương hướng hành lễ thần thái sùng kính khiêm tốn trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng phía ba tên trưởng lao ánh mắt nhìn lại chỉ thấy rộng t r à n g trên gác trông chẳng biết lúc nào đột nhiên thêm ra một đạo phiêu đáng thân ảnh thân ảnh kia giấu ở trong mây mù mông lung nhìn không rõ chỉ có thể đánh giá ra cái kia hẳn là là một tên tuyệt mỹ nữ tử thật đẹp nữ nhân không nhìn rõ bất cứ thứ gì mông lung nhưng chính là cảm giác nàng đẹp cảm giác thật là kỳ quái đó chính là chiến mâu học viện trong truyền thuyết viện trưởng à một mực nghe đồn chiến mâu học viện viện trưởng là một tên tuyệt mỹ nữ tử nghĩ không ra thế mà lại là thật trong truyền thuyết đại nhân v ậ ta ta thế mà có thể tận mắt nhìn thấy ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở tên kia tuyệt mỹ nữ tử trên người mặc dù không có người có thể thấy do nữ tử kia tướng mạo cùng thân hình nhưng chiến mâu học viện viện trưởng mấy chữ chính là lớn nhất ma lực nhưng phàm có thể trở thành chiến mâu học viện viện trưởng nhân vật bất kỳ một cái nào đều là tuyệt thế tồn tại chúa tể một phương thiên địa t h í c h thiên dạ mắt lộ ra suy tư nhìn cái kia trên gác t r u n g nữ nhân thanh âm của nàng làm sao có chút quen thuộc nghe chuyện mp b tại th audio chuyện net Chương truyền thuyết nàng g trưởng ư ờ i Chiến mâu học viện hiện viện trưởng tại Chiến học nhâm mâu mâu t h thuyết, vẫn luôn truyền liên quan n n là à một tới cái nghe đồn có rất nhiều. trẻ u thuyết y ề n nàng rất t r trung thuộc về tuyệt thế thiên tài hàng ngũ thiên phú như yêu nhưng một thân tu vi kinh thiên động địa có một không hai chiến mâu thành rất nhiều lao bối tu sĩ cũng không bằng nàng truyền thuyết nàng xinh đẹp tuyệt trần phong thái kinh thế có không kém hơn l ư l a n tư cùng nguyễn quân trắc tướng mạo từng truy đuổi qua nàng phong lưu tài tuấn vô số kể đủ để mê hoặc một nước truyền thuyết nàng có thành thánh chi tư xông qua ba tòa thông thánh sơn chính là tây lăng quốc có hy vọng nhất thành thánh người liên quan tới nàng truyền thuyết có rất nhiều nhưng cùng nàng tiếp xúc qua người cũng rất ít ba mươi năm trước vang danh thiên hạ thời điểm đều không có mấy người gặp qua nàng hình dáng hai mươi năm trước trở thành chiến mâu học viện viện trưởng về sau liền rất ít lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người cho tới nay chiến mâu học viện viện trưởng vẫn luôn bao phủ một tầng nồng đậm khăn che mặt bí ẩn sự xuất hiện của nàng trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn thành ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người nàng ngưng tụ tất cả quan mang thực thiên dạ nhìn tên kia rất giàu có sắc thái truyền kỳ chiến mâu viện trưởng trong mắt lóe lên một v ệ c nhàn nhạt vẻ suy tư là nàng hắn rốt cuộc biết vì cái gì hắn hội thấy quen thuộc bởi vì hắn gặp qua đúng là cái kia tại chiến mâu dãy núi chỗ sâu cái kia bí ẩn linh địa bên trong nữ nhân thần bí nàng mặc dù tận lực gần giấu đi khí tức của mình đem chính mình bao bọc tại q u ầ n sáng bên trong ngăn cách ngoại giới hết thẻ giò xét nhưng tịch h thiên dạ sức quan sát bực nào nhạy cảm chỉ cần hắn thấy qua người không có khả năng nhận không ra nguyên lai、like、nàng liền là chiến mâu học viện viện trưởng khó trách có thể chiếm cứ lấy chiến mâu dãy núi chỗ sâu cái kia một tòa linh địa đáp ứng hắn khiến cho hắn đồng thời khiêu chiến linh bảng mười vị trí đầu người nếu như thủ thắng chính là linh bảng thứ nhất có thể đi sông thông thánh sơn thí luyện nếu như thất bại thì mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến không vào linh bảng liệt kê huyền bí viện trưởng nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn tại trên quảng trường tất cả mọi người không ngờ rằng tịch thiên giạ quấy dối thế mà đem chiến mâu học viện viện trưởng đều dẫn đi ra tự mình đồng ý hắn nói lên điều kiện ba tên giám sát trưởng láo từng cái hai mặt nhìn nhau muốn nói lại thôi ai đều không ngờ rằng viện trưởng thế mà lại đồng ý tịch thiên dạ hoang đường như vậy yêu cầu đồng thời khiêu chiến linh bảng mười hàng đầu tại chiến mâu học viện trong lịch sử cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra dù cho trong lịch sử có chút yêu nghiệt học viên thật có lấy khiêu chiến cùng cảnh giới mười vị trí đầu thực lực nhưng cũng sẽ không như thế phách lối cuồng vọng làm được dù sao làm là sư trưởng cũng không thích quá mức cuồng ngạo học sinh mà lại hôm nay đáp ứng tịch thiên giả cử động lần này nếu như hắn thật thực lực thông thiên có thể đồng thời chiến thắng cùng cảnh giới mười đại cao thủ ngược lại cũng thôi thế thì cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại thế nhưng là nếu như hắn chiến bại hoặc là biểu hiện không chịu nổi một kích cái kia tránh không được chiến mâu học viện một cái thiên đại tiếu thoại về sau nói ra chiến mâu học viện lại có đệ tử như vậy học viện cũng khẳng định trên mặt tối tam bất quá viện trưởng như là đã nói chuyện cái kia liền không thể nghi vấn ba tên giám sát trưởng lão chỉ có thể cười khổ gật đầu trên chiến đài linh cảnh mười vị trí đầu các học viên từng cái vẻ mặt đều khó coi có người muốn đồng thời khiêu chiến bọn hắn mười cái không khỏi cũng qua không đem bọn hắn để vào mắt đơn giản liền là nhục nhã mà lại viện trưởng thế mà đáp ứng người kia yêu cầu mặc cho ai gặp được chuyện như vậy trong lòng cũng sẽ có ba phần hỏa khí thập đại linh cảnh học viên từng cái nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt đều sắc mặt khó coi đáng giận chờ sau đó các ngươi ai cũng chia ra tay một mình ta liền có thể đem hắn đánh nổ nói cho hắn biết cái gì gọi là tự dứt lấy n h ụ linh bảng thứ bảy học viên ánh mắt lũ lánh nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ hoạt động gân cốt một bộ không đem tịch thiên dạ đánh khóc thể không bỏ qua bộ dáng giao chúng lấy sủng trần bân nhiên băng lánh nghiêm mặt hắn căn bản không tin tịch thiên dạ có thể đồng thời khiêu chiến linh bảng mời h ạ n g đầu chiến mâu học viện làm tây lăng quốc năm học viện lớn một trong bất luận cái gì một học viên đều thiên tư bất phàm trong bọn họ linh cảnh mười hàng đầu càng là từng cái kinh thái tuyệt diễm có chút thậm chí có thể cùng mới vừa vào tông cảnh tu sĩ có thể so với thì như linh bảng tên thứ hai đặng hạo dương liền có đánh bại tông cảnh tu sĩ ghi chép mà vị xếp thứ nhất tên dễ dàng dương hồng càng là mấy năm trước liền giành chân chiến mâu thành bại trong tay hắn tông cảnh tu sĩ không chỉ một nếu không phải hắn một mực khổ khổ truy cầu linh cảnh đệ cửu trọng c h i cảnh đoán chừng sớm liền đột phá đến t ô n g cảnh bái nhập trong nội viện tịch thiên giả có thể đánh bại dễ dàng thôi cây quân không có nghĩa là hắn có thể đánh bại dễ dàng dương hồng cùng đặng hảo dương cả hai tranh lệch quá lớn đi theo mạnh vũ huyên bên người một cái tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng khinh thường nói hạng người cuồng vọng tự đại không biết trời cao đất rộng bằng hắn cũng xứng với vũ huyên tỷ thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga đúng đấy hắn cùng trần bân nhiên công tử so sánh đơn giản liền là trên đất con kiến cùng thiên thượng thần long có trần bân nhiên tại mạnh vũ huyên bên người mấy tiểu cô nương tự nhiên liều mạng biểu hiện mình đủ loại n ị n h nọt cùng a dua lính hót không ngừng trào phúng cùng miệt thị lên tịch thiên giạ đến hận không thể đem tịch thiên giạ tổ tông mười tám đời đều mắng một lần cao tùng bách khoẹ môi n h ế t lên cười lạnh hắn không ngờ rằng tịch thiên giạ như thế ngu xuẩn c u â n vọng tự đại đến tình trạng như thế phế vật liền là phế vật dù cho có lực lượng cường đại cũng không cứu vớt được hắn ngu xuẩn lâm giật khẽ thở dài tịch thiên dạ có t à i nhưng thành đ ặ t muộn đột nhiên thu hoạch được thành công cùng lực lượng rất nhiều người đều hội cầm giữ không được bản tâm mất phương hướng kẻ này tâm đã dị dạng cực đoan sợ l à triệt để phế đi hướng n g h i ệ m hy v ộ i chỗ ngồi manh liệt đứng lên một ngón tay trên chiến đài mười tên linh cảnh học viên lớn tiếng kêu lên Ai có thể đ e một tịch thiên dạ chân đánh cho ta đoạn, bản thế tử thưởng chân cho đánh đoạn, bản dạ phẩm trăm vê i n đúc tinh rất nhiều linh cảnh tu sĩ khả năng cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy rất nhiều tiểu gia tộc một năm m ư lợi đoán chừng cũng liền một trăm v đút tinh tả hưu đến mức một kiện tông giai thượng phẩm hoang khí thì càng là chân quý hoang khí t ừ luyện khí tạo vật sư chế tạo mà ra ẩn chứa lực lượng cường đại một thanh tông giai hoang khí lực lượng có thể so với một tên tông cảnh tu sĩ nếu hai tên tông cảnh tu sĩ đối chiến một tên có tông giai hoang khí một tên không có tông giai hoang khí như vậy không có tông giai hoang khí tu sĩ cơ hồ thua không nghi ngờ tại thái hoang thế giới hoang khí thuộc về quý giá phẩm cùng loại với trên địa cầu hào trạch xe sang trọng không phải là cái gì người đều mua được hết thể tông giai tu sĩ bên trong có tông giai hoang khí người đại khái chỉ có mười phần trăm bởi vậy thấy rõ hoang khí chân quý mà tông giai thượng phẩm hoang khí càng là chân quý rất nhiều tiểu gia tộc chấn tộc chi bảo đoán chừng cũng liền trình độ này hướng nhiễm hy vì đối phó tịch thiên dạ duy nhất một lần xuất ra một trăm vê đốt tinh cùng một kiện tông d à i thượng phẩm hoa khí trong nháy mắt liền kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt lao thất cái này tịch thiên dạ sợ là không thể nhường cho ngươi đáng t i ề n a linh bảng bài danh đệ ngũ học viên nhìn về phía cái kêu bài danh thứ bảy học viên cười hh t t một tiếng hướng nhiễm hy khen thưởng quá mức dụ người dẫn đến linh bảng mười vị trí đầu học viên bên trong có hơn phân nửa đều tâm động không ngừng chương ó ít người, dù c năm mươi lăm bóng ánh thanh quang tịch thiên dạ nhàn nhạt đi đến đài chiến đấu bỏ qua trên quảng trường những cái kia phân loạn tiếng nghị luận với hắn mà nói mục đích chỉ có một cái chiến thắng tất cả mọi người từ đó thu hoạch được thông thánh sơn thí luyện tư cách đến tại cái gì treo giải thưởng cái gì trào phúng cái gì đánh giá cái uy hiếp gì chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn hắn căn bản không thèm để ý các ngươi cùng lên đi đừng lãng phí thời gian tịch thiên dạ nhìn một cái linh bảng mười vị trí đầu các học viên bởi vì viện trưởng đồng ý lúc này mười người toàn bộ đều hội tụ tại một cái trên chiến đài chờ đợi lấy khiêu chiến của hắn mười người có bảy người ánh mắt cực nóng nhìn hắn từng cái sắn tay háo lên hận không thể lập tức liền lên trước đem hắn đánh cho tàn p h ế từ đó thu hoạch được hướng nghiệm hy khen thưởng ba người khác thì từng cái đối với hắn rất là không hứng thú lắm hoặc ôm tay mà đứng mặt không biểu tình hoặc ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần hoặc tò mò nhìn hắn bất quá hiển nhiên không có ý xuất thủ tiểu thư tịch thiên dạ bị điên đi thế mà đồng thời khiêu chiến linh bảng mười vị trí đầu tranh quang hết sức không thể tưởng tượng nổi cố vẫn mỉm cười lặng im không nói ánh mắt có chút mong đợi nhìn về phía trung ương quảng trường từng thiếu niên kia t h ậ t thoát thai hoàn cốt sao trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì ba tên giám sát trưởng lão nhìn trên chiến đài buồn cười một màn bất đắc di lắc lắc đầu nói bắt đầu đi quy củ ta liền không nói năng rừng già nhớ lấy điểm đến là rừng không thể gây thương tính mạng người trên chiến đài bảy cái học viên từng cái ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tịch thiên dạ n g trực tiếp coi hắn là thành một cái di động bảo tàng toàn đều có chút không kịp chờ đợi giám sát trưởng lão vừa nói ra bắt đầu liền có người trong nháy mắt lao ra điên cuồng nào h về phía tịch thiên dạ n g cái kia hung hoành tư thái dường như hai người có thủ giết cha cùng lúc đó mấy người khác cũng không chậm gần như đồng thời ra tay bởi vì hướng nghiễm hy khen thưởng bọn hắn cũng mặc kệ cái gì lấy nhiều khi ít sẽ hay không ảnh hưởng hình tượng của mình có hay không tịch thiên dạ căn bản không đáng bọn hắn như thế đối đãi một kiện tông dai thượng phẩm hoặc khí dụ hoặc quá lớn đủ để cho bọn hắn bỏ xuống những cái kia hư danh tịch thiên dạ thấy này cười một tiếng hắn liền ưa thích này loại trực tiếp thô bạo hết sức hợp hắn khẩu vị trong chốc lát thất đạo thân ảnh cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trước người hoặc nắm đấm hoặc t r ư ảnh hoặc dấu tay cuốn phong bạo vũ công kích điên cuồng chiếu nghiêng xuống không có chút nào thương hại cùng lưu thủ hẳn không thể trực tiếp đem tịch h thiên dạ đánh thành tàn phế lực lượng cường đại tại trên chiến đài bao phủ hoang khí tung h à n h hóa thành gió lốc không ít khoảng cách đài chiến đấu quá gần người xem đều bị lực lượng vô hình chấn động đến không ngừng hướng lui về phía sau tịch h thiên dạ xong bọn hắn quá mạnh đoán t r ư ừ n g bình thường tông cảnh sơ kỳ tu sĩ đều gánh không được bọn hắn bảy người vây công đi linh bảng mười vị trí đầu người bất kỳ một cái nào tu vi đều không thua kém thất trọng thiên trong đó có năm cái càng là đạt đến bắt trọng thiên mà lại bọn hắn hoang khí chiến kỹ ý thức chiến đấu đều là cao cấp nhất không khách khí nói bất kỳ một cái nào đều có thể lấy một t r ò i mười tịch thiên dạ lại muốn đồng thời khiêu chiến bọn hắn mười cái đơn giản muốn chết tất cả mọi người tựa hồ cũng có thể đoán được sau một khắc tịch thiên dạ liền sẽ bị đánh ngã bất tử cũng bị tàn phế có một ít nhát gan cô nương nhịn không được quay đầu đi không dám nhìn tới trên chiến đài cái kêu máu tanh hình ảnh trần bân nhiên khỏe môi n ế t lên nụ cười trong lòng rất là thoải mái từ khi tịch thiên dạ tại đan hội bên trên bắc mặt mũi của hắn về sau hắn liền xem tịch thiên dạ càng ngày càng không vừa mắt hắn thân phận gì địa vị gì há lại cho một cái dân đen ở trước mặt hắn dương ai hướng n g h i ệ m hy càng là vỗ tay cười to một cái vô danh tiểu tốt thế mà cũng dám cùng hắn đấu đơn giản không biết sống chết thấy không rõ hiện thực không biết hắn tùy tiện sử dụng ra chút khí lực đều có thể đem ngươi giống như con kiến ấn chết sao nhưng mà bọn hắn trong tưởng tượng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện trên chiến đài tịch thiên dạ một bước tiến lên trước đối mặt đám người vây công không lùi mà tiến tới một cỗ làm người kinh sợ huy ác đ ỗ n g nhiên từ trên người hắn buộc phát ra bao phủ thiên địa cuồn cuộn thuần khiết tự nhiên như có như khô n g tuy mặt trời, tinh hoàng như ánh như tinh thần. cóng bảy người liên thủ công kích căn bản không có cơ hội rơi vào tịch thiên dạ trên thân cách ba trượng liền bị bắn ra ngoài biến mất trên không trung hóa thành vô hình tịch thiên dạ chậm rãi rội ra một cái tay hướng hư không v ỗ sau một khắc một cỗ mênh mông lực lượng dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ giống như mười trượng thủy triều sôi trào mánh liệt bảy cái học viên căn bản không kịp phản ứng liền bị mênh mông lực lượng chấn bay ra ngoài làm sao có thể toàn chưa n g h ê n tĩnh trong chốc lát im ắng tất cả mọi người bị một màn trước mắt khiếp sợ đến đầu góc ở vào đờ đẫn trong trạng thái linh bảng mười vị trí đầu bên trong bảy người hợp lại vây công chẳng những không có đánh bại tịch thiên dạ ngược n g lại bị tịch thiên dạ n g chấn bay ra ngoài đang nằm mơ à, như thế không thiết thực sự tình thế mà phát sinh ở trước mắt ba tên giám sát trưởng lão toàn cũng nhịn không được đứng lên từng cái ánh mắt khiếp sợ mắt trợn tròn linh cảnh bắt trọng thiên nguyên khí như nước thủy triều tinh khí như biển thật là hùng hậu nội tình ta chưa bao giờ thấy qua linh cảnh tu sĩ cơ sở có thể ghi chắc đến nước này hắn đã tu thành óng ánh thánh quang không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi a linh cảnh bắt trọng thiên thế mà có thể tu thành óng ánh thánh quang luận cơ sở cùng lực lượng hùng hậu trình độ linh cảnh cựu trọng thiên đều chưa hẳn có thể thắng được hắn thế nhưng là làm sao có thể người trong nghề trong mắt liếc mắt liền có thể nhìn ra sâu cạn tịch thiên giả thể hiện ra lực lượng trong n g á y mắt rất nhiều chuyện liền đã không gặt được thì như hắn linh cảnh bắt trọng thiên tu vi rất nhiều người vẫn cho rằng tịch thiên giả mới vừa vào linh cảnh nhiều nhất linh cảnh nhất nhị trọng trời trình độ ai có thể ngờ tới hắn thế mà đi đến linh cảnh bắt trọng thiên cấp độ trên lầu tháp ngoảnh đầu khói nhẹ đôi mắt đẹp ngưng lại linh cảnh bắt trọng thiên mới đi qua mấy ngày thời gian nàng rất rõ ràng tịch thiên dạ nửa tháng trước mới vừa vặn đột phá đến linh cảnh không quan trọng thời gian nửa tháng mà thôi hắn thế mà đã đi đến bắt trọng thiên cấp độ nàng biết tịch thiên dạ rất bất phàm lai lịch bí ẩn nếu không sư tôn không biết coi trọng như vậy hắn nhưng nàng vẫn như cũ rất khó tin tưởng một người tu luyện có thể nhanh đến loại tình trạng này mà lại tịch thiên dạ hiển nhiên không phải bình thường linh cảnh bắt trọng thiên trên lý luận tới nói linh cảnh bắt trọng thiên tu sĩ tu thành óng ánh thánh quang s á t suất quá tốt đẹp thấp thấp đến gần như không có khả năng trên người hắn lực lượng linh cảnh cựu trọng thiên đều chưa hẳn có thể đi đến quá mức hùng hậu tinh thuần tại thái hoang thế giới thiên đạo quy tắc bên trong tu sĩ lực lượng trong cơ thể dựa theo chất lượng khác biệt chia làm bốn cái tầng cấp hơi được cuồng sáng lưu ly bảo quang óng ánh thánh quang trí thuần thần quang tại thiên địa quy tắc bên trong tu sĩ trong cơ thể hoang khí chất lượng đi đến hơi được c u ầ n sáng thời điểm liền sẽ cùng thiên địa cộng minh từ đó phóng thích ra hoang khí mặt ngoài liền sẽ lưu động một tầng hơi mịt mở c u ầ n sáng nếu như hoang khí chất lượng đi đến lưu ly bảo quang cấp độ như vậy hoang khí mặt ngoài liền sẽ chán phóng từng tầng một lưu ly bảo quang phóng ánh như chân bảo bất quá trong cơ thể hoang khí muốn cùng thiên địa sinh ra cộng minh thật quá khó khăn dù cho đơn giản nhất hơi được q u n sáng bình thường tu sĩ đều rất khó đi đến mười không còn một nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương năm mươi sáu thái thượng trường sinh quyết phổ thông tu sĩ trong cơ thể hoang khí căn bản là không có cách cùng thiên địa cộng minh cơ sở nhất q u ầ n sáng đều không phải là chỉ có không ngừng thối luyện trong cơ thể năng lượng không ngừng nhắc đến tinh khiết lại thiên phú chắc tuyệt tu luyện công pháp cao siêu mới có thể nhường trong cơ thể hoang khí cùng thiên địa cộng minh đi đến hơi được quần sáng cấp độ tu r a hơi được quần sáng tu sĩ trong cơ thể lực lượng là cùng cảnh giới phổ thông tu sĩ gấp hai trở lên đến mức lưu ly bảo quang bình thường chỉ có đi đến bắt trọng thiên thậm chí cựu trọng thiên tuyệt thế thiên tài lại tu luyện công pháp nhất định phải làm tốt nhất phẩm mới có thể tu thành mà thôi sán thánh quang n à y loại cấp độ hoa khí trên lý luận chỉ có trong truyền thuyết trí cảnh tồn tại mới có thể tu thành cuối cùng trí thuần thần quang đây chẳng qua là truyền thuyết thái hoang thế giới vô tận tuế y nguyệt chưa người nào gặp qua trí thuần thần quang cấp độ lực lượng trong lịch sử rất nhiều người đều cho rằng trí thuần thần quang chỉ là các vị tổ tiên hư cấu một cái thần thoại là đúng truy cầu trí cao trí đại trên hết đến vĩ một loại biểu tượng kỳ thật cũng không tồn tại tịch thiên dạ bất quá linh cảnh bắt trọng thiên tu vi thế mà liền tu thành thôi sán thánh quang hắn làm sao làm được cố khinh n h i ê n trong lòng đều có chút khó tin lấy nàng hiểu biết linh cảnh bắt trọng thiên căn bản liền không thể nào làm được chỉ có trí cảnh đem một cảnh giới tu luyện tới cực hạn thời điểm trong cơ thể hoang khí mới có thể như vậy thuần túy không thể tưởng tượng nổi cố khinh yên than nhẹ một tiếng phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu tịch thiên dạng tựa như nàng cho tới bây giờ đều xem không hiểu sư tôn của mình như vậy nhiều năm như vậy sư tôn ở trong mắt nàng thủy t r u n g là thần bí như vậy đừng nói c ô khinh yên lúc này u lan tư trong mắt đều có một vệ kinh ngạc nàng cũng không kinh ngạc tại tịch thiên dạ có thể đem linh dài hoang khí tu luyện tới thôi sán thánh quang cấp độ mà là kinh ngạc tại tịch thiên dạ có thể tại ngắn như vậy trong thế giới đem hoang khí tu luyện tới thôi sán thánh quang cấp độ tinh túy hoang khí cần một cái quá trình tựa như rèn sắt cần phải không ngừng đi đánh tinh luyện một chút luyện ra tinh túy tới theo lý thuyết dù cho hắn tu luyện chính là là nhân tộc danh chân thái hoang càn nguyên kỳ thư cái kia đều không nên nhanh như vậy liền tu thành thôi sán thánh quang à, kỳ quái kỳ quái trừ phi hắn có kỳ ngộ gì ứ lan tư đối tịch thiên dạ hiểu rất rõ như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có cái gì đặc thù kỳ ngộ mượn nhờ ngoại lực tinh tuy trong cơ thể hắn hoa khí kỳ thật tịch thiên dạ tu luyện cũng không là cái gì càn nguyên kỳ thư mà là thái thượng trường sinh quyết phương pháp này cơ sở nhập môn chính là thôi sán thánh quang cấp độ năng lượng dù cho ngươi căn bản không tinh túy lực lượng trong cơ thể chỉ cần tu luyện công pháp này chính là thôi sán thánh quang mà lại tịch thiên dạ gần nhất tinh lực chủ yếu đều đặt ở đề cao tu vi bên trên căn bản không có tốn thời gian đi tinh túy năng lượng trong cơ thể nếu không lực lượng của hắn cấp độ sợ không phải thôi sán thánh quang đơn giản như vậy đương nhiên thái hoang trong thế giới không có ai sẽ cho rằng tu luyện một bộ công pháp cơ sở nhất liền là thôi sán thánh quang bởi vì vậy căn bản không có khả năng dù cho trong truyền thuyết có thể tu thành thần thần đ i ệ n cái kia đều khó có khả năng trực tiếp liền là thôi sán thánh quang cấp độ lực lượng trên chiến đài ba cái kia nguyên bản không thèm để ý chút nào tịch thiên dạ học viên lúc này rốt cục mặt sắc ngưng trọng lên lần thứ nhất nhìn thẳng vào trước mắt đối thủ này lực lượng thật mạnh a chưa bao giờ ngờ tới linh cảnh bắt trọng thiên tu v i thế mà có thể mạnh đến tình trạng như thế ít nhất về mặt sức mạnh mặt ta xa kém xa h ắ n linh bảng đệ nhất dịch dương hoành rốt cục đem ánh mắt đặt ở tịch thiên dạ trên thân trong mắt có rung động có không hiểu có ý chí chiến đấu dày đặc cùng là linh cảnh bắt trọng tiên h hắn có thể cảm nhận được mình cùng tịch thiên dạ trên l ệ n h rất lớn bất quá càng là như thế càng có thể bùng cháy hắn chiến ý hắn tại linh cảnh tầng thứ tám dừng lại trọn vẹn ba năm sớm đã đi đến tầng thứ tám đình phong nhưng lại một mực không cách nào bước vào đệ cựu trọng tiên h nguyên bản đã tuyệt vọng nhưng ở tịch thiên giả trên người hắn lần nữa thấy hy vọng thôi đã như vậy ta đây đã có ra mặt giày tham dự vây công đi bởi vì ngươi có tư cách kia dịch dương hoành từ dưới đất đứng lên một cỗ b ả n g bạc chiến ý theo trong cơ thể hắn dần dần tỏa ra dường như một đầu tỉnh ngủ hùng sư chuẩn bị bắt lấy con mồi có ý tứ chiến mâu học viện lại có nhân vật như vậy trước kia thật sự là có mắt như mù đơn đả độc đấu ta hơn phân nửa không phải đối thủ của ngươi bất quá ta thật muốn nhìn một chút cùng ta cùng cảnh giới ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào một mực ôm cánh tay bất cần đời đặng hạo dương lúc này cũng nhìn phía tịch thiên dạ một cái mạnh mẽ đến nỗi này thậm chí tu luyện ra thôi sán thánh quang đối thủ cùng người khác hợp lại công chi cũng không mất mặt đến mức trước đó cái kêu bảy cái bị tịch thiên dạ đánh bay ra ngoài học viên lúc này sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm không dám chút nào giống trước đó như vậy thư giãn cùng lãnh đạm bởi vì bọn hắn đã ý thức được địch nhân trước mắt cho dù bọn họ bảy cái hợp lại đều chưa hẳn có thể chiến thắng trên chiến đài bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trọng tới cực điểm dưới chiến đài người xem bày cũng là tĩnh lặng uy mắng ai đều không ngờ rằng vốn cho là chỉ là một cái nháo kịch lại phát sinh chuyển biến lớn như vậy một cái căn bản không thể nào làm được sự tình hiện tại lại có khả năng thành công phải chết một đám rát rưởi hướng nhiễm g hy sắc mặt khó coi tới cực điểm nếu như tịch thiên dạ thật một người liền đem linh bảng mười vị trí đầu đều tiêu diệt cái kia mặt của hắn đặt ở nơi nào tịch thiên dạ gánh vác lấy tay nhìn trên chiến đài học viên từng cái nghiêm túc vẻ mặt b ỉ m cười nếu như hắn nguyện ý trong khoảnh khắc liền có thể đem mười người đánh bay suốt chiến đài bất quá hắn cũng không có làm như vậy l à m tiên đế tự nhiên có tiên đế khí độ cùng phong độ nếu như không phải là vì điệu mạch huyết tuyển hắn căn bản sẽ không tới cùng bọn hắn cái gì tranh đoạt linh bảng đệ nhất ra tay đi tịch thiên dạ thản nhiên nói lần này không còn là bảy cái mà là mười cái mười cái linh trên bảng học viên gần như đồng thời ra tay mà lại không có bất kỳ cái gì lưu thủ trực tiếp cầm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất bởi vì bọn hắn biết tịch thiên dạ lực lượng đã vượt xa bọn hắn nếu như bọn hắn không toàn lực ứng phó rất có thể trong nháy mắt liền lặp bại nhưng mà sự thật chứng minh cho dù là bọn họ toàn lực ứng phó vẫn như cũ trong nháy mắt liền lặp bại hết thẻ công kích liền tịch thiên dạ góc áo đều không đụng tới trong chốc lát liền có thất đạo thân ảnh té bay ra ngoài trực tiếp rơi ra đài chiến đấu đã mất đi tiếp tục chiến đấu tư cách bảy người kia đang là trước kia ham ban thưởng mà cướp hướng tịch thiên dạ động thủ bảy người đến mức ba người khác tịch t h i ê này giả cũng không tiếp có trực tiếp đem bọn hắn đánh đem b kiếm, thứ kiếm thuật uy lực lớn linh hoạt mau lẹ biến hóa muôn vản khiến người ta khó mà phòng bị duy nhất thiếu hụt liền là rất khó tu luyện thường xuyên có tu sĩ khổ luyện ba năm mà không nhập môn mà đặng hạo dương một tay vân nhu thập t a m kiếm lại tại chiến mâu thành đều danh tiếng quá lớn một khi thi triển ra dù cho tông cảnh tu sĩ gặp gỡ đều không dám k i n h thường tịch thiên d ạ n hóa khí làm kiếm dùng đồng dạng kiếm thuật đánh trả cùng lúc đó h ắ n một cái tay khác thì sử dụng trường pháp cùng dịch dương hoành dùng t r ư ờ n g đối trưởng qua lại công phạt người thứ ba tên là hồng chí am h i ể u thối pháp thối ảnh vô tung tại linh trên bảng bài danh vị thứ tư nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương 57, danh chấn chiến mâu tịch thiên dạ không có trực tiếp đem này ba người đánh bại mà là cùng bọn hắn qua lại đối vây lên trong lúc nhất thời trên chiến đài xuất hiện chiến đấu cục diện trên quảng trường đám người kinh ngạc phát hiện tịch thiên dạ sử dụng kiếm pháp trưởng pháp thối pháp thế mà cùng dịch dương hoành đặng hạo dương hồng chí sử dụng giống như lúc mà lại đồng dạng kiếm pháp trưởng pháp trên ố i thiên giả pháp, tịch thi từ t i đi ra, mùi vị lại biệt, loại i ể n hoàn toàn khác biệt, càng ra, một vị v khác có mãn mô cảm đơn giản nhất hiển nhiên, đồng dạng chiến kỹ, tịch thiên giả tạo nghệ càng、sâu. Dùng chiến thủ kỹ, tốt một cái tịch thiên giả, bình thường lợi hại à, thế gian lại có như thế kỳ tài. Trên khuyết, kỹ, kỹ, kỳ Hết tịch thụ tịch hại thế thế sâu. tạo tốt một tài. đại đạo lại giác. giả cái giả, lợi sức có à, quảng trường hết sức nhiều vị lão sư cùng với trưởng lão đều đã nhìn ra một chút mi m ụ tịch thiên dạ cùng dịch dương hoành ba người chiến đấu hiển nhiên không còn là chiến đấu đơn giản như vậy dùng tịch thiên dạ năng lực sợ là trong khoảnh khắc liền có thể đem dịch dương hoành ba người đánh bại dù sao mặt khác bảy người thế nhưng là trong tay hắn một hiệp đều đi bất quá trên chiến đài bốn người nhìn như ngươi tới ta đi chiến đấu kịch liệt kỳ thật đã sớm thoát ly chiến đấu phạm chủ mà là dùng chiến thụ kỹ như thế nào dùng chiến thụ kỹ tên như ý nghĩa liền là mượn nhờ chiến đấu trao tặng người khác võ kỹ tịch thiên dạ dùng đồng dạng võ kỹ đối địch dịch dương hoành ba người nhưng thật ra là đang biến tướng dạy bảo bọn hắn ba loại võ kỹ áo nghĩa mà dịch dương hoành ba người lúc này hoàn toàn đắm chìm trong tịch thiên dạ chiêu thức bên trong từng cái si mê vô cùng kinh động như gặp thiên nhân thậm chí đã quên đi mục đích chiến đấu lợi hại a lợi hại a kẻ này thật sự là tuyệt thế phong hoa trăm ngàn năm hiếm thấy không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a ba tên giám sát trưởng lão bên trong bên trái lao giả kinh ngạc tán thán lên tiếng dùng chiến thụ kỹ chỉ có tu vi cùng vo kỹ tạo nghệ cao hơn rất nhiều rất nhiều dưới tình huống mới có thể phát sinh tịch thiên giạ suy diễn cái kêu ba tên chiến kỹ cho dù hắn vị trưởng lão này xem ra đều kinh động như gặp thiên nhân nếu như từ hắn thi triển đi ra sợ đều không gì hơn cái này thậm chí có chút không bằng một tên đệ tử thế mà có thể đem chiến kỹ tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới mà lại người sáng suốt cũng nhìn ra được tịch thiên dạ vì dạy bảo dịch dương hoành mấy người mới cố ý thi triển ra này mấy môn đồng dạng chiến kỹ này ba môn chiến kỹ chưa chắc là hắn sở trường nhất dùng chiến thụ kỹ đến cùng là cái gì quái thai lâm giật triệt để ngốc trệ tại nguyên chỗ đông nhiên phát hiện căn bản nhìn không thấu hắn vị này bạn cùng phòng đơn giản quá bất khả tư nghị người khác thi triển ra một môn chiến kỹ ngươi có thể thi triển ra đồng dạng chiến kỹ mà lại tạo nghệ so với đối phương cao hơn nhiều mà lại đồng thời đối ba người dùng chiến thụ kỹ đừng nói học sinh liền là trong học viện trưởng lão đều chưa hẳn có thể làm được chỉ có chân chính học giàu năm xe bác đại tinh thâm người mới có cái này năng lực kỳ thật tịch thiên dạ căn bản không có tu luyện qua đặng hạo dương vân nhu thập tam kiếm cũng không có tu luyện qua dịch dương hoành huyền nguyên băng sơn trường càng không có tu luyện qua hồng trí thối pháp nhưng hắn không cần tu luyện chỉ cần nhìn một chút liền có thể thăm dò này chút chiến kỹ bản chất từ đó thấy rõ hết thảy dùng chiến t h ủ kỹ tự nhiên là dễ như trở bàn tay mà lại hắn cũng không có đem ba môn chiến kỹ thi triển đến cảnh giới tối cao bởi vì như vậy dịch dương hoành ba người căn bản xem không hiểu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy cũng không là càng sâu áo càng tốt quá thâm ảo căn bản học không được lại có ý nghĩa gì đối với dịch dương hoành ba người mà nói không sâu không cạn vừa đúng là đủ l à m tiên đế tịch thiên dạ không biết lấy lớn hiếp nhỏ nếu muốn đoạt người ta vinh quang tự nhiên sẽ cho một chút đền bù tổn thất đến mức mặt khác bảy người vì hướng n g h i ệ m hy chỗ tốt mà đối với hắn đau nhức ra tay ọ gác gieo gió gật bão tự nhiên không cần đền bù tổn thất cái gì một k h ắ c đồng hồ về sau chiến đấu dừng lại dịch dương hoành ba người thật sâu nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt sau đó r ồ n r ậ p không mình hành lễ đa tạ lao sư chỉ bảo chuyên đạo học nghề liền vì sư tịch thiên dạ nhận được lên ba người bọn họ cúi đầu dịch dương hoành thầm cười khổ trước đó hắn còn chuẩn bị cùng tịch thiên dạ liều mạng một trận chiến so sánh cái cao thấp lúc này hắn mới hiểu được t r ê n lệnh quá tốt đẹp lớn căn bản không ở cùng một cấp bậc kết quả sau cùng tự nhiên không cần nói nhiều tịch thiên dạ thắng được không có bất kỳ cái gì lo lắng toàn bộ quảng trường vô cùng yên tĩnh tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt đều có thật sâu rung động lấy một địch mười thế mà thành công mà lại nhất truyền kỳ chính là đồng thời hướng linh bảng đệ nhất đệ nhị hạng tư dùng chiến thụ kỹ lúc này tất cả mọi người biết tịch thiên dạ ba chữ sẽ tại chiến mưu học viện cấp tốc dâng lên ai cũng che không lấn át được h à o quan g của h ắ n tốt tốt tốt chiến mưu học viện giám sát trưởng lão trong lòng rất là thoải mái kẻ này nếu không chết yểu tương lai nói không chừng lại là một đời tôn giả tiểu thư hắn thật là chiến mâu học viện cái kia nổi danh phế vật à. cựu tiêu lâu tranh quang mắt trận tròn bởi vì cố vân nguyên nhân liên quan tới tịch thiên giả một ít chuyện nàng cũng biết một chút cố vân không nói hơi k h ẽ to mày không biết đang suy tư điều gì trên quảng trường hướng nhiễm g h i mặt tâm trầm không nói một lời xoay người rời đi một bầy chó chân toàn đều cẩn thận đi theo tại sau lưng như giẫm trên băng mỏng ai cũng biết lúc này tuyệt đối không thể t r e o chọc đến tiểu vương gia cao tùng bách ngây người tại nguyên chỗ ánh mắt vô cùng phức tạp cái kia hắn một mực xem thường không nhìn chúng người đã nhất phi trùng thiên đem hắn vung ra cách xa vạn giảm chỉ có thể ngưỡng vọng sao sẽ như thế trần bân nhiên gấp xiết chặt nằm đấm sắc mặt tái xanh mạnh vũ huyên kinh ngạc nhìn nhìn trên đài cao đạo thân ảnh kia ánh mắt vô cùng phức tạp nhận biết nhiều năm như vậy chưa từng có nghĩ tới hắn hội có như thế trói m ắ t một ngày ai cũng biết sau ngày hôm nay tên tịch thiên giả sẽ vang vọng chiến mâu học viện tin tức giống như là như phong bạo tại trong thời gian rất ngắn bao phủ toàn bộ chiến mâu thành rất nhiều không có đến đây người quan chiến đều biết chiến mâu học viện ra một cái yêu nghiệt cấp độ thiên tài lấy một địch mười đoạt lấy linh bảng đệ nhất tô phủ tại chiến mâu thành bên trong hơi có chút danh tiếng bởi vì tô ra có ba tên thiên cảnh cấp độ cường giả đ ặ t ở chiến mâu thành bên trong đều là không nhỏ gia tộc nhất là tô gia lão nhị tô trạch tại chiến mâu học viện đảm nhiệm trưởng lao trước dựa lưng vào chiến mâu học viện viên này đại thụ che trời tại chiến mâu thành nguyện ý t r e o chọc người của tô ra tự nhiên là càng ít lúc này tô ra trong một cái phòng xa hoa không ngừng vang lên nện đồ vật thanh âm không có khả năng ta không tin tô chi thần giống như là tên điên đem đồ vật trong phòng nện toàn bộ tựa như dạ thu không ngừng thấp giọng rít gạo bởi vì bị u lan tư cắt ngang chân ở cửa trường học phạt quý ba ngày dầm mưa dài nắng thân thể thụ hết sức tổn thương nghiêm trọng cho nên hắn mấy ngày nay ở nhà dưỡng thương cũng không có đi quan sát học bảng cuộc chiến nhưng liên quan tới học bảng cuộc chiến tin tức nhưng cũng rất nhanh chuyển đến hắn nơi này khi hắn biết tịch thiên dạ tại học bảng cuộc chiến bên trên nhất phi t r ù n g thiên lấy một địch mười dùng vô địch chi tư đoạt lấy linh bảng đệ nhất về sau cả người đều điên lên rồi ta không tin ta không tin h ắ n một cái phế vật dựa vào cái gì tô chi thần điên cuồng đánh nện đem giường đều phá hủy lửa giận trong lòng cùng cựu hận không chỗ phát tiết con mắt sung huyết đỏ bừng tịch thiên dạ ta cùng ngươi không đội trời c h u n g ta tất sát ngươi ta muốn chu ngươi cựu tộc nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện chấm nết chương 58, m chín long ngự thiên trận viên cao thương hội Hội trưởng trương viên cao nhìn dưới tay mới nhất chuyển tới tin tức trong mắt một hồi trầm tư t h í c h thiên dạ thật là làm cho hắn kinh ngạc đây chiến mâu quảng trường sự tình đã tại chiến mâu thành bên trong điên cuồng k h u ế t tán rất nhiều thế lực đều tiếp đến tương tự tin tức dù sao tại chiến mâu thành sinh tồn tình báo rất là trọng yếu cơ hồ hết thệ thế lực đều có tình báo của mình tổ chức một cái chiến mâu học viện học viên tại học bảng cuộc chiến bên trên lấy một địch mười đánh bại cùng cảnh giới mười tên linh bảng thành viên mặt ngoài nhìn như hồ cùng chiến mâu thành các thế lực lớn tổ chức không có có quan hệ gì nhưng trên thực tế chiến mâu học viện bất luận cái gì học viên ưu tú hoặc là nhân vật phong vân đều có thụ các thế lực lớn quan tâm bởi vì chiến mâu thành tương lai thậm chí tây lăng quốc tương lai rất có thể hội nắm giữ trong bọn hắn một ít người trong tay dù sao giang sơn đợi có nhân tài r a một đời người mới thay người cũ n h ữ n g cái kia tuyệt thế thiên tài một ngày nào đó hội trưởng thành đại thụ che trời cho nên các thế lực lớn đối với dạng này người trẻ tuổi bình thường đều là cực lực lôi kéo dù cho không có thể lôi kéo cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đ ắ c tội mà nếu như thế nào một thiên tài đã định trước sẽ đi đến bọn hắn mặt đối lập bọn hắn liền sẽ nghĩ hết đủ loại biện pháp đem diệt trừ bóp chết tại trong trứng nước tuổi con nhỏ chính là linh cảnh bắt trọng thiên tu vi mà lại tu thành trong truyền thuyết thôi sán thanh quang lấy một địch mười không tầm thường không tầm thường a t r ư ơ n g viên cao lắc đầu cảm thán mặc dù biết tịch thiên dạ rất là bất phàm đối phi phàm như thế lại là vẫn như cũ khiến cho hắn có chút giật mình thương nhân trực giác luôn luôn hết sức nhạy cảm t r ư ơ n g viên cao đã sớm hoài nghi tịch thiên dạ không đơn giản có lẽ không có ai biết lai lịch bí ẩn cho nên hắn cam nguyện đưa ra một nửa tài sản không có đi làm cái kia lật lọng sự tình thiên phú như vậy trăm phần trăm có thể thành thiên cảnh tu sĩ hùng bá một phương thậm chí có rất lớn xác suất thành là tôn giả một vị tương lai tôn giả a có lẽ ta hẳn là đi tới thiên bảo núi đi xem một cái t r ư ơ n g viên cao trong lòng nghĩ ngợi trước đây thiên bảo bên kia núi hướng hắn phát ra qua mời hy vọng hắn có thể đi tới thiên bảo núi trao đổi một chút hợp tác hạng mục công việc bất quá thiên bảo núi tại chiến mâu thành không có danh tiếng gì nếu không phải tịch thiên dạ chủ động nói ra hắn cũng không biết chiến mâu thành có như thế một cái thế lực một cách tự nhiên trong lòng của hắn khó tránh khỏi có mấy phần khinh thị đối tiến đến thiên bảo núi cái gì cũng là không hứng thú lắm một mực kéo lấy không có đi mà bây giờ khác biệt một cái tịch thiên dạ đủ để cho hắn thay đổi chủ ý tịch thiên dạ tại chiến mâu quảng trường náo chuyện xảy ra tại trong thời gian rất ngắn liền hỏa khắp toàn thành tin tức hơi linh thông một điểm người hoặc là thế lực đều đã biết được tịch thiên dạ lần thứ nhất xuất hiện tại chiến mâu thành một chút thế lực lớn trong tầm mắt một chút nguyên vốn cũng không nhận biết tịch thiên dạ người biết tin tức này đảo cũng không có cái gì chỉ nói chiến mâu thành lại xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài mà trước đây liền nhận biết tịch thiên dạ người nhận được tin tức từng cái lại cũng không dám tin quận chúa phủ thiên h â n quận chúa ánh mắt kinh ngạc có chút say mê dù cho xác nhận tin tức là thật nàng vẫn như cũ có chút không dám tin tu thành thôi sán thánh quang lấy một địch mười đừng nói tại chiến mâu thành dù cho đặt ở toàn bộ tây lăng quốc đều là vô cùng kinh diễm sự tình thiên hạ hiếm thấy khó trách như thế tự ngạo nguyên lai có chút năng lực bất quá quá mức tự ngạo tự đại người không nhất định có thể đi lâu dài a thiên huân quận chúa khẽ lắc đầu thu hồi trong mắt kinh ngạc trong h h thiên giả có lẽ có ít năng lực, nhưng như thuộc í c có có lực, cùng cũ ít thế giả người hai giới, năng nàng vẫn lẽ về của tại. lịch sử nhiều ít tuyệt thế thiên tài cuối cùng đều buồn bực sầu não mà chết cả đời đều đi không đến một bước kia thành là tôn giả thật quá khó khăn đại đạo long đong đắc đạo người trăm không còn một nuốt hận mà kết thúc người nhiều vô số kể mà không thành tôn giả cái kia liền không khả năng chân chính đi đến thượng tầng trong thế giới cùng chúng sinh cũng không hề có sự khác biệt hai thế giới này nọ học bảng cuộc chiến kết thúc thịch thiên giả chưa có trở về học viện mà là đi tới thiên bảo núi thiên bảo núi mới lập rất nhiều chuyện đều cần hắn tự tay xử lý tỉ như bố trí đại trận đem sâu trong lòng đất địa mạch linh khí dẫn dắt mà ra làm chiến mâu rẫy núi khu vực long mạch tâm đầu tịch thiên dạ một khi đem tụ tập ở sâu dưới lòng đất địa mạch khí dẫn dắt đi ra thiên bảo vùng núi vực đ e m sẽ trở thành một chỗ chân chính động thiên phúc địa bất quá bảo đ ị a như thế tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ ở trong mắt người khác nếu không khó tránh khỏi dẫn tới tranh chấp cho nên thiên bảo vùng núi vực trận pháp quy hoạch tịch thiên dạ cần muốn đích thân ra tay bố trí thời gian nửa tháng tịch thiên dạ đều thiên bảo trong núi thiên bảo núi nằm ngang 1.000 dặm dọc 3.000 dặm chiếm diện tích tương đương to lớn bởi vì trước đây bị cho rằng thành núi hoang cho nên thiên bảo núi không có mất bao nhiêu đại giới liền ra mua lúc này một tòa cao thẳng nhập mây cao 9.800 m é t t r trên đỉnh núi cao tịch thiên dạ lâm phong mà đứng thâm thủy ánh mắt xuyên qua biển mây nhìn về phía toàn bộ thiên bảo vùng núi vực đi qua nửa tháng cố gắng thiên bảo vùng núi vực đã phát sinh biến hóa long trời lở đất đương nhiên người ngoài căn bản nhìn không ra chỉ có tịch thiên dạ mới biết được một vệ sáng xanh từ không trung s t qua nhanh chóng như tia chớp hào quang trên không trung lôi ra một đầu thật dài đôi mấn có chừng hơn trăm mét dài cái tia ánh sáng màu la mấy m cái lấp lóe liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt giống như một đạo màu đậm vũ cầu vồng hào quang thu lại một cái lao giả xuất hiện sau lưng tịch thiên dạ đúng là từng danh chấn nam rất lớn l ụ được xưng là trong dược bán thánh hoa nhất nhiên đi qua một tháng qua điều dưỡng hoa nhất nhiên tu vi đã khôi phục một đoạn dài mặc dù không có trở lại đỉnh phong nhưng cũng có được tôn cảnh thất trọng thiên trình độ tiến thêm một bước chính là đại tôn cho dù ở toàn bộ tây lăng quốc đều là hiếm thấy tồn tại đương nhiên hoa nhất nhiên đỉnh phong thời kỳ chính là hàng thật giá thật đại tôn tôn giả cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong tu vi bất quá hoa nhất nhiên bị nhốt tại thánh giả mộ địa quá lâu tuổi tác giả n u a mục nát bản m ệ n h nguyên khí hao tổn quá nhiều sợ là cần một hai năm thời gian mới có thể triệt để khôi phục chủ nhân chín đại linh trụ vị trí đã triệt để vào chỗ toàn bộ dựa theo yêu cầu của ngài chứng thực hoa nhất nhiên không mình hành lễ nói rất tốt tịch thiên dạ khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía mỏm núi chung quanh mặt khác tám ngọn núi hài lòng nhẹ gật đầu cái gọi là chín đại linh trụ chính là tịch thiên dạ bố trí đi ra chín tòa đặc thù mỏm núi gọi chung là cựu linh phong cựu linh phong chính là thiên bảo núi hoạch tâm đại trận trận cơ d u n g mỏm núi làm trận cơ bố trí đi ra tự nhiên cũng là thiên điệu đại trận kỳ thật chín tòa linh phong chính là là thông qua di sơn đảo hải chi thuật vận chuyển mà đến cố ý ngồi xuống tại thiên bảo vùng núi long mạch trọng yếu nhất chỗ c h ấ n áp nơi đây long mạch cùng khí vợ từ nay về sau chín tòa linh phong chính là thiên bảo núi hoạch tâm đầu mối then chốt đem hội tụ hết t h ể thiên địa linh tú cùng đại đạo tạo hóa cựu phong đã thành đạo cơ đã trúc c ử u long ngự thiên trận nên xuất thế tịch thiên dạ mỉm cười c ử u long ngự thiên trận một khi bố trí đi ra như vậy thiên bảo vùng núi vực liền sẽ từ thành thiên địa đoạt mọi vật tạo hóa từ đó vững như thành đồng nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện chấm nết chương 59, khí tôn tịch thiên dạ sáng tạo thiên bảo cung dự tính ban đầu cũng không phải là vì khai tông lập phái truyền bá đạo thống lưu lại truyền thừa bất hủ mà chỉ là vì kiếm tiền mà thôi nói đơn giản một chút liền là làm ăn hắn biết rõ tu luyện càng về sau hắn cần tài nguyên tu luyện càng sợ người so phổ thông tu sĩ cao hơn gấp trăm lần thậm chí nghìn lần nếu như chỉ dựa vào chính hắn đi thu thập tài nguyên hiển nhiên hết sức phiền phức mà sáng tạo một tổ chức chuyên môn vì hắn vơ vét của cải sẽ thuận tiện rất nhiều thiên bảo cung tên như ý nghĩa cung nội bảo vật muôn vàn khắp nơi trên đất hoàng kim chỉ cần ngươi có tiền chỉ cần ngươi có thể xuất ra đầy đủ vật có giá trị ngươi liền có thể đạt được ngươi mong muốn hết thảy tím thần phong thiên bảo cung chủ phong chín đại linh phong một trong thiên bảo cung chính cung chính là xây dựng ở tím thần trên đỉnh thịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại tím thần phong một k h ỏ a cứng cắp cổ lao dưới tán cây mặt nhắm mắt tinh tu chủ nhân cao giai kiến trúc đoàn đội đã vào núi toàn bộ đều là xin mời tu sĩ đoàn đội hiệu suất cao chất lượng cao mười hai canh giờ không ngủ không nghỉ làm việc tin tưởng rất nhanh liền có thể đem cơ sở công trình kiến tạo ra được chu khánh diêm nhẹ nhàng đi vào tịch thiên dạ sau lưng cung kính nói ra thiên bảo cung cơ sở kiến thiết từ hắn phụ trách làm bích du sơn trang thiếu chủ của hắn nhân mạch tài nguyên cùng năng lực tự nhiên không kém cơ sở kiến thiết hoàn toàn có thể đảm nhiệm thái hoang thế rơi kiến thiết đoàn đội chia làm hai loại một loại làm bình thường đoàn đội từ bình thường bình dân tạo thành một cái khác loại thì là tu sĩ đoàn đội toàn bộ từ tu sĩ tạo thành đồng dạng một tòa lầu cao bình dân đoàn đội khả năng cần mười ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành nhưng tu sĩ đoàn đội tới làm trong vòng một ngày liền có thể hoàn thành hiệu suất cao chất lượng cao đương nhiên giá cả cũng cao thiên bảo cung kiến thiết toàn bộ đều là xin mời tu sĩ đoàn đội lại dùng tốc độ nhanh nhất kiến tạo trong vòng một canh giờ liền muốn kiến tạo ra một tòa lầu c á c trong vòng ba ngày liền muốn kiến tạo ra một tòa cung điện mà xin mời mười cái đoàn đội đồng thời kiến tạo một ngày thời gian liền có thể kiến tạo ra ba năm tòa cung điện tới tịch thiên dạ chậm rãi mở mắt ra ánh mắt nhìn về phía mỏng núi vẹn vẹn mười ngày tím thần trên đỉnh liền cung điện thành đoàn gác xếp nổi lên b ố n phía phi các đình lâu hành lang ố n lượn bò đầy vách núi cao chót vót hùng tráng không mất xa hoa thanh tú trang nhã không mất trang nghiêm tịch thiên dạ hài lòng gật đầu mời tới kiến trúc đoàn đội hoàn toàn chính xác có cấp bậc tông sư trình độ chín đại chủ phong bên trên kiến trúc công nhân liền có hai ba vạn người ngắn ngủi mười ngày thiên bảo cung đã đơn giản quy mô đương nhiên kiến thiết nhanh tiêu xài cũng lớn mỗi ngày đều là lượng lớn tài nguyên đầu nhập nếu như không phải đạt được viên cao thương hội một nửa tài sản tịch thiên dạ căn bản là kiến tạo không nổi thiên bảo cung mà lại tiêu xài lớn nhất cũng không là những cái kia bình thường kiến trúc mà là những cái kia thần văn trận pháp mỗi một cái trận pháp bố trí đi ra đều cần đầu nhập lượng lớn tài nguyên mà thiên bảo cung bên trong trận pháp tầng tầng lớp lớp nhất trọng tiếp lấy nhất trọng khẽ chụp vòng khẽ chụp không biết có nhiều ít cái theo t r ư ơ n g viên cao nơi đó lấy được của cải cơ hồ toàn bộ đều bị tịch thiên dạ o vùi đầu vào thiên bảo cung kiến thiết bên trong chiến mâu thành năm đại thương hội một trong một nửa tài sản sao mà khổng lồ toàn bộ dùng để kiến thiết thiên bảo cung phía trên có thể nói chiến mâu thành không có mấy cái thế lực có thể có thiên bảo cung như thế xa hoa chủ nhân ta mấy cái kêu bất hiếu đồ nhi đã đi tới chiến mâu thành có muốn hay không ta đem bọn hắn mang đến bái kiến chủ nhân hoa nhất nhiên từ thiên ngoại bay tới lạng yên rơi vào cổ tùng phía dưới cung kính hành lễ không cần thịch thiên dạ nhàn nhạt lắc đầu hoa nhất nhiên trong mắt lóe lên một nụ cười khổ hắn tự nhiên biết chủ nhân siêu nhiên vô cùng k Hoa ô không n người đều có duyên phận gặp mặt. hắn mấy cái kia nhi, sợ là không có cái này phúc phận cùng cơ duyên. g gì gặp phải phúc h cái cái kia cái là là có có cơ đều đồ mấy mặt, sợ nhất nhiên mấy cái đồ đệ toàn bộ đều là luyện đan cao thủ có chút tại nam rất lớn lục đều có không nhỏ danh tiếng dù sao hoa nhất nhiên danh s ư n g luyện đan bàn thánh đồ đệ của hắn tự nhiên cũng sẽ không đơn giản theo tịch thiên giả biết hoa nhất nhiên có bảy cái chân truyền đồ đệ mỗi một cái đều thiên tư bất phàm bảy cái đồ nhi bên trong luyện đàn tôn giả liền có ba cái mặt khác bốn cái cũng đều là đỉnh phong cấp độ thiên đan sư thậm chí đi đến nửa bước luyện đàn tôn giả trình độ tương lai đều có cơ hội tiến thêm một bước tu thành luyện đàn tôn giả bất quá lần này tới đến chiến mâu thành chỉ có năm cái có một cái không biết tung tích liên lạc không được có một cái thì tại hai năm trước bất hạnh chết tại cừu gia trong tay thiên bảo cung mới lập thời điểm tự nhiên khuyết thiếu nhân thủ nhất là tại luyện đan một khối bên trên chỉ có một cái hoa nhất nhiên hiển nhiên không đủ luôn không khả năng đan dược gì đều từ hoa nhất nhiên tự mình luyện chế đi hoa nhất nhiên năm cái đồ đệ đến không thể nghi ngờ giải quyết một cái vấn đề lớn mà lại năm cái đồ đệ bên trong cũng có người thu đồ đệ đồ tử đồ tôn cộng lại có tới mấy chục người về sau thiên bảo cung tại đan dược phía trên chắc chắn có một không hai chiến mâu thành thậm chí tại toàn bộ tây lăng quốc bên trong đều có thể số một bất quá tịch thiên dạ sáng tạo thiên bảo cung có thể không phải là vì vẻn vẹn chỉ ở luyện đan phía trên phồn vinh phương diện khác hắn cũng cần phải tới tay phát triển toàn diện chủ nhân ta ngược lại thật ra nhận biết một người có lẽ có khả năng đem thu nhập dưới trướng chu khánh diêm tựa hồ nhìn ra tịch thiên dạ suy nghĩ hơi hơi không người nói ra h ả người nào tịch thiên dạ thản nhiên nói một vị từng khí tôn tại luyện khí bên trên tạo nghệ có một không hai tây l ă n g quốc chu khánh diêm trong mắt lóe lên một vệ sùng kính hiển nhiên hết sức tôn sùng người kia khí tôn hoa nhất nhiên nheo mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía chu khánh diêm khí tôn cái danh s ư n g này cũng không thể kêu loạn chỉ có luyện khí to lớn tôn mới có tư cách gánh s ư n g đáng cái chức vị này luyện khí cùng luyện đan giống nhau bởi vì tạo nghệ sâu cạn khác biệt cấp độ cũng khác biệt luyện đan tu sĩ có luyện đan thiên sư có luyện đan t ô n giả mà luyện khí cũng là như thế có luyện khí thiên sư có luyện khí t ô n giả khí tôn chỉ có tại luyện khí tôn giả bên trong đều là cực kỳ đỉnh phong mới có tư cách xưng hô hoa nhất nhiên bị người ca tụng là luyện dược b á n thánh đây chẳng qua là tiếng khen kỳ thật nghiêm ngặt đi lên nói thái hoang thế giới không có luyện dược b á n t h á n h cái này tầng cấp nói hắn làm thuốc tôn hội càng thêm chuẩn xác điểm bởi vậy thấy rõ khí tôn tại luyện khí giới địa vị đến cơ nào cao từng thích thiên dạ nói hiển nhiên bắt lấy mấu chốt của vấn đề chu khánh diêm cười khổ chủ nhân nhìn rõ mọi việc thật sự là hắn chỉ là từng khí tôn nếu không đường đường khí tôn cũng không có khả năng xuất hiện tại chiến mâu thành ý gì thích thiên dạ thản nhiên nói hoa nhất nhiên cũng là hơi kinh ngạc từng khí tôn ta nói cái kia khí tôn tại người khác sinh thời điểm huy hoàng nhất bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn một thân tu vi diệt hết trở thành một tên phế nhân chu khánh diêm lắc đầu thở dài từng rực rỡ nhất thời khí tôn lại là luân lạc tới tình trạng như thế ngươi nói thế nhưng là tuân quang vinh tuân khí tôn hoa nhất nhiên bỗng nhiên nghĩ đến một người người kia từng tuyệt thế phong hoa một tay luyện khí tạo nghệ thâm bất khả chắc thậm chí được xưng là trăm năm qua có khả năng nhất xưng là luyện khí thánh giả người người kia năm đó hạng gì khí phách phong hoa đáng tiếc bởi vì đắc tội bạch cốt giáo bị bạch cốt giáo phế bỏ tu vi vinh thế cầm tủ nghĩ không ra hắn thế mà còn sống hoa nhất nhiên cảm thán nói hắn chẳng những sống sót mà lại ngay tại chiến mâu thành bên trong chu khánh diêm nói khẽ nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương sáu mươi anh hùng tuổi xế chiều tịch thiên dạ đã hiểu rõ chu khánh diêm ý đồ k hoa gật đường gặp nghe mừng không ngừng ở phía trước dẫn đường. vậy thể một tục trước biết, chủ nhân thủ đầu đi đ lần nói, dẫn hắn. Khánh liên dẫn Hắn nhân có Diêm à, Chú chủ phía rỡ, ở ạ n thông thiên triệt đ ị có đoạt t h i ê nhất địa c i nói vinh triệt lại hồi trở lại ngày xưa đỉnh phong. vinh tạo thể tuân tôn trị, trở Tuân tôn cạn phong. Hoa hóa không chừng khí chữa đỉnh khí phúc không h có xưa năng lớn, ngày duyên n lực để đem nhiên mỉm cười hắn biết do chủ nhân đáng sợ cùng thâm bất khả chắc thiên địa quy tắc đều có thể l ị c h bản mệnh thọ nguyên đều có thể đ o ạ n không quan trọng tu vi bị phế đối với chủ nhân đến nói sợ là rất đơn giản tuân vinh khí tôn ẩn cư tại chiến mâu thành như thế chuyện bí ẩn mà chu khánh diêm lại có thể biết nói thấy rõ hắn cùng tuân vinh khí tôn không có ai biết giao tình tịch thiên dạ đối cái kia khí tôn quả thật có chút hứng thú tuy nói luyện khí bên trên toàn bộ thái hoang thế giới đều không ai có thể so ra mà vượt hắn nhưng hắn sáng tạo thiên bảo cung không có khả năng sự tình gì đều từ hắn năng gì có sự từ tới đều l à mà mời trao một nhóm mâu dưới, nhiên phải. Chiến trao chút tự hết t năng cần h có có lực cấp giới, sức ngoại h chia thành c nội làm n ù n g thành nội thì à là thành Mà thành, n trang đẹp đẽ ngửa xe như nước, trên đường cái bốn phía đều là quần áo ngăn nắp người, có thể tại nội thành sinh tồn người, thực lực đều không tầm thường.、Mà、ngoại h hoa, phục phía thể thực h cực cái có lực điểm đẹp đẽ đều đám đều tại tầm xa xe áo t thể hiện ra khỏi thành thành phố m t khác thế gian có dương tất co âm có phồn vinh liền tất co khô bại bởi vì tài nguyên thủy trung đều tụ tập tại một số nhỏ trong tay người cho nên ngoại thành cũng được xưng là khu dân nghèo khí tôn nhà liền tại ngoại thành một đầu hết sức cũ nát trên đường phố tuân binh khí tôn ẩn cư tại nắng xuân đường phố chính mình kinh doanh một nhà nhỏ tiệm sát cũng là có thể miễn cưỡng nuôi sống chính mình tịch thiên dạ một nhóm ba người đi đi tại cũ nát trên đường phố mặt đất cái hố lá vàng khắp nơi trên đất phá lâu thành đoàn kỳ thật nghiêm ngặt đã nói ngoại thành cũng không tính là chiến mâu thành một bộ phận mà là thuộc về chiến mâu thành ngoại ô một chút tại chiến mâu thành kiếm ăn dân chúng bình thường không có năng lực tại nội thành ở lại liền tất cả đều tụ tập tại thành thị ngoại ô tự xây nhà xí m à cư dần già liền tạo thành cái gọi là ngoại thành rất nhanh một nhóm ba người liền tới đến một cái nhỏ tiệm sắt trước mặt tiệm sắt rất nhỏ dơ giấy bẩn thỉu không thể tả trên tường tất cả đều là mấp mô lô réch. một cái tóc trắng áo choàng quần áo dơ giấy bẩn thỉu thân thể cường tráng lao đầu đưa lưng về phía cửa chính yên lặng vung lên rèn đúc truy gõ lấy một khối xích hồng khối sát ống b ẫ hồng hộp rung động hỏa tinh bắn tung tóe tiệm thợ rèn hết sức thanh lãnh gió lạnh lá rụng sắt vụn cùng với lao thợ rèn cùng một đầu nằm sấp tại cửa ra và h ể vải tiểu hoàng cầu tuân tiền bối khánh diêm tới thăm ngươi chu khánh diêm tiến lên hơi hơi hành lễ lao thợ rèn không để ý đến hắn vẫn như cũ đưa lưng về phía đám người cơ rèn đúc truy hỏa tinh bắn tung tóe mặc dù nhìn không thấy hắn chính diện nhưng từ phía sau lưng xem cũng có thể cảm nhận được lao thợ rèn nghiêm túc cùng trang nghiêm tựa hồ hắn rèn đúc không phải một khối bình thường sát t h ư ờ n g mà là thần thạch thiên liệu hoa nhất nhiên đuôi lông mày cau lại mặt bất thiện tuy biết tuân vinh chính là khí tôn nhưng đừng nói chỉ là tẳng kinh khí tôn cho dù hắn vẫn như cũ làm khí tôn tại chủ nhân trước mặt cũng không thể như thế lãnh đ ạ o chu khánh diêm cũng là cảm giác được không ổn mặc dù biết tuân v i n h tiền bối rèn đúc thời điểm ghét nhất người khác q u ấ y dày hắn trước kia tới đây cũng đều là yên lặng chờ đợi nhưng lúc này không giống ngày xưa chủ nhân đích thân đến há có thể nhẹ lười biếng mà chu khánh diêm đang chuẩn bị lại nói lại bị tịch thiên dạ đưa tay ngăn cản k h ẽ lắc đầu ánh mắt nhìn về phía cái đe sắt con bên trên khối sát l ặ n g lặng mà nhìn xem láo thợ rèn rèn sát c h ọ n vẹn nửa canh giờ lao thợ rèn mới chậm rãi thả ra trong tay rèn đúc truy dùng kim sắt kẹp lấy bị hắn gõ thành đĩa tròn hình dáng khối sắt quan sát tỉ mỉ rất lâu dường như không hài lòng lắm có chút thất vọng đem đĩa sắt ném vào phế liệu trong đống tiểu chu ngươi đã đến a làm sao đứng bên ngoài lấy tiến nhanh phòng ngồi lao thợ rèn xoay người lại nhìn về phía chu khánh diêm tựa hồ lúc này mới biết chu khánh diêm đến tuân h vinh tóc trắng thơ khuôn mặt lại không thấy giả đại khái ngũ tuần người trung niên bộ dáng trên mặt râu ria r ơ giấy bẩn thỉu lôi thôi lít tít con mắt thâm thúy ánh mắt s ắ c bén rất có vài phần thô kệch buông thả tùy ý cảm giác tuân tiền bối lần này trước tới quái dày không vì cái gì khác mà là vì ngươi dẫn tiến một vị tuyệt thế cao nhân chu khánh diêm nghiêm mặt nói a tuân vinh hơi kinh ngạc hắn biết thân phận của chu khánh diêm mà có thể bị hắn xưng là tuyệt thế cao nhân tự nhiên không đơn giản thế là theo bản năng ánh mắt liền nhìn về phía tịch thiên giả cùng hoa nhất nhiên hai người hắn ẩn cư tại chiến mâu thành vài chục năm xưa nay không thích người khác quay dày hắn toàn bộ chiến mâu thành biết thân phận của hắn chỉ có chu khánh diêm một người dưới tình huống bình thường chu khánh diêm chắc chắn sẽ không tùy tiện dẫn người tới gặp hắn tuân vinh ánh mắt đầu tiên rơi vào tịch thiên giả trên người gặp hắn chỉ là một người trẻ tuổi liền không có để ý nhiều tiếp tục di động ánh mắt nhìn về phía hoa nhất nhiên hoa dự tôn tuân vinh ánh mắt rơi vào hoa nhất nhiên trên người trong nháy mắt liền đ ố n g nhiên co rụt lại hoa nhất nhiên danh chấn nam rất lớn lục một đời thuốc tôn hắn tự nhiên nhận biết làm tăng kinh khí tôn nam rất đại lục ở bên trên một chút nổi tiếng bên ngoài nhân vật tuyệt thế hắn tự nhiên nhận biết một chút mà hoa nhất nhiên hắn từng liền từng có gặp mặt một lần không thể nói nhiều chín nhưng cũng nhận biết tuân khí tôn từ biệt nhiều năm không ngờ rằng chúng ta hai cái lao ra hỏa gặp lại lần nữa lại đều đã anh hùng tuổi xế c h i ề u hoa nhất nhiên hơi hơi cảm khái sơ kiến tuân vinh lúc bực nào tuyệt thế phong hoa có trở thành luyện khí thánh giả c h i đại khí tượng hàng loạt tùy tùng cùng theo thiên hạ cùng tôn lúc này gặp lại lại là anh hùng tuổi xế c h i ề u dần dần ra đi cô lẻ một người một thế rực rỡ cuối cùng sẽ kết thúc lại anh hùng tuyệt thế cũng trốn không thoát thuế nguyện t a n mòn số người phong lưu một đời lại một đời sau cùng đều sẽ mai táng trong năm tháng nếu không phải chủ nhân cứu g i ú p hắn hơn phân nửa đã chết bởi tha hương vĩnh viễn tan biến hoa dự tôn vật đổi sao rời không ngờ đời này còn có thể gặp nhau nhân sinh thật sự là thần kỳ tuân khí tôn cũng là bùi ngùi mai thôi nỗi lòng khó bình hắn ẩn cư tại nam rất vắng vẻ chỗ mười mấy tải cùng từng thuộc về hắn thế giới triệt để thoát ly đời này đã định t r ư ớ c một người cô độc sống quãng đời còn lại hết t h ể vinh quang cùng phồn hoa đều đ ư a một đi không trở lại tiểu chu hoa tôn giả đan thuật thông thiên quan lại nam rất hết t h ể thuốc tôn số một có thể x ư n g trong nội đàn bàn thánh ta cũng tâm cảm giác sùng kính nhưng ta hình dạng huống chính mình rõ ràng quá khó mà chữa trị chính là luyện dược thánh giả xuất thế đều chưa hẳn có thể làm được ta đã nhận mệnh ngươi làm gì vì ta quan tâm tuân khí tôn nhìn về phía chu khánh diêm khe khẽ thở dài hoa nhất nhiên xuất hiện đã để hắn hiểu được chu khánh diêm dụng ý h i ệ n nhiên đem đường đường trong nội đan bán thánh xin mời ở đây tự nhiên là vì trị liệu bệnh của hắn c h ứ n g bằng không hắn một người tàn phế người mà thôi há có thể nhường đường đường thuốc tôn thân từ đi một chuyến đem thuốc tôn mời đến đại giới sao mà to lớn tuân khí tôn ngươi hiểu lầm hoa nhất nhiên mỉm cười khẽ thở dài ngươi đan điền đã hủy kinh mạch đều đoạn ngũ thức bị phòng ưu độc thức cốt mệnh hồn bị bạch cốt giáo vô thượng thánh giả dùng cửu mình câu hồn ấn c h â n áp hoa mỗ tự hỏi đan thuật còn có thể nhưng cũng không cách nào cứu chữa ngươi có lẽ chỉ có thuốc thánh đích thân tới mới có như vậy thần thông c h i năng bất quá nếu như chủ nhân nhà ta nguyện ý liền có thể cứu ngươi nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương 61, t i ê n đế truyền đạo chủ nhân tuân khí tôn nghe vậy c ò n ngươi bỗng nhiên co rụt lại hoa dược tôn nhân vật bậc nào đ ặ t ở nam rất lớn lục có thể xưng thiên hạ cùng tôn tuyệt thế tồn tại có thể làm cho hắn cam nguyện thần phục xưng là chủ nhân người đến cùng là thần thánh p h ư ơ n g nào dù cho những truyền thuyết kêu bên trong thánh giả đều không có cái này năng lực đi dù sao hoa nhất nhiên được xưng là trong dược bàn thánh ngoại trừ trong truyền thuyết luyện đan thánh giả sợ không có người tại đan thuật bên trên có thể vượt qua hắn luận địa vị hắn cũng không so bình thường thánh giả thấp dù sao luyện đan sư địa vị vốn là cao thượng vô số tu sĩ、si、tôn sùng k í n h ngưỡng hoa dược tôn ngươi xác định không có nói đùa tuân khí tôn hơi hơi say mê hắn thực sự nghĩ không ra toàn bộ nam rất lớn lục đến cùng ai có khả năng kia thu hoa dược tôn làm nô tải những cái kia tuyệt thế đại giáo tổ tông cấp tồn tại s u ấ t thế sợ đều không có mặt mũi này đi dù sao đường đường trong nội đan bán thánh không cần cúi đầu trước người khác hoa mố làm gì hướng ngươi nói đùa hoa nhất nhiên lắc đầu nghiêm mặt nói tuân khí tôn ngươi nếu có thể nhường chủ nhân nhà ta xuất thủ cứu ngươi đừng nói khôi phục tu vi tương lai đột phá đến luyện khí thánh cảnh đều ở trong tầm tay tuân tiền bối hoa tiền bối không có lửa ngươi ta này tới mục đích cũng là cái này chủ nhân nếu như nguyện ý ra tay khôi phục tu vi của ngươi đơn giản dễ như trở bàn tay chu khánh diêm nghiêm mặt nói t u â n khí tôn nghe vậy trong lòng lần nữa chấn động có thể làm cho chu khánh diêm cùng hoa dược tôn đồng thời xưng là chủ nhân rốt cuộc là nhân vật nào nếu như chỉ là chu khánh diêm đến đây hắn sợ cũng sẽ không có nhiều ít chờ mong tất lại tình huống của mình chính mình rõ ràng không phải luyện dược thánh giả không thể trị nhưng hoa nhất nhiên khác biệt làm luyện dược thánh giả phía dưới đệ nhất người hắn nói ra ha có thể là giả chủ nhân nhà ngươi ở nơi nào tuân khí tôn nhìn về phía chu khánh diêm trong con ngươi dần dần dấy lên từng tia hỏa diễm bất khuất bách kiếp không diệt đó là ngọn lửa hy vọng từng hắn cũng tuyệt vọng qua từng hắn cũng nhận mệnh qua từng lửa giận trong lòng diễm cũng dập tắt qua thế nhưng dù cho có một tia hy vọng hắn đều sẽ không buông thá cho có thể trở thành khí tôn người đối luyện khí đều có không có gì sánh kịp chấp nhất chỉ cần bất tử thì tâm hỏa không diệt hoa nhất nhiên cùng chu khánh diêm đồng thời nhìn về phía tịch thiên dạng vẻ mặt cung kính đồng thời không mình hành lễ ai là chủ nhân không cần phải nói đều đã rõ ràng tuân khí tôn đôi mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tịch thiên dạng hán chủ nhân hán khẳng định tịch thiên dạ n g chỉ là một người trẻ tuổi một cái rất trẻ trung thiếu niên tu vi cũng tuyệt đối sẽ không cao bao nhiêu tịch thiên dạng mỉm cười không để ý tới tuân khí tôn cái kia rung động ánh mắt tự mình đi đến rèn đúc trước sân khấu tiện tay nhặt lên khối kia trước đó bị tuân khí tôn mức tròn đĩa sát nhóm lửa kéo ống bế làm nóng d u n g luyện gõ tịch thiên dạ dường như một cái thợ rèn cơ rèn đúc truy gõ lấy khối kia đĩa sát một bên gõ một bên thản n h ư n ó i ngươi kỹ thuật rèn nghệ đã gần như là đạo khoảng cách thánh giai rèn thuật cũng không xa bất quá một tên thánh giai thợ rèn chỉ có gần như là đạo kỹ nghệ cũng không đủ còn cần có một k h ỏ a đạo tâm tâm cùng đạo hợp đạo cùng vật hợp vật cùng trời hợp mới có thể rèn đúc ra ẩn chứa pháp tắc lực lượng vũ khí tới theo tịch thiên dạ gõ khối kia sát thường không ngừng biến hình mỗi một lần biến hóa tựa hồ cũng ẩn chứa một k i a đại đạo quy tích phù hợp thiên địa vận chuyển chi quy tắc theo thời gian trôi qua trong mắt mọi người cái kia tựa hồ không còn là một khối sát thường mà là một cái cung rốn một cái không ngừng nhảy lên không ngừng thuế biến sắp thoát thai hoa cốt niết bản chủng sinh đạo thai tuân khí tôn ngây ngẩn cả người suy nghĩ xuất thần nhìn qua khối kia bị tịch thiên dạ gõ lấy không ngừng biến hình khối sắt dần dần cái kia khối sắt trong mắt hắn càng ngày càng mơ hồ tựa hồ đã bỏ đi cảm nhận hóa thành phát tác tàn ở thiên địa tâm cùng đạo hợp đạo cùng vật hợp vật cùng trời hợp tuân khí tôn tự lẩm bẩm dường như một cái nhập mang l ờ i ánh mắt nhìn chằm c h ậ m khối kia không ngừng thuế biến trên khối thép chu khánh diêm rung động trong lòng hắn không ngờ rằng chủ nhân thế mà hiểu luyện khí mà lại cái kia phương pháp luyện khí hắn càng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy dù cho quan sát tuân khí tôn rèn đúc đều không có loại cảm giác này một khối sát thường thế mà đều có thể theo rèn đúc dần dần xuống lại tựa hồ không còn là bình thường tự vật mà là có thần tính cùng đạo vận thần vật hoa nhất nhiên cũng không quá kinh ngạc bởi vì càng kinh người sự tình hắn đều gặp trong mắt hắn chủ nhân đã không gì làm không được không gì không biết không gì không hiểu rất nhanh tịch thiên dạ dừng lại gõ đem khối kia sắt thường ném cho tuân khí tôn thản nhiên nói ngươi kỹ thuật rèn nghệ đã đi đến thánh cảnh cánh cửa bất quá đạo tâm không đủ không thể hóa mục nát thành thần kỳ mãi mãi cũng không cách nào rèn đúc ra thanh khí tuân khí tôn nhìn lấy trong tay khối sắt thân thể không ngừng run r à y run khối kia hắn không hài lòng khối sắt đã thoát thai hoang cốt không còn có một k i a thiếu hụt viên mãn mô khuyết thần tính nội hận đạo vận do trời sinh hóa phàm làm thánh hắn cả đời theo đuổi không đúng là như thế ả có thể đem một khối phàm sắt chế tạo thành linh sắt chỉ có trong truyền thuyết khí cụ thánh mới có thể làm đến bái ta làm chủ phụng dưỡng mười năm ta có khả năng đưa ngươi chữa trị như lúc ban đầu lại dạy ngươi thánh giai luyện khí thuật thích thiên giả gánh vác lấy tay thản nhiên nói hắn thưởng thức tuân khí tôn này có chồng lấy tín ngưỡng đem luyện khí xem như sinh mệnh người nếu như hắn nguyện ý thần phục cũng là có là t Hoa ể truyền thụ h c hắn một điểm luyện khí thuật. h luyện một điểm o nhất nhiên cùng chu khánh diêm lướt nhau, yên lặng đứng yên chờ đợi. Tuân khí tôn lựa chọn đem quyết định vận mệnh của hắn, nếu như hắn bắt không được trước mắt cơ duyên, như vậy dù ai cũng không cách nào giúp hắn. nhường t ă n g kinh khí tôn bỏ xuống tôn nghiêm túi đầu làm nô, hoàn toàn chính xác không phải ai cũng có thể làm đến, người khó khăn nhất chiến thắng liền là chính mình. Tuân khí tôn gấp s i ế t chặt trong tay khối sát, như si như say. giống như đang nhìn một cái yêu quay đi quay lại trăm ngàn lần người yêu b ị n h tuân khí tôn quỳ xuống vẻ mặt trăng nghiêm không chút do dự tuân vinh b à i kiến chủ nhân nguyện đi theo chủ nhân tả hữu phụng dưỡng trước sau một quỳ như núi tuân khí tôn cao lớn mà g i à n mua thân thể vững như đá tảng quỳ vô cùng kiên quyết vì vĩnh viên tín ngưỡng vì trong lòng thủy chung không diệt mộng tưởng kính dân ra hắn hết thể hắn đều không để ý không quan trọng làm nô có tính là gì trẻ nhỏ dễ dạy t h ị c thiên dạ khẽ gật đầu đạo không truyền tầm thường có ý người mới có thể có được tiên đế cả đời hiểu biết hạng gì rộng rãi có thể làm cho tiên đế truyền đạo chính là vô thượng cơ duyên thiên bảo cung mới lập tuân khí tôn gia nhập chấp t r ư ở n g luyện khí cung làm luyện khí cung c u n g chủ ngày thứ hai tặng kinh khí tôn tu vi khôi phục một cái nổi tiếng nam rất lớn lục luyện khí đại tôn sắp tái hiện thế gian tịch h thiên dạ đem thiên bảo cung kiến thiết giao cho chu khánh diêm mấy người về sau liền không còn còn nhiều bắt đầu bế quan tu luyện hắn chuẩn bị trước đem tu vi đẩy tới linh cảnh cựu trọng thiên sau đó lại đi khiêu chiến thông thánh sơn đạt được tiến vào địa mạch huyết tuyển cơ hội nhất cử tu thành linh cảnh tầng thứ mười trí cảnh bởi vì có theo thánh giả mộ địa lấy được tài nguyên cho nên đột phá đến linh cảnh cựu trọng thiên cũng không khó khăn vẹn vẹn ba ngày thời gian tịch h thiên dạ liền lần nữa đột phá Thành công viên mãn. Nghe MP3 tại Sáng sớm, một tin tức điên cuồng tại chiến mâu học viện bên trong truyền bá. Lại theo thời gian trôi qua, truyền bá phạm vi càng lúc càng rộng, cuối cùng toàn bộ chiến mâu thành người cũng biết. Cho tới nay, Thông Thánh、sơn、tại chiến mâu thành có không giống bình thường chiến không bình nghĩa, Sơn giống có mâu đó ý lần à thành một phạm mới tiêu tụ, thánh tiêu thánh tư tư Thông Thánh cây xích, chỉ xích. chỉ có có chi có cách cân nhắc. nhân Bởi người, không nhường lượng lượng Sơn l vì để trước khiêu chiến thông thánh sơn người thành công chính là chiến mâu học viện hiện n h â n viện trưởng cố khinh yên đó còn là năm mươi năm trước sự tình khi đó cố khinh yên vừa mới ra đời tuổi tắc còn nhỏ bất quá vừa xuất hiện liền thể hiện ra phong hoa tuyệt đại thiên tư trở thành chiến mâu học viện gần trăm năm nay người chọn đầu tiên chiến linh cảnh thông thánh sơn người thành công mà lại tiếp xuống năm mươi năm bên trong cố khinh yên lần lượt xông qua tông cảnh thông thánh sơn cùng với thiên cảnh thông thánh sơn chỉ kém cuối cùng một tòa tôn cảnh thông thánh sơn không có xông qua nếu như nàng có thể xông qua tôn cảnh thông thánh sơn như vậy liền mang ý nghĩa cố khinh yên chắc chắn có thể thành thánh cho nên tại tây lăng quốc cố khinh yên một mực được vinh dự có khả năng nhất trở thành trong nước cái kế tiếp chân quốc thánh giả người lần nữa có người khiêu chiến thông thánh sơn tại chiến mâu thành không thể nghi ngờ thuộc về địa chấn cấp tin tức khác không có có thành thánh chi tư người đi khiêu chiến thông thánh sơn vậy đơn giản liền là tự dứt lấy n ụ thậm chí có nguy hiểm tính mạng từng liền có một chút thiên phú tuyệt thế có thành tôn chi tư thiên tài học viên tự nhận là có thành thánh chi tư mạng n ộ i đi khiêu chiến thông thánh sơn sau cùng nuốt hận tại đây đầu thánh lộ bên trên cho nên gần trăm năm nay dám đi khiêu chiến thông thánh sơn người lác đắc không bao nhiêu mà bên trên một cái khiêu chiến thông thánh sơn người chính là cố khinh yên cách nay đã có năm mươi năm mà lần này khiêu chiến thông thánh sơn người không là người khác đúng là tại học bảng cuộc chiến bên trên lấy một địch mười náo ra thiên đại phong ba danh tiếng đang thịnh tịch thiên dạng tự nhiên hắn muốn đi khiêu chiến thông thánh sơn càng thêm hấp dẫn đám người ánh mắt Thích thiên giả muốn đi khiêu chiến thông thánh sơn hắn không phải đâu nghiêm túc mã vinh phát chừng trong mắt một mặt run sợ tiểu tử kia điên rồi phải không liền thông thánh sơn cũng dám dây vào đầu kia thông thánh con đường trăm ngàn năm qua mai táng nhiều í tuyệt t thế thiên tài hải cốt muốn thành thánh trước thành vị a thánh giả quân lâm một nước hùng bá thiên hạ toàn bộ tây lăng quốc trước mắt đều không có thánh giả há lại ai cũng có thể ngấp nghé chi tô phủ một mực tại trong nhà dưỡng thương tô chi thần biết được tin tức này trực tiếp ngửa đầu phá lên cười muốn chết thật là chán sống chính mình đi tìm chết ta ngươi cho rằng học bảng cuộc chiến bên trên có thể lấy một địch mười liền có thể đi khiêu chiến thông thánh sơn đơn giản ngu mội thật là tức cười rất tốt ta hiện tại thật muốn nhìn một chút ngươi là chết như thế nào một viên đá dây lên ngàn cơn sóng toàn bộ chiến mâu thành đều bởi vì tịch thiên dạ cử động mà kinh ngạc một chút có phần có thân phận có quyền xuất nhập chiến mâu học viện người càng là kết bệ kết đội từng cái hướng chiến mâu học viện chạy đến tất cả mọi người muốn biết tịch thiên dạ khiêu chiến thông thánh sơn kết quả sau cùng hội là như thế nào ngươi quyết định hiện tại liền đi khiêu chiến thông thánh sơn à h u lan tư nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt mỉm cười phong thần như ngọc chiều khí p h u n thịnh ý hệt năm đó như vậy phong thái chiếu người tịch thiên dạ khẽ gật đầu ngươi chớ xem thường chiến mâu học viện thông thánh sơn núi này từ chiến mâu học viện thủy tổ thân từ lúc sáng lập có lẽ linh thánh sơn hơi dễ dàng một chút nhưng cũng chỉ có linh cảnh trí cảnh tu vi mới có tuyệt đối nắm bắt thông qua bình thường linh cảnh cựu trọng thiên tu sĩ thông qua sát x u đều ấ t hết s ứ c xa qua vời.、Bình、thường Linh cảnh trọng thiên Bình cảnh trọng thông cựu suất á t x đều hết sức xa vời nếu để cho người khác nghe thấy chắc chắn trong lòng run sợ dù sao linh cảnh c ử u trọng thiên tại chiến mâu học viện đã đến mấy năm đều chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái nào tu luyện tới linh cảnh đệ cửu trọng thiên người đều là tuyệt thế yêu nghiệt cấp độ thiên tài thì tính sao tịch h thiên dạ mỉm cười ý vị khắc sâu nhìn ứ lan tư ứ lan tư nở nụ cười xinh đẹp tựa hồ căn bản xem không hiểu tịch h thiên dạ trong mắt đặc thù thâm ý khẽ gật đầu nói có lòng tin là được chiến mâu học viện có bốn tòa thông thánh sơn phân biệt là linh thánh sơn Thông Thánh sơn, Thiên Thánh sơn, Tôn Thánh Sơn, Sơn, Sơn. bốn tòa thông thánh sơn đều không ở trường khu mà tại nội viện học sinh tu luyện thần m â u xâm lâm thần m â u xâm lâm ở vào chiến mâu bên trong dây núi thuộc về chiến mâu học viện hạch tâm bình thường chỉ có nội viện học sinh cùng trưởng lão mới có thể tiến nhập học viện ngoại môn học viên cùng phổ thông lão sư đều không thể tùy tiện đi tới nghiêm ngặt đi lên nói thần mâu xâm lâm mới thật sự là chiến mâu học viện ầm ầm mặt đất rung động từng đạo đội quang theo tại chỗ rất xa phong tới đỏ cam vàng lục lam tràn g tím ngũ quang thập xác đặc biệt trói lọi xinh đẹp mỗi một đạo đội quang đều đại biểu cho một vị cường giả đến chỉ có tu vi đi đến thiên cảnh cấp độ mới có thể đạp không bay lượn tất cả mọi người hướng phía cùng một cái phương hướng tựa hồ giữa lẫn nhau qua lại đã hẹn hôm nay chiến mâu rừng rậm đặc biệt náo nhiệt bởi vì thời gian qua đi mấy chục năm lần nữa có người khiêu chiến thông thánh sơn như thế lớn náo nhiệt hấp dẫn chiến mâu thành người của mọi tầng lớp hàng loạt tu sĩ、si、r ồ n dập đến đây xem lễ chiến mâu học viện sáng tạo hơn ba nghìn năm nội tình ngược lại thật sự là là thâm bất khả chắc trên bầu trời một chiếc phi thuyền chậm rãi lai tới một vị áo trắng lao giả tóc trắng đứng ở đầu thuyền gánh vác lấy tay ánh mắt t ĩ n h mịch nhìn về phía thần mâu xâm lâm chỗ sâu cưới phi thuyền mà đi trên đường đi dẫn tới rất nhiều người vây xem không ít người đều đang suy đoán phi thuyền trên người đến cùng là thần thánh phương nào bay lượn loại hoang khí xưa nay hiếm hoi hiếm thấy luyện chế một chiếc phi thuyền cần có tài nguyên cùng thời gian đủ để luyện chế ra mười cái giống nhau phẩm giai vũ khí loại hoang khí cho nên bay lượn loại hoang khí vẫn luôn là xa xỉ phẩm dù cho một chút thế lực cùng tông môn tông chủ đều chưa hẳn có thể cầm ra được đừng nhìn chiến mâu thành phồn vinh hương thịnh quyền quý như mây thiên hoàng quý tộc khắp nơi trên đất dù cho đặt ở toàn bộ tây lăng quốc đều có thể xếp vào mười vị trí đầu thành thị kỳ thật mỗi tòa thành thị đều có đủ loại khác biệt dù cho hoàng thành cũng là như thế có thể xuất ra một kiện bay lượn loại hoang khí người tại chiến mâu thành bên trong cũng tương đương hiếm thấy mà lại bay lượn loại hoang khí cũng không phải ai đều có thể cưới thái hoang thế giới tương đương giảng cứu địa vị cùng thân phận t h như tại tây lăng quốc bên trong hoàng đế ban bố pháp chỉ chỉ có ba loại người mới có thể cưỡi bay lượn loại hoang khí đi ra ngoài hoàng thất tông tộc hầu tước trở lên triều đình quan viên có tôn giả cảnh trở lên tu vi tu sĩ nếu như không đủ tư cách người dám tùy tiện cưỡi bay lượn loại hoang khí đi ra ngoài như vậy chính là vi lễ dám vi quốc lễ người đem lại nhận vô cùng nghiêm khắc trừng phạt tỷ như trương viên cao làm chiến mâu thành năm đại thương hội hội trưởng hắn mua sắm một kiện bay lượn loại hoang khí cũng không khó khăn nhưng hắn đi ra ngoài lại là quy củ không dám có chút vượt qua lão giả kia đến cùng người nào có người tò mò hỏi k h ô n g chế phi thuyền mà đi cái kiết nhưng là chân chính đỉnh cấp quyền quý a không biết nhìn xem không giống như là chiến mâu thành người bằng không thì như thế cao điệu ta hẳn là nhận biết một người khác lắc đầu hai người đều là thiên cảnh tu sĩ cho dù ở chiến mâu thành địa vị cũng không thấp tiếp xúc vòng tròn tự nhiên không kém nhưng lại cũng không nhận ra ông lão mặc áo trắng kia nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương 63, thánh giai môn thiệt không chỉ có hai người nghi hoặc kỳ thật chiến mâu thành những người khác cũng là nghi hoặc dù sao c ũ n g là chiến mâu thành tu sĩ tu vi lại không thấp giữa lẫn nhau nhiều ít biết được một chút không đến mức hoàn toàn không biết người này tên là tô bá nha đến từ đông lâm xích hà tông làm xích hà tông phó tông chủ một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy lời nói chính là một cái tuyệt mỹ nữ tử nữ tử kêu một bộ màu hồng cung áo ăn mặc thanh nhã ấm áp hai con ngươi trong suốt như nước lượn lờ phinh phinh tựa hồ rất dễ thân cận nhưng n g ư ờ i nếu là có tâm tiếp cận nàng liền sẽ phát hiện cái kia ôn hòa trong đôi mắt ẩn chứa một cỗ không nói được cao quý cùng thanh lãnh khoảng cách cảm giác tỏa ra nếu như đứng xa nhìn thì đẹp như tiên nữ n u như dáng mây nếu như cẩn thân thì quý như hoàng uy nghi như trời chỉ có thể nhìn từ xa không thể đổ bỡn như thế k ỳ nữ lại càng dễ câu lên người chinh phục dục vọng không ít người trông đi qua ánh mắt đều ẩn chứa từng kia xâm phạm tiểu thư ngươi nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì dùng địa vị của bọn hắn biết cùng không biết có cái gì khác nhau ngược lại những người này vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng tô bá nha lao đầu kia có cái gì gặp nhau tranh quang đi theo tại cố vân sau lưng hơi hơi mắt t r ầ n trắng tiểu thư liền là quá thiện lương đối với người nào đều ôn nhu như vậy mà những người kia chẳng những không biết cảm tạ phản mà nhìn phía tiểu thư ánh mắt hận không thể đem nàng sống sờ sờ mà lột ra ăn nhìn xem những cái kia ngậm lấy xâm phạm dục vọng ánh mắt nàng liền đến khí cố vân ôn đạm cười một tiếng mảy may không để ý tới những cái kia ô hề ánh mắt như tại thế bên ngoài tự thành thế giới tranh quang đông lâm quốc xích hà tông người xuất hiện tại chiến mâu thành sợ là sẽ phải phát sinh một chút chuyện gì đó không hay cố vân nhẹ lũng mái tóc cùng tranh quang ngồi tại một đầu tuyết trắng tiên hạc bên trên hướng về t h ầ n mâu xâm lâm bay đi tiểu thư đông lâm quốc cùng tây lăng quốc sự t ì n h cùng chúng ta lại không có quan hệ dù cho gây long trời lở đất lại như thế nào tranh quang không lắm để ý nói đừng nói đông lâm quốc cùng tây lăng quốc hai quốc gia dù cho nam rất lớn lục bị diệt nàng cũng không đáng kể cùng tây lăng quốc sợ không có co quan hệ gì hai nước mặc dù một mực rất khẩn trương nhưng cũng không có đến toàn diện bùng nổ chiến tranh thời điểm cho nên xích hà tông chuyến này hơn phân nửa cùng chiến mâu học viện có quan hệ mà chiến mâu học viện trải qua trăm năm trước trận kia b i ế n cố sớm đã không còn năm đó chưa hẳn có thể đỡ lại xích hà tông cố vân k i n h nu nói ngữ khí của nàng vẫn như của ô nu nhưng như nước trong đôi mắt lại đang lặng lẽ ngưng tụ một chút phong mang nếu là quan sát tỉ mỉ liền có thể phát hiện cái kia một vũng thu thủy trong con ngươi ẩn chứa bực nào cao quý tranh quang im lặng trong nội tâm nàng biết tiểu thư trọng tình ngủ đông tại chiến mâu học viện vài chục năm tuy không phải là vì học tập không có cái kia giáo dục tri ân nhưng thời gian quá lâu đối chiến mâu học viện dù sao cũng hơi tình cảm bất quá nàng cũng là hy vọng chiến mâu học viện dứt khoát hủy diệt được tỉnh tiểu thư một mực chưa từ chưa mực bỏ ý đông ị n nơi này lãng gian, h phí thời h lưu được tại k bù mất. Đông lâm xích hà tông cố vân báo ra ông lão mặc áo trắng theo hầu về sau lập tức ở thần mâu xâm lâm dẫn tới chấn động to lớn bởi vì đông lâm xích hà tông ấ y c h a ý nghĩa quá mức đặc thù bất kỳ một cái nào đông lâm xích hà tông người tới tây lăng quốc đều sẽ khiến quan tâm huống chi lần này đến đây chiến mâu học viện lại có thể là đông lâm xích hà tông phó tông chủ tô bá nha bất kỳ một cái nào tây lăng quốc người đối đông lâm s í c h hà tông đều sẽ không xa lạ gì bởi vì s í c h hà tông có thể xưng tây lăng quốc đại địch số một đủ để cho một quốc gia đều cẩn thận đối đ ạ i thế lực cường đại bởi vì đông lâm s í c h hà tông chính là thánh giai tông môn như thế nào thánh giai tông môn môn bên trong có thánh mới là thánh giai tông môn tại đông lâm quốc s í c h hà tông quý làm quốc giáo quyền thế thao thiên dù cho đông lâm quốc hoàng thất đối mặt s í c h hà tông đều muốn chú ý cẩn thận không dám sơ xuất một vị thánh giả uy hiếp thực sự quá lớn quá lớn s í c h hà tông phó tông chủ xuất hiện tại chiến mâu học viện đến cùng ý gì ta xem việc này không giống bình thường sợ có lớn chuyện phát sinh a chưa hẳn có lẽ s í c h hà tông phó tông chủ dạo chơi đến đây biết được chiến mâu học viện có người khiêu chiến thông thánh sơn nhất thời trong lòng tò mò cho nên trước đến xem ngu muội ngươi cho rằng xích hà tông phó tông chủ chính là là ai cái kia chính là thông thiên triệt địa trên chín tầng trời thần long sao lại đối một cái hậu bối cảm thấy hứng thú đừng nói cái kia tịch thiên dạ bây giờ còn chưa có xông qua thông thánh sơn dù cho hắn đã xông qua thông thánh sơn có thành thánh chi tư tô bá nha đoán chừng cũng sẽ không quá để ý nhiều nhất đem hắn liệt vào một cái uy hiếp tiềm ẩn tìm cơ hội diệt trừ là đủ cũng là thánh lộ nhiều long đong khó như lên trời Chúng chi Sích Hà t ô n g bá ê n trong t có h nha há tịch thiên h cái sẽ để ý một cái tịch thiên dạ. Tô dạng, n Bá、nha、trước Tô như chuyến có hơn phân nửa không Nha này vậy. đến, nửa đơn giản như vậy. Tô Bá、nha、xuất hiện trong lúc nhất thời dẫn tới rất lớn chấn động cùng khủng hoảng tin tức rất nhanh liền truyền khắp chiến mâu thành lại hướng toàn bộ tây lăng quốc khuyết tán dù sao đông lâm xích hà tông phó tông chủ xuất hiện tại tây lăng quốc việc này đủ để lên cao đến chính trị phương diện trước đây thật lâu đông lâm quốc cùng tây lăng quốc cùng thuộc một quốc gia sau này phát sinh chiến loạn mới chia làm hai nước các chấp đổ vợt chính vì vậy hai nước mâu thuẫn cùng phân tranh một mực không ngừng liên lụy đến từng cái phương diện trăm ngàn năm qua hai nước dân chúng cùng tông môn qua lại công p h ả n không biết tích lũy nhiều ít huyết hải thâm cừu chiến mâu học viện nhận được tin tức cũng là có chút trở tay không kịp căn bản không có ngờ tới xích huyết tông phó tông chủ hội ở thời điểm này giá lâm bọn hắn học viện đương nhiên những cái k i a đều không có quan hệ gì với tịch thiên dạ n g mục đích của hắn liền là xông qua thông thánh sơn sau đó đạt được tiến vào địa mạch huyết tuyển cơ hội địa mạch huyết tuyển tích lũy trăm ngàn năm ẩn chứa vô tận hậu thổ khí hắn như tiến vào chắc chắn có thể một lần hấp thu cái nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề trung sinh đến nay hắn thủy t r u n g nhận tài nguyên hạn chế tu luyện luôn luôn giật gấu va vai mà lại chỉ miễn cưỡng đủ tu luyện thái thượng trường sinh quyết không có đủ tu luyện mặt khác thần thông bí pháp điều kiện tịch h thiên dạ biết thần thông bí pháp tự nhiên nhiều như đại dương m ê n h ông tuy tiện xuất ra một cái tới đều có thể hủy thiên diệt địa nhưng tu luyện thần thông bí pháp cũng là cần đại lượng tài nguyên duy trì cũng là vì cái gì hắn muốn sáng tạo thiên bảo cung tới kiếm tiền bằng không thì vẹn vẹn một môn công pháp cơ bản thái thượng trường sinh quyết liền để hắn có chút khó mà làm t ụ thần mâu xâm lâm chỗ sâu có một chỗ chiếm diện tích ngàn dặm hồ nước lớn hồ nước bên trên có rất nhiều hòn đảo chi chít khắp nơi phong cảnh tú mỹ nay địa linh khí như khói nguyên khí tràn ngập chim thần nhảy múa linh thú chạy nhanh giống như tiên cảnh chiến mâu học viện nội viện liền ở chỗ này trở thành nội viện học viên về sau liền có thể tới chỗ này tại hồ nước trên hòn đảo sinh hoạt học tập tu luyện lại có thể thực sự tiếp xúc đến học viện một chút cao nhân tiền bối mà bốn tỏa thông thánh sơn l i ê n đứng lặng tại hồ nước bên cạnh chỉ thấy thủy chi bờ nam cái trụ trời vụt lên từ mặt đất thẳng vào mây trời dường như ngũ chỉ sơn ở giữa nhất đỉnh núi kia chính là chiến mâu thành nổi danh nhất chiến mâu thánh địa nơi đó có chiến mâu học viện tất cả nội t ì n h cùng bí mật đồng thời cũng là chiến mâu học viện sừng sững ngàn năm không ngã căn nguyên chỗ đến mức mặt khác bốn ngọn núi chính là chiến mâu học viện tiếng tăm lừng lây bốn tòa thông thánh sơn địa vị gần với trung ương mỏng núi nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện c h nết chương 64, không đúc thánh tâm vĩnh không thành thánh trong núi trên đường nhỏ tịch thiên dạ dẫm lên bậc thang đá xanh từng bước một đi lên linh thánh sơn cây xanh xung xuê tính mịch tú lệ sơn t u y ể n l e n keng dường như đại địa mạch đập đang nhảy nhót một tên láo giả á o x á m phía trước dẫn đường vẻ mặt có chút nghiêm túc nhìn về phía đỉnh núi ánh mắt tràn đầy sùng kính rất nhanh hai người tới một ngọn núi g e o trên quảng trường quảng trường không lớn phía trên bảy biện rất nhiều pho tượng mỗi một cái pho tượng đều uy nghiêm thâm trọng dường như giữa thiên địa chúa tể nhìn xuống nhân gian lão giả áo xám tiến lên cung cung kính kính đối pho tượng bái một cái vẻ mặt trang nghiêm nói chiến mâu học viện sáng lập ba nghìn sáu trăm năm từng đi ra mười bảy vị thánh giả thời điểm huy hoàng nhất đồng thời có năm vị thánh giả cùng tồn tại tại thế mà chúng ta trong truyền thuyết sáng tạo viện thủy tổ càng là một cái vĩ đại tồn tại từng hùng bá toàn bộ nam man đại lụ trăm nước tới triều hạng gì cảnh tượng đáng tiếc không có vĩnh viên rực rỡ hiện nay học viện ngày càng suy sụp chỉ có thể ở chết nho nhỏ một nước chúng ta người đời sau hổ thẹn tại liệt tổ liệt tông a lao giả áo xám khẽ thở dài một cái bảy mươi năm trước chiến mâu học viện vị cuối cùng thánh giả ngã xuống về sau đã đem gần trăm năm không có thánh giả sinh ra tịch thiên dạ khẽ gật đầu ánh mắt quét qua quảng trường hết thể mười bảy tôn pho tượng h i ệ n nhiên bọn hắn chính là chiến mưu học viện từng từng sinh ra thánh giả ngàn năm học phủ chỉ có thánh giả mới có tư cách tố pho tượng đứng ở thánh sơn nhóm vì tổ tiên bất quá chiến mưu học viện tuy suy sụp nhưng hùng sư mặc dù lão dư uy vẫn còn lại cũng không phải là cái gì người đều có thể ư ớ c hiếp lão giả áo xám trong mắt lóe lên một vệ t l ạ n h leo hàng quang ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây mù nhìn về phía hồ nước chỗ sâu đám người nơi tụ thập hiển nhiên xích huyết tông tô bá nha đến đây chiến mâu học viện tin tức chiến mâu học viện bên trong đã biết được một cái địch nhân vốn có n g h ê n ngang đi vào chiến mâu học viện hạch tâm t r o n g địa thị uy khiêu khích chi ý không cần nói cũng biết tịch thiên dạ v ừ a vào thánh sơn sinh tử không tự mình thành thì lên như diều gặp gió tiềm long thăng thiên bại thì thân tử đạo tiêu vạn sự đều yên ngươi là thiên tài vạn chúng chú mục kỳ tài mà thiên tài thừa nhận trọng lượng cũng là người bình thường không thể thành thành thánh con đường tràn đầy trông gai n g ư ờ i đã có cái kia d ạ tâm liền muốn có gánh chịu hết t h ể chuẩn bị tâm lý cho nên thành cũng tốt bại cũng tốt đều đáp ứng không hối hận không sợ bởi vì quá trình đặc sắc nhất lão giả áo xám ánh mắt lấp lánh nhìn tịch thiên dạ chưa có nói nhiều lời như vậy bởi vì dám khiêu chiến thông thánh sơn học sinh quá ít năm mươi năm tới chỉ lần này một người hán khô tỏa thánh sơn hai trăm năm xuân tới thu đi thời gian trôi mau nhưng mà tiếp dẫn người khiêu chiến lại không cao hơn mười cái kỳ thật trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng cùng thở dài lúc còn trẻ đều không có hùng tâm trang trí không có quên đi tất cả dũng khí cùng quyết tâm lại có thể đi đến thánh lộ thánh lộ long đong từ xưa nhiều ít phong lưu nhân vật ngã vào thánh lộ bên trên nếu như không có phấn đấu dũng khí vĩnh viễn đều khó có khả năng thành thánh chiến mâu học viện từng sinh ra mười bảy vị thánh giả toàn bộ đều khiêu chiến qua thông thánh sơn trong đó có ngã vào tòa thứ ba thánh sơn trước có ngã vào tòa thứ hai thánh sơn trước thậm chí có hai vị thánh giả tiên tổ liền tòa thứ nhất thánh sơn linh thánh sơn đều không có x ô n g qua nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn mặc kệ thành công hay là thất bại tất cả đều đi x ô n g qua đi làm qua đi thử qua không đúc thánh tâm người vĩnh không thành thánh đi thôi người trẻ tuổi hy vọng ngươi có thể thành công hy vọng ta chiến mâu học viện lại thêm một vị thánh cảnh đại năng lão giả áo xám đứng chắp tay ánh mắt xa xăm nhìn về phía đỉnh núi quảng trường thông hướng đỉnh núi con đường không còn là trong núi đá xanh đường nhỏ mà là huy hoàng đại đạo thông thiên cầu thang thẳng vào chín tầng mây bên trên thủ sơn lão giả tên là tại đáp ứng biển không có ai biết hắn đến cùng bao lớn tuổi tác rất nhiều học viện trưởng lão lúc còn trẻ liền gặp hắn yên lặng trông coi thánh sơn m a i đến trở thành t r ư ở n g lão m a i đến thọ nguyên đại nạn m a i đến t ỏ a hóa tử vong tương tại đáp ứng biển vẫn như cũ thủ hộ tại trên thánh sơn hắn nên đón một đời lại một đời người cũng đưa tiễn một đời lại một đời người hắn tựa như chiến mâu học viện hóa thạch sống tựa hồ lúc nào đều có thể tại trên thánh sơn tìm tới hắn t h í c h thiên dạ hơi hơi hướng lao giả thi lễ sau đó yên lặng hướng trên thánh sơn đi đến có ít người có lẽ trong mắt hắn rất nhỏ yếu rất bình thường nhưng lại không nhỏ bé đại tự nhiên vĩ đại chỗ ở chỗ dù cho lại nhỏ bé đều có thể thật vĩ đại đối vũ trụ đối với thiên địa đối vạn vật tự nhiên thời khắc đều hẳn là bảo trì một k h o a lòng tính nghệ dù cho tiên h đế cũng không ngoại lệ tịch thiên giả mặc dù không cảm thấy thánh lộ với hắn mà nói có khó khăn dường nào cỡ nào long đong cùng gian nguy nhưng hắn lại thưởng thức những cái kia có tín ngưỡng cũng yên lặng kiên trì người linh thánh sơn tại bốn tòa thánh sơn bên trong lù nhất nhưng cũng cao văn trượng thẳng vào mây trời ngửa đầu nhìn lại không thấy phần cối u như tại thiên đ ỉ n h tịch thiên dạ lạnh nhạt tiến lên từng bước một đạp vào thông hướng thánh lộ cầu thang cầu thang 9999 t ầ n g mỗi đạp vào một tầng đều cần tiếp nhận càng lớn áp lực cùng khảo nghiệm sông thiên lộ linh thánh sơn đệ nhất trọng khảo nghiệm tu sĩ chỉ có đi qua thiên lộ mới có thể trải qua phía sau đại khảo nghiệm nếu không thiên lộ đều sông không qua phía sau khảo nghiệm căn bản cũng không khả năng hoàn toàn cùng chịu chết không hề khác gì nhau dù sao chân chính thánh lộ có thể là có nguy hiểm tính mạng mà thiên lộ tồn tại mục đích chính là vì đào thải những cái kia không c ó tư cách đi sông thánh lộ người tỉnh bọn hắn tiến đến chịu chết thánh sơn dưới chân hồ nước bên bờ rất nhiều đám người tụ tập ở chỗ này top năm top ba hoặc tung bay ở trên mặt nước hoặc ngồi tại dưới cây cổ thụ hoặc đứng tại bên trong hòn đảo nhỏ có chiến mâu học viện lao sư cùng t r ư ở n g lão có chiến mâu học viện học sinh có chiến mâu thành bởi vì tò mò trước tới xem lễ cường giả thậm chí có một ít đến từ vực ngoại không phải chiến mâu thành người bọn hắn đều không ngoại lệ toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía thánh sơn nhìn về phía cái kia sông thánh lộ người trẻ tuổi sông thánh lộ uy phong thật to có chút thành t i ể u liền không biết mình có bao nhiêu cân lượng ngu muội buồn cười trong hồ trên đảo nhỏ một tên chiến mâu học viện lão sư rất là khinh thường rêu cợt nói người này tên là vương giang thuận tịch thiên dạ từng tu hành khóa lao sư tu vi tông cảnh tứ trọng tiên h cho nên chỉ có thể giáo dục phàm cảnh ban nói đến hắn cùng tịch thiên dạ cũng là người quen biết cũ dù sao tịch thiên dạ tại phàm cảnh ban đợi qua mười năm cùng hắn không ít liên hệ bất quá cho tới nay hắn đều t r ư ớ n g mắt tịch thiên dạ bên ngoài sau lưng đều không ít lần nói tịch thiên dạ là một cái phế vật một cái đỡ không nổi tường bùng não thậm chí tại trên lớp học ngay trước hết t h ể học sinh mặt nhục mạ n gọi tịch thiên dạ không cần tới bên trên lớp của hắn một cái cho tới bây giờ đều xem thường nhiều lần tại lao sư trước mặt bạn học rêu cận người đột nhiên biến thành tuyệt thế thiên tài biến thành lấy một địch mười yêu nghiệt học viên biến thành học viện bánh trái thơm ngon tương phản lớn như vậy tự nhiên nhường vương giang thuận trong lòng rất là mất mặt hết sức đánh mặt vương lão sư người ta tịch thiên dạ lại kém cỏi đều so với ngươi còn mạnh hơn đi hắn có bao nhiêu cân lượng ta không biết thế nhưng là ngươi có bao nhiêu cân lượng ta ngược lại thật ra rất rõ ràng vương giang thuận bên người vang lên thanh âm một nữ nhân một tên dáng người bốc lửa nữ lao sư rất là khinh thường l ư ờ n vương giang thuận liếp mắt nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nết chương sáu mươi lăm nhân sinh như vẽ cũng như trò vui nữ lao sư tướng mạo còn có thể thanh tú động lòng người quần áo thời thượng rất có một hương vị bất quá tính tình cũng là sôi động trực tiếp ngay trước mặt mọi người trào phúng vương giang thuận tôn hiểu ngươi hẳn là thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi vương giang thuận vẻ mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới bị một nữ nhân trào phúng mà lại bắt hắn từng xem thường học sinh đối đầu so cái kia cảm giác nhục nhã khiến cho hắn kém chút khống chế không nổi trực tiếp động thủ há vậy ngươi liền động thủ a ta ngược lại thật ra hết sức muốn biết ba ngày không gặp kẻ sĩ vương lão sư có phải thật vậy hay không có thể khiến người ta l a o mắt mà nhìn tôn hiểu ôm cánh tay khoe môi nít lên khiêu khích nhìn vương giang thuận nơi đ â y đảo nhỏ bình thường liền là chiến mâu học viện lao sư sinh hoạt cùng chỗ tu luyện lúc này tự nhiên tụ tập hàng loạt lao sư ở đây từng cái nhìn về phía tôn hiểu cùng vương giang thuận hai người từng cái xem náo nhiệt không chê sự tình lớn tôn hiểu ngươi đừng quá mức vương giang thuận xanh mặt gấp xiết chặt nằm đấm vô cùng phẫn nộ cùng nhục nhã nhưng cũng không chỗ phát tiết tôn hiểu làm học viện kiểm tra lão sư tu vi vốn tới liền mạnh hơn hắn quá phận làm học viện lão sư lại ở sau lưng trào phúng học sinh của mình nói thật ngươi toàn thân cao thấp liền không có một chút để cho ta coi trọng địa phương làm sao không phục không phục liền chiến a ta có thể đánh ngươi ba lần liền có thể đánh ngươi lần thứ tư tôn hiểu cười lạnh nói vương giang thuận hận không được tìm một cái lô đ ể trôi xuống vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ t r u n g quanh lão sư từng cái trong lòng cười thầm tôn hiểu cùng vương giang thuận không hợp nhau đã không phải là lần một lần hai sớm lúc trước ngay tại học viện làm đến sôi sùng sục lên vương giang thuận bị tôn hiểu dạy dỗ ba ngừng lại cũng là thật sau này vương giang thuận nhìn thấy tôn hiểu liền đi vòng qua hắn đáng đời lúc trước ngấp nghẽ tôn hiểu mỹ mạo lại không cố gắng truy cầu tận làm chút bẹ lũ su nịnh thủ đoạn bị tôn h i ể u phát hiện về sau không đánh hắn mới kỳ quái trong đám người một tên tuổi trẻ nam lão sư rất là cười trên nôi đau của người khác đường ngươi từng xem thường người bây giờ đã không phải ngươi có thể nhìn theo bóng lưng tồn tại coi như trong lòng ngươi lại không thừa nhận cũng là sự thật vương giang thuận tính tình của ngươi hẳn là sửa lại không có gương tốt không vì người sư một tên lão giả tóc trắng từ tốn nói người chung quanh nhìn thấy lao giả tóc trắng r ồ n r ậ p cung kính hành lễ lục trưởng lão có trưởng lao ra mặt nói chuyện vương giang thuận tự nhiên là một chữ cũng không dám nhiều lời không núng đứng ở một bên gật đầu nói phải trong lòng đột nhiên dâng lên vẻ bị thương trước kia tịch thiên dạ tên không nổi danh thời điểm hắn bất kể như thế nào trào phúng cùng chèn ép hắn đều không có người nói cái gì hiện tại tịch thiên dạ nghịch cảnh quật khởi danh mãn toàn thành liền học viện trưởng lão đều ra mặt chỉ trích hắn đạo lý đ ố i nhân xử thế làm thật thất vọng đau khổ trên mặt hồ tung bay một chiếc tinh mỹ vẽ thuyền trên thuyền thanh niên ba năm người có nam có nữ nam người phong thần tuấn lãng muôn hình vạn trạng nữ giả dung mạo như thiên tiên như bắn cô sơn nhân lâm trần nhân sinh như vẽ cũng như trò vui ai có thể ngờ tới lúc trước cái kia người thiếu niên một ngày kia dám đi khiêu chiến thông thánh sơn thiên huân quận chúa đôi mắt đẹp xuyên qua hư không nhìn về phía trên thánh sơn cái kia đạo thiếu niên bóng lưng trong lòng có cảm khái vô hạn cái kia từng bị người xem thường thiếu niên bây giờ tỏa hào quan g rực rỡ dám đi làm năm mươi năm tới đều không người nào dám đi làm sự tình nhớ mang mang cái kia tại nàng sinh nhật trên yến hội ném cái kế tiếp hứa hẹn làm hạ lễ sau nhẹ nhàng đi thiếu niên sau lưng có nhiều ít trào phúng cùng ánh mắt khinh thường nhìn chăm chú lấy hắn thiên huân quận chúa thừa nhận chính mình nhìn lầm lại quay đầu tịch thiên dạ dùng một cái hứa hẹn làm hạ lễ không thể so bất luận kẻ nào nhẹ mà là so tất cả mọi người nặng giao chúng lấy sùng m à thôi hoàng ngội ngươi chẳng lẽ sẽ cho rằng tịch thiên dạ thật có thể s ô n g qua thông thánh sơn không thành thập thất hoàng tử hướng kiên quyết tuần đứng ở thiên huân quận chúa bên cạnh thân m ặ t không thay đổi nói hoàng huynh ngươi tướng thiên huân quận chúa cười nhạt một tiếng cái kia tịch thiên dạ trước kia chỉ là nguyễn quân chắc một tên luyện dược đồng tử mà thôi dùng nguyễn quân chắc tính tình hội hướng về hắn cũng rất bình thường làm sao chẳng lẽ hoàng huynh trong nội tâm thật coi hắn là thành đối thủ hay sao hoàng ngội nói đùa hắn không xứng hướng kiên quyết tuần thản nhiên nói hướng thiên huân cái k i a tịch thiên dạ không biết trời cao đất rộng chính mình đi tìm chết đơn giản ngu xuẩn buồn cười ngươi thật quá để mắt hắn hướng nghiễm hy khinh thường nói vẽ trên thuyền người đúng là hoàng gia hướng thị thành viên nếu bàn về giữa sân thân phận nhất tôn đắc nhất thì trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác hướng nghiễm hy ngươi cái kia cuồng vọng tự đại khuyết điểm hẳn là sửa lại mặc kệ thành bại tịch thiên dạ đã làm các ngươi tất cả mọi người chuyện không dám làm hướng thiên huân thản nhiên nói hướng nghiễm hy nhẹ h ừ một tiếng không tiếp tục để ý hướng thiên huân ánh mắt vượt qua hư không nhìn về phía thánh sơn hắn cũng là muốn nhìn cái kia tịch thiên dạ chết như thế nào ven viện viện viên người càng ngày càng nhiều, nội Trần hồ hồ hết thẻ học học tụ tập tại tới. cơ đều bất nhiên người nói tịch thiên dạ có thể xông qua thông thánh sơn sao mạnh vũ huyên lẳng lặng mà ngồi tại trần bân nhiên bên cạnh thân ánh mắt nhìn về phía thánh sơn tâm tình nói không ra phức tạp trần bất nhiên l ư ờ n mạnh vũ huyên lên mắt thản nhiên nói nếu như ta cho ngươi biết tịch thiên dạ chẳng những không có khả năng sống qua thông thánh sơn mà lại rất có thể chết tại trên thánh sơn đây mạnh vũ huyên nghe vậy ngón tay run lên nửa ngày cười khổ nói cái kia cũng là chính hắn muốn chết đúng hắn liền là đang tìm cái chết trần bất nhiên cười lạnh kỳ thật cũng bằng không thì các ngươi có phải hay không quá coi trọng cái kia gọi tịch thiên dạ có lẽ hắn liền thánh sơn thiên lộ đều xông không qua không có tư cách tiếp nhận thánh sơn khảo nghiệm chân chính đây một tên thanh niên khinh thường nói hắn gọi gốm to lớn bạn của trần bân nhiên một trong có thể cùng trần bân nhiên trộn lẫn cùng một chỗ tự nhiên cũng là một tên hàng thật giá thật con em quý tộc luôn luôn cuồng vọng tự đại rất ít đem người để vào mắt bất quá ta ngược lại thật ra hy vọng tịch thiên giả có thể xông qua thiên lộ cuối cùng chết tại trên thánh sơn tính đến lúc đó vũ huyên mội mội một mực nghĩ tới hắn một tên khác thanh niên l ư ờ m mạnh vũ huyên liếp mắt thản nhiên nói mạnh vũ huyên nghe vậy sắc mặt trắng nhợt vội vàng nhìn về phía trần bân nhiên hoàng luận nói bân nhiên ta không có trần bân nhiên ôn hòa vỗ v ô mạnh vũ huyên bả vai ôn nhu nói ta biết xung quanh đông không cho phép lại h ổ ngôn loạn ngữ thấy trần bân nhiên c a o mày tên kia gọi xung quanh đông thanh niên cười h ắ t h á c không nói nữa một bước hai bước ba bước thiên lộ chín nghìn chín trăm chín mươi chín giai mỗi một bước đều là tại tu hành không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm không tích nhỏ chạy không thể thành giang hải một bước một cái dấu chân đi qua đường mới nhất g h i m trác nhưng mà lại không phải tất cả mọi người có thể đi qua chín nghìn chín trăm chín mươi chín giai thiên lộ trước ba ngàn giai hình như có thiên uy hạ xuống vạn cân huyền t h ủ y ép thân thể phách không c ứ n g giả không có thể qua tịch thiên dạ không có chuyên môn tu luyện qua thể phách nhưng thái thượng trưởng sinh quyết tinh túy nguyên khí đã sớm đem hắn thân thể thối luyện vững như huyền thiết một chút chủ tu thể phách tông cảnh tu sĩ đều chưa hẳn hơn được hắn nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương 66, thơ ma tịch thiên dạ đạp lên bậc thang từng bước một tiến lên hướng đỉnh núi leo nhỏ bé thân ảnh tại thánh sơn trước mặt nhỏ bé như hạt bụi nhưng bước chân lại vô cùng kiên định bảy trăm giai tám trăm giai chín trăm giai một nghìn giai hai nghìn giai chu nguyên lão t h ị h thiên giả có năm chắc sông qua thiên lộ ả trung tâm hồ nước có một tòa phiêu đãng ở trên mặt nước cung điện nguy nga trang nghiêm muôn hình vạn trạng một cỗ bảng bạc thiên địa nguyên khí phóng lên tận trời quần sáng long ánh thần văn lưu động thánh đ ạ o quy tắc như ẩn như hiện tản ra giống như núi thâm trọng nguy nghiêm n nghiêm nơi đó chính là chiến mâu học viện trưởng lão viện toàn bộ chiến mâu học viện quyền lợi trung tâm rất nhiều tại tây lăng quốc thậm chí nam man đại lục đều để đến bên trên danh hiệu nhân vật tuyệt thế rất có thể liền ẩn c ư tại bên trong tòa cung điện kia lúc này một đám trưởng lão tụ tập tại cửa cung điện trước trên quảng trường từng cái ánh mắt tò mò nhìn về phía thanh sơn năm mươi năm sau lại lần có người khiêu chiến thông thanh sơn dù cho trưởng lão viện bên trong trưởng lão cũng nhịn không được đi ra xem náo nhiệt mà một người cầm đầu càng là chiến mâu học viện nguyên lão tên là chu hoáng cảnh chỉ có tại trưởng lão viện bên trong đức cao vọng trọng lại nhất định phải có tôn cảnh tu vi mới có thể trở thành nguyên lão địa vị cao hơn phổ thông t r ư ở n g lão c h ú nguyên lão ánh mắt nhìn về phía thánh sơn khẽ lắc đầu nói hắn mặc dù lấy một địch mười đánh bại này dưới linh bảng mười vị trí đầu học viên nhưng có thể hay không xông qua thiên lộ lại là khó nói bởi vì thánh sơn thiên lộ chỉ có linh cảnh cựu trọng thiên tu sĩ mới có năm c h ắ c nếu như hắn chỉ có bắt trọng thiên tu vi lại là có chút miễn cưỡng đương nhiên cũng không phải bảo hoàn toàn không có cơ hội một chút thiên phu yêu nghiệt bắt trọng thiên tu sĩ thậm chí khả năng so bình thường cựu trọng thiên tu sĩ đều càng mạnh thế gian không có cái gì tuyệt đối đồ vật bắt trọng thiên so cựu trọng thiên mạnh hơn mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra ra ra cái kia tịch thiên giả chạy tới thứ năm phẩy tám sáu không dai hẳn là hắn thật có thể xông qua thiên lộ không thành một chiếc thuyền gỗ phiêu bạt tại trong hồ nước tô chi thần cùng ra ra hắn tô chạch đứng ở đầu thuyền dương đầu nhìn về phía thánh sơn tô chi thần sắc mặt vô cùng khó coi trước kia tại thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn mới là chiến mâu học viện trói mắt nhất thiên tài tu thành phàm cảnh đệ cửu trọng thiên rất nhiều trưởng lão đều đối với hắn tán dương có thừa nhưng mà hết thể đều bị tịch thiên giả cướp đi tụ tập mọi ánh mắt cùng quan tâm ai còn nhớ do hắn khó mà nói thiên phú của hắn để cho ta đều có chút giật mình c h i thần cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ngươi phải sâu khắc hiểu rõ đạo lý này không cần thiết bởi vì có chút thành tựu liền kiêu ngạo tự mãn tô trạch từ ái ánh mắt nhìn về phía tô c h i thần làm tô ra này đời ưu tú nhất người đời sau cơ hồ hết thể tô ra trưởng bối đều đem hắn nâng trong lòng bàn tay mà chính là bởi vì như thế mới đưa đến tô c h i thần từ nhỏ thô bạo tự đại không coi ai ra gì hắn cũng là cảm thấy để cho hắn ăn chút đau khổ chưa hẳn không có chỗ tốt ra ra tịch thiên g i ả nhục ta l ớ n ta hại ta để cho ta tại tất cả mọi người trước mặt không ngẩng đầu được lên ta đợi này tất giết hắn chỉ cần hắn còn sống ta trong lòng liền có sơ hở vĩnh viễn đều khó có khả năng an bình tô chi thần ánh mắt hiện ra sắc cơ trong mắt vô biên thù hận để cho người ta gặp đều không rét mà run tô chạch hơi hơi nhữ mày nhìn về phía mình cháu yêu trong mắt có không nói ra được phức tạp da da vì cái gì vì cái gì ngươi không cứu ta mắt l ạ n h nhìn ta tại cửa học viện quỳ ba ngày ba đêm ngươi có biết hay không loại kia sống không bằng chết cảm giác để cho ta có đến vài lần cũng nhịn không được muốn tự sát tô chi thần lớn tiếng chất vấn một l ờ i toán khi không chỗ phát tiết không chỉ có đối tịch thiên dạ n g đối ra da của mình cũng là như thế hắn liền chưa từng gặp qua mặc cho cháu của mình quỳ gối cửa học viện thấy chết không cứu ra ra tô trạch nghe vậy thân thể chấn động nửa ngày khẽ thở dài thần nhi không phải ra ra không cứu ngươi thật sự là không thể cứu a vì cái gì chẳng lẽ ngươi đường đường chiến mâu học viện t r ư ở n g lão còn sợ ưu lan tư tiện nhân kia t ô chi thần lạnh lùng nói tô trạch gánh vác lấy tay nhìn về phía thánh sơn phương hướng mặt không chút thay đổi nói bởi vì vạn vân dương nguyên lão tự mình lên tiếng học viện bất luận kẻ nào đều không thể cứu ngươi tô chi thần nghe vậy sắc mặt kịch biến học viện nguyên lao thế mà tự mình ra mặt hắn biết rõ học viện nguyên lao đáng sợ vậy nhưng thấp nhất đều là tôn giả cảnh tuyệt thế tồn tại địa vị xa cao hơn nhiều phổ thông t r ư ở n g lão cho nên đừng trách ra ra ra ra ra a cũng không có cách nào a tô trạch nói khẽ nhìn về phía thánh sơn ánh mắt lại là càng ngày càng băng lánh lên cuối cùng đ i ể m n h i nói thần nhi yên tâm mối thủ của ngươi ra ra thay ngươi báo tâm ma của ngươi ra ra giúp ngươi phá tạ ơn ra ra tô chi thần t ú i lầu xuống cung cung k i n h kính nói không quá đôi hướng dày mặt con mắt lại là lóe lên một vệ xảo trá cùng đắc ý hắn tự nhiên biết ra ra coi trọng nhất hắn cái gì một mực nói thiên phú của hắn chính là tô ra trăm năm hiếm thấy tương lai có thành là tôn giả hy vọng hắn cố ý đem tịch thiên giả nói thành tâm ma của mình trở ngại hắn tu luyện g i a g i a biết được về sau tự nhiên sẽ liều lĩnh đi nhổ hắn tịch thiên dạ a tịch thiên dạ chỉ trách ngươi đắc tội ta rơi xuống địa ngục lại đi hối hận đi thô chi thần lạnh như băng cười sáu ngàn dai bảy ngàn dai tám ngàn dai tịch thiên dạ càng chạy càng cao càng chạy càng xa khoảng cách thiên lộ phần cuối đã càng ngày càng gần mỗi một bước đều như vậy thực tế mỗi một bước đều trầm ổn như vậy tất cả mọi người nhìn về phía hắn chú ý nhất cử nhất động của hắn ngút trời kỳ t à i a chu hoán cảnh vô cùng cảm thán nói từ đầu đến cuối bước tiến của hắn đều thủy chung như một ung dung không v ổ i tựa hồ không có, có nhận đến quá lớn trở ngại theo ta thấy hắn xông qua thiên lộ sợ là không có vấn đề chiến mâu học viện bao lâu chưa từng xuất hiện như thế có thiên phú người trẻ tuổi a chu nguyên lão sông thiên lộ hết sức khó khăn sao một tên trưởng lão hơi có chút xem thường nói đây chẳng qua là linh thánh sơn mà tôi h thuộc về linh cảnh cấp độ thí luyện đối với thiên cảnh trưởng lão tới nói trong lòng dù sao cũng hơi khinh thị chu hoán cảnh lường trưởng lão kia liếc mắt thản nhiên nói không khó cái kia la túc trưởng lão ngươi không ngại đi sông vào một lần thiên thánh sơn thử một lần liền biết khó không khó la túc trưởng lão nghe vậy có chút cười cười xấu hổ không còn dám đáp lời đi sông thiên thánh sơn hắn muốn chết đâu dùng cái kia điểm năng lực sợ là vừa tới thiên thánh sơn dưới chân liền sẽ chết t o à n chết t u n g linh thánh sơn trăm năm qua cũng là thường xuyên có vài học viên dám đi sông vào một lần nhưng thiên thánh sơn trăm năm qua chỉ có một người tiến đến sông qua cái kia chính là chiến mâu học viện hiện nhâm viện trưởng cố khinh yên nói một cách khác trưởng lão viện nhiều như vậy trưởng lão không ai có tư cách cùng dũng khí đi sông thiên thánh sơn hắn l à túc tại trưởng lão viện rất nhiều trưởng lão bên trong lỡ dở bình thường không thể lại bình thường loại kia sao dám dây vào sở thiên thánh sơn loại kia cấm kỵ ngươi chỉ là tại tu vi bên trên mạnh hơn tịch thiên dạ mà thôi trên thực tế bốn tòa thánh sơn đối với cấp bậc kia tu sĩ t ô i nói mỗi một tòa độ khó đều không kém nhiều nếu như ngươi tại linh cảnh thời kỳ tiến đến sông linh thánh sơn sợ là liền thiên lộ trước một nghìn giai đều sông không qua mà tịch thiên dạ nếu là thuận lợi trưởng thành thành cựu tương lai chắc chắn tại n g ư ờ i phía trên chu nguyên lão không để ý chút nào cùng một tên trưởng lão mặt m ũ i không khách khí nói la túc trưởng lao ấp úng không nói gì không dám phản bác chu tiền bối cái kia thiên lộ đến cùng có cái gì khảo nghiệm một tên trưởng lao khác nhịn không được hỏi nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương 67, chỉ sợ không có dũng khí thiên lộ cụ thể thí luyện cái gì kỳ thật rất nhiều chiến mâu học viện trưởng lão cũng không biết bởi vì đã hơn năm mươi năm không có ai đi sông thánh sơn mà rất nhiều trưởng lão tuổi tác khả năng đều chỉ có sáu bảy mươi tuổi có chút tuổi trẻ lại thiên phú xuất chúng trưởng lão thậm chí chỉ có bốn mươi năm mươi tuổi lần trước viện trưởng cố khinh yên sông thánh sơn thời điểm rất nhiều trưởng lão mới mười mấy tuổi thậm chí đều không có ra đời chu hoán cảnh nghe vậy cũng là kiên nhẫn giải hoặc nói t h i ê n lộ chín nghìn chín trăm chín mươi chỉ n giai mỗi 3.333 t a i giai là một cái thí luyện giai đoạn giai đoạn thứ nhất thí luyện thân thể vượt quan thánh lộ sẽ đem tu sĩ trong cơ thể hoang khí phong l ớ n chặt tu sĩ chỉ có thể bằng vào lực lượng của thân thể cưỡng ép kháng trụ trọng áp tiến lên nếu như thân thể không đủ cường đại cơ sở không đủ kiên cố trước 3.333 t a i giai căn bản cũng không khả năng vượt qua theo lão phu biết chỉ có thể phách tu vi đi đến linh cảnh bắt trọng thiên tu vi mới có thể vạn vô nhất thất vượt qua thể phách tu vi đi đến linh cảnh bắt trọng tiên t r u n g quanh trưởng lão nghe vậy dồn dập m ắ t hiện kinh hãi cái gọi là thể phách tu vi liền là tu sĩ đối với mình thân thể tu luyện kỳ thật bình thường tới nói cân nhắc tu sĩ tu vi có khả năng theo ba phương hướng xuất phát luyện khí tu vi luyện thể tu vi cùng với luyện thần tu vi bình thường đám người nói cái gì cảnh giới tu vi gì kỳ thật đều là lấy ba cái đường hướng tu luyện bên trong cường đại nhất cái kia một cái phương hướng tu vi thì tu tu tu thể tu sĩ, luyện thể tu tu tu thì trực tiếp như khí hắn khí hắn chủ hắn hắn chủ khí luyện luyện liền luyện luyện đến sung luyện nhẹ. là làm. là làm, sĩ, sĩ, sẽ vi vi vi mới Mà mức xem bổ dù sao sức người có hạn không có khả năng chú đáo c á cùng c hùng trưởng đều chiếm được đối phần lớn tu sĩ tới nói chỉ có thể đi chọn chọn một cái phương hướng chủ tu luyện khí tu sĩ thể phách phương diện khẳng định liền sẽ kém hơn mấy cấp độ mà luyện thể tu sĩ luyện khí bên trên khẳng định cũng sẽ kém hơn mấy cấp độ tịch thiên dạ tại học bảng cuộc chiến bên trên thể hiện ra thôi sán thánh quang hoang khí cấp độ mà lại luyện khí tu vi đi đến linh cảnh tầng thứ tám không、ừ. hề nghi ngờ h ắ n chính là một tên luyện khí tu sĩ chẳng phải là nói tịch thiên dạ chẳng những luyện khí thượng thiên phú c h ắ c tuyệt thể phách bên trên cũng là có thể so với luyện thể tầng thứ tám tu sĩ la túc trưởng lão giật mình nói nếu là như vậy cái kia không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi Bằng không thì ngươi cho rằng đâu, thành thánh con đường thì cho há đâu, lời ạ lại, dạng vạn i đi. Chu nguyên láo thản nhiên nói. thiên kiểm kiểm linh linh vi đi mới dài dài thiên như Nguyên thản không đồng hồn, hồn đến tầng nhất sông đến Chu chỉ thể phách, chỉ thứ thể thất thứ vậy vô dễ có có có tu qua Láo lộ lộ. l tra tra Mà vừa nói ra chung quanh các trưởng lão lần nữa khiếp sợ mà lại chu hoán cảnh nguyên lão lúc nói chuyện cũng không có tận lực cần giấu rất nhiều khoảng cách trưởng lão viện gần một chút tu sĩ đều có thể nghe thấy liên quan tới thiên lộ tin tức lần thứ nhất có người lộ ra liền dẫn tới không nhỏ gợn sóng nhất là có chút chiến mâu học viện học viên nghe vậy từng cái run sợ dựa theo chu hoán cảnh nguyên lão theo như lời đến xem tịch thiên dạ chẳng phải là đồng thời tại ba phương hướng đều đạt đến tầng thứ tám c h i cảnh cái kia không khỏi cũng thật là đáng sợ đi tầng thứ tám c h i cảnh được xưng là thiên tài c h i cảnh chỉ có các thiên tài mới có thể đặt chân lĩnh vực này dẫn dắt phong tao sưng ơ hùng cùng thế hệ mà phổ thông tu sĩ chỉ có thể ở đệ thất trọng thiên mừng bước nhìn như chỉ có nhất trọng thiên trinh lệch kỳ thật lại là ngày đêm khác biệt người khác đem một cái phương hướng tu luyện tới tầng thứ tám đều luôn vàn khó khăn tịch thiên dạ lại đồng thời đem ba phương hướng đồng loạt tu luyện tới tầng thứ tám mà lại hắn như thế tuổi trẻ tại hết thể linh cảnh tu sĩ bên trong đều là trẻ tuổi nhất linh cảnh học viên rất nhiều tu luyện tới tầng thứ tám thời điểm đã hơn ba mươi tuổi mà cao tùng bách tự nhận là thiên tài ngoài ba mươi tuổi tác nhưng cũng vẹn vẹn linh cảnh đệ thất trọng thiên mà thôi bởi vậy thấy rõ tịch thiên giả thành tựu đến cùng đến cỡ nào kinh thế hai tục luyện khí luyện thể luyện hồn ba phương hướng toàn bộ muốn tu luyện đến tầng thứ tám ngút trời kỳ tại a chiến mâu học viện mấy chục năm đều chưa hẳn có thể ra một cái đi khó trách có thể lấy một địch mười đánh bại linh trên bảng hết thệ thiên tài t r ư ơ n g viên cao nằm tại một cỗ xa hoa trên xe kéo trong lòng vô cùng cảm khái nghe nói tịch thiên dạ chuẩn bị sông thánh sơn hắn liền trước tiên đến đây bởi vì hắn hết sức muốn biết cái kia khiến cho hắn không ngừng kinh ngạc thiếu niên đến cùng có hạng gì không giống bình thường chỗ mặt khác theo chiến mâu thành các nơi chạy tới tu sĩ cũng là từng cái rung động không hiểu đừng nhìn hiện tại tịch thiên dạ vẹn vẹn chỉ có linh cảnh tu vi nhưng trên người hắn tiềm lực lại là kinh thế h a i t ủ những cái này cường giả tuyệt thế lúc còn trẻ đều là một đường phong hoa tuyệt đại đi tới rất ít có lúc còn trẻ thiên phu không hiện ra lúc tuổi già có tại nhưng thành đ ặ t mượn có một ít thế lực thậm chí đã bắt đầu tính toán như thế nào đem tịch thiên giả mời chào tới kéo đến chính mình trên chiến xa dù sao không nói thành thánh như vậy hư vô m ở mịt sự tình dù cho chỉ là trở thành tôn giả đều là tương lai trí cường giả a tây lăng quốc có tôn giả thế lực liền có thể xưng là nhất lưu thế lực tôn giả chính là một cái tông môn định hải thần trâm có thể bảo hộ tông môn trăm năm hương thịnh cái kia giai đoạn thứ ba đâu thí luyện lại là cái gì một tên i trưởng lão nhịn không được tiếp tục hỏi thiên lộ trước hai cái giai đoạn đã khó như vậy bình thường học viên gần như không có khả năng vượt qua như vậy giai đoạn thứ ba đâu làm trèo lên đỉnh thiên lộ cuối cùng khảo nghiệm độ khó lại đều sẽ bực nào đáng sợ giai đoạn thứ ba chu hoán g cảnh nguyên lão hơi hơi n h e o mắt lại ánh mắt xa xa nhìn về phía thánh sơn vẻ mặt có chút phức tạp nói giai đoạn thứ ba khảo hạch chính là ý chí chỉ có có đại nghị lực lớn sức chịu đựng đại quyết tâm đại dũng khí người mới có tư cách đi thăm dò thành thánh Chi nói nói ra thật xấu hổ dù cho lão phu tự thân đi hơn phân nửa đều s ô n g không qua thiên lộ giai đoạn thứ ba chu hoán g cảnh t h a n nhẹ hắn lúc còn trẻ cũng là n g ú t trời kỳ tài thiên phú tuy so ra kém tịch thiên dạ nhưng g n cũng không thể so chiến mâu học viện những thiên tài khác kém nhưng thiên phú quy thiên phú đại nghị lực đại quyết tâm đại dũng khí lại là một chuyện khác tu luyện đến nay hán kẹt ở tôn giả cảnh tầng thứ ba trên trăm năm lâu dũng mánh tinh tiến tri tâm đã sớm bị tuế n g u y ệ t săn bằng không còn có bước vào tôn giả cảnh đệ tứ trọng thiên khả năng đ ờ i này hơn phân nửa liền là như thế các trưởng lao khác nghe vậy dồn dập run lên trong lòng một cỗ tâm tình không nói ra được sông lên đầu chu hoán cảnh nguyên lão cảm thán rất nhiều trưởng lão cũng là cảm nhận đ ư ợ c qua nguyên lão dừng lại tại tôn giả cảnh không có hy vọng tiến thêm một bước mà bọn hắn gì không phải là dừng lại tại thiên cảnh khó mà tiến thêm một bước t u ế nguyệt cùng hiện thực đem tất cả hùng tâm tráng trí đều cho săn bằng có lẽ thanh thiên cũng có thể trèo nhưng nội tâm tuyệt vọng cùng từ bỏ thường thường mới là đáng sợ nhất tuổi con rất trẻ người có lẽ cảm thấy ý chí khảo nghiệm không có cái gì phản mà không có cái gì luyện thể tầng thứ tám luyện hồn tầng thứ tám như vậy để cho người ta rung động nhưng chỉ có bọn hắn những kinh nghiệm này qua tuế nguyệt lão người mới biết thiên lộ thí luyện vừa ý chí một cửa ải kia đến cỡ nào khó mà đi qua chính như chu hoán cảnh nguyên lao nói đổi thành bọn hắn tiến đến không có s ô n g qua được khả năng tuyệt đối sẽ không có một k i a hy vọng thứ chín phẩy sáu bảy ba giai thứ chín phẩy bảy năm hai giai thứ chín phẩy tám tám tám giai một tên tuổi già trưởng lão đưa mắt nhìn về phía thanh sơn yên lặng đếm lấy cái kia tại thiên lộ bên trên kiên định tiến lên ung dung không vội trầm ổn như núi thiếu niên dù cho đối mặt ý chí thí luyện đều như thế kiên định cùng trầm ổn hắn biết thế gian thật có lấy hoàn mỹ không một tì vết thiên tài kẻ này tương lai chắc chắn lòng phi cửu thiên nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm chương sáu mươi tám không để lại sợ trung ương thánh sơn vạn trượng cao đứng thẳng hùng vĩ trang nghiêm q u ầ n sáng như thác nước rủ xuống cựu thiên thánh đạo pháp tắc bao phủ đại đạo thanh âm nổ vang hình như có thánh nhân trong núi giảng đạo ngàn dặm phương viên đều là đạo thổ hiển thị rõ đại tông đại phái chi to lớn khí tượng một tên bạch dí g h nữ tử đứng ở trung ương thánh sơn trên vách đá ánh mắt xuyên thủng hư không thần quang trong trẻo giống như có thể nhìn xuyên vạn giảm hắn so với ta mạnh hơn nàng này không là người khác đúng là chiến mâu học viện hiện nhâm viện trưởng cố khinh yên năm mươi năm trước nàng cũng xông qua linh thánh sơn không chỉ có linh thánh sơn sau đó trong hơn mười năm tông thánh sơn thiên thánh sơn nàng cũng nhất nhất xông qua chỉ có nàng rõ ràng nhất cái kia linh thánh sơn thiên lộ giai đoạn thứ ba có khó khăn dường nào nàng thậm chí kém chút thất bại sau cùng dựa vào một c ố không chịu thua quật tính cắn răng đi lại tập tễnh gian nan xông qua lần thứ nhất nàng theo sâu trong nội tâm cảm thụ được không bằng người kiêu ngạo như nàng thiên tư như nàng tự tin như nàng cho tới bây giờ đều không có chịu thua qua nhưng lần này nàng chịu phục một đạo khói nhẹ theo thánh cung bên trong bay ra vô thanh vô tức rơi vào cố khinh yên bên cạnh thân ánh mắt hướng về linh thánh sơn phương hướng nhìn ra xa mà đi ứ lan tư không có trả lời cố khinh yên chỉ là thản nhiên nói ngươi hẳn là nếm thử đi khiêu chiến tôn thánh sơn thất bại cũng không đáng sợ đáng sợ là không có tiến đến d u n g khí khiêu chiến đệ tử hiểu rõ chuyện chỗ này đệ tử liền đi khiêu chiến tôn thánh sơn cố khinh yên cung kính hành lễ thành thánh con đường long đ ô n g gian nan tây lăng quốc trăm năm cũng khó khăn ra một thánh nhưng không có ai biết cố khinh yên nếu là nguyện ý sớm liền có khả năng đột phá thành thánh nhưng nàng không có bởi vì vi sư tôn đã nói với nàng nếu là hiện tại thành thánh đem không có mảy may khả năng thành đế nếu là s ô n g qua tôn thánh sơn lại đi thành thánh sẽ có lấy một tia thành đế cơ hội cho nên nàng một mực tại tích lũy một mực tại chuẩn bị một mực không có vội vã đi đột phá chính là vì có thể nhất cử s ô n g qua tôn thánh sơn nguyên bản nàng cho là mình nội tình còn có chút không đủ chuẩn bị lại lắng động mấy năm lại đi sông tôn thánh sơn nhưng nhìn xem tịch thiên g i ả cái kia trầm ổn kiên định bộ pháp nàng đột nhiên hiểu rõ chính mình cái gọi là tích lũy cùng trầm ổn cái gọi là tìm kiếm tuyệt đối không có ngoài ý mớn bất quá là vì che lấp chính mình trong lòng khiếp đảm một loại phương thức kỳ thật tại nàng yên lặng chuẩn bị không ngừng truy cầu hoàn mỹ tuế nguyệt bên trong đã dần dần bị san bằng nhuệ khí đã mất đi dũng mánh tinh tiến đại quyết tâm đại dũng khí cái kia xích hả tông người ngươi đi gặp một lần hắn hắn dòng trống t h u a chiêng đến đây chắc chắn có chuẩn bị tôn giả cảnh tầng thứ tám tu vi mặc dù không thấp nhưng hoàn toàn không đủ để hoành hành chiến mâu học viện trên người hắn sợ là có xích hà tông vị kia thánh giả chuẩn bị cho hắn một chút thủ đoạn ngươi cùng hắn giao thủ hẳn là có thể cảm nhận được một chút thánh cảnh phương diện lực lượng ứ lan tư ánh mắt xuyên qua tầng tầng hư không đ ỗ n g nhiên nhìn về phía một cái phương hướng cố khinh yên ngay vậy ánh mắt lạnh xuống hơi hơi túi người hành lễ nói đệ tử hiểu rõ ra ra tịch thiên dạ đã đi qua hơn 9,900 tầng cầu thang hắn thật chẳng lẽ muốn xông qua thiên lộ sao tô chi thần sắc mặt vô cùng khó coi thiên lộ thí luyện độ khó bị sau khi truyền ra mọi người chung quanh một mực tại nhiệt liệt thảo luận suy đoán tịch thiên dạ đến cùng có thể hay không sống qua 9999 t ầ n g cầu thang nhưng bây giờ sợ là đã không có, có gì khó tin tô trạch sắc mặt cũng là có chút cứng ngắc băng lãnh như thế tuyệt thế chi tư không có có đắc tội đảo cũng không sao nhưng mà một khi đắc tội chắc chắn không thể thả m ặ c hắn trưởng thành nếu không tương lai tất có thai họa ngập đầu thân nhi đừng lo lắng tịch thiên giả sông qua thiên lộ chưa hẳn không phải công việc tốt nói không chừng không cần chúng ta ra tay hắn liền sẽ tự chịu diệt vong tô c h ạ c h lạnh lùng nói ra Gia ra ý của ngươi là t ô chi thần khó hiểu nói thánh lộ há lại như vậy dễ đi từ xưa chết tại thánh trên đường tuyệt thế thiên tài số lượng cũng không ít nếu như hắn không co sông qua thiên lộ đảo cũng không có nguy hiểm tính mạng đơn giản thất bại mà thôi nhưng hắn một khi xông qua thiên lộ phía sau thí luyện liền không còn tuyệt đối an toàn hắn đem đứng trước nguy cơ sinh tử thì ra là thế h ừ để hắn chết tại thánh lộ bên trên đều là tiện nghi hắn thật muốn tự tay xé hắn thô chi thần đoán hận nói tịch thiên giả quá dữ dội đi các ngươi thế mà hắn là chiến mâu học viện nổi danh phế vật hắn đều là phế vật vậy các ngươi là cái gì xuẩn tại sao một tên t h u k ị c h trực tiếp đại hán cao giọng nói ra chung quanh chiến mâu học viện học sinh ngay vậy từng cái mặt đỏ tới mang thai không phản bác được chỉ có một cái đã từng cùng tịch thiên dạ cùng lớp thiếu niên nhỏ giọng phản bác tịch thiên dạ ngày ngày tại trên lớp học đi ngủ mà lại tu vi vẫn luôn là p h ả m cảnh tam tứ t r o n g trời liền học viện tiêu chuẩn thấp nhất đều không đạt được chúng ta nào biết được hắn có đột nhiên quật khởi một ngày đột nhiên quật khởi ngươi đột nhiên quật khởi một cái thử nhìn một chút ngươi đột nhiên quật khởi đi sông vào một lần thánh sơn thử một lần con đường tu luyện há có đột nhiên quật khởi nói chuyện ta không có g ặ p người tịch thiên dạ một tháng trước còn bị học viện phòng giáo vụ thông báo phê bình rất nhiều người đều biết nếu như không phải u l a n tư lão sư che chở h ắ n h ắ n sớm đã bị học viện khai trừ thiếu niên không phục nói ha ha t h u cạnh đại hán cười ha ha không thèm để ý thiếu niên kia sông nguyên ngươi đừng nói nữa chúng ta đều bị tịch thiên dạ cái thằng kia lừa gạt tịch thiên dạ cái thằng kia khẳng định cố ý ẩn g i ấ u tu vi làm bộ mắt có thích ngủ trứng có tình ý ngủ đông chính là vì không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người một ngày này lời vừa nói ra chung quanh không ít người đều r ồ n r ậ p gật đầu phụ h o ạ hoàn toàn chính xác nói như thế mới có thể nói còn nghe được rất nhiều người đều cho rằng này mới là chân tướng của sự thật dù sao tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều mỗi một bước đều cần cước đạp thực địa làm sao có thể ngắn ngủi một tháng liền theo một cái phàm cảnh tiểu tu sĩ trưởng thành đến tình trạng như thế hồ nước một bên khác một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử khoanh chân ngồi ở trong nước một đoá hoa sen bên trên mắt phượng chứa uy giống như hữu phượng lai nghi thật mạnh ý chí ta mặc dù không có sông qua chiến mâu học viện thông thánh sơn nhưng đan minh thông thánh sơn lại là sông qua ý chí thí luyện cái này liên quan khó khăn nhất ta cũng là thử nhiều lần mới vượt qua hắn thích ngủ t r ứ n g hơn phân nửa đã chữa trị thật chẳng lẽ cùng ta theo như lời ý chí vượt qua có quan hệ nguyễn quân chắc mắt phượng ngưng lại tịch thiên dạ biểu hiện bây giờ thực sự có chút hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng can đảm đó nhỏ cẩn thận thiếu niên sẽ không có lấy như thế phong hoa tuyệt đại biểu hiện mới đúng huống chi hắn một mực mắt có thích ngủ t r ứ n g có lẽ người khác cho rằng tịch thiên dạ cố ý giả bệnh giả heo ăn thịt hổ nhưng nàng lại biết tịch thiên dạ không có chứa hắn lại là mắc có thích ngủ trứng dù sao tịch thiên dạ làm nàng luyện dược đồng tử có mấy năm tiếp xúc mà nàng lại là một tên không tầm thường luyện đan sư làm bộ không có khả năng giấu giếm được nàng vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì trước sau sao biến hóa to lớn như thế nguyễn quân chắc trăm mối vẫn không có cách giải nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h m t chương 69 vô cùng người thường không thể nàng từng nói với tịch thiên dạ qua trên thế giới không có cái gì khó khăn là không thể khắc phục chỉ cần có vô thượng ý chí vô thượng đại quyết tâm thiên địa đều có thể làm trái linh hồn đều có thể vĩnh sinh huống chi không quan trọng thích ngủ chứng nguyên bản nàng chỉ là cổ vũ một thoáng nàng khiến cho hắn có một tia hy vọng lại không ngờ rằng tịch thiên dạ thật sự có như thế đại nghị lực đại quyết tâm bằng không hắn căn bản không có khả năng xông qua thiên lộ đoạn thứ ba tịch thiên dạ từng bước một đi lên phía trước không gió không mưa không tuyết vô tình dường như đơn giản leo như vậy tùy ý làm bước tiến của hắn trầm ổn rơi vào thứ chín nghìn chín trăm chín mươi chín giai thang trời bên trên thời điểm toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại nhìn chung lịch sử có đại dũng khí khiêu chiến thánh sơn tu sĩ ngược lại cũng có một chút nhưng thuận lợi xông qua 9999 g i a i thiên lộ lại không nhiều làm t h ị c h thiên dạ đạp vào thiên lộ đỉnh thời điểm tất nhiên sẽ tại chiến mâu học viện sử sách bên trên lưu danh ngút trời kỳ tài thật hy vọng hắn có thể xông qua thánh lộ trở thành ta chiến mâu học viện trăm năm qua lại một gốc thánh m ầ m chu h ắ n cảnh nguyên lão mát hiện vui sướng mặt m à y hớn hở hắn đã thật lâu không có, có hương phấn như thế xúc động qua một gốc thánh mầm đối với một cái tông môn tới nói ý nghĩa quá mức trọng đại chiến mâu học viện cần một vị thánh giả a thánh sơn dưới chân thủ sơn láo giả vu ứng hải vui mừng nhẹ gật đầu rốt cục có người lần nữa xông qua thiên lộ hắn phải đợi quá lâu quá lâu nhưng phàng có thể xông qua thiên lộ đều là thiên phu tuyệt thế hàng người dù cho phía sau thánh lộ thí luyện thất bại vẫn như cũ có một tia hy vọng trở thành thánh đến mức xông qua bốn tòa thánh sơn một đường vượt mọi trông gai thì chắc chắn có thể thành thánh mà lại chính là tuyệt thế thánh giả ngàn năm hiếm thấy tỷ như chiến mâu học viện trong lịch sử l à m kinh thiên tổ tiên chính là xông qua bốn tòa thánh sơn thành cựu cuối cùng vô thượng đại thánh quân lâm nam an tịch thiên giả thế mà thật có thể xông qua thiên lộ trước kia đảo là coi thường hắn dưới cây ngô đồng trần bân nhiên ánh mắt ngưng kết hàn quang p h á n g hiện tịch thiên giả cái này trong mắt hắn như là sâu kiến người lần thứ nhất khiến cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp kẻ này tương lai triệt để trưởng thành tất nhiên là trong lòng của hắn hỏa lớn mạnh vũ huyên nhìn về phía thanh sơn có chút suy nghĩ xuất thần cái kia tịch thiên dạ cũng là có chút năng lực bất quá thánh lộ long đ ô n g a biết bao anh hùng hào kiệt phong lưu một thế lại sau cùng ngã vào thánh lộ bên trên há lại dễ dàng như vậy xôn qua một cái sơ sẩy rất có thể đem mạng nhỏ đều cho t r ô n vùi đi a một thanh niên hơi hơi lắc đầu nói thở dài thở ngắn đường t r u n g quanh hắn tụ tập một đám thanh thiếu niên t h ư ợ h ồ dùng hắn làm trung tâm từng cái ánh mắt sùng kính nhìn hắn giao học trưởng cái kia thánh lộ đằng sau đến cùng có cái gì thí luyện có thể hay không hướng chúng ta lộ ra một ít có thiếu niên tiến lên trước một mặt đ ị n h n ọ t đường liên l à chính là giao học trưởng tổ r a ra chính là học viện nguyên lão cấp nhân vật khẳng định biết một chút thánh sơn bí mật học trưởng đại nhân ngươi liền nói cho chúng ta biết một thoáng nha một tên nữ học viên điệu đà làm nũng nói làm chiến mâu học viện cân nhắc thánh mầm thánh địa bình thường học viên tự nhiên đối thánh sơn đều cảm thấy rất hứng thú cả đám đều tò mò vô cùng thanh niên nghe vậy trong mắt lóe lên một vện đắc chí rất là thụ dụng nói liên quan tới thánh sơn ta ngược lại thật ra biết đến cũng không nhiều bất quá linh thánh sơn từng mấy chục năm liền có người đi sông ta theo tổ ra ra nơi đó dẫn đến nghe nói qua một chút tin tức liên quan tới linh thánh sơn linh thánh sơn thí luyện chia làm ba cửa ải ải thứ nhất sông thiên lộ các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy thiên lộ 9999 dai mỗi đi một bước cũng khó như lên trời không phải tuyệt thế yêu nghiệt không có thể qua còn cửa thứ hai tên là huyết b ứ c sơn lâm tịch thiên dại chỉ có sông qua huyết b ứ c sơn lâm mới có thể thông qua cửa thứ hai huyết b ư c sơn lâm rất khó sao một tên nữ học viên trước mắt to rất là tò mò hỏi cùng 9999 n g i a i thiên lộ so r a huyết bức sơn lâm nghe hoàn toàn chính xác không đủ bà khí khó há lại chỉ có từng đó là khó đơn giản liền là kinh khủng có đại khủng bố a phó hạo cơ trong mắt lóe lên một vệ kiên kỵ đối cái kia huyết bức sơn lâm tựa hồ rất là tị húy nói thật chính là ta đi sông huyết bức sơn lâm đều có nguy hiểm có thể chết đi phó hạo cơ lắc đầu hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một tên linh cảnh tu sĩ như thế nào đi sông huyết bước s ơ l ầ m cái kia căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành có lẽ thánh mầm sở dĩ làm thánh mầm liền là bởi vì đầy đủ kinh thế hai tục đi thật hay giả nữ học viên chừng trong mắt một mặt khiếp sợ học viên khác cũng là từng cái không dám tin phó hạo cơ học trưởng đây chính là nội viện học viên a mà lại một thân tu vi đã đi đến tông cảnh tầng thứ năm hắn đều xông không qua huyết bức sơn lâm chẳng lẽ không quan trọng một cái linh cảnh tu sĩ có thể xông qua cái gọi là vì cái gì trăm năm qua dám đi đụng thánh sơn người lác đắc không có mấy liền mấy cái như vậy phó hạo cơ khẽ thở dài tịch thiên dạ có thể xông qua huyết bức sơn lâm sao trường lão viện trước một tên trưởng lão mặt có thần sắc lo lắng đường mặc dù tịch thiên dạ xông qua thiên lộ thật đáng mừng nhưng phía sau thí luyện lại càng thêm rắt động lòng người dù sao theo thánh lộ cửa thứ hai bắt đầu, thí luyện liền không thể khống, một cái sơ sẩy học viên liền có thể chết tại bên trong ngọn thánh sơn. thiên phú như vậy tuyệt thế học viên, nếu như cứ như vậy chết tại bên trong ngọn thánh sơn, vậy đơn giản liền là trời tổn thất lớn. không biết, nhưng hắn tất nhiên sẽ đi sông, cho nên chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả là được rồi. Chu hoán cảnh nguyên láo thản nhiên nói, nhưng ánh mắt của hắn thủy chung chú ý thánh sơn, hai tay theo bản năng siết chặt đứng lên. nguyên lão nói đúng có thể xông qua thiên lộ người chắc chắn có đại quyết tâm đại dũng khí chắc chắn không có khả năng bỏ dở nửa chừng nếu không đạo tâm có thiếu lại như thế nào thành thánh một tên tuổi già nguyên lão khẽ gật đầu càng l à đến bọn hắn cái tuổi này càng là hiểu rõ một khoả đạo tâm tầm quan trọng nếu như tịch thiên giạ sợ đầu sợ đôi như vậy hắn thành thánh con đường sợ là sẽ phá hủy một nửa thiên lộ đỉnh tịch thiên giạ đứng chắp tay đưa mắt nhìn về phía mênh ngông thánh sơn thủ sơn lão giả vu ứng hải chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện sau l ư n g tịch thiên dạ n g đồng dạng nhìn về phía thánh sơn đỉnh thản nhiên nói chúc mừng ngươi người trẻ tuổi tên của ngươi sẽ ghi vào chiến mâu học viện sử sách cửa thứ hai hẳn là đằng trước cái kia một mảnh tràn ngập mùi máu tanh rừng núi đi tịch thiên dạ thản nhiên nói thiên lộ phân cối hoành ở trước mặt hắn chính là một chỗ núi rừng nguyên thủy toàn bộ rừng núi tràn ngập một tầng đỏ nhạt sương máu đưa mắt t ứ phương t r u n g quanh đều là thế giới màu đỏ ngỏm nhìn không thấy phần cối u không tệ thánh lộ cửa thứ hai huyết bức sơn lâm năm đó chiến mâu học viện sáng lập ra môn phái thủy tổ tại thánh sơn này đoạn trong núi rừng chăn nuôi huyết bức yêu thú lấy tuyệt thế thánh trận không chi đừng nhìn rừng núi diện tích không lớn kỳ thật bên trong bên trong có động tiên nuôi nhốt huyết bức yêu thú không thua mười vạn con thủ sơn lão nhân vu ứng hải nhìn hướng về phía trước huyết sắc rừng núi vẻ mặt cẩn thận nói mười vạn con huyết bức thú đây tuyệt đối là một con số kinh khủng nếu là toàn bộ p h o n g xuất sẽ cho một tòa thành thị mang đến cực tổn thất lớn thánh lộ cửa thứ hai thí luyện tu sĩ sinh tồn năng lực ngươi nhất định phải sống qua huyết bức sơn lâm đến rừng núi một bên khác mới tính thông qua cửa thứ hai thủ sơn lão nhân nhìn về phía tịch thiên dạ trong lòng của hắn rất rõ ràng đối với một tên linh cảnh tu sĩ tới nói xuyên qua huyết bước sơn lâm độ khó lớn đến mức nào vậy cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành thập tử vô sinh nhưng thánh lộ sở dĩ làm thánh lộ chính là bởi vì vô cùng người thường không thể mới có thể xưng là thành thánh con đường nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương bảy mươi không sợ hãi tịch thiên dạng huyết bước sơn lâm thí luyện một cái tu sĩ sinh tồn năng lực từ xưa đến nay lại có thiên phú người trẻ tuổi cũng cũng có nhưng không cách nào triệt để trưởng thành thiên tài lại chỉ là hoa trong gương trắng trong nước mà thôi chỉ có thuận lợi trưởng thành tuyệt thế thiên tài tương lai mới có thể đăng lâm đ ỉ n h phòng bệ nghệ thiên hạ cho nên thành thánh trên đường cam đoan sinh mệnh mình an toàn mới là trọng yếu nhất tương lai mới có một tia hy vọng huyết bức sơn lâm bên trong có ba con tông cảnh huyết bức mười vạn con linh cảnh huyết bức bất luận cái gì linh cảnh tu sĩ đối mặt khổng l ộ như thế huyết bức bảy đều không thể mạnh mẽ chống đỡ đừng nói linh cảnh dù cho tông cảnh thậm chí thiên cảnh tu sĩ đến đây đều khó có khả năng đồng thời đối phó nhiều như vậy huyết bức cho nên ngươi hẳn là hiểu rõ xuyên qua huyết bức sơn lâm càng cần chính là trí tuệ cùng cầu sinh năng lực mà không phải thuần túy thực lực tịch thiên dạ nghe vậy nhàn nhạt gật đầu hán đại khái đã hiểu rõ thánh lộ cửa thứ hai kiểm tra mục đích hoàn toàn chính xác một cái sinh tồn năng lực kém tuyệt thế thiên tài rất khó chân chính trưởng thành tông môn trưởng bối không có khả năng thời khắc bảo hộ hán một cái bị thời khắc bảo vệ tuyệt thế thiên tài vĩnh viễn đều khó có khả năng thành thánh thánh lộ nhiều long đong nhất định phải trải qua bách kiếp ngàn khó mới có cơ hội thành công chỉ có có được một k h ỏ a không sợ gian hiểm bất khuất tâm mới có thể đi tiếp đường nên nói ta đã nói rõ ràng ngươi bây giờ có khả năng lựa chọn có hay không tiếp tục đi tới đích nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục tiến lên sống s ó t xác suất chỉ có một phần mười dù cho ta tại thời khắc mấu chốt hội phá lệ xuất thủ cứu rút t ậ n lực giữ được tính mạng của ngươi nhưng tỷ lệ tử vong vẫn như cũ cao tới chín thành mà nếu như ngươi lựa chọn lùi bước ngươi vẫn như cũ hội ghi vào chiến mâu học viện sử sách trở thành học viện coi trọng nhất học sinh vu ứng hải thật sâu nhìn tịch thiên dạng lẳng lặng chờ đợi lấy lựa chọn của hắn hắn đã nói đến rất rõ ràng linh cảnh tu sĩ、si、tiến đến sông huyết bức sơn lâm cựu tử nhất sinh mà lại cái kia là đối với tịch thiên dạ tới nói nếu như đổi thành phổ thông tu sĩ cái kia chính là thập tử vô sinh cục diện nếu như tịch thiên dạ lúc này lựa chọn lùi bước hắn cũng sẽ không có mảy may xem thường hắn tu sĩ、si、vốn là nên lượng sức mà đi biết tiến thối hiểu gặp t h â n nếu như mình cho rằng là không thể làm quả quyết giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang ngược lại sẽ để cho người ta coi trọng mấy phần không gì hơn cái này vừa đến cũng mang ý nghĩa tịch thiên dạ sông thánh lộ thất bại thành thánh con đường cũng sẽ trở nên tương đương xa vời bởi vì nhất thời lùi bước cuối cùng hội mài đi một tia nhuệ khí không có cái kia thế như trẻ che đại quyết tâm đại dũng khí dưới thánh sơn toàn bộ sinh linh đều nhìn tịch thiên dạ chờ đợi lựa chọn của hắn tiểu h thư tịch thiên dạ hội lùi bước sao huyết bức sơn lâm đối với linh cảnh tu sĩ tới nói quá khó khăn đi tranh quan g làm cố vân chống đỡ một thanh ô giấy dầu hai chủ tớ vắng người tính đứng ở nước hồ bên bờ tính như nước hồ không nổi sóng hắn sẽ không cố vân nhẹ nhàng lắc đầu chuyện hắn quyết định sẽ không dễ dàng cải biến nhận biết nhiều năm như vậy nàng tự nhiên hiểu rất rõ tịch thiên dạ n g thiếu niên nhìn như yếu đuối cẩn thận kỳ thật trong lòng hết sức quật cường nhận định sự t ì n h liền sẽ kiên định đi xuống t r ờ i ạ vậy hắn chẳng phải là sẽ chết tại trên thánh sơn tranh quang trừng trong mắt tràn đầy đáng tiếc nói huyết bức sơn lâm căn bản cũng không phải là linh cảnh tu sĩ có thể vượt qua những cái kia chân chính thánh mầm mới có một khả năng nhỏ nhoi tịch thiên dạ đến cùng phải hay không thánh mầm ai biết được huống chi dù cho thánh mầm thành công vượt qua xác suất cũng sẽ không vượt qua năm thành bởi vì hơi xuất hiện một chút ngoài ý muốn cùng sai lầm đều có thể t r ô n vùi tại đẩy trời huyết bức bầy trong vây công đừng nói tịch thiên dạ n g dù cho nàng nhà tiểu thư nếu như không giải trừ trong cơ thể thánh đạo phong ấn dựa vào tu vi hiện tại tiến đến sông huyết bức sơn lâm sợ cũng là có chút khó giải quyết tranh quang ngươi nói mỏ gì cố vân nghe vậy chừng tranh quang liếc mắt đôi lông mày cau lại cũng là có chút sầu lo nhìn về phía thánh sơn tranh quang le lưới một cái đầu không còn dám nói lung tung mã vinh phát một người ngồi chung một chỗ trong hồ trên hòn đá không nói một lời nhìn về phía thánh sơn hắn không có cùng những người khác tập hợp một chỗ chỉ là một người ngồi làng lạng tịch thiên dạ biến hóa kinh người khiến cho hắn có chút khó có thể tin cùng không thể nào hiểu được hắn thậm chí hoài nghi hiện tại tịch thiên dạ đến cùng phải hay không hắn từng người huynh đệ kia vài chục năm giao tình hắn mặc dù biết tịch thiên dạ một mực không có cam l ò n g nhưng nếu nói trên người hắn có cái gì điểm nhấp nháy lại là chưa từng có cùng hiện tại tưởng như hai người không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì bất quá vẫn như cũ chúc mừng ngươi mã vinh phát nhẹ nhàng cười một tiếng hắn biết theo thời gian trôi qua hắn cùng tịch thiên dạ khoảng cách sẽ càng ngày càng xa tịch thiên dạ liền là một ngôi sao đang mới nổi hội tụ vô hạn hào quang mà hắn một cái không có cái gì thiên phú đã định trước chỉ có thể ở gia tộc che chở cho ngồi ăn rồi chờ chết người thậm chí gia tộc người thừa kế vị trí có thể giữ được hay không đều là khó nói tất cả mọi người đang chờ đợi tịch thiên dạ lựa chọn nguyễn quân trác cố vân mã vinh phát thiên h â n quận chúa thập thất hoàng tử hướng nhiễm hy tô chi thần trần b ă n nhiên mạnh vũ huyên từng cái hoặc bạn của tịch thiên dạ hoặc tịch thiên dạ kẻ địch lúc này đều đang đợi bởi vì ai cũng biết tịch thiên dạ quyết định đem sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hắn cùng sinh tử hy vọng ngươi không biết sống chết một điểm tô chi thần trong lòng tràn đầy ghen ghét trong lòng vô cùng hy vọng tịch thiên dạ tiến đến khiêu chiến huyết bức sơn lâm sau đó chết tại bên trong ngọn thánh sơn hắn nêu dám đi khiêu chiến huyết bức sơn lâm ta ngược lại thật giá hội cao liết hắn một cái thập thất hoàng tử ánh mắt lạnh lùng sâu kín nhìn trên thánh sơn cái kia người thiếu niên thiên huân quận chúa ngầm miệng chẳng biết tại sao trong lòng không hiểu dâng lên một cô nho nhỏ chờ mong hán dám đi sông vào này không người dám đụng vào thánh lộ ả cái tiết tại nàng sinh nhật trên yến hội không ai bị nổi tiêu ngạo lãnh ngạo thiếu niên là có hay không c ó để cho người ta ngưỡng mộ v ư ơ liếng tịch thiên dạ nhìn xương máu tràn ngập rừng núi t ừ n g đạo bén nhọn quỷ dị giống lên một tiếng không ngừng theo trong núi rừng chuyền ra khiến cho người rùng mình tại nguyên lão ngươi tại h u y ế t b ư c sơn lâm phần cuối chờ ta đi tịch thiên dạ từ tốn nói sau đó đi bộ nhàn nhã đi thẳng về phía trước tựa hồ không phải đi tới hung hiểm khó lường huyết bức sơn lâm mà là tại đi dạo chính mình hậu hoa viên vu ứng hải thật sâu nhìn tịch thiên dạ bóng lưng nửa ngày cười ha h a tiếng chấn chín tầng mây bên trên t ố t lao hủ tại huyết bức sơn lâm phần cuối chờ ngươi tịch thiên dạ hướng đi huyết bức sơn lâm một khắc này toàn trường yên tĩnh sau một khắc tựa hồ một siêu nước đột nhiên sôi trào lên t ừ n g đạo tiếng kinh hô bốn phía vang lên tịch h thiên dạ thật tiến đến sông vào này huyết bức sơn lâm hán điên rồi sao linh cảnh tu sĩ không có khả năng s ô n g qua à, thậm chí tông cảnh tu sĩ hơn phân nửa đều không có niềm tin tuyệt đối thật là can đảm ta phó hạo cơ rất ít phục người nhưng tịch h thiên dạ xem như một cái cái kia là muốn chết không biết tự lượng sức mình mà thôi có người cười lạnh huyết bức sơn lâm loại kia hoàn cảnh chỉ có thiên cảnh trưởng lão mới có thể vạn vô nhất thất vượt qua đi mà lại không thể run r à y run cùng bị vây quanh nếu không cũng có thể bị vô cùng vô tận huyết bước m g à i chết linh cảnh tu sĩ thực sự không cách nào tưởng tượng hắn làm sao có thể vượt qua trừ phi hắn có thể g ầ n thân nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương 71, cùng thiên tương hợp đại sư tỷ thực thiên dạ thật có thể vượt qua sao có người tới nguyễn quân c h ắ c bên người nhỏ giọng hỏi nguyễn quân chắc làm chiến mâu học viện đại sư tỷ công nhận hết t h ể học viên mạnh nhất nàng tại rất nhiều học viên trước mặt tự nhiên có rất lớn công tín lực lúc này liền có không ít học viên chủ động tụ tập tại bên người nàng thánh sơn nếu tồn tại tự nhiên là có đạo lý huyết bức sơn lâm tuy đáng sợ nhưng chân chính thánh mầm lại có hy vọng xung qua nếu như có thể tính toán theo lẽ thường làm sao có thể xưng là thành thánh con đường nguyễn quân chắc thản nhiên nói t r u n g quanh học viên nghe vậy cái hiểu cái không gật đầu bất quá ở sâu trong nội tâm cũng rất là khiếp sợ nguyên lai thánh mầm cùng bình thường tu sĩ trên lệnh to lớn như thế khó trách những cái kia kinh thiên vĩ địa nhân vật ở trên cao trên chín tầng trời chúng sinh khó mà với tới chỉ có thể ngưỡng vọng tốt t h í c h thiên dạ nếu chính mình muốn chết ta đây đảo muốn nhìn một chút hắn chết như thế nào hướng n g h i ệ m hy vỗ tay cười to cái kia dám mạo phạm hắn uy n g h i ê m người chết tốt nhất trần b â n nhiên khỏe môi vểnh lên trong mắt có một tia âm lánh cùng ác độc nhưng lại rất nhanh lóe lên không thấy mặc kệ những người khác như thế nào xem tịch thiên dạ lúc này đã bước vào huyết bức sơn lâm bởi vì huyết bức sơn lâm tràn ngập một tầng sương máu cho nên chân núi dưới đám người dù cho có không tầm t h ư ờ n g tu vi đều rất khó coi thấy huyết bức sơn lâm bên trong cảnh tượng chỉ có những cái kia có thiên cảnh tu vi trường lao ánh mắt có thể xuyên thấu hư không mới có thể thấy rõ mà phần lớn học viên đều không thể lại nhìn rõ sở bất quá chiến mâu học viện cao tầng tựa hồ có tình ý nhường rất nhiều học viên quan sát tịch thiên dạ sông thánh lộ quá trình dùng cái này để kích thích các học viên lòng cầu tiến cùng cầu thắng tâm cho nên phát động thánh sơn pháp trận tương huyết sương mù núi lâm cảnh tượng bên trong phản chiếu ở trên bầu trời hóa thành một cái bầu trời màn ảnh hết thể học sinh chỉ cần ngầm đầu liền có thể trông thấy tịch thiên dạ tại huyết bức sơn lâm bên trong vượt quan đi qua huyết bức sơn lâm bên trong xương máu tràn ngập dù cho cách màn trời tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ mùi máu tươi từng cái dữ t ậ n hung ác huyết bức tại trong núi rừng xuyên qua có huyết bức chỉ lớn cỡ lòng bàn tay có huyết bức lại có c h ậ u rửa mặt lớn như vậy chúng nó tụ tập thành đoàn có ở trên trời bay lượn có rơi trên tàng cây ngủ đông có trực tiếp nằm dạp trên mặt đất giống là trên mặt đất đột nhiên mọc ra rất nhiều huyết sắc k h ô i u lít nha lít nhít khắp nơi đều là căn bản không có khả năng vô thanh vô tức vụng trộm vượt qua a huyết bức nhiều lắm có người sợ hãi thắn nói hoàn toàn chính xác mà lại thỉnh thoảng có mấy con tông cảnh huyết bức xuất hiện dù cho tông cảnh tu sĩ gặp gỡ đều hết sức phiền phức linh cảnh tu sĩ gặp gỡ há có đường sống tịch thiên dạ đang làm gì vì cái gì hắn theo huyết bức bên người đi qua những cái kia huyết bức lại không công kích hắn tựa như căn bản không có phát hiện hắn giống như rất nhanh đám người liền kinh ngạc phát hiện tịch thiên dạ tại huyết bước sơn lâm bên trong d ạ n bước nhưng không có dẫn tới bất kỳ gợn sóng nào huyền như núi rừng bên trong hết thẻ huyết bước đều nhìn không thấy hắn giống như thế mà không có một con huyết bước chủ động công kích hắn mặc cho hắn theo bên người đi qua dòng dã một khắc đồng hồ thời gian tịch thiên dạ tại huyết bước sơn lâm bên trong tự mình đi lại không có bất kỳ cái gì huyết bước chủ động đi công kích hắn huyết bước sơn lâm bị hắn đi qua một phần ba lại là gió êm sóng lặng bất kỳ nguy hiểm nào đều chưa từng xuất hiện tình huống như thế nào làm cái quỷ gì nha vì cái gì huyết bức nhóm đều không công kích hắn kỳ quái huyết bức trời sinh tính hung tàn cực kỳ khát máu nếu là có sinh vật xuất hiện tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên đem máu của hắn hút khô à. phó học t r ư ở n g huyết bức không có đáng sợ như vậy nha đều không công kích người nếu như vậy đổi thành ta đi sông cũng có thể nhẹ nhòm s ô n g qua huyết bức sơn lâm à. một tên nữ học viên rất là thất vọng nói nàng nguyên bản rất chờ mong tịch thiên giả cùng đẩy trời huyết bước đại chiến một đường phá vây chạy trốn hình ảnh nhưng bây giờ cùng nàng tưởng tượng ra tới hình ảnh thực sự t r ê n l ệ n h quá lớn đi không gió không mưa không tuyết vô tình đổi thành ai cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua đi đơn giản liền là bước đi mà thôi huyết bước không đáng sợ phó hạo cơ nghe vậy suy nhiên cười nói học muội n g ư ơ i tuyệt đối đừng cho rằng huyết bức thật như vậy dịu dàng ngoan ngoãn tương phản chúng nó vô cùng đáng sợ cùng hung tàn mà lại quần cư sinh vật mỗi lần xuất hiện đều là kết bẹ kết đội thiên cảnh cường giả cũng không nguyện ý chiêu chọc giận chúng nó nếu như bị huyết bức công kích một con huyết bức có thể trong nháy mắt hút đi nhân loại một phần năm huyết dịch nếu như đồng thời năm cái huyết bức cùng một chỗ hút trong nháy mắt là có thể đem người hút khô huyết bức vì cái gì không công kích tịch thiên dạng phó hạo cơ trong lòng cũng là hết sức nghi hoặc cùng không hiểu nhưng hắn biết vấn đề không tại huyết bức trên người mà tại tịch thiên dạ trên người những cái kia huyết bức có phải hay không bị chiến mâu học viện các tiền bối thuần hóa cho nên không công kích người khác một học viên nữ đột phát nghĩ khang nói phó hạo cơ nghe vậy lật ra một cái liếp mắt không thèm để ý nàng huyết bức bị thuần hóa cái kia chiến mâu học viện các tổ tiên đến đến cỡ nào n h ả m chán mới làm ra như thế một cái thánh lộ thí luyện tới mà lại thuần hóa một con huyết bức dễ dàng thuần phục mười cái trăm con huyết bức cũng dễ dàng thế nhưng thuần phục mười vạn con huyết bức cái kia cần cần bao nhiêu thời gian bao lớn nhân lực vật lực ngớ ngẩn mới có thể làm như vậy cái quỷ gì huyết bức lúc nào biến thiện lương như vậy nhìn thấy sinh động huyết dịch đều thờ ơ tô chi thần thấy hết thẻ huyết bức đều không công kích tịch thiên dạ nhường tịch thiên dạ bình yên thông qua đã có chút nổi trận lôi đình quá khi người h n đi huyết bức sơn lâm hung danh lớn như vậy chẳng lẽ chính là như vậy dưới cây ngô đồng dùng trần bân nhiên làm trung tâm tụ tập tại cùng một chỗ các học viên cũng là từng cái không hiểu đấu đã nói xong xem tịch đâu đã nói xong nhìn xem tịch thiên dạ bị huyết bức xinh xinh xé toang hút thành thị khô đây có q u ỷ dị trần bân nhiên bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía màn trời vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hắn lại không phải là đ ồ n g ố c học viện thánh lộ thí luyện há có thể là giả một màn trước mắt quá mức yêu dị sự tình r a vô thường tất có yêu hoa sen phía trên nguyễn quân chắc mắt trợn tròn nhìn trời màn lần thứ nhất xuất hiện vẻ giật mình trong mắt của nàng hơi nghi hoặc một chút có chút không thể tin có chút run sợ chỉ có một loại tình huống mới có thể xuất hiện như thế hiện tượng nhưng nếu như như thế không khỏi cũng thật bất khả tư nghị đi nước hồ bên bờ cố vân dường như một gốc thanh l i ê n đứng yên hồng trần bên trong n à n g lúc này cũng là có chút khiếp sợ nắm ô giấy dầu tay ngọc đều hơi có chút dùng sức hắn làm sao làm được không nên a cố vân tự lẩm bẩm rung động trong lòng thủy trung không thể nào hiểu được tiểu thư cái kia tịch thiên giả không khỏi cũng quá yêu tả đi huyết bức dữ như vậy tính sinh vật thế mà đều không công kích hắn hắn đến cùng làm sao làm được tranh quang đôi mắt t r ừ n g lớn thẳng tắp nhìn trời màn bên trong tịch thiên dạng tựa hồ muốn tìm ra nguyên nhân đến nhưng quan sát nửa ngày lại không có bất kỳ cái gì kết luận lẽ ra không nên xuất hiện một màn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng cùng thiên tương hợp cùng mọi vật tương dung thiên nhân hợp nhất cố vân hung hăng hít một hơi băng lánh không khí nửa ngày mới chậm rãi nói ra không chỉ có các học viên chiến mâu học viện các trưởng lão cũng là từng cái khiếp sợ không gì sánh nổi mặt mũi tràn đầy r u n sợ nhất là những cái kia tu vi đầy đủ cao đi đến tôn giả cảnh các nguyên lão từng cái thân thể cứng ắ c nửa ngày đều nói không ra lời nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h nết chương 72, thiên địa sắc phong thánh giả tranh quan g nghe vậy hít vào một n g ụ m khí lạnh chừng trong mắt không thể tin tiểu thư nói lời quá mức kinh thế hai tục dù cho nàng trong thời gian ngắn đều không thể tiêu hoa tới cùng thiên tương hợp cùng mọi vật tương dung cùng tự nhiên quý nhất đó là thánh giả chi cảnh tồn tại mới có thể làm đến mọi vật quý nhất ta tranh quang mặc dù không phải thánh giả nhưng đối thánh giả cảnh nhưng cũng có chút nhận biết thánh giả nộ thiên địa chi p h á p tắc tu thiên địa đến trí lý một lời có thể hiệu lệnh thiên địa nhất n i ệ m có thể dung nhập thiên địa có thể hóa gió có thể hóa mưa có thể hóa mây có thể hóa mọi v ậ thiểu thư không thể nào tranh quang bất khả tư nghị nói tịch thiên dạ không quan trọng một cái linh cảnh tu sĩ làm sao có thể làm đến cùng thiên tương hợp cùng mọi vật tương dung cùng tự nhiên quý nhất chỉ có cái kia khả năng nếu không không cách nào nói rõ lý do cố vân e m ai nói thế nhưng là thánh giả cảnh tranh quang vẫn như c ũ không thể tin được tranh quang thiên địa to lớn không thiếu cái lạ làm trí tuệ sinh linh càng hẳn là đối với thiên địa mọi vật bảo trì một k h ỏ a lòng k í n h nghệ ngươi không có thể hiểu được cũng không có nghĩa là không tồn tại cố vân thản nhiên nói nhìn về phía tịch thiên dạ đôi mắt lần thứ nhất xuất hiện suy tư cùng ánh mắt nghi hoặc trường lão viện từng cái t r ư ờ n g lão huyện như hóa đá đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không núp ních dường như nhìn thấy thế gian chuyện khó t i n nhất không có khả năng không nên a chu h á n cảnh nguyên lão tự lẩm bẩm một mặt mờ mịt hắn cả đời đều đang theo đuổi thăm dò cảnh giới thế mà tại một thiếu niên trên người xuất hiện đó là thành thánh c h i cảnh a đó là vô thượng thiên địa đại đạo a nhìn chung lịch sử sông dài cuồn cuộn nhiều ít phong lưu nhân vật đều nhìn không quá pháp tắc cửa chính sau cùng chỉ có thể tiếc nuối kết thúc hán đời này căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ a huyết bức sơn lâm phần c u ố i thủ sơn lão nhân vu ứng hải kinh ngạc nhìn nhìn trong núi rừng tịch thiên dạ n già g ngua thân thể hơi hơi run dày run lấy không hề bận tâm con mắt phóng xuất ra vô tận cực nóng cùng xúc động cùng thiên địa tương hợp cùng mọi vật tương dung cùng tự nhiên quý nhất đó là h ắ n tìm kiếm hơn ba trăm năm đều chậm chạp không cách nào nhập môn thiên địa đại đạo a đó là một khi ngộ ra liền có thể lập địa thành thánh vô thượng cảnh giới a thánh mầm tuyệt thế thánh mầm a thế gian làm sao có sẽ như thế vô song thánh mầm tồn tại thủ sơn láo giả trong lòng kinh hãi thân thể run rẩy thành thánh khó khăn nhất một bước tịch thiên dạ đã làm đến hắn tương lai thành thánh gần như không sẽ có quá nhiều trở ngại tịch thiên dạ dường như đi lại tại một cái thế giới khác một cái cùng thế giới này không quan hệ lại qua lại đan sen thế giới hắn cứ như vậy một đi thẳng về phía trước không gió không mưa cũng vô tình thỉnh thoảng có một hai con huyết b ư ớ c theo bên cạnh hắn bay qua lại không nổi bất kỳ gợn sóng nào hung hiểm huyết b ư ớ c sân lâm cứ như vậy bị tịch thiên dạ đi qua như vậy thong dong bình tĩnh dường như theo một cái khác thời không bên trong đi tới thánh sơn bên ngoài một chiếc thuyền nhỏ phiêu đãng trên bầu trời tô bá nha cùng mấy tên tùy tùng đứng ở trên thuyền ánh mắt xa xa nhìn về phía thánh sơn phương hướng mới đầu cũng là lạnh nhạt tự nhiên một phái gió nhẹ mây bay nhưng theo thời gian trôi qua ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng kẻ này nhất định phải giết chết nếu không tương lai nhất định sẽ trở thành ta xích hà tông đại họa trong đầu tô bá nha hít một hơi thật sâu chậm rãi nhắm mắt lại sau đó đ ỗ n g nhiên mở ra hàng quang bắn ra bốn phía ẩn chứa vô tận sắt cơ sư phụ một thiếu niên mà thôi có lớn như vậy nguy hiểm không tô bá nha sau lưng một thanh niên xem thường nói trên đời thiên tài nhiều đi cái kia tịch thiên g i ả có lẽ có ít thiên phú nhưng xa xa không thể nói có thể uy hiếp được xích hà tông đi nhất là trông thấy sư phụ một bộ ngưng trọng bộ dáng giang xuyên rất là k h n g phục n g ư ờ i không hiểu tô bá nha lắc đầu nhìn về phía tịch thiên giả ánh mắt có mấy phần phức tạp mấy phần run sợ mấy phần cực kỳ hâm mộ đó là cùng thiên địa tương dung cảm nộ mọi vật lĩnh hội pháp tắc cửa chính a hắn một mực tại trước cửa mà không cách nào đến môn mà vào nếu như hắn có thể bước ra một bước này trong ba năm liền có thể thành thánh hắn hết sức đáng sợ hoàn toàn chính xác không thể lưu hắn tô bá nha bên người một tên thanh niên áo trắng đứng c h ắ p tay tướng mạo anh tuấn mày kiếm nhập tấn ánh mắt giống như là trên chín tầng trời á n h kiếm vô cùng sắp bén hắn nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt đồng dạng có thật sâu rung động cùng không thể tưởng tượng nổi thánh tử hắn thật sự có đáng sợ sao như vậy giang xuyên khiếp sợ nhìn thanh niên mặc áo trắng kia thế mà liền hắn đều coi tịch thiên dạ là thành uy hiếp cái kia tịch thiên dạ thật sự có như vậy bất phàm hắn biết rõ thanh niên áo trắng thân phận đây chính là bọn hắn xích huyết tông mấy trăm năm qua duy nhất một vị thánh tử a luận thiên phú đừng nói nho nhỏ tây lang quốc toàn bộ nam man đại lục có thể cùng thánh tử có thể so với người đều lắc đắc không có mấy có đáng sợ nhất không phải thiên phú đến cỡ nào cao mà là được trời ưu ái chịu thiên địa chiếu cố tịch thiên dạ liền là loại người kia thanh niên áo trắng trong mắt cũng là có hâm mộ như thế tuyệt thế chi tài không có cách nào không hâm mộ a được t r ờ i ưu ái nhận thiên địa chiếu cố giang xuyên tự lẩm bẩm nửa ngày không nói gì thánh tử không nên mới thật sự là được trời ưu ái nhận thiên địa chiếu cấu người sao lúc nào thánh tử thế mà cũng sẽ hâm mộ người khác bởi vì hắn là tiên thiên thánh mầm thiên địa pháp tác sắc phong thánh giả thanh niên áo trắng thản nhiên nói liên quan tới tiên thiên thánh mầm truyền thuyết hắn vẫn cho là vẹn vẹn chỉ là một cái hư vô m ở mịt truyền thuyết mà thôi bởi vì nam man đại lục bên trên cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tiên thiên thánh mầm ít nhất tại có ghi lại trong lịch sử chưa từng xuất hiện trưởng lão viện c h ú nguyên lão vì sao lại xuất hiện loại tình huống này linh cảnh tu sĩ làm sao có thể đụng chạm đến thiên địa đại đạo một đám trưởng lão vây quanh chu h o á n cảnh từng cái trong mắt đều có nghi hoặc làm thiên cảnh tu sĩ kỳ thật đã coi như là so sánh kiến thức rộng rãi thọ nguyên một trăm năm mươi tải bọn hắn không biết sự tình kỳ thật rất ít nhưng một màn trước mắt lại là dù như thế nào đều không thể nói rõ lý do cùng thiên điệu mọi vật tương dung đó là đụng chạm đến pháp tắc địa hiện tượng đừng nói linh cảnh tiểu tu sĩ có nhiều ít tuyệt thế đại tôn h ư ớ cả đời đều không thể đến môn mà vào chu hoán cảnh nguyên lão hít một hơi thật sâu sắc mặt ngưng trọng nói chỉ có một khả năng mới có thể xuất hiện loại tình huống này dù cho trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn như cũ có chút khó có thể tin tình huống như thế nào vô số ánh mắt nhìn về phía hắn chờ đợi lấy đáp án nổi bật khắp chung quanh người trẻ tuổi chiến mâu học viện học sinh cùng với tu vi không cao phổ thông l á o sư nhóm thánh giả mới tham nộ g nộ g pháp tắc đại đạo bọn hắn biết nhưng tịch thiên giả vì cái gì có thể đụng chạm đến pháp tắc địa trong lòng bọn họ tò mò đã đạt đến đỉnh điểm bởi vì hắn là tiên thiên thánh mẩm chu hoán cảnh từng chữ nói ra đường thiên thiên thánh mẩm chung quanh người trẻ tuổi vẫn như cũ nhìn hắn hiển nhiên không rõ cái gì là tiên thiên thánh mẩm mà trường l á o viện các trường lão nghe vậy lại từng cái thân thể đại c h ấ n nhìn về phía tịch thiên giả ánh mắt vô cùng kinh hãi trên thế giới có một loại người trời sinh đạt được thượng thiên chiếu cố được t r ờ i ưu ái mọi vật thân cận chính là thiên địa vương xuống ở nhân gian sứ giả bọn hắn trời sinh có thể cùng thiên địa mọi vật tương d u n g cùng tự nhiên hóa là một m thể bọn hắn tắm gội tại pháp tắc trung thành dài những cái k i a đối người khác mà nói xa không thể c h ạ m trí cao phía trên pháp tắc đại đạo bọn hắn lại dễ như trở bàn tay cho nên tiên tiên h thánh mầm lại được xưng là thiên địa sắc phong thánh giả chú nguyên láo từng chữ nói ra khuôn mặt đặc biệt nghiêm túc trong ánh mắt ngậm lấy một loại đối với thiên địa kính sợ nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c h nết chương bảy mươi ba chúng sinh cực kỳ hâm mộ thiên tiên h thánh mầm thiên địa sắc phong thánh giả lời vừa nói ra toàn trường xôn xao thánh giả thế mà cũng có thể trời sinh sao rất nhiều người đột nhiên đều trầm mặc nếu như thánh giả đều có thể trời sinh như vậy loại này người đến cùng đến cỡ nào được trời ưu hai a từ lúc chưa sinh ra thời điểm liền nhận thiên địa sủng yêu có một loại đồ vật gọi ghen ghét nhưng mọi người đột nhiên phát hiện đối mặt này loại tiên thiên thánh mầm bọn hắn liền ghen ghét đều ghen ghét không ra thực sự quá khuyết trương quá mức không thể tưởng tượng nổi thiên địa sắc phong thánh giả tương lai đã định t r ư ớ c thành thánh đổi thành ai cũng không dám nghĩ a thánh giả tôn quý so với đế hoàng còn chỉ có hơn chứ không kém một chút tiểu quốc gia thánh giả mới là thế gian chúa t ể mà đế hoàng thường thường chỉ là thánh giả ở nhân gian người phát ngôn tỷ như tây lăng quốc nếu là gia thánh hoàng đế đều nhất định phải chấp vãn bối chi lễ đại chi nhưng có chỗ chỉ không dám không theo khó trách khó trách a khó trách tịch thiên dạ trước đây một mực ngơ ngơ ngác ngác nửa ngủ nửa tỉnh nghĩ lầm hắn mắc có thích ngủ trứng buồn cười là chúng ta kèm chút đem như thế kinh thế hai tục tuyệt thế thánh mầm xua đuổi đi rất nhiều t r ư ở n g lão trên mặt đột nhiên xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt từng cái hối tiếc không thôi thậm chí nghĩ mà sợ tốt tại không có thật đem tịch thiên dạ xua đuổi đi bằng không thì chiến mâu học viện chẳng những bỏ lỡ tuyệt thế thánh mầm tổn thất nặng nề mà lại một thế anh danh cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát làm t r ồ n g người truyền đạo học viện thế mà không biết thần lòng chuyến đi chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ chu hoán cảnh nghe vậy gật gật đầu khẽ thở dài ta trước đó cũng kinh ngạc tịch thiên dạ trước sau biến hóa quá lớn căn bản cũng không hợp lẽ thường dù như thế nào nói rõ lý do đều có chút nói không thông dù sao một người làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn biến hóa to lớn như thế nhưng bây giờ cũng là lại không nghi hoặc tất cả trưởng lão nghe vậy dồn dập gật đầu cổ thư bên trên ghi chép nhưng phàm tiên thiên thánh mầm xuất hiện bởi vì thị thể phàm thai cùng thiên địa giao hòa cần một chút thời gian thích ứng cho nên sẽ có một đoạn ngủ đông kỳ mà ở vào ngủ đông kỳ tiên thiên thánh mầm bình thường hội khác hẳn với người thường có linh trí chưa mở mười mấy tuổi thời điểm trí tuệ như ba tuổi trẻ em có lục thức phong bế khẩu không thể mắt mắt không thể xem mà không thể nghe có thủy chung ở vào trạng thái ngủ say cơ thể sinh cơ không diện như người bình thường sinh trưởng nhưng lại tựa như một cái người thực vật tiên thiên thánh mầm ngủ đông kỳ các loại tình huống đều sẽ phát sinh cổ quái kỳ lạ không giống nhau nhưng mà một khi vượt qua ngủ đông kỳ như vậy tiên thiên thánh mầm liền sẽ tiềm lòng xuất huyên ngao du cựu thiên cả thế gian khiếp sợ tịch thiên dạ thích ngủ trứng h i ệ n nhiên liền là tiên thiên thánh mầm ở vào ngủ đông kỳ một loại biểu hiện các trưởng lão ngôn luận trong nháy mắt đốt lên toàn trường tất cả mọi người đang nghị luận tiên thiên thánh mầm nguyên lai là tiên thiên thánh mầm khó trách như thế biến thái không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi a phó hạo cơ lớn tiếng hô to nện đủ ngừng lại ngực hận không thể chính mình là tịch thiên dạ t r u n g quanh hắn học nội nhóm cũng là từng cái ánh mắt hướng về nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt đều triệt để phát sinh biến hóa một cái tiên thiên thánh mầm giống như là tương lai thánh cảnh trí tôn a khá lắm thiên thiên thánh mầm a cùng huynh đệ ngươi vài chục năm một mực bị người khác khi dễ chưa từng có nghĩ tới lai lịch của ngươi hội to lớn như thế mã vinh phát cười ha ha trong lòng từ đ ấ y lòng làm tịch thiên dạ thấy vui vẻ thì ra là thế khó trách tịch thiên dạ đi học liền đi ngủ nguyên lai hắn không có triệt để thức tỉnh a ta nói tịch thiên dạ làm sao có thể trực tiếp theo phế vật biến thành tuyệt thế thiên tài nguyên lai、like、hắn vốn chính là chịu thiên địa ân sủng tiên thiên thánh mẩm chơi ạ ta trước kia thật sự là mắt cho coi thường người khác có mắt không biết minh châu trước kia ta cùng tịch thiên dạ một lớp đâu sớm biết ta dù như thế nào đều muốn nghĩ hết biện pháp cùng hắn giữ gìn mối quan hệ a hối hận có cái cái dám dùng ta cũng cùng tịch thiên dạ cùng qua ban đây tịch thiên dạ tại phàm cảnh ban ngây người vài chục năm có mấy người không có cùng hắn cùng qua ban thậm chí một chút thiên phú chắc tuyệt nội viện học viên trước kia đều là hán bạn học cùng lớp thần long nhảy lên cao cửu thiên bây giờ nghĩ bầu víu quan hệ cũng không kịp các ngươi liền may mắn đi không có lấn ép qua tịch thiên dạ những cái kia lấn ép qua tịch thiên dạ nhân tài không may có đôi khi thường thường liền lại như thế kỳ diệu một kiện không hợp với lẽ thường chuyện bất khả tư nghị đạt được một cái hoàn mỹ nói rõ lý do về sau đám người liền hội một cách tự nhiên thay vào đi vào tự nhận là biết chân tướng. nhận chân là kỳ thật thực thiên dạ trong lòng rõ ràng nếu như hắn thuận lợi xông qua thánh lộ quá mức loa mắt tất nhiên sẽ dẫn tới một chút người hưu tâm chú ý dù sao trước sau một tháng biến hóa của hắn thực sự quá lớn dù cho chiến mâu học viện đều khó có khả năng không đi điều tra chuyện này cho nên tịch h thiên dạ cố ý ở trước mặt mọi người thể hiện ra một chút thiên địa pháp tắc năng lực giả bộ như chính mình tiên thiên liền có thể dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong nhận thiên địa mọi vật yêu quý mục đích cũng là có tình ý đem bọn hắn hướng phương diện này dẫn dắt thế gian hoàn mỹ nhất cùng giải thích hợp lý chính là căn bản không cần chính mình đi giải thích người khác đã giúp n g ư ờ i nói rõ lý do xong nguyễn quân c h ắ c khoanh chân ngồi tại hoa sen bên trên ánh mắt có chút cổ quái có chút thổn thức một cái trong truyền thuyết tiên thiên thánh m ầ m thiên địa sắc phong tương lai thánh giả thế mà tại chiến mâu học viện một mực bị người khi dễ hơn nữa còn khi nàng luyện dược đồng tử đến mấy năm trong hồ thuyền hoa bên trên ba tên tôn quý người trẻ tuổi cũng là suy nghĩ xuất thần nhất là hướng nhiễm hy sắc mặt khó coi tới cực điểm một cái bình thường học viên dù cho hắn là cái gọi là tuyệt thế thiên tài hắn đều có thể tùy tiện ước hiếp nhưng một cái tiên thiên thánh mẩm một cái tương lai đã định trước thành thánh thiên sách thánh nhân đâu võ vương phủ lại quyền thế thao thiên có dám đi ước hiếp một cái tương lai thánh nhân sao đừng nói hắn dù cho phụ thân của hắn võ vương tự mình ra mặt đi đối phó tịch thiên dạ hiện tại cũng không có cơ hội kia bởi vì chiến mâu học viện tất nhiên sẽ không tiếc hết thể giữ được căn này tiên thiên thánh m ầ m thập thất hoàng tử hướng kiên quyết tuần gấp siết chặt nằm đấm vẻ mặt cũng là không dễ nhìn trước đây hắn chưa bao giờ đem tịch thiên dạ xem như uy hiếp nhưng bây giờ lại khác trong truyền thuyết tiên thiên thánh m ầ m so với hắn cái hoàng tử này đều thân phận càng thêm tôn quý hắn cần cơ quan tính toán tường tận đánh bại tất cả huynh đệ tương lai mới có thể đ ă n g lầm hoàng vị mà tịch thiên dạ thiên địa sắc phong tương lai đã định t r ư ớ c sẽ trở thành một đời thánh giả nếu như hắn thật cùng hắn tranh đoạt nguyễn quân trác hắn tranh qua sao ba vị hoàng tộc thành viên chỉ có thiên huân quần chúa vẻ mặt nhất làm thoải mái cao hứng nàng cùng tịch thiên dạ cũng không có xung đột lợi ích cho nên không có những người khác loại kia áp lực mà lại tại sinh nhật của nàng trên yến hội tịch thiên giả thế nhưng là đã đáp ứng giúp nàng làm một việc nguyên bản nàng không có quá mức để ý hiện tại xem ra lại là nặng như núi lớn a một cái tiên thiên thánh mầm hứa hẹn cái kia chính là tương lai vô thượng thánh nhân chi vâng thánh nhân một lời sơn hà biến sắc nếu quả thật có một ngày như vậy như thế một cái hứa hẹn đem sẽ trở thành nàng lớn nhất đ t chủ bài dưới cây ngô đồng trần bân nhiên sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm hai quả đấm nắm chặt móng tay đâm thủng lòng bàn tay đều như không có cảm giác t r u n g quanh hắn những cái kia hồ bằng cầu hữu từng cái đột nhiên đều trầm mặc nhìn về phía trần bân nhiên ánh mắt có chút cổ quái có chút thương hại có chút xa lánh nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nết chương bảy mươi b ố cường giả c h i tâm đám người không nốc trần bân nhiên cùng tịch thiên dạ khúc mắc hiển nhiên khó mà hòa nhau cùng trần bân nhiên vượt qua được gần vậy liền không phải là biến tướng đắc tội một cái tương lai thánh giả ạ có mấy người thậm chí đã kìm nén không được m ờ i đến cũng không nói một tiếng đứng dậy liền đi trần bân nhiên gia tộc tuy quyền thế không nhỏ nhưng cùng chiến mâu học viện so ra lại kém quá xa cho nên hắn đâu không lại tiên thiên thánh mầm mà tiên thiên thánh mầm một khi trưởng thành sẽ quân lâm thiên hạ tây lăng quốc hoàng thất đều phải cúi đầu cái gọi là tan đàn xẻ n ẽ đã là như thế dù cho trần bân nhiên tốt nhất mấy người bằng hưu ánh mắt đều có chút né tránh tâm tư dị biệt mạnh vũ huyên kinh ngạc nhìn thánh sơn một cỗ tâm tình không nói ra được chắn ở ngực từng quá khứ từng màn trong đầu thoáng hiện năm đó hai nhỏ vô tư thời điểm thiếu niên giản dị tự nhiên trên người không có bất kỳ cái gì điểm nhấp nháy nàng chưa bao giờ nghĩ tới cái kia để cho nàng có chút không nhìn chúng cùng thất vọng thiếu niên sau cùng sẽ như thế lấp lánh cùng rực rỡ mạnh vũ huyên đang chát cười một tiếng nàng đảo không hối hận chỉ cảm thấy thán t u ế n g u y ệ t vô tình mang đi quá nhiều không kịp quay đầu tiểu thư thiên thiên thánh mầm a thì ra là thế tranh quang đột nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ liên quan tới tiên h thiên thánh mầm nàng cũng là biết một chút chỉ là không có ngờ tới tịch thiên dạ lại là dù sao cho dù ở thế giới bên ngoài tiên h thiên thánh mầm cũng hết sức hiếm thấy nam man đại lục không nên xuất hiện như thế ngút trời kỳ tài đi thiên thiên thánh mầm sao không quá giống a nước hồ bên bờ cố vân đuôi lông m ả y cao lại trong đôi mắt vẫn như cũ có nghi hoặc nàng gặp qua cái gọi là tiên thiên thánh mầm mà lại không chỉ một nếu như nàng từng không biết tịch thiên dạ có lẽ cũng sẽ cho rằng như vậy nhưng nàng cùng tịch thiên dạ quen biết vài chục năm từ trên người hắn không cảm giác được tiên thiên thánh mầm sức chấn động kia tiên thiên thánh mầm dù cho đang ngủ đồng kỳ trong cơ thể đều lại phát ra một cỗ cùng đạo tương hợp khí tức đạo vận nội sinh ở vào hỗn độn trạng thái rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra tuyệt đối sẽ không bị người trực tiếp xem như phê vợ có lẽ ta quá lo lắng đi cố vân lắc đầu không nghĩ ra liền không suy nghĩ nhiều bởi vì nàng có thể cảm nhận được tịch thiên dạ vẫn như c ũ là từng cái kia tịch thiên dạ tịch thiên dạ theo núi rừng bên trong đi ra đi lại nhẹ nhàng phiêu nhiên như tiên giống như không nhiễm giữa trần thế bụi trần thủ sơn lão nhân thật sâu nhìn tịch thiên dạ trong mắt run sợ thủy chung không tiêu tan thiên thiên thánh mẩm n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi thực sự quá khiến ta kinh nha vu ứng hải thật dài thở dài đ ù i ngùi mai thôi có nhiều thứ thật hâm mộ không đến hắn như vi tiên thiên thánh mẩm sớm đã thành thánh làm gì khô tọa trong núi mấy trăm năm vũ nguyên lão cửa thứ hai hẳn là coi như ta qua đi tịch h thiên dạ thản nhiên nói tự nhiên vu ứng hải khẽ gật đầu tịch thiên dạ cách làm mặc dù có chút mưu lợi tình nghi nhưng huyết bức sơn lâm vốn chính là kiểm tra tu sĩ sinh tồn năng lực chỉ cần có thể sống sót mà đi ra ngoài quản ngươi làm dùng phương pháp gì mà lại sử dụng dung nhập thiên địa pháp tắc hóa thân mọi vật nhường huyết bức hoàn toàn không cảm giác được loại biện pháp này thật là có chút kinh thế hai tụ không phải ai đều có thể phòng chế nếu không có vấn đề vậy liền tiếp lấy cửa thứ ba đi tịch thiên dạ thản nhiên nói thánh sơn ba cửa ải s ô n g qua chính là thánh mẩm có thành thánh chi tư không cần vu ứng hải khoát khoát tay vì cái gì ngươi chính là tiên thiên thánh mẩm chỉ cần như người bình thường tu luyện liền có thể tiến nhập thánh cảnh không cần sông thánh sơn để chứng minh chính mình ngươi yên tâm ngươi sẽ có được tất cả ban thưởng cùng địa vị từ giờ trở đi ngươi chính là ta chiến mâu học viện thánh học sinh nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chiến mâu học viện chính là chiến mâu học viện thánh tử tương lai hội kế thừa viện trưởng vị trí vu ứng hải tràn đầy hy vọng nhìn tịch thiên dạ như xem tuyệt thế chân bảo chỉ cần thật tốt bồi dưỡng tương lai tất thành thánh tuyệt thế thánh mầm a chiến mâu học viện học viên kỳ thật cũng không tính chiến mâu học viện bên trong thành viên chỉ có chính thức gia nhập chiến mâu học viện mới là chiến mâu học viện bên trong thành viên bình thường học viên cùng học viện quan hệ kỳ thật liền là cầu học cùng thi giáo quan hệ h á n vô cùng hy vọng tịch thiên dạ có thể chính thức gia nhập chiến mâu học viện một cái tiên thiên thánh mầm tương đương với chiến mâu học viện sẽ thêm ra một cái thánh cảnh tiên tổ đem dẫn dắt học viện phồn vinh hương thịnh hơn ngàn năm đương nhiên dù cho tịch thiên dạ không nguyện ý gia nhập chiến mâu học viện học viện vẫn như cũ hội toàn tâm toàn ý bồi dưỡng hắn dù sao học viện bản chất liền là chồng người dạy học một đời đời truyền lại học trò khắp thiên hạ dù cho không chính thức gia nhập chiến mâu học viện những cái kia từng tại học viện được đi học người cùng học viện dù sao cũng hơi nhân quả trong nội tâm khẳng định hướng về trường học cũ chính là một cái học viện tiềm ẩn thực lực vũ nguyên lão học sinh làm một việc không thích bỏ dở nửa t r ư ờ n g tịch thiên dạ thản nhiên nói hắn n ế u tới liền không khả năng đi một nửa liền trở về bởi vì một cái gì tiên thiên thánh mầm coi như hắn sông sơn thành công có chút dở dở tương ương Tuy... sông thánh sơn với hắn mà nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nhưng hắn nếu lựa chọn đi làm liền sẽ đem nó làm xong ngươi đã là tiên thiên thánh mẩm làm gì lại đi làm khổ vu ứng hải hơi khẽ to mày thánh sơn cửa thứ ba hung hiểm vô cùng so cửa thứ hai đều càng thêm nguy hiểm tử vong sát xuất tương đương cao thích thiên dạ o vi tiên thiên thánh mẩm đã định trước thành thánh làm gì đi mạo hiểm nữa hắn thật không hy vọng tịch thiên giả đang sông thánh sơn thời điểm phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n bình mất không một cái tiên thiên thánh mầm tuyệt đối là tội lỗi lớn thiên địa đều sẽ nổi giận nhất là tịch thiên giả đang sông cửa thứ hai thời điểm có chút mưu lợi thành phần căn bản nhìn không ra tài nghệ thật sự của hắn mạo mội khiến cho hắn đi sông cửa thứ ba hoàn toàn chính xác hết sức không yên lòng vũ nguyễn lão thánh giả liền là cường giả sao tịch thiên giả thản nhiên nói vua ứng hải nghe vậy hơi sững sờ có chút không rõ tịch thiên dạ vì cái gì nói như thế thánh giả chính là cử thế vô song vô thượng tồn tại quân lâm thiên hạ cường đại cỡ nào sông sơn bỏ dở nửa chừng mượn hắn cố sợ không lên trước nhuệ khí đánh mất dù cho tương lai trở thành thánh giả không có một khỏa cường giả chi tâm cũng là phế vật tịch thiên dạ thản nhiên nói hắn cũng không phải nói chính mình mà là tại giáo dục vua ứng hải trưởng bối dạy bảo hậu bối không đáp như thế nếu không dù cho thật là một khối ngọc thô sau cùng cũng sẽ bị dạy bảo thành một khối phế liệu vu ứng hải nghe vậy thân thể chấn động không ngờ rằng tịch thiên dạ hội nói ra mấy câu nói như vậy không có cường giả chi tâm thánh giả cũng là phế vật thật l à lớn khí phách hắn đột nhiên phát hiện m ì n h đích thật giả còn không có có người tuổi trẻ xem hiểu rõ t ố t đã ngơi ư kiên trì cái kia thì tiếp tục đi tiếp đi Con đường cường giả, hoàn đường giả, tiên thiên thánh mầm chỉ là thiên phú cũng không là mỗi một cái tiên thiên thánh mầm đều có thể sông qua thiên lộ mà có thể sông qua thiên lộ tiên thiên thánh mầm như thế nào lại e ngại khiêu chiến nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h m nết chương 75, cấm ma điện trung ương thánh sơn tuyệt bích trước cố khinh yên hình như có hiểu ra nhìn về phía tịch thiên dạng đầu bạc nhẹ lay động nói tiên thiên thánh m ầ m như thế thiên tư sợ là có một k h ô n g hai toàn bộ nam man đại lục khó trách sư tôn coi trọng như vậy hắn thế gian có nhiều ít đại tôn giả kẹt tại một bước cuối cùng không cách nào thành thánh từ xưa đến nay chỗ nào cũng có đủ để gom góp thành một bộ huyết lệ sử mà tịch thiên giả tiên thiên thân cận thiên địa phát tắc như con của trời đạo con trai đừng ư một đời người truy mong mà không được hắn lại là dễ như trở bàn tay há có thể không bị người đố kỵ đương nhiên cố khinh yên nhưng trong lòng thì có chút khinh thường nàng có khả năng bằng năng lực của mình trở thành thánh giả không cần đi hâm mộ cái gì tiên thiên thánh mầm chính mình từng bước một tu luyện ra được lực lượng mới là lực lượng cường đại nhất ưu lan tư thấy mình đồ nhi một bộ hiểu ra bộ dáng k h ẽ cười cười trong giếng người thế nào biết bầu trời sự rộng lớn nàng tên đồ nhi này mặc dù thiên phú còn có thể nhưng xuất thân từ man di chỗ tầm mắt trung quy là quá nhỏ thánh lộ bên trên vu ứng hải ở phía trước dẫn đường tịch thiên dạ tùy theo rất nhanh hai người xuyên qua rừng núi đi vào một chỗ cổ xưa trước cung điện cung điện tu kiến thời đại hẳn là có tốt mấy ngàn năm Tương đương cũ kỹ trên mặt đất cành khô lá héo đá vụn đầy đất nếu không phải có cường giả khắc họa thần văn trận pháp đem hộ chỉ sợ sớm đã đã sụp đổ n à y điện tên là cấm ma điện chính là một chỗ cổ láo lao ngục học viện sử dụng nó tới cầm tù một chút tuyệt thế yêu ma hoặc là cùng hung ác cực nhân loại vu ứng hải thật sâu nhìn về phía cấm ma điện nhìn như cũ nát khô bại cổ điện thực tế lại là đại hung lớn áp chỗ lúc bình thường chiến mâu học viện nguyên lão cũng không nguyện ý quá mức tiếp cận nơi này cấm ma điện thực h thiên dạ nhữ mày vu ứng hải gật gật đầu thản nhiên nói chiến mâu học viện hơn 3,600 n ă m lịch sử tự nhiên không là lúc nào đều mưa thuận gió hỏa thiên hạ thái bình thỉnh thoảng gặp được loạn thế thời điểm làm c h ấ n thủ nam vực cổ lão học viện tự nhiên muốn rời núi trừ ma cho nên trăm ngàn năm qua cấm trong ma điện c ầ m tù ma đầu có nhiều ít dù cho học viện các cao tầng đều không rõ lắm ta cần muốn làm gì thích thiên dạ thản nhiên nói hắn đôi cấm trong ma điện cầm tù ma đầu không có hứng thú gì thánh sơn cửa thứ ba kiểm tra tu sĩ thực lực tổng hợp hội an bài cho ngươi một vị gần như không có khả năng chiến thắng đối thủ ngươi chỉ có chiến thắng hắn có thể xông qua cửa thứ ba m a đối thủ của ngươi ngay tại cấm ma điện bên trong ngươi bước vào cấm ma điện về sau cấm ma điện thần văn trận pháp chi linh hội căn cứ ngươi tự thân tình huống tự động an bài cho ngươi một vị thí luyện đối thủ vu ứng hải sắc mặt trịnh trọng nói há trận pháp chi linh tịch thiên dại trong mắt lóe lên một vệ hứng thú h ắ n không ngờ rằng chiến mâu học viện thần văn trận sư bố trí đi ra trận pháp lại có trận pháp chi linh trận pháp chi linh tên như ý nghĩa trận pháp linh hồn toàn bộ đại trận vận chuyển hạch tâm trung tâm bất quá nhường trận pháp có linh hồn lại không phải bình thường thần văn trận sư có thể làm được chỉ có trận pháp tông sư mới có cái kia trình độ cấm ma điện thần văn trận pháp tồn tại có hơn ba năm tuế nguyệt chính là chiến mâu học viện thủy tổ lưu lại đại trận ta chiến mâu học viện thủy tổ chính là kinh thiên vĩ địa đại nhân vật từng quân lâm nam man đại lục tu vi công tham tạo hóa đi đến nửa bước đế cảnh cấp độ có thể xưng cử thế vô địch mà lại lão nhân ra ông ta tại thần văn trên trận pháp mặt tạo nghệ càng là xuất thần nhập hóa nếu không cấm ma điện làm sao có thể cầm tù nhiều như vậy tuyệt thế yêu ma trăm ngàn năm qua đều chưa từng xảy ra ngoài ý muốn đây vu ứng hải đối chiến mâu học viện thủy tổ rất là tôn sùng đó là chiến mâu học viện tinh thần của mọi người tín ngưỡng tương rực rỡ nhất thời thực sự cường thịnh biểu tượng thích thiên dạ nghe vậy gật gật đầu cũng không phát biểu ý kiến thích thiên dạ vừa vào cấm ma điện liền không có đường quay về ngươi thật quyết định vu ứng hải vẻ mặt trịnh trọng nói thí luyện giả một khi tiến vào cấm ma điện liền gặp phải tuyệt đối t ử cảnh không cách nào nửa đường rời khỏi chỉ có thể kiên trì đến cuối cùng chết bên trong cầu sinh tịch thiên dạ lười nhác trả lời trực tiếp dậm chân hướng cấm ma điện đi đến sớm một chút s ô n g qua thánh sơn rời đi sớm một chút hắn có thể không nguyện ý tại đây bên trong lãng phí thời gian vu ứng hải thật sâu nhìn tịch thiên dạ bóng lưng trong mắt cảm xúc vô cùng phức tạp có lẽ chuyện lần này hắn thật hẳn là ra ngoài đi một chút đi sông vào một lần từng không dám đi con đường làm một lần từng chuyện không dám làm thế nào sợ thất bại dù cho tử vong như vậy có quan hệ gì dù sao cũng tốt hơn một mực không đi làm mà thương tiếc cả đời đi bảy tám đạo đội quang t ử trung ương trên thánh sơn bay ra rất nhanh liền trèo đèo lội xối rơi vào linh thánh sơn bên trên bảy tám người trên người quần sáng lấp lóe phóng ánh vô cùng khí tức to lớn hạo đại toàn bộ đều là tôn giả cảnh tu sĩ thế mà một thoáng liền xuất hiện bảy tám cái thấy rõ chiến mâu học viện nội tình tại tiên bối cái kia tịch thiên giả chính là tiên thiên thánh mầm tương lai đã định chức thành thánh vì sao khiến cho hắn tiến vào cấm ma điện c ấ m đầu một lão giả đối vu ứng hải hơi hơi thi lễ vẻ mặt rất là lo lắng nói cấm ma điện bên trong nạn sinh từ đo nhường một cái tiên thiên thánh mầm đi vào không khỏi cũng quá mức mạo hiểm đi một phần vạn tiên thiên thánh mầm chết tại cấm ma điện cái kia chẳng những chiến mâu học viện sẽ trở thành khắp thiên hạ cho cười thật lớn như thế tổn thất chiến mâu học viện cũng chịu đựng không nổi a kim đấu ta cũng khuyên qua hắn vu ứng hải nhìn l á o giả cầm đầu khẽ lắc đầu nói nhưng đi như thế nào con đường cuối cùng cần chính mình đi quyết định mà hắn lựa chọn tiếp tục hướng phía trước không phá thánh sơn không quay đầu lại bảy tám tên chiến mâu học viện nguyên lão nghe vậy thân thể r ồ n dập chấn động không phá thánh sơn không quay đầu lại như thế ý chí như thế đại quyết tâm để bọn hắn những nguyên lão này đều tự than thở không bằng thế nhưng là lão giả dẫn đầu vẫn như cũ có chút muốn nói lại thôi nếu là có chiến mâu học viện nội viện học viên ở đây tất nhiên sẽ trong lòng khiếp sợ lão giả cầm đầu tên là ngu kim đấu chiến mâu học viện hiện nhâm viện phó tôn giả cảnh thất trọng thiên tu sĩ danh mãn toàn bộ tây lăng quốc nhưng mà hãn tại một cái thủ sơn trước mặt lão nhân lại là như thế tất cung tất kính cung cung kính kính gọi là tiền bối thích thiên dạ đã bước vào cấm ma điện không thể nghịch chuyển vu ứng hải lắc đầu ánh mắt nhìn về phía cổ xưa cấm ma điện không nói nữa không có cường giả chi tâm dù cho trở thành thánh giả cũng là phế vật một cái có như thế đại khí phách người làm sao lại lùi bước t ị cấm h thiên dạ bước c vào ma điện về sau, t r ê nhìn bầu trời vẽ màn lần trời một cái, vẽ màn nữa xoay i thiên tại cấm ma điện ệ n bên trong ra ma tịch t cấm dạ h c ả như Cấm ma điện nhìn n h chỉ là một cái cung điện kỳ thật bên trong có động tiên nam đó chiến mâu học viện thủy tổ thi triển đại thần thông đem một cái vỡ phiến không gian cưỡng ép câu đến phong ấn tại cấm ma điện bên trong chỗ kia vỡ phiến không gian chính là chiến mâu học viện tiếng t â m lừng lấy cấm ma không gian hết thể tuyệt thế yêu ma đều là c ầ m tù tại vỡ phiến không gian bên trong bằng không thì vẹn vẹn một tòa cung điện lại làm sao có thể c ầ m tù nhiều như vậy yêu ma tịch thiên dạ vừa vừa bước vào cấm ma điện liền phát hiện một cỗ kỳ dị lực lượng bung ô xuống ở trên người hắn sau đó thời không đảo ngược hắn quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại một chỗ ưu ám trong thế giới đ t ế t t h i ệ t bộ này mỏ thịt quá mình đọc mấy chương thấy có gì đặc biệt với mấy bộ mình đang đảo mà sao n ở tờ kinh quá hô hô nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương bảy mươi sáu hổ tổ quả nhiên có một chỗ bị phong ấn vỡ phiến không gian thịch thiên dạ khẽ gật đầu cũng không cố ý bên ngoài thái hoang thế giới thánh cảnh tu sĩ đ ặ t ở tu tiên giới cũng là có thể so với nguyên anh kỳ đại tu sĩ loại này tu sĩ、si、đã bắt đầu lĩnh hội thiên địa pháp tắc tại thiên địa bên trong lưu lại chính mình pháp tắc c ấn ký không còn thuần túy sử dụng tự thân man lực mà là bắt đầu thi triển thiên địa pháp tắc lực lượng thì như di sơn đào hải chóc tinh nã nguyệt như thế đại thần thông đều là ảnh hưởng thiên địa pháp tắc vận chuyển tới làm đến bằng không thì thuần túy dựa vào man lực hoàn thành vậy cần nhiều lực lượng cường đại một chút tu vi công tham tạo hóa đại thánh bắt tới một chỗ vỡ phiến không gian phong ấn tại trong cung điện cũng không là cái gì quá mức khó khăn một việc trong ị c cao h thiên đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình thân mắt một ngọn núi cao tế t núi bên bốn ngọn đàn dạ đưa ở ê n đàn tế à ở v cao o p h đỉnh, không ắ p chập nơi một mảnh khoáng đạn, chung quanh đều là dây núi trùng rừng núi. Nơi một tựa hồ k đều đây là dây có ban ngày, chỉ có ban đêm, trên bầu trời có cái ban ban bầu bầu ra quang, ngày, trên vòng trăng máu, tản hồng trọn nhuộm thành màu đỏ. Trong màu yêu đêm, đem đều đỏ. một máu, mát trời trời dị khí ô n g k h rất lạnh rời rạc lấy từng k i a quỷ dị hàn khí cùng mùi máu canh những cái k i a hàn khí không cách nào cách trở chui vào trong cơ thể sau hội giảm xuống máu trong cơ thể cùng năng lượng vận chuyển tốc độ xa xa trong núi rừng không ngừng vang lên đủ loại ồn ào quỷ dị tiếng kê u hoặc g à o thét hoặc thét lên hoặc cười quái dị hoặc quái thu gặm ăn cắn xe máu thị thanh t âm người trẻ tuổi hoan nên ngươi đi vào cấm ma không gian một đạo quỷ dị thanh âm tự dưng vang lên tựa hồ ngay tại bên thai quanh quẩn gió lạnh thổi qua đặc biệt tâm lãnh bốn phía vẫn như cũ không người đổi thanh một người nhát gan nữ học viên đến đây ở vào loại hoàn cảnh này sợ là sẽ phải dọa đến nhọn kêu ra tiếng ngươi chính là trận linh đi ra đi tịch thiên dạ thản nhiên nói từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình dũng khí quả nhiên không nhỏ một tia sáng trắng xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt trong bạch quang đi ra một đạo thon dài thân ảnh toàn thân tản ra hào quang sáng trói trận linh không có thể xác thân thể trong suốt như ảo như thật thoạt nhìn như là một người trung niên nam tử ngươi tại bên trong ngọn thánh sơn biểu hiện ta có thể điều tra đến là một cái tiên thiên thánh mầm thế mà vẫn như cũ dám tới khiêu chiến cửa thứ ba hoàn toàn chính xác để cho ta hơi kinh ngạc ngươi nói đúng có thiên phú cũng không có nghĩa là liền nhất định là cừng giả mà không có thiên phú cũng không có nghĩa là liền nhất định không là cừng giả lúc trước chủ nhân tuổi nhỏ lúc liền thiên phú thường thường bất quá hắn đi ra đường lại đủ để viết ra một bộ truyền kỳ t r ậ n linh rất là cảm khái chủ nhân của hắn không phải tiên thiên thánh mầm không phải kinh thái tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài nhưng mà bao nhiêu thiên tài sau cùng phai mờ cùng người khác mà chủ nhân hắn tên lại vĩnh viễn ghi chép tại nam man đại lục trong lịch sử thí luyện bắt đầu đi thịch thiên dạ thản nhiên nói từ chối cho ý kiến chiến mưu học viện có thể xuất hiện ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy ta ngược lại thật ra rất vui mừng ta chấn giữ cấm ma điện mấy ngàn năm tại kỳ trước thí luyện giả bên trong thiên phú của ngươi cùng tâm tính đều có thể xương số một số hai nói thực ra ta cũng không hy vọng ngươi chết ở chỗ này cho nên lần này thí luyện ta tận lực đem độ khó điều đến thấp nhất bất quá dù cho độ khó thấp nhất vẫn như cũ n g cần phải có lấy thành thánh chi tư người mới có thể xung qua chủ nhân thiết t r í quy tắc ta cũng không thể vi phạm hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng đương nhiên chủ nhân cũng không có đem quy tắc hoàn toàn k h o a kín vẫn như cũ lưu có một ít chỗ trống tỉ như giống như ngươi để cho ta đều có chút không bỏ được ngươi chết yểu tuyệt thế thiên tài ta có khả năng tại thí luyện bắt đầu một khắc đồng hồ về sau tại ngươi thời điểm nguy cấp xuất thủ cứu ngươi đương nhiên đ ằ n g trước một khắc đồng hồ ngươi nhất định phải dựa vào chính mình ai đều không thể giúp ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy bắt đầu hay không tịch thiên dạ đã nhớ mày trận linh nói nhảm thực sự nhiều lắm tựa như một cái lắm lời một mực không kết thúc mà nói trung n i ê n trận linh khuôn mặt cứng đờ một cái tiểu ra hỏa lại dám như thế không khách khí nói chuyện cùng hắn hơn nữa còn chê hắn nói nhiều hắn nói nhiều sao hắn đều mấy chục năm không có cùng người nói chuyện qua hắn nói nhiều sao trận linh hết sức không vui khuôn mặt lạnh xuống trung ương trên thánh sơn cố khinh yên thấy này một hồi mắt trận trắng năm mươi năm trước nàng sông linh thánh sơn thời điểm cái này trận linh cũng là giật nhẹ nói một đồng lớn phiền đều phiền chết đương nhiên không phải ai cũng giống như cố khinh yên như vậy có chút ghét bỏ trận linh những trưởng lão kia viện các nguyên lão thấy tịch thiên dạ như thế không khách khí thái độ từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh đây chính là thánh địa trận linh a toàn bộ chiến mâu học viện thánh địa đều chỉ có như thế một cái trận linh Hắn trưởng khống lây chiến mâu học viện bên trong hết t h ạ thánh trận nhật nguyệt sơn hà thánh đạo quy tắc vận chuyển tất cả đều đều có hắn tới trưởng khống có thể nói toàn bộ chiến mâu học viện sinh tử m ệ n h m ạ c h đều nắm giữ tại trận linh trong tay mà lại trận linh thật không đơn giản luận bối phận so chiến mâu học viện tất cả mọi người cao hắn năm đó chính là chiến mâu học viện sáng tạo viện thủy tổ bên người một con chiến thú đi theo sáng tạo viện thủy tổ nam trinh bắc chiến tại nam man đại lục bên trên đều sông gia uy danh hiền hách sau này bởi vì một trận khoáng thế đại chiến trận linh trọng thương nhiều lần sắp tử vong sáng tạo viện thủy tổ không đành lòng trung thành tuyệt đối chiến thú như vậy vĩnh viễn mất đi thế là đem linh hồn của hắn rút ra luyện vào đến chiến mâu học viện bên trong thánh trận hóa thành thánh trận trận linh yên lặng thủ hội chiến mâu học viện mấy ngàn năm chiến mâu học viện những nguyên lão kia viện trưởng cái gì nhìn thấy hắn đều muốn cung cung kính kính kêu một tiếng tiền bối hoặc là hổ tổ hổ tổ tính tình luôn luôn không tốt này tịch thiên dạ lá gan thật sự là quá lớn a không chỉ có học viện những nguyên lão kia các trưởng lão dù cho những cái kia bình thường học viên cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau đ ô đần đều biết thánh trận trận linh đó là không có thể t r e o chọc tồn tại có trận linh thánh trận đủ để phát huy ra thánh cảnh lực lượng cũng là vì cái gì chiến mâu học viện suy bại nhiều năm như vậy vẫn như cũ sừng sững tại nam man đại lục bên trên dù cho những cái k i a cùng chiến mâu học viện có thù hận thánh giai thế lực đều không dám chân chính đánh vào chiến mâu học viện trong thánh địa tịch thiên dạ quả nhiên muốn chết trận linh tiền bối giận dữ nghiền chết hắn tựa như nghiền chết một con kiến hướng n g h i ệ m hy cười lạnh nói toàn bộ chiến mâu học viện không có thánh giả xuất hiện dưới tình huống trận linh liền là tồn tại cường đại nhất dù cho viện trưởng tại trận linh trước mặt đều phải dùng vãn bối tự cho mình là tịch thiên dạ tính cách chưa hẳn có thể chân chính đi đến một bước kia trần bân nhiên lông mày nhớ lên trên mặt c h e lấp khí tán đi không ít một cái kiệt ngạo bất tuần người trẻ tuổi rất khó chân chính trưởng thành cái tên này lá gan thật sự là lớn thiên huân quận chúa có chút vô cùng lo sợ sợ trận linh tiền bồi dưới cơn nóng giận đem tịch thiên dạ đạp cho chết tịch thiên dạ có phiền thoái dù cho chiến mưu học viện đại sư tỷ nguyễn quân trác lúc này cũng hơi nhũ m ẩ y bởi vì thân phận quan hệ chiến mưu học viện trận linh nàng tiếp xúc qua một lần trận này linh nguyên lai liền là một con trời sinh tính hung tàn t ử điện huyết ngọc hổ trở thành trận linh về sau tính tình cũng không có tốt đi đến nơi nào cấm ma không gian không khí rất lạnh trận linh sắc mặt cũng rất lạnh nhìn về phía tịch thiên giả ánh mắt rất là không có hảo ý thiểu g i a hỏa ngươi rất có tính tình a nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương 77, nam hải g i a m a bản tọa liền l a thích có tính tình người trẻ tuổi đã ngươi như vậy có tính tình cái kia ta ngược lại thật ra hết sức muốn biết một thoáng tính tình của ngươi có hay không cùng thực lực của ngươi sánh cùng phối hổ tổ gánh vác lấy tay thế mà trước khi giới nhìn tịch thiên dạ n g mặt không chút thay đổi nói ban đầu ta có tình ý nhường ngươi nhẹ nhàng quá quan tình một cái tuyệt thế thánh mầm như vậy mai táng nhưng ngươi nếu chính mình tìm đường chết ta đây liền không khách khí ngươi thí luyện đem sẽ trở thành s ự thượng khó khăn nhất bắt đầu đi tịch thiên dạ thản nhiên nói một phái gió nhẹ mây bay căn bản không có đem hổ tổ lời nói coi đó là vấn đề tốt s ư ơ n g cốt cũng rất vẫn cứ đi hy vọng ngươi đừng hối hận hổ tổ thấy tịch thiên dạ coi thường hắn không có chút nào hướng hắn cầu tha uy tứ trong lòng giận quá mẹ nó hắn hổ tổ tung hoành một thế lúc nào đến phiên một cái tiểu g i a hỏa ở trước mặt hắn khoa trường không cho hắn ăn chút đau khổ thật cho là hắn hổ tổ là một con rơi mất răng láo hổ đây hổ tổ đưa tay hướng trong hư không một túm sau một khắc ưu ám thế giới trong rừng một đoàn màu đen bóng đoàn bắn ngược mà ra hướng hắn bay bàn tới lóe lên liền rơi vào hổ tổ trong tay đó là một cái tối tăm viên thịt tựa hồ trái tim giật giật phát ra đông đông đông tiếng vang mỗi lần nhảy lên chung quanh hư không đều nổi lên một từng vệ s ó n g gợn lan tan rơi vào người thai nhường người đặc biệt khó chịu cùng không thoải mái tiểu chút chít giết chết nó ngươi liền xông qua cửa thứ ba giết không chết hắn vậy cũng chỉ có ngươi chết bản tọa tuyệt đối sẽ không n ú n g tay cứu ngươi hổ tổ lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ đem trong tay tối tăm thịt bóng hướng về phía trước ném đi thịt bóng đông đông đông rơi tại tế đàn bên trên nhấp nô mà trường lão viện chư vị các nguyên lão từng cái đã lên tiếng kinh hô ma chủng đó là nam hải thâm nguyên ma chủng chơi ạ hổ tổ thế mà đem ma chủng mang tới xem như thí luyện h ắ n thật chẳng lẽ muốn tiêu diệt ta chiến mâu học viện tuyệt thế thánh mầm à? ma chủng a cùng cảnh giới dưới tình huống nhân loại tu sĩ làm sao có thể chiến thắng ma chủng đây không phải là linh cảnh ma chủng mà là tông cảnh ma chủng vu ứng hải lạnh lùng nói khuôn mặt vô cùng ngưng trọng cái gì lời vừa nói ra nguyên lão khác từng cái càng là khuôn mặt đại biến có chút thất kinh cùng cảnh giới dưới tình huống nhân loại tu sĩ đều khó mà chiến thắng một cái ma trùng cao hơn một cái đại cảnh giới vậy đơn giản cùng muốn chết không khác ca như tình huống như vậy nhường hết thể nguyên lão đều có chút ngồi không yên từng cái thần niệm truyền âm hy vọng hổ tổ có thể hạ thủ lưu t ì n h đừng thật đem tuyệt thế thánh mầm cho tiêu d i ệ t nhưng mà hổ tổ lại mắt điếc t h á n ngơ căn bản không để ý tới những cái kia đến đây cầu tình nguyên lão trung ương thánh sơn cố k i n h yên cũng là đuôi lông mày cao lại nàng lúc trước sông linh thánh sơn cửa thứ ba thời điểm đều xa còn lâu mới có được khó như vậy hổ tổ thật có chút quá mức sư tôn cố k i n h yên nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía ưu lan tư lúc này chỉ có nàng ra mặt mới có thể nhường hổ tổ thay đổi chủ ý ưu lan tư khẽ lắc đầu thản nhiên nói một đầu tông cảnh ma c h ủ n g m à thôi cũng có thể uy hiếp được h ắ n cái kia xuần hổ chính mình không biết trời cao đất rộng cố khinh yên nghe vậy chấn động trong lòng tại sư tôn trong lòng cái kia tịch thiên dạ có lợi hại như vậy sao đ ầ u chỉ lợi hại ứ lan tư ánh mắt tham thảm thiên dạ thánh tổ tung hoành thiên hạ thời điểm giết qua ma tổ cấp ma chủng đều là một đống đó là núi thây biển máu từng bước một giết ra tới uy danh ngàn dặm hồ nước lúc này đã triệt để xôn s a o thiên giả thánh thứ giả lộ cửa ba, đây là tại nam man đại lục lưu truyền rất rộng một câu ma trùng đến cùng đến từ nơi nào không có ai biết chỉ biết là mỗi qua một đoạn thời kỳ nam hải chỗ sâu ránh biển bên trong ma k h í phun trào đem chọn cái nam hải nhuộm thành màu mực vô số ma trùng theo ránh biển bên trong trôi ra vừa bãi tàn phá thiên địa đó là toàn bộ nam man đại lục cùng xung quanh vùng biển t h a i họa ha ha t ố t t ố t tô chi thần ngửa đầu cười to trong mắt đều là thoải mái nguyên bản hắn coi là đời này không còn có cơ hội báo thù một cái tiên thiên thánh mầm thiên địa sắc phong thánh giả đừng nói hắn bọn hắn toàn cả gia tộc cũng không dám trêu trò ca ban đầu hắn đều đã tuyệt vọng lại không nghĩ phong hồi lộ chuyển ngươi không phải tiên thiên thánh mẩm tương lai đã định trước thành thánh sao ngươi không phải kiêu ngạo như trời kiên trì muốn đem thánh lộ đi đến sao chỗ có quang mang đều tụ tập ở trên thân thể ngươi ngươi cho rằng ngươi có thể đạp trên chín tầng trời đáng tiếc ca ngươi sống không đến ngày đó cùng tịch thiên dạ có thù người cả đám đều hưng phấn vô cùng trần bân nhiên t hướng nhiễm hy hướng kiên quyết tuần vương giang thuận bọn hắn đều hy vọng tịch thiên giả nhanh đi chết mà bạn của tịch thiên giả nhóm thì từng cái sắc mặt kịch biến thánh lộ cửa thứ ba được xưng là sinh tử cục chỉ có một kết quả có sinh không chết hữu tử vô sinh không vượt qua nổi cũng chỉ có chết mặc kệ ngươi cỡ nào có thiên phú thánh sơn quy tắc liền là như thế trong lịch sử không ít thiên phú tuyệt thế thiên tài đều là chết tại cửa thứ ba quá không khôn ngoan a mã vinh phát gấp s i ế t chặt nằm đấm trong mắt tràn đầy lo lắng trước kia tịch thiên giả co i được g i á n được hiểu đạo tiến thối nhưng tiên thiên thánh mầm sau khi giác tỉnh hán tại tịch thiên giả trên người lại cũng không nhìn thấy q u ấ t phủ đó cũng không phải chuyện gì tốt ngược lại chính là một cái thật không tốt hiện tượng có thiên phú cũng không có nghĩa là thực lực không có triệt để trưởng thành trước đó có quá nhiều ngoài ý muốn khả năng phát sinh đạo lý tịch thiên dạ trước kia liền hiểu làm sao hiện tại như thế mất trí tiểu thư tịch thiên dạ gặp nguy hiểm tranh quang kinh thanh kêu lên cố vân đã cao mày trong suốt trong con ngươi chưa có xuất hiện từng k i a lửa giận cái kia con cọp làm sao như thế không có, có chừng ó mực tịch thiên dạ bản l a o tổ dạy ngươi một cái đạo lý côn vọng có khả năng khoa trương cũng được nhưng sẽ phải xem xét thời thế biết lúc nào nên cuồn vọng lúc nào không nên cuồn vọng nếu như ngươi liền cái này cũng đều không hiểu vậy ngươi như thế nào tại thánh lộ đầu này tràn ngập long đong cùng bùi gai con đường bên trên đi xuống hổ tổ lạnh lùng thốt hắn đem ma trùng lấy ra cũng không phải thật muốn giết chết tịch thiên dạng chỉ là cho hắn một bài học mà thôi thời khắc mấu chốt hắn vẫn như cũ hội xuất thủ cứu hắn dù sao chiến mâu học viện đã trăm năm không thánh thật vất vả xuất hiện như thế một cây thánh mầm hắn cũng không hy vọng như vậy chết i ể u chỉ là người trẻ tuổi quá c u ồ n g vọng không phải chuyện gì tốt bất lợi cho tương lai trưởng thành tại tuyệt đối lực lượng có thể nắm giữ hắn sinh tử mặt người trước liền phải hiểu khiêm tốn nhưng mà hổ tổ căn bản cũng không biết ở trong mắt tịch h thiên dạ căn bản không có đem hắn xem như qua uy hiếp tự nhiên càng không thể nói khiêm tốn ngươi ban đầu liền dài dòng tịch h thiên dạ cười cười hắn chỉ là thuận miệng một lời tại trong mắt đối phương lại thành khiêu khích tốt có dũng khí đã như vậy bản tọa không lời nào để nói ngươi bắt đầu thí luyện đi hổ tổ trong lòng giận dữ đến lúc này tịch thiên dạ thế mà vẫn như cũ chết cũng không hối cải nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nết chương bảy mươi tám t i n h không bị ngạn thủy ma tộc tịch thiên dạ ánh mắt nhìn về phía cái kia tối tăm hình cầu tại vẫn như cũ lăn trên mặt đ ấ t động giật giật giống như là địa mạch tại rung động tương t i ê u quỷ dị tà ác khí tức theo hình cầu bên trong lộ ra chung quanh mười mét không khí tựa hồ cũng nhận ô nhiễm hôn đ ộ n tối trầm xuống suy suy thanh âm quái dị theo tối t ă m hình cầu bên trong vang lên thanh âm càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng tịch liệt giống như là có đồ vật gì tại một chút thất t ỉ n h bóng mặt ngoài thân thể có ám tử sắc hoa văn mặc dù quái dị tiếng vang những cái kia tím sầm hoa văn đột nhiên một chút vỡ vụn một mực làm g ầ y như que tủi móng đuốt đột nhiên theo hình cầu bên trong đưa ra ngoài cái kia móng đuốt màu xám đen phía trên tre kín lít nha lít nhít sắc bén lân t h i ế n năm cái móng tay dường như lưỡi đao lạnh lóng lánh thánh sơn dưới chân đám người từng cái vẻ mặt khẩn trương trong truyền thuyết ma chủng rốt cục muốn phá xác x u ấ t thế sao đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói cả đời đều chưa từng gặp qua ma chủng chỉ là theo cổ thư bên trên trưởng bối khẩu bên trong nghe nói qua dù sao lần trước diện tích lớn ma thai bùng nổ chính là hơn một trăm năm trước sự tình tịch thiên dạ ánh mắt q u á i dị nhìn tối t â m hình cầu hắn không ngờ rằng thái hoang trong thế giới thế mà cũng có loại sinh vật này nói như vậy thế giới này chưa chắc có cớ nào xa xôi cũng không là vũ trụ biên hoang thế giới tại trong vũ trụ mịt mờ sinh linh vô tận giống như trong vũ trụ cắt đ u ô i mà sinh linh chủng tộc cũng là ước vạn vạn căn bản khó mà thống kê rõ ràng bởi vì thời khắc có loại tộc tại hủy diệt thời khắc có loại tộc đang sinh ra bất quá hàng cổ đến nay trong vũ trụ đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất tối đỉnh phong trùng tộc lại là liền mấy cái như vậy ước vạn năm đều chưa từng xảy ra cải biến một trong số đó liền là nhân tộc nhân tộc danh sưng ơ toàn vũ trụ đệ nhất đại tộc nhân khẩu rất nhiều trải rộng vũ trụ vạn giới bất kỳ ngóc ngách nào vũ trụ đỉnh phong trong trùng tộc có một cái gọi là thủy ma tộc trùng tộc tộc này vô cùng cổ lão lai lịch bí ẩn rất khó ngược dòng tìm hiểu đến khởi nguyên của bọn họ bất quá bọn hắn mạnh mẽ từ xưa đến nay đều là như thế tại bất kỳ một cái nào thời kỳ đều là đứng tại tối đỉnh phong bộ tộc cái kia cái gọi là ma trùng trên người có từng tia thủy ma tộc trên người khí tức đương nhiên cũng không phải nói cái kia ma trùng liền là thủy ma tộc trên thực tế thủy ma tộc số lượng rất là thưa thớt nhưng bọn hắn mỗi một cái cá thể đều rất mạnh mẽ có thể xưng ra đời liền có thể tay xé tiên nhân mảy may đều không khuyết t r ư ơ n g trước mắt ma trùng hơn phân nửa lại là thủy ma tộc nguyên thủy ma khí tan giã diễn sinh ra hạ đẳng thuộc tộc một trong hơn nữa nhìn tình huống ma khí hôn tạp hỗn độn tại thuộc trong tộc phẩm giai đều là vô cùng thấp cái chủng loại kia tại kim tự tháp tầng dưới chót nhất còn kém rất rất xa tỉ như thiên ma tộc cổ ma tộc huyết ma tộc những cái kia tại tu tiên giới đều là tiếng tăm lừng lây thủy ma thuộc tộc một tiếng tiếng kêu c h ó i thai xuyên t h ấ u trời cao tiếng truyền mười dặm như kim c h â m thai giả dích không dứt. ma trùng rốt cục triệt để phá xác mà ra vụ một tiếng phóng lên tận trời một cô quần quận ma khí quét ngang bầu trời nhiệt độ trợt hạ trên mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng u màu đen băng tinh ma trùng xuất thế dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại ma trùng trên người từng cái ngừng thở thở mạnh cũng không dám sinh linh thật là đáng sợ cách màn trời ta đều có thể cảm nhận được trên người nó truyền tới băng lanh tà khí cùng sát ý ngút trời a a ma trùng quả nhiên thật đáng sợ tốt dữ t ậ n xấu quá lậu a cái k i a ma trùng sau lưng mọc lên huyết sắc cánh thịt thấp b é cường tráng toàn thân che kín cho vảy màu đen mỗi một mảnh lân phiến rịa đều hiện ra sắc bén hàng quang ngũ t r ả o như câu từng sợi gai n g ử a c gu long lánh nhất là trên mặt của nó tràn đầy thật dày lớp b i ể u bì dường như áo giáp quái vượt chỉ có một đôi tà ác đỏ tươi con ngươi lộ ở bên ngoài hiện ra yêu dị ta quang vừa xuất hiện liền tản mát ra sát ý ngút trời cái kêu ma trùng mặc dù chỉ có tông cảnh nhất trọng thiên tu vi nhưng toàn thân nó kiên cứng rắn như sát lực lớn vô cùng tốc độ như điện chẳng những có ma trùng cường hãn nhất chiến thể mà lại hắn này t r ồ n g ra sinh chính là tông cảnh tu vi ma trùng huyết mạch khẳng định không t h ấ p nói không chừng có thiên phú thần thông như thế tuyệt thế hung vật dù cho tông cảnh tam tứ trọng tu sĩ đối đầu đều có nguy hiểm tính mạng tịch thiên dạ làm sao có thể ứng đối vu ứng hải sắc mặt ngưng trọng thậm chí có chút tuyệt vọng ma trùng đáng sợ hắn rõ ràng nhất có điều hơn một trăm năm trước trận kia ma thai hắn liền tự mình trải qua cái kia thật đúng là núi thây biển máu vạn rắm đất chết máu chảy nổi mái trèo một đầu ma trùng thường thường có thể giết chết ba bốn ngang nhau tu vi nhân loại tu sĩ trận chiến kia nam man đại lục bên trên tổn lạc thánh giả cũng không chỉ một vị vu tiền bối làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem tiên thiên thánh mầm bị ma trùng giết chết phó viện trưởng ngu kim đấu tràn đầy lo lắng hắn vừa mới thần nghiệm truyền âm cố gắng cùng viện trưởng liên hệ thế nhưng không có bất kỳ cái gì hồi âm vu ứng hải nhẹ nhàng nhắm mắt lại tràn đầy vô lực lắc đầu nói không có cách nào hổ tổ chính là học viện tiên tổ địa vị cao thượng luôn luôn nói một không hai hắn một khi chuyện quyết định không ai có thể ngẫu nghịch dù cho hắn là cao quý đại tôn nhưng ở hổ tổ trước mặt vẫn như cũ chỉ là một tên tiểu bối thịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn cái kêu ma t r ù n g trong mắt không vui không buồn ở kiếp trước thủy ma tộc thủy tổ gặp phải hắn đều phải ngoan nghe lời đi vòng một cái không biết cách bao nhiêu đời vẹn vẹn lây dính một điểm ma khí thấp ma v n thực sự khó mà trong lòng hắn lưu lại bất kỳ tâm tình gì ma chủng tựa hồ cảm nhận được tịch thiên dạ khinh thị máu đỏ tươi mát sát khí bắn ra cánh thịt một cái d í t lên xuyên không thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh xẹt qua hư không chớp mắt liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt một con hiện ra mùi huyết tinh ma chảo xoẹt mà xuống k h ô n cùng sát khí bao phủ không khí đều tựa hồ đ ồ n g kết hóa thành tấm sát đổi thành một cái bình thường tu vi đối mặt như thế hung lệ một chảo đừng nói tránh né đoán chừng vẹn vẹn cái kia thảm liệt mùi huyết tinh là có thể đem hắn trùng kích tâm thần chập trờn tâm trí thất thủ doã ngốc tại chỗ hổ tổ lạnh như băng nhìn trong lòng cười lạnh liên tục tiểu gia hỏa dám ở hổ tổ trước mặt phách lối trước hết để cho ngươi ăn chút đau khổ biết biết cái gì gọi là trời cao đất rộng tiểu tiểu ma đầu cũng dám hiện lên uy tịch thiên dạ mỉm cười trong cơ thể thái thượng trường sinh quyết hơi hơi xoay một cái một cỗ hạo nhiên chi khí bỗng nhiên lao ra bên ngoài thân cái kia giả dích không dứt khí tức kéo dài như vạn dắm nước sông cuồn cuộn như c ử u thiên biển mây vô cùng hạo nhiên chính đại khí tức vọt lên tận trời quét ngang thiên địa cái kia điên cuồng bao phủ áp bách xuống mùi máu tanh sát khí cùng ma khí trong nháy mắt liền bị trùng trùng điệp điệp hạo nhiên khí tức đánh sơ xác thế gian hết t h ể âm u ô huế tà ác đều tiêu tán giống như thánh nhân lâm trần hoảng sợ mặt trời giữa trời chiếu sáng vạn và... dạm ma trùng rít lên một tiếng mùi máu tanh trong con mắt sát ý tiêu tán hóa thành nồng đậm sợ hãi cùng kiến kỵ dường như gặp phải thiên địch theo bản năng liền về sau điên cuồng rút lui tịch thiên dạ tùy ý bước ra một bước thân ảnh phiêu nhiên xuất trần lại là nhanh chóng như quỷ mị nháy mắt liền theo đuổi ma trùng bàn tay hướng xuống v ỗ quần quận khí tức bao phủ mà ra hung hăng ép tại ma trùng trên người nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện t r ư ơ n g bảy mươi chín đệ cửu trọng thiên dường như biển mây trên trời đập xuống vạn quân lực điên cuồng c h ú t xuống ma chủng ba một tiếng liền bị từ không trung đẻ xuống nện tại mặt đất trong lúc nhất thời rơi thất điên bắt đảo ách hổ tổ nụ cười trên mặt cứng đ ờ hắn nằm mơ đều không ngờ rằng nguyên bản chờ mong ma chủng ngược đánh tịch thiên dạ hình ảnh lại lại như thế một màn xuất hiện ở trước mặt h ắ n tông cảnh cấp độ ma chủng đều bị một bàn tay đập tới trên mặt đất tình huống như thế nào chỉ có tông cảnh lục trọng thiên thất trọng thiên tu sĩ mới có mạnh mẽ như vậy lực lượng đi thực thiên dạ không phải linh cảnh tu vi mà không có khả năng không thực tế đừng nói hổ tổ thánh sơn bên ngoài đám người cũng là từng cái ngốc trệ những nguyên lão kia nhóm cả đám đều không tin tưởng vào hai mắt của mình ma c h ủ n g cường đại dường nào lúc nào biến như thế không chịu nổi một ích đến cùng xảy ra chuyện gì ngu kim đấu nhìn về phía vu ứng hải vậy mà lúc này vu ứng hải cũng là một mặt n g b m ức như thế nào trả lời vấn đề của hắn chu nguyên lão cái kêu ma trùng không khỏi hổ tổ có phải hay không sai lầm à đem một đầu linh cảnh sơ kỳ tu vi ma trùng lấy ra trường lão viên trước các t r ư ờ n g lão từng cái nhìn về phía chu hoán cảnh nguyên lão từng cái tràn đầy ngạc nhiên hổ tổ làm sao lại lầm ngươi cho rằng là các ngươi này chút tầm thường à chu hoán cảnh lúc này cũng hết sức ngộng căn bản không đếm xỉa tới hội những trưởng lao kia chỉ cần đối ma chủng có chút nhận biết người đều có thể nhận ra cái kia chính là một đầu tông dai ma chủng làm sao lại sai gào ma chủng tựa hồ cảm nhận được l ụ c nhã đ ỗ n g nhiên ngang thiên trường g i ế t gào tôn nghiêm nhận khiêu khích bị triệt để chọc giận khôn cùng khát máu con ngươi huyết quang đại thịnh nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt tràn ngập băng lãnh cùng cao cao tại thượng ở trong mắt nó chính mình là giữa thiên địa cao quý nhất sinh linh trừ cái đó ra những sinh linh khác đều muốn tại cao quý trước mặt nó cúi đầu xuống nằm dạp trên mặt đất há có thể d u n g người khác khiêu khích đ ỗ n g nhiên từng đạo điên cuồng sát khí tòng ma loại trong cơ thể b ộ c phát ra so trước đó cường thịnh trọn vẹn gấp ba bốn lần khôn cùng lực lượng cường đại giống như là thủy triều một cỗ tiếp lấy một cô điên cuồng trùng kích mà ra hướng bốn phía bao phủ liền lực lượng tới nói ma chủng lúc này sức mạnh bùng lên đủ để cùng tông cảnh tứ trọng thiên tu sĩ có thể so với một đầu tông dai nhất trọng thiên ma chủng vừa mới phá sắc liền có thể b ộ c phát ra tông cảnh tứ trọng thiên lực lượng ma chủng đáng sợ có thể thấy được chút ít mà lại ma chủng trời sinh lực lớn vô cùng thân thể kiên cố vô cùng đau thương bất nhập so với bình thường luyện thể chạy tông cảnh tu sĩ đều mạnh mẽ bình thường tông cảnh tứ trọng thiên tu sĩ gặp gỡ nó sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đánh giết sẽ thành phấn vụn tịch thiên dạ thản nhiên nói đừng cho là mình rất cao quý thủy ma tộc lực lượng không có kế thừa nhiều ít cái kêu cao ngạo tự đại bản tính cũng là toàn bộ đều học xong ngươi chỉ là một túi đầu tạp huyết ma vật mà thôi tại thủy ma trong tộc cùng x u ấ t sinh đều không hề khác gì nhau cũng dám cùng ta nhân tộc sò、so、cao quý tịch thiên dạ trên người hạo nhiên khí tức giống như khói mây quần quận quần quận nhiên càn quét mà ra dường như sóng lớn thao thiên lần nữa ép hướng ma chủng vừa mới từ dưới đất b ò dậy ma chủng lần nữa bị ép tới một cái l à o đảo n g ã n h à o trên đất gào t h i ế u ma đầu đặc biệt không phục không ngừng d í t lên điên cuồng vật lộn nhưng lần này vô luận nó dễ d ù a như thế nào tận đều vô dụng một cô quần quận lực lượng ép tại trên người nó giả d í c h không dứt, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng căn bản không có phần cối u tịch thiên dạ bởi vì toàn lực thôi động thái thượng trường sinh quyết trên người hào quang vạn đạo thánh thần hạo nhiên khí tức bên ngoài tán từng vòng từng vòng lóng ánh màu vàng vòng sáng vây quanh hắn lấp lánh phát quang như phật r a kim t h ầ n đạo r a linh thể giống như rất giống thánh linh cảnh đệ cửu trọng thiên thôi sán t h a n h quang hổ tổ con ngươi co rụt lại lúc này hắn mới phát hiện tịch thiên dạ thế mà đã tu luyện tới linh cảnh đệ cửu trọng thiên trước đây hắn thế mà mảy may đều không có phát hiện khá lắm đến cùng làm dùng phương pháp gì thế mà có thể giấu giếm được hắn khiến cho hắn đều dò xét cha không được linh cảnh đệ cửu trọng thiên vu ứng hải hít vào một ngụm khí lạnh con ngươi thích chặt trong mắt đ ố n g nhiên sáng lên một đạo hào quang lóng ánh thích thiên dạ thế mà đã tu thành linh cảnh đệ cửu trọng thiên chiến mâu học viện đã vượt qua mười năm chưa từng xuất hiện tu thành linh cảnh đệ cửu trọng thiên tuyệt thế thiên tài mà lại tịch h thiên dạ còn như thế tuổi trẻ tu thành linh cảnh đệ cửu trọng thiên cũng không phải tu thành phàm cảnh đệ cửu trọng thiên như vậy phàm cảnh cửu trọng thiên chiến mâu học viện cũng là lúc thường xuất hiện nhưng linh cảnh cửu trọng thiên lại là có hơn mười năm đều chưa từng xuất hiện bởi vì cảnh giới càng cao tu thành đệ cửu trọng thiên độ khó cũng càng cao vu ứng hải tại hai trăm năm trước liền tu thành đại tôn đi đến linh cảnh tầng thứ tám thế nhưng đệ cửu trọng thiên lại là đời này đều không có hy vọng thậm chí so thành thánh đều càng khó cố khinh n h i ê n như vậy phong hoa tuyệt đại thiên phú như yêu tại tôn giả cảnh nhiều năm như vậy vẫn không có tu thành tôn cảnh đệ cửu trọng thiên nếu như nàng tu thành tôn cảnh đệ cửu trọng thiên sông tôn thánh sơn sợ là mười phần chắc chín căn bản không có khó khăn nếu như nói linh thánh sơn cùng tông thánh sơn cần ít nhất đệ cửu trọng thiên tuyệt thế thiên tài mới có thể xông qua như vậy thiên thánh sơn cùng tông thánh sơn nhưng phạm tu h thành đệ cửu trọng thiên người thì chắc chắn có thể qua chính là bởi vì cảnh giới càng cao độ khó càng lớn cần thiên phú cũng lớn hơn tôn giả tầng thứ tám có thể xưng là đại tôn mà tôn giả đệ cửu trọng thiên xưng là thiên tôn thành thiên tôn so thành thánh nhân cũng càng khó mà tôn quý cũng là so bình thường thánh nhân càng tôn quý bởi vì có thể thành thiên tôn giả một khi bước vào thánh cảnh tất nhiên sẽ trở thành thánh giả bên trong cường giả tuyệt thế tịch thiên g i ả tại học bảng cuộc chiến thời điểm tu vi mới vẹn vẹn linh cảnh tầng thứ tám nhưng mà mới qua mấy ngày thế mà đã đột phá đến đệ cửu trọng thiên chẳng lẽ tiên thiên thánh mầm một khi thức tỉnh thiên phú liền đáng sợ như thế sao tất cả mọi người trong lòng đều hết sức rung động một cái tiên thiên thánh mầm một tầm vài ngày thời gian liền theo linh cảnh tầng thứ tám đột phá đến linh cảnh đệ cửu trọng thiên thiên tài một cái dùng linh cảnh tu vi lại cánh tay nghiền ép tông dai m à chủng đáng sợ người trẻ tuổi không ít người trong lòng đều có chút không lạnh mà run như thiếu niên này nếu như triệt để trưởng thành tương lai sẽ là như thế nào tồn tại tô chi thần khuôn mặt cứng ắ c trong lòng có một cỗ không nói được ghen ghét cùng p h ẫ n hận hán tu thành phảm cảnh đệ cửu trọng thiên toàn thành c h ú mục kết quả tịch thiên giải trực tiếp tu thành linh cảnh đệ cửu trọng thiên mà lại tương lai có thể thành thánh hoa sen phía trên nguyễn quân c h ắ c đôi mắt đẹp trầm tư tự lẩm bẩm hai mươi tuổi tu thành linh cảnh đệ cửu trọng tiên h mà lại chẳng biết tại sao thế mà xuất hiện thôi sán thánh quang thiên tượng nói rõ hắn một thân lực lượng vô cùng tinh túy phẩm giai c ự c cao rất có thể tu luyện qua vô thượng thánh kinh như thế nói đến tu vi mặc dù chỉ là linh cảnh nhưng lực lượng của hắn hẳn là đủ để có thể so với tông cảnh nhị tam trọng thiên tu sĩ lại thêm một chút bí pháp đặc thù thần thông chưa hẳn không thể áp chế vừa mới phá sắc mà thành tông giai ma chủng kỳ thật nguyễn quân chắc phỏng đoán cũng là chiến mâu học viện tất cả trưởng lão các nguyên lao phỏng đoán cho rằng tịch thiên dạ như thế nội tình nếu như lại tu luyện một lượng môn vô cùng lợi hại chiến kỹ chưa hẳn không thể áp chế tông giai ma chủng nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t chương 80, cựu thiên tri thượng có thần long thiên phú như vậy cùng nội tình dù cho đặt ở toàn bộ nam man đại lục hẳn là đều thuộc về hạng nhất ta phi thuyền trên s í c h hà tông thánh tử tán gội tại thánh quang bên trong tựa như thần thánh con trai nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt cảm thấy rất hứng thú tịch thiên dạ thiên phú đã không thể dùng một nước một chỗ mà so sánh mà là đủ để đặt ở toàn bộ nam man đại lục đại võ đài đi lên so sánh chính như s í c h hà tông thánh tử chính mình tương lai bọn hắn đều cần tại toàn bộ nam man đại lục hoàn cảnh lớn bên trong tranh hùng anh hùng thiên hạ kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc cường giả mãi mãi cũng là đang bị không ngừng soạt tuyển cùng đào thải bên trong sinh ra mỗi một thời đại đều chỉ có một người có thể xưng vương ba bốn người xưng hùng những người khác nếu là bị đào thải lại có thiên phú cũng là hưởng công xích hà tông thánh tử nhìn về phía tịch thiên giả ánh mắt dần dần trịnh trọng lên hắn đã chính thức đem tịch thiên giả trở thành đối thủ cạnh tranh tương lai thánh trên đường một k h ỏ a chướng ngại vật tịch thiên giả trên người lực lượng mênh mông vô tận liên tục không ngừng phóng thích mà ra gắt gao chấn áp tại ma trùng trên người đem ma trùng gắt gao ép tại mặt đất thủy t r ù n g không cách nào đứng lên tất cả mọi người bị một màn trước mắt rung động đến lần thứ nhất ý thức được tịch thiên giả nguyên tới mạnh mẽ như vậy mặc kệ trước đó sông thiên lộ hoặc là sông huyết bước sơn lâm tại mọi người nhìn lại đều quá mức thư giãn thích ý tựa hồ không có, có gì khó nhưng cửa thứ ba cấm ma không gian thế nhưng là thực sự sinh tử chiến đấu mà lại đối thủ chính là một đầu trong truyền thuyết tông dai ma chủng cái k i a thị giác bên trên rung động cùng lực lượng cảm giác cùng lúc trước xa xa khác biệt không nên a cố vân hơi hơi nhữ mày từ trên người tịch thiên dạng nàng nhìn ra quá nhiều nghi hoặc không hiểu có nhiều thứ căn bản không hợp với lẽ thường nàng cố gắng hướng trên không màn trời nhìn lại y đội nhìn ra chút gì đó nhưng màn trời cuối cùng chỉ là ảnh trong gương m à t h ô i có chút nhỏ bé vật không ra gì chưa chắc sẽ chiếu dọi đi ra cùng tại hiện trường ở trước mặt xem khác biệt rất lớn không chỉ có cô vân xích hà tông phó tông chủ tô bá vũ thủ sơn lão nhân vu ứng hải phó viện trưởng ngu k i m đấu n à y chút tại tây lăng quốc địa vị cao thượng tu vi cao thâm mặt chắc thậm chí có thể x ư n g ngôi sao sáng nhân vật thế hệ trước trong mắt hoặc nhiều hoặc ít có một chút nghi hoặc thậm chí hổ tổ cũng là như thế chỉ là hổ tổ quan sát tỉ mỉ một lát liền sát mặt t r ợ n đại biến dường như thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật hai mắt trợn tròn xoe làm sao có thể hổ tổ trong lòng r ồ n sợ con ngươi thích chặt v r a n n một cỗ cuồng mánh không sóng tuyệt thế sức mạnh to lớn từ trên người hổ tổ đ ỗ n g nhiên buộc phát ra gần như không thể ngăn cản trong nháy mắt liền phá tan không trùng trực tiếp đem trên bầu trời màn trời trực tiếp chấn vỡ thiên địa tối xâm lại ảnh trong gương tiêu tán cái gì đều nhìn không thấy chuyện gì xảy ra màn trời làm sao sụp đổ học viện thần văn trận pháp khó nói ra trục chặt không thành đừng a ta muốn nhìn tịch thiên dạ treo lên đánh ma chủng a liên la chính là nhanh khôi phục màn trời đi tịch thiên dạ cuối cùng là hay không có thể đánh bại ma chủ à? không phải thần văn trận pháp xảy ra vấn đề mà là hổ tổ đem màn trời chấn vỡ không để cho chúng ta quan sát sau cùng có chiến mâu học viện nguyên lao đứng ra giải thích nói trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút vì cái gì hổ tổ muốn đem màn trời đánh sơ sát chẳng lẽ cấm ma không gian chuyện gì xảy ra hổ tổ không hy vọng người khác biết cấm ma không gian hổ tổ một cái lắc mình liền tới đến tịch thiên dạ trước mặt mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm tịch thiên dạ dường như đang nhìn một cái tuyệt thế q u á i vật có thể hay không nói cho ta biết ngươi vì sao có thể t ị n h hóa ưu minh ma khí hổ tổ nhìn chằm chằm tịch thiên dạ g à n từng chữ một lúc trước hắn liền kỳ quái ấn lý thuyết tịch thiên dạ dù cho lại kỳ tài ngút trời dù cho tu thành l i n h cảnh đệ cửu trọng thiên cũng không nên như thế áp chê tông d i a i ma chủng hắn từng trải qua nhiều lần ma thai bùng nổ thậm chí cùng chủ nhân tiến vào qua nam hải thâm uyên tại ma xào bên trong cùng ma chủng chém giết chính là bởi vì đối ma chủng hiểu rõ biết rõ ma chủng đáng sợ cho nên hắn mới nghi hoặc dưới tình huống bình thường tịch thiên dạ không có khả năng chiến thắng một đầu tông dai ma chủng đương nhiên đó là dưới tình huống bình thường có thể tình huống trước mắt lại là quá không bình thường bởi vì hắn phát hiện ma chủng trong cơ thể ma khí một mực tại bị tịch tiên h dạ tịnh hóa hóa thành bình thường năng lượng thậm chí bị hắn sử dụng trái lại áp chế ma c h ủ n g tịnh hóa ưu minh ma khí hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua thế gian hội có một loại lực lượng có thể tịnh hóa ưu minh ma khí ít nhất tại nam man đại lục không có có như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng ma c h ủ n g sở hữu mạnh mẽ chính là bởi vì bọn hắn tại ưu minh ma khí bên trong sinh trường sinh m à trưởng khống ưu minh ma khí mà lại bởi vì lâu dài bị u minh ma khí tầm b ổ thân thể vô cùng mạnh mẽ thậm chí so một chút yêu tộc đều mạnh mẽ u minh ma khí tuyệt đối thuộc ở giữa thiên địa nhất sức mạnh hàng đầu có thể cùng u minh ma khí có thể so với lực lượng ít càng thêm ít chỉ có những cái k i a cổ lao thánh giai môn thiệt truyền thừa lâu đời đẫy xúc tích thâm hậu mới có thể tu luyện ra có thể so với u minh ma khí hoang khí tới đến mức có thể khắc chế u minh ma khí lực lượng hán cũng là cũng biết đạo mấy loại nhưng lại trăm năm khó gặp phượng m a u lân r á c mà giống tịch thiên dạ như vậy trực tiếp tịnh hóa đi ưu minh ma khí chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng cái kia đừng nói gặp qua hắn thật sự là nghe đều chưa nghe nói qua ta vì sao phải nói cho ngươi chỉ là tịnh hóa không quan trọng ma khí mà thôi không phải cái gì năng lực lớn tịch thiên dạ thản nhiên nói hắn tu hành thái thượng trường sinh quyết chính là kết hợp hắn cả đời sở học cùng với trên địa cầu vô thượng đạo tàng chung nhau sáng tạo ra tuyệt thế pháp môn phương pháp này tu luyện ra được thái thượng trường sinh khí có thể khắc chế trong thiên địa tất cả lực lượng hoàn mỹ vô khuyết hổ tổ thật sâu nhìn tịch thiên dạ nửa g n ngày mới nói ta chỉ là một cái chết đi nhiều năm sinh linh cậu thả sống trên đời đều chỉ là vì thủ hộ chiến mâu học viện tận một điểm cuối cùng lực lượng ta không có hứng thú thăm dò người trên người có bí mật gì ta chỉ là muốn nói cho ngươi ngươi có thể tịnh hóa ưu minh ma khí năng lực tại Nam Man đại lục bên trên vô cùng trọng yếu tuyệt đối không thể tiết lộ nhường nước khác b i ế t nếu không tất có họa s á t hơn ta nói như vậy ngươi bây giờ có lẽ không rõ nhưng ngươi về sau nhất định sẽ hiểu rõ ngươi bây giờ không phải là tiếp xúc những vật kia thời điểm cho nên hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối phó nói đến thế thôi đến mức chưa là như thế liền xem vận mệnh của ngươi đi hổ tổ xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía tịch thiên dạ n g nhìn về phía ưu ám mênh g ô n g rừng rậm trong mắt có vô tận tuế nguyệt tăng thương n g ư ơ i trẻ tuổi trên chín tầng trời có thần long thế giới rất lớn nam a n đại lục chỉ là một cái nho nhỏ lao tù hy vọng có một ngày ngươi có thể xông ra ngoài đi đường dẫm vào người xưa vết xe đổ cửa thứ ba ngươi qua đi thôi hổ tổ vung tay lên sơn hà đảo ngược một cỗ không gian kỳ diệu lực lượng vông xuống tại tịch thiên dạ trên người dường như thủy ngân đem hắn bao bọc sau đó loe lên biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm tịch thiên dạ đã xuất hiện tại trên thánh sơn cái kia tỏa cổ xưa trước đại điện tịch thiên dạ cấm ma không gian bên trong xảy ra chuyện gì hổ tổ tiền bối vì sao đem màn trời chấn vỡ một bóng người nhanh như tia chớp bay tới một thanh rơi vào tịch thiên dạ bên người thấy tịch thiên dạ an toàn đi ra cấm ma không gian không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra hắn thật sợ tịch thiên dạ như thế một cái tuyệt đại thiên tiêu thật chết tại cấm ma không gian bên trong nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương 81, đào chân tường tịch thiên dạ nghi ngờ nhìn lấy lao đầu trước mắt vu ứng hải thấy này mỉm cười giới thiệu nói hắn chính là chiến mâu học viện phó viện trưởng ngu kim đấu viện trưởng tịch thiên dạ khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm ngu kim đấu lúc này hết sức xúc động căn bản không quan tâm tịch thiên dạ thất lễ hay không một cái có thể xông qua thánh sơn tiên thiên thánh mầm chiến mâu học viện trong lịch sử đều chưa từng có đi ra thiên phú như vậy tuyệt thế học viên vũ n g u y ê n lão không có ta chuyện ta liền đi trước hy vọng có thể mau sớm mở ra địa mạch huyết tuyển để cho ta trước đi tu luyện tịch thiên dạ thản nhiên nói thánh sơn đã xông qua hắn không có hứng thú gì tiếp tục lưu lại không có vấn đề địa mạch huyết tuyển lập tức liền mở ra lần này sớm cởi mở ngươi lặng chờ tin lành là đủ ngu kim đấu v ô bộ n g ư ợ c bảo đảm nói tịch thiên dạ đã tu thành linh cảnh đệ cựu trọng tiên gấp như vậy đi tới địa mạch huyết tuyển nhất định là vì đột phá đến t ô n g cảnh đối với cái này làm chiến mâu học viện trưởng bối tự nhiên vô cùng duy trì tịch thiên dạ một khi đột phá đến t ô n g cảnh liền có thể danh chính ngôn thuận tiến vào nội viện đến lúc đó chiến mâu học viện cũng có thể tốt hơn bảo hộ cùng dạy bảo căn này tuyệt thế thánh mầm tịch thiên dạ không người gửi tới lời cảm ơn sau đó quay người hướng dưới thánh sơn đi đến trên đường đi ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn từ đó cắt ra bắt đầu tất cả mọi người biết tịch thiên dạ đem sẽ trở thành danh khắp thiên hạ tiềm long tương lai tiền đồ bất khả hạt lượng hổ tổ cái kia lão bất tử đến cùng nghị che giấu cái gì chẳng lẽ hắn phát hiện tịch thiên dạ có thể chiến thắng tông giai ma c h ủ n g bí mật tô ba vũ ánh mắt chầm tư nhìn lâm vào tối tăm bầu trời nửa ngày yên lặng phó tông chủ lời ấy ý gì xích hà thánh tử kinh ngạc nhìn về phía tô bá vũ giang xuyên cũng là nhìn hướng sư phụ của mình các ngươi không có trải qua ma thai cho nên cũng không biết ma chủng đáng sợ dưới tình huống bình thường cái kia tịch thiên dạ dù cho có linh cảnh cựu trọng thiên tu vi tu thành thôi san thánh quang cũng r ấ t khoát không có khả năng chiến thắng một đầu tông d à i ma chủng tô bá vũ t h ẳ n g nhiên nói tịch thiên dạ có thể áp chế tông dai ma trùng khẳng định có lấy nguyên nhân khác mà vừa rồi hổ tổ c h ấ n vỡ màn trời hơn phân nửa có liên quan với đó chẳng lẽ cái kia tịch thiên dạ có cái gì chúng ta không biết bí mật giang xuyên chừng trong mắt nói tô bá vũ lường đồ đệ mình liếc mắt thản nhiên nói có bí mật rất bình thường ai trên người không có một hai cái bí mật liền xem tịch thiên dạ trên người bí mật lớn nhỏ rượu quá thay rượu quá thay thiên huân quận chúa vỗ tay vui cười rất là thoải mái cao hứng không thể không nói tịch thiên dạ mang cho nàng kinh ngạc thực sự quá nhiều cái kia quật cường tự ngạo thiếu niên không là trong mắt người khác phế vận mà là một đầu tiềm ẩn tại trong thâm viên cựu thiên thần long tịch thiên dạ từ hôm nay trở đi ta sợ là thật muốn đối ngươi mắt khác đối đãi nguyễn quân trác nhẹ nhàng cười một tiếng trong đôi mắt đẹp dần dần ngưng tụ ra từng tia h à o quan g sáng trói đó là đấu chi ánh sáng trước kia nàng chỉ đem tịch thiên giả xem như một cái thiếu niên thông thường một cái tại bên người nàng yên lặng ngay trước luyện dược đồng tử thuần p h á p thiếu niên thiện lương nhưng về sau lại không giống trước tịch thiên giả đem sẽ trở thành nàng đối thủ cạnh tranh cái gì tiên thiên thánh mẩm cái gì thành thánh chi tư mọi loại thiên phú lại như thế nào mịt mơ đại địa sẽ chỉ có một thiếu niên vương giả có thể hay không xưng vương tranh qua mới biết được nàng cũng sẽ không nhận thua bất quá nói đến nhân sinh lúc gặp đảo thật là có chút kỳ diệu nước hồ bên bờ cố vân chống đỡ ô giấy dầu trên mặt mang nụ cười chân thành không có bất kỳ cái gì chất bẩn mặc dù có rất nhiều n g h i hoặc bất quá ta thật vì ngươi m à cao hứng đây trần bân nhiên sắc mặt xanh mét một q u y ề n nện trên mặt đất thật dày núi đá trong nháy mắt nổ tung đá vụn bắn tung trời suýt nữa đem bên cạnh mạnh vũ huyên chảy thương nguyên bản bên cạnh hắn vây quanh một đám người nhưng lúc này lại toàn bộ đều từng cái có tình ý tranh né hắn như gặp ôn thần bất nhiên không nên tức giận tịch thiên dạ c h ó i mắt đi nữa cũng không có quan hệ cùng lắm thì về sau chúng ta trốn tránh hắn là được mạnh vũ huyên nhỏ giọng k h u y ê t nhủ nàng nằm mơ đều không ngờ rằng sẽ xuất hiện như thế một phen tình huống cút trần bất nhiên lạnh lùng trừng mắt về phía mạnh vũ huyên con mắt xích hồng ánh mắt dữ tợn mạnh vũ huyên ngốc tại chỗ đôi mắt trong nháy mắt đỏ bừng nàng chưa bao giờ từng nghĩ trần bân nhiên sẽ như thế giống nàng một bên khác thập thất hoàng tử cùng hướng n h i ệ m hy cũng là sắc mặt không dễ nhìn tịch h thiên dạ lúc này địa vị của hôm nay đã không phải là bọn hắn có khả năng tùy ý nào nặng khinh thị tồn tại trước sau tương phản để cho người ta khó mà tiếp nhận tịch h thiên dạ cảm nhận được đám người nhìn về phía hắn ánh mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất mỉm cười cũng không thèm để ý thế giới của hắn người khác há có thể hiểu t â m mắt khác biệt tâm tính cũng khác biệt thiểu huynh đệ dừng bước một thanh âm bỗng nhiên vang lên ngăn cản tịch thiên dạ đường đi tịch thiên dạ ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lên trên chỉ thấy một diệp phi thuyền trôi lơ lửng trên không trùng một cái áo trắng lao đầu theo phi thuyền bên trên phiêu nhiên rơi vào các hạ vì sao cản ta đường đi tịch thiên dạ hơi hơi chung quanh hắn theo áo trắng lao trên đầu người cảm nhận được một cố năng lượng kinh người gọn sóng xa hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể chống đỡ ngươi gọi tịch thiên dạ đi ngươi biểu hiện hôm nay thật là làm cho lão phu khiếp sợ thiên phú của ngươi dù cho đặt ở toàn bộ nam man đại lục đều đủ để xếp vào trước một trăm tô ba vũ nhìn từ trên xuống dưới tịch thiên d ạ thiên sinh quá khen rồi tịch thiên dạ thản nhiên nói không có chút nào quá khen ngươi quá khiêm lường Bất quá, ngươi chi t như ú n h tiếp lưu chiến gia nhập xích hà tông chính là ta xích hà tông vị thứ hai thánh tử địa vị cao thượng mà lại có khả năng hưởng thụ xích hà tông hết t h ể tài nguyên thậm chí thánh cảnh lão tổ cũng có thể tự mình ra mặt dạy bảo tô bá nha thật sâu nhìn tịch thiên dạ cũng là rất muốn đem tịch thiên dạ chi ê u mộ được xích hà tông bên trong thiên phú như vậy tương lai chắc chắn lại là một vị tuyệt thế thánh giả a mà lại tịch thiên dạ tại chiến mâu học viện chỉ là cầu học quan hệ chỉ là bình thường học viên cũng không có chính thức gia nhập chiến mâu học viện cho nên hắn hoàn toàn có khả năng trực tiếp gia nhập bọn hắn xích hà tông tô bá nha người cái lao thất phu hẳn là muốn cùng ta chiến mâu học viện khai chiến không thành một đạo kinh sợ tiếng ầm ầm truyền đến trên bầu trời nổ v a n g trong lúc nhất thời gió nổi mây phun phương viên vài dặm bên trong khói mây đều bị đánh tan trong núi rừng cây cối bị treo ngã t r á i ngã phải bảy tám đạo thân ảnh lướt qua hư không bắn tới như chớp một thoáng liền rơi vào tịch thiên giạ trước mặt đem tịch thiên giạ ngăn ở phía sau người đến toàn bộ đều là chiến mâu học viện nguyên lão có tới bảy tám vị Một Ngu ư ờ i cầm ầ đ đúng là Phó Viện trưởng Ngu là Phó kim đấu Chiến mâu học viện mới mâu u vừa x ấ thanh i ệ tuyệt n thánh lần n thế rất thể mầm, có ữ ư Cường ờ n chiến viện g học mâu tài h h xích h ị n đứng lên, xích hà tông Tô bá nha thế Nha Bá mà l ề n đến đào chân tường. Há có h hả â n tường, c thể u năng g Ngu nhẫn. thanh n Đấu, Kim tài có năng giả cư chi các ngươi chiến mưu học viện sớm đã xuống dốc dựa vào cái gì dạy bảo như thế tuyệt thế thánh m ầ m tô bá nha lạnh lùng nói nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương tám mươi hai đại tôn c h i cảnh xích hà tông làm thánh giai tông môn tự nhiên có chút cao ngạo c ũ n g không ai bị nổi có chút có chút xem thường chiến mâu học viện dù sao toàn bộ tây lăng quốc đều không có thánh giả vẹn vẹn xích hà tông liền có thể áp chế toàn bộ tây lăng quốc ngu kim đấu ánh mắt băng lãnh mặt không thay đổi nói tô phó tông chủ ngươi không khỏi quá coi xích hà tông là một chuyện há không biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo ta chiến mâu học viện tuy xuống dốc nhưng cũng không phải ngươi xích hà tông có thể có thể so với chiến mưu học viện thời điểm huy hoàng nhất đó là tại toàn bộ nam man đại lục đều là đỉnh phong nhất thế lực giống xích hà tông thấp như vậy trở t h à n h giai tông môn một ngón tay đều có thể nghiền chết À, không thánh liền là không thánh ta tông thánh giả nếu là giá lâm tùy tiện liền có thể đưa ngươi nhóm chiến mưu học viện dẹp tan tô bá nha khinh thường nói thánh giả oai cùng trời ngang nhau đó là thiên uy căn bản không phải không quan trọng tôn giả cảnh tu sĩ có thể tưởng tượng tôn giả cùng thánh giả trinh l ệ n h một cái tại trời một cái tại đất một cái như cựu thiên tri thượng thần long một cái thì là trên đất sâu kiến dẹp tan ta chiến mâu học viện khẩu khí thật lớn vậy liền gọi các ngươi xích hà tông thánh giả đến ta đến muốn nhìn một chút các ngươi xích hà tông cái vị kia thánh giả đến cùng có dám tới hay không một đạo phiêu phiêu miểu miểu thanh nhâm ở trung ương trên thánh sơn vang lên sau một khắc trên thánh sơn bỗng nhiên sáng lên vô tận hào quang thánh đạo quy tắc nổ v a n g có thần long thiên phong hư ảnh ở trên trời hiện hiện thải hà vạn đạo tinh khí như mưa từng đoá từng đoá hoa sen bảy màu tại trong hư không không có dễ tự sinh một đạo như có như không như tiên lệ ảnh dẫm lên thánh liên chậm rãi mà đến viện trưởng ngu kim đấu mấy vị chiến mâu học viện nguyên lão đồng thời hướng cái kia đạp sen mà đến tuyệt thế giai nhân không mình hành lễ ngươi chính là chiến mâu học viện viện trưởng cố khinh yên tô bá nha hai con mắt hiếp lại nhìn hướng lên bầu trời bên trên cái kia như tiên đến nữ nhân hắn đã sớm nghe nói chiến mâu học viện có một vị tuyệt thế viện trưởng chính là tây lăng quốc có khả năng nhất thành thánh người hắn lần này đến đây cũng là ôm thử mục đích tô phó tông chủ ngươi không trải qua thông báo tự tiện đến đây ta chiến mâu học viện trọng địa thế nhưng là có tình ý khiêu khích cố khinh yên thản nhiên nói ha ha khiêu khích không đến mức một mực nghe nói chiến mâu học viện có một vị tuyệt thế vô song viện trưởng ta này tới cũng là có ý mở mang kiến thức một chút tô bá nha cười ha ha thấy cố khinh yên đã hiện thân hắn cũng không quanh co lòng vòng bước ra một bước một luồng khí tức đáng sợ bao phủ mà đi thiên địa đại trấn một cổ áp lực lắc lắc uy áp gom xuống bao phủ toàn bộ hồ nước đem nước hồ đều ép hãm ba bốn thước tụ tập tại chung quanh hồ các học sinh từng cái sắc mặt đại biến vẻ mặt trắng bậy bọn hắn lúc nào gặp qua đáng sợ như vậy uy ác cả đám đều run lẩy bẩy đừng nói những học sinh kia dù cho chiến mâu học viện những cái này nguyên lão từng cái sắc mặt đều đại biến tôn cảnh tầng thứ tám đại tôn chi cảnh ngu kim đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn tô bá nha hắn không ngờ rằng tô bá nha thế mà đã đột phá đến tầng thứ tám thành làm một đời đại tôn đại tôn thánh giả không ra đại tôn liền là toàn bộ nam man đại lục tồn tại cường đại nhất ta đến mức thiên tôn đã có hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện tịch thiên dạ lão phu ở đây hỏi ngươi có hứng thú hay không gia nhập xích hà tông tô bá nha đột nhiên quay đầu nhìn về tịch thiên dạ vừa mới hắn phóng thích uy áp thời điểm có mấy tên nguyên lão cũng nhịn không được theo bản năng rút lui một bước mà tịch thiên dạ lại là thủy trung đứng tại chỗ sùng nhục không sợ hãi càng làm cho hắn coi trọng mấy phần như thế tuyệt thế chi tài nếu như không thể mời chào vậy cũng chỉ có thể hủy diệt ngu kim đấu chờ nguyên lão cả đám đều có chút khẩn trương nhìn về phía tịch thiên dạ sợ tịch thiên dạ trẻ người non non dạ cảm thấy xích hà tông chính là thánh giai tông môn có thánh tại thế thật đáp ứng gia nhập xích hà tông không hứng thú tịch thiên dạ rất là trực tiếp nói ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng ta tin tưởng dùng ngươi thông minh hẳn phải biết câu trả lời của ngươi sẽ ý vị như thế nào có hậu quả gì tô bá nha lạnh lùng nói lời giống vậy ta không có hứng thú lại nói lần thứ hai tịch thiên dạ thản nhiên nói chiến mâu học viện các nguyên lão nghe vậy cả đám đều nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt càng là thưởng thức tốt rất tốt lúc còn trẻ sợ nhất không có thấy xa tô bá nha thật sâu nhìn tịch thiên dạ liếc mắt liền không tiếp tục để ý hắn đem hết thể lực chú ý đều đặt ở cố khinh yên trên người dù sao cố khinh yên có thể xưng chiến mâu học viện trăm năm qua nhất người có thiên phú cho dù hắn cũng không dám k i n h thường vu ứng hải không biết lúc nào l ạ n g yên xuất hiện tại tịch thiên dạ bên cạnh thân yên l ạ n g thủ hộ giả tô bá nha chính là đại tôn hắn nếu là đột nhiên ra tay tập kích tịch thiên dạ ngu kim đ ấ u mấy người chưa hẳn có thể kịp thời cứu chỉ có hắn tự mình bảo hộ mới có thể không có sơ hở nào cố khinh yên trên chín tầng trời một trận chiến đi lão phu cũng không hy vọng bị người khác nói khi dễ các ngươi học viện những cái kia tiểu bằng hưu tô bá nha lạnh lùng nói hai vị đại tôn nếu là trực tiếp ở chỗ này đại chiến như vậy toàn bộ hồ nước cũng có thể bị trực tiếp hủy đi những cái kia chỉ có linh cảnh tông cảnh tu vi bình thường các học viên căn bản không chịu nổi hai vị đại tôn chiến đấu dư ba gạt ta rời đi thánh sơn pháp trận phạm vi xem ra tô phó tông chủ quả nhiên kẻ đến không thiện a cố khinh yên thản nhiên nói nàng như tại thánh sơn pháp trận phạm vi bên trong tô bá nha muốn giết nàng gần như không có khả năng chỉ có tại thánh sơn pháp trận phạm vi bên ngoài mới có thể đánh giết h ắ n làm sao chẳng lẽ đường đường chiến mâu học viện viện trưởng cũng không dám đi ra bản thân học viện tô bá nha cười nhạo nói có gì không dám cố khinh yên cười nhạt một tiếng bước ra một bước thẳng trên chín tầng trời trong chốc lát sông phá tầng mây nàng cũng không muốn tại học viện trọng địa đại chiến tuy có thánh trận thủ hộ nhưng lực lượng của hai người quá mạnh thánh trận cũng không có khả năng chỗ có địa phương đều bận tâm đạt được cho nên trên chín tầng trời chiến đấu có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phước không hổ là chiến mâu học viện viện trưởng thật sảng khoái tô bá nha bước ra một bước lập tức đi theo trong lòng âm thầm cười lạnh thiên phú lại tuyệt thế lại như thế nào cựu thiên g tri nóng thượng n k lực lượng kinh khủng đang kịch liệt va chạm đem hơn mười dặm tầng mây đều đánh sơ sát hào quang rực rỡ không mất ở chân trời s ẹ t qua trói l õ i vô cùng dường như cực quang chiến mâu học viện hết t h ể học viên tất cả đều tụ tập tại t r ư ở n g lao viện trước không dám tiếp tục bốn phía đi lại có t r ư ở n g lao viện thánh trận che chở mới có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn viện trường đã đột phá đến tầng thứ tám chu hoán cảnh nguyên lão nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu hít sâu một hơi viện trường mới bao nhiêu lớn tu hành không hơn trăm năm thế mà đã đột phá đến đại tôn tri cảnh tôn cảnh tu sĩ thọ nguyên năm trăm năm không đến trăm tuổi có thể xưng tôn giả bên trong thiếu niên chu hoán cảnh sống hơn ba trăm tuổi bây giờ mới vẹn vẹn tôn cảnh tam trọng thiên mà thôi nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương tám mươi ba thánh giả buông xuống vu tiền bối viện trưởng có thể chiến thắng cái kia xích hà tông người sao có học viên tiến lên trước vấn đạo lúc này không ít học viên đã biết vu ứng hải mới là chiến mâu học viện đại nhân vật rất đa nguyên lão tại trước mặt hắn đều muốn dùng vãn bối tự cho mình là mà những cái kia tu vi thấp hơn các trường lão càng là từng cái cung cung kính kính không dám chút nào lãnh đạm cái kia tô bá nha không phải viện trưởng đối thủ vu ứng hải nhìn thương khung trong mắt có từng vệt kinh ngạc t à n thán viện trưởng thiên tư quả nhiên tuyệt thế vô song cùng là đại tôn c h i cảnh nhưng tranh l ệ n h cũng là rất lớn cho dù hắn đều xa hoàn toàn không phải viện trưởng đối thủ có lẽ viện t rất ư tương ở n năng thanh thánh. thiên chiến viện g thật thêm một cái tịch khả học lai cái Lại dạ, mâu r có thể xuất h i ệ nhiều một đời a thánh tuyệt thế Rất h n rầm rộ. i các học viên nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng hướng tới mặc dù dùng tu vi của bọn hắn căn bản thấy không rõ trên trời cái kia hoa cả mắt chiến đấu thế nhưng cái kia nên chiến c ử u thiên khí khái lại là làm cho tâm thần người hướng tới bọn hắn mới là kim tự tháp đ ỉ n h phong thật đại nhân v ậ ta cửu thiên chi thượng chiến đấu tới cũng nhanh đi cũng nhanh vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ tô bá nha liền hiểm tượng hoàn sinh nhiều lần đều kém chút chết trận ngươi lại không xuất ra lá bài tẩy của ngươi đến sợ là phải chết ở chỗ này cố khinh yên phiêu nhiên như thiên giống như cửu thiên chi thượng thần nữ trường kiếm trong tay s ẹ t qua hư không mỗi lần cũng có thể làm cho tô bá nha luôn cuống tay chân lúc này tô bá nha sắc mặt vẫn như cũ khó coi tới cực điểm hắn căn bản không có ngờ tới cố khinh yên hội cường đại đến tình trạng như thế một cái tu luyện không hơn trăm năm nữ nhân quỷ dị trở thành đại tôn thì thôi thế mà một thân tu vi cũng hùng hậu như vậy kiên cố hoang khí tinh túy như sắt thép so với hắn chỉ có hơn chứ không kém ngươi phải chết tô bá nha con ngươi co vào vô tận sát khí t o i hiện nàng này thật sự có có thể trở thành tây lăng quốc mới thánh nếu là không nói trước diệt trừ đem sẽ trở thành xích hà tông trở ngại lớn nhất h ả ngươi có năng lực giết ta sao cố khinh yên thản nhiên nói ngu xuẩn ta dám đến này sao lại không có chuẩn bị tô bá nha chảo phúng cười một tiếng lạnh lùng nói chịu chết đi thánh nhân nhất kích một con đồng thao t r u n g nhỏ đ ố n g nhiên theo tô bá nha trong tay háo bắn ra mới đầu chỉ có năm đâm lớn nhưng trong chốc lắt liền lớn như núi cao p h ô thiên cái địa trên bầu trời thái dương đều bị ngăn trở từ tình c h u y ể n âm đông thông thiên triệt điệu tiếng chuông vang vọng đất trời dường như đại đạo thanh âm c u ộ n cuộn như sấm lại như trời xanh rích đảo chấn khiến người sợ hãi vô tận thánh uy phô thiên cái địa bao phủ thiên địa toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bỗng nhiên yên tĩnh thời gian tựa hồ tại giờ phút này dừng lại núi non sông ngòi chim ngông sâu kiến dường như ngưng kết trong không khí triệt để đứng im bất động chỉ có trên bầu trời tiếng chuông đang không ngừng quanh quẩn trường lão viện bởi vì có thánh trận thủ hộ cũng là chưa từng xuất hiện tuyệt đối bất động hình ảnh nhưng một c ô vô thượng thánh uy lại là xuyên qua thánh trận cố u n tới hết thể học viên bao quát lao sư toàn bộ bị thánh uy ép nằm dạp trên mặt đất lạnh run run r à y run như mặt thiên thần cái k i a là tới từ sâu trong tâm linh hoảng hốt cùng kính sợ căn bản là không có cách chống cự bởi vì thánh giả cùng trời ngang nhau thần phục với trời q u bái thiên địa chính là thiên mệnh chỉ có những cái kia có tôn cảnh tu vì các nguyên lão tại thánh uy trước mặt có thể trước mặt chống cự ở không đến mức chật vật quỳ xuống đương nhiên trong mọi người bình tĩnh nhất không ai qua được tịch thiên giả. từng đạo pháp tắc lực lượng đem hắn bao bọc cái kia thánh đạo quy tắc bao trùm tới thời điểm trong khoảnh khắc liền sẽ bị chung quanh hắn pháp tắc lực lượng triệt tiêu căn bản là không ảnh hưởng tới hắn lực lượng pháp tắc đó là thánh giả mới có lực lượng vì sao lại có thánh giả lực lượng xuất hiện ở đây chiến mâu học viện nguyên lão bao quát vu ứng hải ở bên trong từng cái sắc mặt đại biến tất cả đều lo lắng nhìn hướng trên bầu trời chẳng lẽ có thánh giả đến không cần lo lắng chỉ là một kiện mang theo thánh niệm đích t h á n h khí mà thôi một đạo hư hảo thân ảnh trống rông xuất hiện tại trưởng lão viện bên trong dáng người khôi ngô tóc dài như tuyết ánh mắt sắc bén như đ a o đúng là chiến mâu học viện trận linh hồ tổ h ổ tổ t i ê n bối có thanh khí xuất thế viện trưởng hắn hội không lại vu ứng hải rất là lo lắng nói thanh khí đó là có thể so với thánh giả lực lượng a mà lại mang theo thánh niệm đích thanh khí càng là có thể buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng có thể so với thánh nhân nhất kích không cần phải lo lắng chỉ bằng cái kia chút thủ đoạn há có thể giết chết cố khinh yên h ổ tổ cười lạnh cựu thiên tri thượng đồng thao chung lớn như núi vững vàng bao phủ cố khinh yên cùng lúc đó trên bầu trời xuất hiện một đạo vô cùng to lớn hư ảnh so đồng thao chung lớn đều cao dường như thiên địa c h i chủ tản mát ra vô tận thánh uy ha ha cố khinh yên đây là ta tông lão tổ đưa cho ngươi một phần hậu lễ ngươi tốt nhất thu cất đi tô bá nha cười ha ha h ắ n này tới chiến mâu học viện mục đích đúng là vì đánh giết cố khinh yên diệt trừ hậu hoạn tỉnh nàng tương lai thành thánh đối xích huyết tông tạo thành uy hiếp lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh ai đều không ngờ rằng tô bá nha trước tới khiêu chiến cô khinh yên chỉ là một cái ngụy trang thật ở sau lưng ra tay chính là xích hà tông vị kia thánh cảnh lao tổ có tình ý bô cục đánh giết cố khinh yên một vị tuyệt thế thánh giả c ư nhiên như thế ti tiện sử dụng thấp hèn thủ đoạn đối phó ta viện viện trưởng quân lâm nam man tuyệt thế thánh giả dốc hết tâm huyết đi tính toán một cái tôn giả thật sự là làm trò cười cho thiên hạ hèn hạ vô sỉ tức c h ế t ta chiến mâu học viện các nguyên lão từng cái tức đến nổ phổi hoa hoa kêu to ai có thể ngờ tới đường đường thánh giả c ư nhiên như thế hèn hạ nếu chỉ là tô bá nha đến đây dù cho có sắc ý vậy cũng đường đường chính chính thuộc về cùng thế hệ l u ậ n bản nhưng một cái thánh giả ở sau lưng hạ độc thủ bè lũ su nịnh tính chuyện gì hoang huynh xinh hà tông có ý định hướng cố viện trưởng hạ sát thủ sợ là có việc lớn đem phát sinh thiên huân quận chúa sắc mặt ngưng trọng trong mắt đều là lo lắng thiên hạ thái bình không được bao lâu cũng không biết ta hướng nhà có thể hay không vượt qua lần kiếp nạn này thập thất hoàng tử nặng nề nói thân là hoàng tộc thành viên rất nhiều chuyện tự nhiên xem hiểu rõ xinh hà tông mặt ngoài đối phó chiến mâu học viện kỳ thật đang ở mục đích chính là toàn bộ tây l ă n g quốc nếu như cố khinh yên bị giết như vậy tây lăng quốc cùng đông lâm quốc toàn diện bùng nổ đại chiến cũng không xa x í c h hà thánh giả ngươi không để ý đến thân phận trăm phương ngàn kế đi mưu hại ta ngược lại để ta có chút chịu sủng như kinh cố khinh yên treo cao cửu thiên một tay cầm kiếm đưa mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong hư ảnh dù cho bị vô tận thánh uy áp bách vẫn như cũ không nóng không nội cố khinh yên thiên phú của ngươi chính là bản thánh trăm năm qua ít thấy đưa ngươi coi là uy hiếp ta cảm thấy hết sức có cần phải bất quá bản thánh cũng là ái tài người nếu như ngươi thay đổi địa vị đầu nhập xích hà tông lại để ta gieo xuống thần h ồ n ấn ta có khả năng không giết ngươi một đạo h o à n g sợ hạo nhiên chính đại như hồng trung đại lữ thanh â m ở trong đất trời vang lên theo thanh â m kia thiên địa quy tắc đều một hồi nổ v a n g t r ă m hoa đua nở khói tím đi về đông đó là thánh giả t h a nhâm chỉ có thánh giả lên tiếng mới sẽ khiến đại đạo nổ vang thiên tượng t ề phóng nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương 84, b ạ i thánh giả chuông đồng nổ vang pháp tác g i ế t đào cái kia vạn trượng thánh ảnh tràn ngập tại toàn bộ thiên địa khiến cho tâm thần người rung động thánh giả oai cùng c h ơ i ngang nhau kinh khủng như vậy chiến mâu học viện các học viên từng cái như thấy thần linh nằm dạp trên mặt đất không dám chút nào phản kháng tựa hồ q u ỳ lệ thánh giả như là b á i trời chính là bản tính không cách nào chống cự cố khinh yên chân mày cao lại ngưng trọng nhìn cái kia đứng ở đồng thao chuông lớn phía trên khổng lồ thánh ảnh thánh giả lực lượng quả nhiên đang sợ vô cùng xa hoàn toàn không phải nàng bây giờ có thể địch nổi không thành thánh người gần như không có khả năng chống lại bởi vì đó là nắm giữ thiên địa quy tắc thiên tri quân vương a cố khinh yên thần phục với ta có thể sống sót cơ hội chỉ có một lần ngươi suy nghĩ kỹ càng khổng lồ thánh ảnh thanh â m lần nữa vang vọng đất trời cố khinh yên có thành thánh chi tư tương lai rất có thể thành làm một đời nữ thánh dù cho thánh giả đều có ý đưa nàng thu phục cái gì gia nhập xích hạ tông không phải liền là muốn nô dịch ta sao buồn cười cố khinh yên dếu cực nói k h ô n g phục thánh n ô n chết khổng lồ thánh ảnh cũng không có lại thuyết phục tựa hồ cũng biết nói giống cố khinh yên dạng này thiền tri t i ê u nữ không có khả năng thần phục với hắn vê anh thiên địa nổ vang pháp tác h i ể n hóa cựu thiên tri thượng không gian tựa hồ cũng đang rung động vô tận pháp tắc gió lốc bao phủ như có như không đạo âm t r ậ n t r u n cái k i a u h u y ề n giống như núi cao chuông lớn thánh khí đ ỗ n g nhiên sáng lên thôi s á n thánh quang một đạo lại một đạo quy tắc thánh văn lít nha lít nhít hiện lên ở chuông đồng mặt ngoài tựa hồ đem thiên địa cản khôn đều định trụ hung hăng hướng về cố khinh yên đập xuống thánh nhân nhất kích đủ để hủy diệt một tòa sân mạch vô tận lực lượng hủy diệt chiếu nghiêng xuống đem phương viên mời giảm toàn bộ bao phủ nếu không phải chiến mâu học viện trọng địa có thánh trận thủ hộ chỉ sợ núi non sông ngòi trong khoảnh khắc liền sẽ bị cái kia cỗ chỉ sợ lực lượng chấn động đến sụp đổ vỡ vụn viện t r ư ờ n g Trường lão viện bên trong không ít nguyên lão trưởng lão cũng nhịn không được kêu thành tiếng đây chính là thánh nhân nhất kích ta siêu phạm nhập thánh thủ đoạn viện trưởng có thể ngăn cản được sao nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là cố khi n h n h i ê n không lùi mà tiến tới tuyệt thế thân ảnh trôi giạt đồng bền dường như thiên tiên buông xuống trường kiếm trong tay phóng xuất ra hóng ánh vô cùng ánh sáng mũi kiếm chỉ thiên đ ố n g nhiên sẽ qua một kiếm kia linh dương ngóc sừng hương tượng qua sông hào không đ ấ u vết ồ tịch thiên dại trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc cố khinh yên một kiếm kia rất có vài phần đạo kiếm mùi vị mặc dù đạo hạnh rất nhạt mới nhập môn hạm cũng không tính nhưng cũng coi là ẩn chứa một ít quy tắc khí tức của đại đạo bằng này một điểm hắn liền có thể kết luận cố khinh yên tiến nhập thánh cảnh sợ là không có vấn đề gì tiềm tu cái mấy năm đoán chừng liền có thể triệt để bước vào cái kia l i n h vực bởi vì nàng đã đụng chạm đến pháp t ắ c r ị a nộ đạo sắp đến pháp t ắ c gọn sóng ngươi thế mà trên bầu trời khổng lồ thánh ảnh tựa hồ cũng cảm nhận được vi d i ệ u khí tức gợn sóng thanh âm đều phát sinh kịch liệt biến hóa dường như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì vu ánh kiếm như hồng bổ ra tầng mây thẳng vào i ể u tiêu trên đường đi hết thể lực lượng pháp tắc đều bị ánh kiếm bên trên kỳ diệu gợn sóng triệt tiêu nguyên bản đến đại trí cao đại biểu cho pháp t ắ c đại biểu cho thiên uy lực lượng tại cố khinh yên trên người cũng không có phát huy ra tác dụng quá lớn Và anh, thiên địa rung mạnh cái kia bóng ánh ánh kiếm đụng vào nện xuống đồng t h a o c h u n g lớn phía trên dường như sao hỏa đụng phải trái đất tiếng vang chấn thiên dù cho giống như núi cao khổng lồ pháp tắc thanh khí bị ánh kiếm như vậy va chạm cũng hơi hơi dừng lại bất quá kia kiếm quan g cuối cùng so ra kem thánh nhân nhất kích vẹn vẹn trở ngại đồng t h a o thánh chuông n g a y mắt liền bị từng đạo kinh người thánh đạo sức mạnh to lớn chấn vỡ đồng t h a o thánh chuông tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn tiếp tục hướng xuống rơi đờ nhưng mà đạo thứ hai đạo thứ ba t i ê u kiếm quang thứ bốn đã lần nữa bay lên nghịch thiên mà lên một lần lại một lần đụng vào đồng thao thánh chuông phía trên cuối cùng liên tiếp va chạm chín mươi c h í kiếm sau cùng đem cái kia đồng thao thánh chuông đụng bay ra ngoài ngươi như chân thân buông xuống ta tự nhiên không địch lại ngươi tránh ngươi xa xa bất quá một đạo không quan trọng thánh niệm mang theo thánh khí đến đây cũng muốn giết ta người si nói n g ộ n g cố khinh yên cầm kiếm lăng không như c ử u thiên tri thượng thần nữ ngươi đã đụng chạm đến pháp t á t rịa trên bầu trời cái kia khổng lồ thánh ảnh nhìn chằm chằm cố khinh yên vẻ mặt vô cùng ngưng trọng đụng chạm đến pháp t á t rịa mang ý nghĩa cố khinh yên sắp thành thánh bởi vì cố khinh yên cũng không phải tịch thiên dạ chỉ có linh cảnh tu vi mà là một vị đại tôn tiến thêm một bước chính là thánh g i ả chỉ cần cho cố khinh yên thời gian lâu là bảy tám năm ngắn thì ba năm năm nàng chắc chắn thành thánh ta nếu có tâm thành thánh sớm đã thành thánh ngươi đến đây chiến mâu học viện mục đích không phải là vì thăm dò ta hiện tại mục đích của ngươi đã đạt đến cố khinh y ê n lạnh lùng nói viện trường đã đụng chạm đến pháp tắc địa trời ạ trường lão viện hết thể nguyên lão đều ngây người tại nguyên chỗ tựa như bị lôi điện đánh trúng giống như pháp tắc nguyên lai cái kia chính là pháp tắc lực lượng trời xanh có mắt ta ta chiến mâu học viện rốt cục lần nữa có thánh xuất thế chơi phù hộ ta chiến mâu học viện một chút tại chiến mâu học viện cả một đời đem cả đời đều dâng hiến cho học viện các lão nhân từng cái khoa tay múa chân thậm chí kích động nước mắt tứ lưu nghẹn ngào nước nở thánh giả đại biểu cho quân lâm thiên hạ đại biểu cho vô thượng rực rỡ cùng vinh quang đại biểu cho một cái tông môn triệt để mới ra đời môn bên trong có thánh cùng có vinh yên có thể nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên quang diệu toàn bộ chiến mâu học viện tất cả mọi người đáng giận trên bầu trời khổng lồ thánh ảnh vô cùng ảo não thậm chí có chút hối hận sớm biết hắn liền sớm một chút ra tay đem cô khinh yên diệt trừ không biết kéo đến bây giờ hắn tuy biết cô khinh yên thiên phú tuyệt thế có hy vọng thành thánh xem vì tương lai thai hoàng ẩm nhưng cũng không có ngờ tới nàng thành thánh tốc độ nhanh như vậy tu hành không đến trăm năm thế mà sắp thành thánh toàn bộ nam man đại lục trong lịch sử có như thế phong hoa tuyệt đại thiên phú người cũng không có mấy cái không đến trăm tuổi thánh giả sao mà đáng sợ thánh giả thọ ngàn năm không đến trăm tuổi tại thánh giả bên trong đơn giản tựa như là hài đồng thời kỳ mà lại nàng như thế tuổi trẻ tương lai thành t i ể u sợ là càng thêm bất khả hà lượng x i n h hà thánh giả chiến mâu học viện không phải ngươi có thể đắc tội ngươi mặc dù thành thánh nhưng chỉ vẹn vẹn một cái đê d a i thánh giả tại chiến mâu học viện trước mặt lại là không tính là gì dù cho ta không thành thánh chiến mâu học viện cũng không phải ngươi có thể nhào nặn cố khinh yên thản nhiên nói bảo kiếm trong tay vung trời mà lên ẩn chứa pháp tắc quy tích hung hăng vọt tới cái kia khổng lồ thánh ảnh cái kia khổng lồ thánh ảnh vẹn vẹn chỉ là xích hà thánh giả một đạo thánh nghiệm như thế nào gánh vác được ẩ n chứa pháp tắc lực lượng kiếm khí trúng kích vẹn vẹn hai ba cái vạn trượng thánh ảnh liền bị đánh nát một nửa hào quang ảm đạm rút lui xích hà thánh giả trong lòng rõ ràng tiếp tục lưu lại đi không có bất kỳ cái gì kích cơ hội giết cô khinh yên ngược lại có khả năng tổn thất nặng nề dù sao hắn lúc này chỉ có một đạo thánh niệm ở đây căn bản gánh không được cố khinh yên liên tục công kích một khi hắn hoàn toàn tán loạn tô bá nha cùng xích hà thánh tử mấy người căn bản không có khả năng chạy ra chiến mâu học viện địa bàn Nghe c h u y ơ n g tám m ư ơ n g 85, U ma nữ truyền thuyết vạn trượng thánh ảnh hóa thành một đạo cương phong cùng đồng thao thánh t r u n g hòa làm một thể bao lấy tô bá nha cùng xích hà thánh tử mấy người trực tiếp nối liền trời đất p h á p tác thẳng bên trên cựu thiên tri thượng trong chốc lát liền bay ra hơn mười dặm mấy cái lấp lánh liền bay ra thiên địa phần cối u cố khinh yên từ không trung chậm rãi tung bay rơi xuống nàng không có truy bởi vì làm căn bản đuổi không kịp nàng mặc dù đụng chạm đến pháp tắc r ị a nhưng cùng thánh giả vẫn như cũ có tranh lệch rất lớn dù sao đụng chạm đến pháp tắc r ị a cùng chân chính nộ g ra pháp tắc có một đoạn khoảng cách rất xa nếu như hôm nay tới không phải xích hà thánh giả một đạo thánh nghiệm mà là thánh thể đích thân tới như vậy nàng căn bản không phải đối thủ thánh giả oai như là thiên uy không thành thánh người căn bản không có khả năng chống cự trường lão viện bên trong tất cả mọi người nhìn về phía cái kia đạo từ trên chín tầng trời phiếu rơi mà hạ thân ảnh trong lúc nhất thời như si như say như thế tuyệt thế phong thái hỏi thế gian có thể có mấy người rất nhiều người đều rõ ràng không cần bao lâu một đời nữ thánh tướng g n g xuống thế gian những nguyên l á o kia nhóm ánh mắt vô cùng hướng về cùng sùng kính chỉ có đi đến tôn giả cảnh mới có thể biết thành thánh đến cùng có khó khăn dường nào đó là bọn họ cả đời đều không thể hy vọng xa vời mộng tưởng tây h lăng quốc tôn giả nhiều như vậy nhưng thánh giả lại không một người theo tôn giả đến thánh giả nhìn như chỉ thua kém một cái đại cảnh giới mà thôi kỳ thật trên lệnh chính là một cái thế giới cao độ thánh giả ở trên cao c ử u thiên tri thượng siêu phàm thoát tục uy nặng như trời mà tôn giả chỉ là trên mặt đất vi tôn trung vi phàm tục xích hà tông không cần để ý học viện vận chuyển hết t h ể như cũ cố khinh yên nhàn nhạt để lại một câu nói về sau liền hóa thành một đạo ảo ảnh b ắ n vào trung ương bên trong ngọn thánh sơn tất cả mọi người nhìn về phía cô khinh yên ánh mắt đều tràn ngập kính sợ chỉ có như thế nhân vật tuyệt thế mới đưa một cái thánh giai tông môn đều không coi là chuyện to tát gì đi hướng thiên huân cùng hướng kiên quyết tuần chờ hướng thị hoàng tộc thành viên từng cái nhìn về phía cô khinh yên ánh mắt vô cùng phức tạp tây lăng quốc rốt cục có mới thánh tức sẽ sinh ra đáng tiếc không phải ra từ đám bọn hắn hoàng tộc mà tại chiến mâu học viện bọn hắn hoàng tộc gần trăm năm nay cũng là càng ngày càng xuống dốc đã có mấy chục năm thánh giả đoạn tuyệt nếu không phải nội tình v ấ n tại sợ là đều khó mà thống ngự lớn như vậy tây lang quốc năm đó bọn hắn hướng thị cường thịnh thời điểm cũng là thánh giả xuất hiện lớp lớp cùng thời đại hai ba thánh cùng tồn tại thậm chí từng đi ra một vị đại thánh trí tôn bằng không bọn hắn hướng thị cũng không cách nào đánh xuống như thế một mảng lớn giang sơn nhưng mà bây giờ hoàng tộc thế nhỏ Cố k hướng i khi thành thánh, sợ là trực tiếp liền viện n yên thành thánh, bọn hắn hoàng h thể thất một một trực t là sợ r có Cố ép đầu. thiên huân chuyển ánh mắt sâu lắng nàng đến không cho rằng cố khinh yên thành thánh đối hoàng tộc có ảnh hưởng gì dù sao hoàng tộc sớm đã mặt trời lặn phía tây lại xấu cũng sẽ không kém đi đến nơi nào ngược lại rất có thể mang đến lớn chuyển cơ tây lăng quốc không thánh đã là loạn trong giặc ngoài cục diện ngoài có đông lâm quốc chờ láng giềng quốc gia nhìn chằm chằm bên trong có các đại tông môn cường tộc mạch nước ngầm s ó n g c h i ề u đã càng ngày càng không an p h ậ n chỉ có thánh giả xuất hiện mới có thể c h ấ n áp một thế hoàng ngụy việc này đế đô bên kia sợ là chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức ứng đối ra sao đã không phải là chúng ta những bọn tiểu bối này có thể quản sự tình thập thất hoàng tử ánh mắt tham thảm hắn suy tính không phải quốc gia an nguy mà là hoàng vị kế thừa vấn đề nếu như có thể đạt được chiến mưu học viện duy trì như vậy hắn kế thừa hoàng vị cơ hồ mười phần chắc chín thế nhưng là như thế nào nhường chiến mưu học viện duy trì hắn từ trước chiến mưu học viện đều không tham dự hoàng thất phân tranh luôn luôn vượt khỏi trần gian c ầ u được chiến mưu học viện duy trì độ khó không thể so với tranh đoạt hoàng vị kém bao nhiêu tiểu thư cái kia cố khinh yên thiên phú làm thật tuyệt thế tu hành chưa đủ trăm năm liền thành thánh dù cho thả ở ngoại giới thế giới sợ cũng vô cùng hiếm thấy đi trên đường trở về tranh quang vẫn như cũ nhịn không được sợ hãi thắn nói nàng luôn luôn từ nhận làm thiên phú của mình cao m ì n h cũng không so những cái được gọi là thiên kiêu thánh mầm kém nhưng củng cố khinh yên so sánh lại là vẫn như cũ kém không ít cố khinh yên thiên phú hoàn toàn chính xác không tầm thường bất quá ta kinh ngạc nhất không phải thiên phú của nàng mà là nàng cái kia một tay tuyệt thế vô song kiếm thuật cố vân nhẹ nhàng ôn lu nói kiếm thuật tranh quang nháy nháy mắt tiểu thư vì sao không hiểu thấu nói lên kiếm thuật cố khinh yên thiên phú không nên mới là nàng trói mắt nhất nha đây chính là không đến trăm tuổi liền đem thành thánh tồn tại a nàng cái kia một tay kiếm thuật không nên xuất từ nam man đại lục bằng cái kia mấy chiêu h ẩn chứa đạo vận kiếm thuật cho dù ở giới ngoại đều chắc chắn kinh thế hai t ủ chiến mâu học viện quả nhiên không đơn giản có lẽ suy đoán của ta thật không có sai cố vân đôi mắt đẹp thâm thúy dường như một vị tuyệt thế trí giả thấy rõ thiên địa mọi vật cái kia kiếm thuật thật như thế cao minh sao tranh quang kinh ngạc nói luận trong mắt cùng hiểu biết nàng tự nhiên kém xa tít tắp tiểu thư đương nhiên theo cái kia kiếm thuật biểu hiện xem phẩm giai kỳ cao sợ là vượt qua thánh giai nếu không một cái đại tôn c h i cảnh tu sĩ dù cho đụng chạm đến pháp tắc r ị a vẫn như c ũ không cách nào mạnh mẽ chống đỡ thánh nhân nhất kích thánh nhân như trời há lại nói xạo không có đột phá đến thánh cảnh vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng thánh nhân lực lượng cố vân nhàn nhạt lắc đầu mặc dù vẹn vẹn một đạo thánh nghiệm nhưng ẩn chứa tại thánh khí bên trong triệt để kích phát ra đến sức mạnh bùng lên kỳ thật cũng không so thánh nhân kém bao nhiêu vừa mới đụng chạm đến pháp tắc địa đại tôn tuy thành thánh sắp đến nhưng cuối cùng không có chân chính đột phá không có trải qua thánh k i ế p tẩy lễ không có trải qua thoát thai hoán cốt thuế biến không có tu luyện qua pháp tác cùng phạm nhân kỳ thật không có quá lớn khác nhau lực lượng của phạm nhân mạnh hơn cũng không cách nào cùng thiên địa so sánh há có thể khinh thánh siêu việt thánh giai kiếm thuật tiểu thư chẳng lẽ c ô khinh yên thi triển kiếm thuật đã đi đến đế cấp cấp độ sao tranh quang con ngươi co rụt lại đế cấp p h á p m ô n đây chính là vô cùng chân quý thiên địa đại pháp trí cao vô thượng dù cho thả ở ngoại giới thế giới vậy cũng là hiếm thấy hiếm thấy tuyệt thế thần thông đế giả mới là cựu thiên tri thượng quân vương khống chế cựu thiên thập địa áp đảo trên trời đất chân chính vô thượng đế vương nam man đại lục loại địa phương này từ từ trước tới nay liền chưa từng sinh ra đế giả dù cho lật khắp xét xử ngược dòng tìm hiểu đến cổ xưa nhất thời kỳ đều không có liên quan tới đế giả bất cứ dấu vết gì một cái theo chưa từng sinh ra đế giả thế giới thực sự quá tại bình thường nhưng trái lại xem cũng là phản ứng ra đế giả đến cùng đến cỡ nào trí cao vô thượng cử thế vô song tiểu thư nam man đại lục không phải là không có đế giả tồn tại q u á h ả tại sao lại lưu lại đế cấp đại thuật pháp tranh quang bất khả tư nghị nói một cái ngăn cách thế giới chưa từng sinh ra đế giả cái kia liền không khả năng tồn tại đế cấp thần thuật trừ phi từng có ngoại giới đế giả đã tới nam man đại lục đồng thời lưu lại truyền thừa ai nói nam man đại lục chưa từng sinh ra đế giả mà lại xa xa không chỉ đế giả đơn giản như vậy đó là một vị đặt ở nhân loại thiên vực đều là tuyệt thế vô song tồn tại trí cao trên hết nhân tộc cộng tôn cố vân ánh mắt sâu thẳm thật sâu nhìn về phía chiến mâu rẽ núi chỗ sâu tiểu thư ngươi sẽ không nói lại là u ma nữ đi tranh quang liếc mắt xem thường nói liên quan tới u ma nữ truyền thuyết tiểu thư không biết nói bao nhiêu lần thế nhưng đến bây giờ đều không có kết luận chứng thực ngược lại lãng phí lượng lớn thời gian nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 86, thiên cổ bí mật u ma nữ tuyệt đối cùng chiến mâu học viện không có ai biết liên quan mà lại rất có thể cùng chiến mâu học viện cái vị kia sáng tạo viện thủy tổ có quan hệ cố vân ánh mắt trịnh trọng nói u ma nữ đ ặ t ở nam man đại lục bên trên có lẽ không người biết được nhưng ở nhân tộc thiên v ự c vô tận thái hoang đại thế giới u ma nữ lại là một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tuyệt thế nữ ma đầu chết tại trong tay nàng nhân vật tuyệt thế không thể đếm hết được thế nhưng là chúng ta tiềm phục tại chiến mâu học viện đã vài chục năm vẫn không có t r a được liên quan tới nàng bất luận cái gì dấu vết để lại tranh quang rất bất đắc dĩ tiểu thư đã bởi vì cái kia u ma nữ truyền thuyết đã lãng phí vài chục năm thời gian ai nói không có thu hoạch hôm nay không phải thu hoạch rất lớn nha ít nhất cố khinh yên cái kia đế cấp cấp độ kiếm thuật tuyệt đối không thể có thể xuất từ nam man đại lục cố vân dịu dàng cười một tiếng tiểu thư dù cho u ma nữ thật cùng chiến mâu học viện có quan hệ nhưng truyền thừa của nàng có ở đó hay không chiến mâu học viện ai nào biết tranh quang không phục nói cùng tiếp tục tại chiến mâu học công ích cái khác. viện tốn công vô ích tìm kiếm xuống, không bằng đổi một cái những biện tiếp tại nên nên tìm kiếm cái kia một Tiểu t kiếm đổi pháp h mâu vô ưu man nữ ưu điệp kinh thích hợp nhất dù cho còn có những biện pháp khác chưa hẳn lại so với tìm kiếm u điệp kinh lại càng dễ cố vân có chút cảm nhiên lắc đầu hiện tại chỉ có thể cược không còn cách nào khác mà lại tìm kiếm u điệp kinh nàng có mấy phần tự tin mà những biện pháp khác lại là mảy may nắm bắt đều không có nàng từng tại một chỗ cấm địa tìm kiếm được u ma nữ lưu lại di tích theo cái k i a di tích bên trong nàng biết u ma nữ xuất từ nam man đại lục một cái bị phong tỏa mấy vạn năm man hoang nhỏ mà lại cùng chiến mâu học viện có rất sâu liên quan nếu như không phải là bởi vì u ma nữ lưu lại một phần địa đồ nàng căn bản là không có cách tìm ở đây đến bởi vì nam man đại lục tại nhân tộc bản đồ bên trên đã bị xóa đi không người lại quan tâm triệt để bị lãng quên tiểu thư n ă m đó u ma nữ giết chết thiên dạ thánh tổ về sau nói không chừng cũng bởi vì bản thân bị trọng thương mà ngã xuống chưa hẳn có thể trở lại nam man đại lục tranh quang khẽ thở dài nếu như u ma nữ chưa có trở lại nam man đại lục hoặc là không có đem ưu điệp kinh đặt ở chiến mâu học viện như vậy các nàng hết t h ể cố gắng đều đưa không có ý nghĩa cố vân khẽ lắc đầu hết sức khẳng định nói năm đó u ma nữ không có co thụ thường mặc dù bên ngoài đều nói thiên dạ thánh tổ cái chết cùng u ma nữ có quan hệ nhưng có rất ít người biết thiên dạ thánh tổ cùng u ma nữ quan hệ hết sức phức tạp căn bản không phải mặt ngoài đơn giản như vậy chẳng lẽ u ma nữ chính là thiên dạ thánh tổ hồng nhan c h i kỷ truyền thuyết chính là thật tranh quang trừng to mắt một bộ vô cùng bắt quái bộ dáng cố vân khẽ gật đầu có chút khẳng định nói là thật nàng theo u ma nữ sinh hoạt qua chỗ kêu bên trong di tích biết không ít liên quan tới u ma nữ bí mật người ngoài có lẽ chỉ cho rằng u ma nữ cùng thiên dạ thánh tổ chính là không chết không thôi tự địch nhưng nàng lại là biết hai người ân đoán gút mắt yêu hận tình cựu vượt ngang hơn ngàn năm bên trong liên lụy đến quan hệ vô cùng phức tạp mà lại năm đó một trận chiến chủ đạo người cũng không phải u ma nữ mà lại nàng cũng không có năng lực giết chết thiên dạ thánh tổ chân chính có thể đưa một tên thánh tổ vào chỗ chết lực lượng vĩnh v i ê n ẩn giấu trong bóng đêm các nàng mãi mãi cũng tiếp xúc không đến năm đó cái kia một bãi vũng nước đục quá loạn dính đến quá nhiều thế lực tổ thần đảo hắc ám thế giới yêu tộc hải tộc bất kỳ một cái nào lấy ra đều kinh thiên động địa có một không hai hoàn vũ cuối cùng thậm chí dẫn đến hơn mười vị tổ cảnh sinh linh tử vong đế giả thánh giả càng là thương vong vô số tiếng kêu than dậy khắp trời đất tại hiện nay mà nói thực sự hiểu rõ cái kia một đoạn lịch sử người ít càng thêm ít khó mà truy tìm năm đó chân tướng bất quá sự kiện kia phát sinh về sau u ma nữ liền hoàn toàn biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong cũng không có xuất hiện nữa rất nhiều người đều suy đoán nàng bị thiên dạ thánh tổ đánh thành trọng thương không đến bao lâu liền đã đi về coi tiên nhưng c ô vân lại không cho rằng như vậy nàng hoài nghi u ma nữ không có chết nếu như nói nàng sẽ tìm tìm một chỗ che giấu như vậy nam man đại lục không thể nghi ngờ khả năng lớn nhất nghe nói thiên dạ thánh tổ cùng chúng ta cựu tiêu cung thủy tổ đều có rất sâu quan hệ đâu đây chính là tại nhân tộc thiên vực đều là tối đỉnh phong nhân vật tung hoành xưa và nay thành tông làm tổ đáng tiếc như thế tuyệt thế phong hoa nhân vật nhưng như c ũ phai mở tại tuế n g u y ệ t trường hà bên trong tranh quang vô cùng cảm khái nói trong truyền thuyết tổ cảnh sinh linh đó là tựa như thần linh tồn tại mà lại thiên giả thánh tổ tại tổ cảnh sinh linh bên trong đều là cường tuyệt một thế nhân vật những chuyện kia đối chúng ta mà nói quá xa ta chỉ cầu trời xanh phù hộ để cho ta tìm tới ưu nhập kinh cố vân ánh mắt sâu thảm đơn bạc bóng lưng để cho người ta thấy từng k i a từng k i a mỏng lạnh cùng tịch liêu nàng từng lặng lẽ chui vào chiến mâu học viện thánh địa nhiều lần nhưng thủy trung không có thu hoạch gì nhưng mà nàng nhưng lại không biết nàng xông vào chiến mâu học viện thánh địa hành vi sớm đã bị người phát giác nếu không phải nàng cùng tịch thiên dạ quan hệ không ít sợ là đã chết đến mấy lần liên quan tới tịch thiên dạ sông thánh sơn sự tình giống như, như vòi rồng hướng toàn bộ chiến mâu học viện thậm chí toàn bộ tây l ă n g quốc lan tràn có quan hệ với thánh truyền thuyết vĩnh viễn khiến người trú mục nhất không có cái thứ hai cho nên tịch thiên giả chính là tiên thiên thánh mầm tương lai đã định t r ư ớ c thành thánh cùng với cố khinh yên đã đụng chạm đến thiên địa pháp tắc sắp thành thánh tin tức trong thời gian ngắn nhất liền chấn động toàn bộ tây lang quốc cùng với không ngừng hướng xung quanh quốc gia lan tràn đương nhiên làm người khác chú ý nhất chính là cố khinh yên bởi vì nàng sắp thành thánh biến mất thực sự quá kinh thế hai tụ đối chỉnh quốc gia cùng với xung quanh quốc gia đều có ảnh hưởng rất sâu xa ngược lại là tịch thiên dạ tại cố khinh yên ánh sáng dưới cũng không là như vậy dễ thấy không có đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió dù sao thiên tài chỉ là thiên tài không cách nào cùng chân chính thánh giả so sánh bất quá chiến mâu học viện bởi vì nhận tịch thiên dạ ảnh hưởng biến hóa rất lớn trong học viện tu luyện nhiệt tình chưa từng có nhiệt liệt thậm chí thường xuyên có người đứng ra khiêu chiến thánh sơn có tình ý bắt chước tịch thiên dạ chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người nhưng mà đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại thậm chí ngay cả ải thứ nhất thiên lộ đều không thể thông qua chỉ có tự mình trải qua rất nhiều người mới biết sông thánh lộ đến cỡ nào khó ngày thứ ba tịch thiên dạ tiếp vào thông c h i địa mạch huyết tuyển tức sắp mở ra mà lại lần này đối với một mình hắn mở ra trước kia địa mạch huyết tuyển hàng năm mở ra một lần mỗi lần đều có ba cái danh lệch nhưng năm nay chỉ có tịch thiên dạ có thể đi vào rất nhiều nguyên bản có cơ hội tranh đoạt năm nay địa mạch huyết tuyển tư cách nội viện học sinh trong lòng tự nhiên bất mãn nhưng không có biện pháp tịch thiên dạ chính là tiên thiên thánh mẩm học viện thánh học sinh địa vị xa xa so với bọn hắn này chút nội viện học viên tôn quý bị đặc biệt đối đãi cũng không gì đáng trách Nghe chuyện Chuyện.net Chương tuyển TH mạch Audio huyết MP3 tại 87, địa thánh sơn dưới chân hồ nước tên là u tâm hồ nghe nói chính là là năm đó chiến mâu học viện thủy tổ tự mình lấy tên từ đó về sau u tâm hồ chính là chiến mâu học viện trọng đ i a ưu tâm hồ dài rộng hơn nghìn dặm bên trên có thiên đảo chi chít khắp nơi trường lão viện nội viện học viên học cung cùng với giáo sư sinh hoạt chỗ tu luyện đều tại u tâm hồ trên hòn đảo lúc này có hai bóng người tại u tâm hồ bên trên đạp nước mà đi một tên thiếu niên áo trắng đứng ở gió bên trong thính như sử nữ một người khác thì là lão giả tóc trắng tóc dài xoa vai rất là buông thả không bị trói buộc tịch thiên dạ n g u tâm hồ ở vào thánh sơn dưới chân chính là toàn bộ chiến mâu học viện linh khí hội tụ chỗ đi qua trăm ngàn năm l ắ n g động u tâm hồ bên trong nước đều ẩn chứa mấy phần linh tính người bình thường nếu là lâu dài uống u tâm hồ nước hồ có thể kéo dài tuổi thọ cường thịnh kiện thể loại trừ trăm bệnh phó viện trưởng ngu kim đấu rất là tự đắc nói chiến mâu học viện lịch sử lâu đời từng đi ra nửa đế cấp độ vô thượng tồn tại luận nội tình dù cho tây lăng quốc hoàng thất đều xa kém xa cùng chiến mâu học viện đánh đồng ngươi cũng đã biết địa mạch huyết tuyển ở nơi nào ngu kim đấu quay đầu nhìn về tịch thiên dạ tại hồ nước dưới này đi tịch thiên dạ thản nhiên nói à không ngờ ngươi thế mà có chút kiến thức có phải hay không có từng tiến vào địa mạch huyết tuyển nội viện học viên nói qua cho ngươi ngu kim đấu kinh ngạc nói thích thiên dạ cười cười không nói gì tự nhiên không có nội viện học viên cùng hắn nói qua mà là hắn thông qua xem trời đo địa chi thuật nhìn ra được dùng cái này núi non sông n g ò i xu hướng cùng với lòng đất linh mạch phân bố đến xem nếu có địa mạch huyết tuyển xuất hiện chỉ có hai cái địa phương có khả năng một cái chính là trung ương bên trong ngọn thánh sân bộ một cái khác thì là ưu tâm hồ đáy hồ ngu kim đấu đem hắn đưa đến trên mặt hồ đến đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết hai người h ư ớ n g chi liền đi tới hồ vị trí trung tâm ngu kim đấu tiến lên một bước một cước đặt xuống liền thao thiên cự lực tuân ra vọt tới mặt hồ trong khoảnh khắc đem nước hồ một phân thành hai một đầu nối thẳng đáy hồ trong nước lối đi xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt định ngu kim đấu một phất ống tay háo một mặt màu đỏ lệnh bài từ trong tay của hắn bay ra trong nháy mắt chui vào đáy hồ nguyên bản nước hồ bị ngu kim đấu một cước bổ ra sau đang chuẩn bị hướng ở giữa khép lại nhưng lệnh bài lại là tản mát ra một đạo tối tăm mờ mịt ánh sáng vô tận phù văn đột nhiên theo đáy hồ tuân ra những cái kia thần văn tràn ngập tại hết thể trong hồ nước một khi bị kích phát liền hết thể hiện lên đi ra vạn tấn thủy áp bị thần văn một mực cố định trụ không còn hướng ở giữa khép lại một đầu trong nước cầu thang xuất hiện tại tịch thiên dạ dưới chân nối thẳng mấy trăm mét sâu đáy hồ đi thôi ngu kim đấu vung tay lên mang theo tịch thiên dạ hướng đáy hồ đi đến địa mạch huyết tuyển chỗ trên mặt đất tự nhiên có trận pháp bảo hộ hoặc là nói toàn bộ ưu tâm hồ khu vực đều bao phủ một tầng lại một tầng trận pháp tìm thường tôn giả dám xông tới đều hẳn phải chết không nghi ngờ rất nhanh hai người liền tới đến đáy hồ lan mình một cái lấy chất lỏng màu đỏ như máu a o xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt những chất lỏng kia dường như nham thạch nóng chảy đậm đặc lại tản ra c u ồ n c u ậ n sóng nhiệt địa mạch huyết tuyển tịch thiên dạ liếc mắt liền nhận ra cái kia chính là địa mạch huyết tuyển địa mạch huyết tuyển tên như ý nghĩa nhìn giống huyết dịch kỳ thật liền là hàng loạt tinh túy địa mạch khí hội tụ vào một chỗ đi qua trăm ngàn năm lắng động hình thành một loại đại địa khí nay loại đại địa khí chính là giữa thiên địa nhất năng lượng tinh thuần so thiên địa linh khí đều càng thêm thích hợp để cho người ta hấp thu tu luyện mà lại không có tác dụng phụ bất quá trước mắt địa mạch huyết tuyển chỉ là phẩm giai thấp nhất địa mạch huyết tuyển thậm chí chỉ có thể nói là ngụy địa mạch huyết tuyển không phải chân chính địa mạch huyết tuyển đối với thiên cảnh trở xuống tu sĩ có chút tác dụng nếu không một tòa chân chính địa mạch huyết tuyển ẩn chứa đại địa mẫu khí chiến mâu học viện sao lại trăm năm qua đều không có thánh giả sinh ra ngu viện trưởng ta liền đi vào trước tịch thiên dạ bước ra một bước thân ảnh lóe lên liền chui vào địa mạch huyết tuyển bên trong thoáng qua biến mất không thấy gì nữa địa mạch huyết tuyển nhìn như chỉ là một một cái ao nhỏ kỳ thật càng giống một cái giếng sâu bên trong rất sâu có hơn trăm mét ngu kim đấu vốn còn muốn kể một ít chú ý hạng mục kết quả tịch thiên dạ đã chui vào trong huyết trì không khỏi mắt trợn trắng lên chính mình tìm cái sừng rơi khoanh chân ngồi xuống thời gian chậm rãi trôi qua một ngày hai ngày năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua tịch thiên dạ cũng không có theo trong huyết trì đi ra ngu kim đấu đều có chút ngồi không yên hơi hơi mở to mắt nhữ mày địa mạch huyết tuyển ẩn chứa vô cùng tinh thuần đại địa khí phổ thông tu sĩ、si、tiến vào căn bản là không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị c u ộ n trào đại địa khí rót đầy nếu là không ra rất có thể bị đại địa khí chống đỡ bạo thể mà chết linh cảnh tu sĩ tiến b à o có thể kiên trì một ngày đều thật không đơn giản giới trước tông cảnh học viên thường thường đều chỉ có thể kiên trì một hai ngày kiên trì ba ngày đều l ắ c đ ắ c không có mấy rất là kinh diễm trong lịch sử tại huyết tuyển bên trong kiên trì lâu nhất chính là chiến mâu học viện từng một vị thánh giả tại huyết tuyển bên trong kiên trì chừng bảy ngày đó là thánh giả tiêu chuẩn thế nhưng là tịch thiên dạ tuy chính là tiên thiên thánh mầm thiên phú vô song nhưng hắn chỉ là linh giới tu vi a một cái linh cảnh tu sĩ kiên trì năm ngày đơn giản không thể tưởng tượng nổi ngu kim đấu đều có chút nhịn không được đi vào huyết tuyền một bên nếu không phải thủy t r u n g cảm ứng được tịch thiên dạ sinh cơ tràn đầy hắn chỉ sợ đều sẽ nhịn không được chui vào trong huyết chỉ đem tịch thiên dạ bắt tới nhưng mà đệ ngũ trời tịch thiên dạ vẫn không có đi ra ngày thứ sáu ngày thứ bảy ngày thứ tám mãi đến ngày thứ tám ngu kim đấu r ố t cục nhịn không được chuẩn bị xông vào huyết tuyển bên trong đem tịch thiên dạ tìm ra tám ngày thời gian đã phá chiến mâu học viện lịch sử ghi chép a mà lại tịch thiên dạ vẹn vẹn chỉ là linh cảnh tu sĩ thế mà so những tông cảnh đó thiên tài đều kiên trì lâu nhưng mà đang lúc ngu kim đấu chuẩn bị xông vào huyết tuyển thời điểm một màn quỷ dị phát sinh chỉ thấy một mực sôi trào huyết tuyển đột nhiên bình tĩnh lại dường như áp đặt sôi nước sôi một thoáng liền khôi phục lại bình tĩnh mà lại đỏ tươi nước s u ối bằng tốc độ kinh người phai màu nguyên bản đỏ tươi như máu kết quả theo thời gian trôi qua càng lúc càng mờ nhạt màu vỏ quýt màu hồng phấn cuối cùng phía trên nhất huyết tuyển thế mà trực tiếp biến thành nước sạch chỉ có chỗ sâu nước s u ối vẫn như cũ hiện ra hồng quang tình huống như thế nào ngu kim đấu đầy mắt khiếp sợ sắc mặt trắng bệnh dường như gặp quỷ địa mạch huyết tuyển nước suối làm sao có thể phai màu hắn tại chiến mâu học viện gánh nhâm viện phó mấy chục năm chưa từng có kiến giải mạch huyết tuyển phai màu qua tình cảnh quái dị như vậy khiến cho hắn đều có chút trở tay không kịp mà lại nghiêm trọng nhất là hắn có thể rõ ràng cảm giác được địa mạch huyết tuyển bên trong đại địa khí tại giảm bớt nồng độ đang điên cuồng giảm xuống phía trên nhất nước suối thậm chí đã mảy may cũng không tìm tới đại địa khí địa mạch huyết tuyển chỗ sâu tịch thiên dạ ngồi xếp bằng hán tựa như một cái mắt đen điên cuồng nuốt trưởng chạm đất mạch huyết tuyền bên trong đại địa năng lượng mà lại theo thời gian trôi qua nuốt trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh càng ngày càng kinh người mà tịch thiên dạ trên người khí tức cũng là càng ngày càng cường thịnh càng ngày càng l ó ánh nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t chương 88, hậu thổ linh thể nhưng mà làm tịch thiên dạ trên người khí tức cường thịnh óng ánh đến một cái cực điểm thời điểm lại đột nhiên bình tĩnh lại giống như là một cái hình cầu không có góc cạnh không có phong mang càng ngày càng xu hướng tại viên mãn trí thuần đến đang đến trọn hoàn mỹ vô khuyết đó là trí cảnh lực lượng một cảnh giới cực hạng trí cao viên mãn cùng lúc đó một vệ thần quang theo tịch thiên dạ sau lưng sáng lên quang mang kia rửa sạch duyên hoa dỡ bẩn viên mãn đúng là trong truyền thuyết trí thuần thần quang nếu là ngu kim đấu ở đây tất nhiên sẽ kích động toàn thân phát run nguyên lai trí thuần thần quang cũng không là hư cấu đi ra truyền thuyết mà là thật tồn tại làm năng lượng trong cơ thể trí thuần đến thần đ ạ t đến cực hạn thời điểm thật có thể tu luyện ra trí thuần thần quang bất quá trí thuần thần quang chỉ xuất hiện trong n g á y mắt liền bị tịch thiên dạ thu lại bởi vì thái hoang thế giới thiên địa quy tắc duyên cớ năng lượng trong cơ thể một khi tinh thuần tới trình độ nhất định liền sẽ khiến thiên địa quy tắc cộng minh sinh ra hảo quang óng ánh bất quá ở trong mắt tịch thiên dạ trí thuần thần quang tự nhiên không là năng lượng độ tinh khiết tối cao tầng thứ hắn nếu là nguyện ý thậm chí có khả năng đánh vỡ thái hoang thế giới thế giới quy tắc hạn chế đột phá đến tầng thứ cao hơn thế nhưng không có cái kia tất yếu hắn nếu tại thái hoang thế giới tu luyện thế giới quy tắc cảm thấy hắn hiện tại viên mãn vô khuyết kỳ thật liền là đã viên mãn mua khuyết không cần thiết nghịch thiên mà đi dù sao liền linh cảnh tới nói hắn căn cơ đã đầy đủ đột phá đến linh cảnh trí cảnh về sau tịch thiên dạ không tiếp tục gáp chê tu vi của mình bàng bạc tu vi thâm hậu trực tiếp đánh vỡ cửa ải bước vào thông huyền c h i cảnh cũng là thái hoang trong thế giới tông cảnh tông cảnh tu sĩ có thể tu luyện thần thông chiến kỹ đem tự thân lực lượng gấp mười gấp trăm lần phát huy ra tùy tiện liền có thể phá hủy một tảng đá lớn thái hoang thế giới tu sĩ tông cảnh trước đó chỉ có thể tu luyện kỹ kỹ chính là kỹ xảo kỹ nghệ chiến kỹ có khả năng bằng vào thân thể thi triển ra lực lượng có dấu vết mà lần theo có lý có thể nói xưng là kỹ mà tông cảnh về sau tu sĩ liền có thể tu luyện thuật thuật thân thông pháp thuật không có dấu vết mà tìm kiếm rất là huyền diệu khó lường thuộc về cảm giác ứng thiên địa mà đến một loại sức mạnh tông cảnh tu sĩ có lẽ không thể nào hiểu được thuật chân lý không cách nào n g ộ ra bên trong áo nghĩa nhưng lại có khả năng học tập tiền b ồ i sáng lập ra phát môn xem m è o vẽ hổ thi triển đi ra cho nên tông cảnh tu sĩ xa xa so linh cảnh tu sĩ càng thêm cường đại dưới tình huống bình thường linh cảnh tu sĩ gần như không có khả năng chiến thắng tông cảnh tu sĩ đương nhiên cũng không phải nói kỹ cũng không bằng thuật đại đạo ba n g à n trăm sông đổ về một biển kỹ tu luyện tới trình độ nhất định có thể gần như là đạo hóa là đạo tắc vì thiên địa định quy củ kỹ cùng thuật khác biệt không có cụ thể phân chia cao thấp chỉ có thể nói ngưỡng cửa cao thấp khác biệt mà đối với tu tiên giả tới nói nay cảnh giới xưng là thông huyền như thế nào huyền thuật pháp chính là huyền ý tứ liền là tu tiên giả tu luyện tới thông huyền tri cảnh mới có thể bắt đầu tu luyện pháp thuật tịch thiên giả ánh mắt như mặt trời tháng hắn tự nhiên không cần đi đến thông huyền chi cảnh mới có thể tu luyện pháp thuật bất quá trước đây hắn cũng lười đi tu luyện pháp thuật bởi vì tu vi không vào thông huyền dù cho tu luyện pháp thuật uy lực cũng sẽ không cao đi đến nơi nào không bằng tu luyện chiến hữu kỹ tới uy lực lớn lần này bước vào thông huyền nội h ẩn linh tính thân nghiệm tự sinh cũng là có thể tu luyện đơn giản một chút thuật pháp bất quá nơi đây điệu mạch khí như thế nồng đậm tinh túy không thể lãng phí hết vừa vặn cho tới nay bởi vì tài nguyên thiếu thốn không có tu luyện cái gì linh thể chi thuật cũng là có thể mượn dùng nơi đây đại địa khí tu luyện ra một loại linh thể tịch h thiên dại trong mắt lập lòe suy tư ánh sáng rất nhanh hắn liền có quyết định hậu thổ linh thể hậu thổ linh thể chính là thổ thuộc tính trong linh thể một loại tại thổ thuộc tính trong linh thể đều thuộc về đỉnh tiêm linh thể hậu thổ vô lượng dám lấy hậu thổ tự xưng tự nhiên không đơn giản mà lại tu thành hậu thổ linh thể có thể tiến hóa thành tầng thứ cao hơn hậu thổ pháp thân một khi tu thành hậu thổ pháp thân cùng đại địa cộng sinh có thể xưng bách kiếp không diệt địa mạch huyết tuyển tinh thuần địa mạch khí chính là tu thành hậu thổ linh thể tốt nhất chất dinh dưỡng đối tu tiên giả tới nói vẹn vẹn một ngụm ngụy địa mạch huyết tuyển ẩn chứa địa mạch khí căn bản không đủ tu thành hậu thổ linh thể dù cho một ngụm đê d i a i cấp độ chân chính địa mạch huyết t u y đều không nhất định có thể tu thành bởi vì hậu thổ linh thể thực sự quá bất phàm dù cho đặt ở tu tiên giới vậy cũng là trí cao vô thượng thổ thuộc tính linh thể rất nhiều tiên nhân lúc còn trẻ đều chưa hẳn có thể tu luyện được nhưng tịch thiên giả thủ đoạn tự nhiên không phải bình thường tu tiên giả hoặc là tiên nhân bình thường có thể so sánh chỉ thấy liên tục không ngừng địa mạch khí điên cuồng hướng hắn v ọ t tới tay hắn bóp một cái huyền diệu p h á p quyết trong khoảnh khắc thiên địa quy tắc cải biến hắn dường như hóa thành hắc động hấp thu địa mạch huyết tuyển tốc độ đ ố n g nhiên gia tăng vạn lần mười vạn lần trước đó tịch thiên dạ đột phá linh cảnh trí cảnh thời điểm hấp thu địa mạch huyết tuyển khí như là trẻ con uống nước một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ tựa hồ đối với lắng động vô tận thuế nguyệt địa mạch huyết tuyển tới nói làm sao uống đều uống không hết biển cả một bầu nhưng lúc này hắn lại tựa như một cái thiên địa lỗ thủng căn bản không cần bao lâu toàn bộ hải dương nước đều sẽ lọt mất n g à y thứ tám thời điểm tịch thiên dạ toàn thân tản mát ra hóng ánh ánh ngọc vàng sáng sắc ánh ngọc so hổ phách đều càng trong suốt hơn nữa dày nặng vô cùng tựa hồ một chút ánh sáng đều nặng như đá tảng bị hào quang chiếu xạ ở trên người tựa như bị núi nhỏ ép ở trên người mà tịch thiên dạ cả người khoanh chân ở nơi đó lại tựa như cùng đại địa nối liền cùng một chỗ cùng cung căn không có phần cuối không có điểm cuối cùng cái k i a không cao thân thể tựa hồ so cựu thiên tri thượng thần sơn đều trầm hơn nặng hậu thổ linh thể rốt cục tu thành mặc dù chỉ là sơ kỳ trạng thái vừa mới đi đến hậu thổ linh thể cánh cửa nhưng tu thành này linh thể cũng là vô cùng kinh khủng trong lúc giơ tay nhấc chân đều tựa hồ ẩn chứa sơn băng địa liệt lực lượng hậu thổ trường sinh tịch thiên giả khỏe miệng hơi nhét lên hậu thổ linh thể cùng thái thượng trường sinh quyết đều là hùng hậu vô cùng kéo dài lực lượng vô tận hắn hướng chỗ ấy vừa đứng đại địa làm gốc trường sinh sức lực thì như bông miên không dứt trường giang chi thủy dù cho thiên cảnh tu sĩ đều sẽ bị hắn sinh sinh mài chết đi tu thành hậu thổ linh thể tịch h thiên dạ lực lượng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất nếu là lại tu luyện mấy môn pháp thuật thần thông dù cho thiên cảnh tu sĩ hắn đều có lòng tin vang đ ị a mạch huyết tuyền bên trong vang lên một đạo tiếng vang dường như có một khoả đá tảng nện vào trong nước cao tốc hướng đáy hao rơi rơi tịch h thiên dạ n g ư ơ i đến cùng đã làm gì thính sao mạch huyết tuyền phai màu ngu kim đấu có chút tức đến nổ phổi địa mạch huyết tuyển a toàn bộ chiến mâu học viện thậm chí toàn bộ tây lăng quốc cùng với xung quanh quốc gia đều chỉ có như thế một cái địa mạch huyết tuyển a lúc này thế mà phai màu mà lại hắn tại trong suối nước rốt cuộc cảm giác không đến cái kia nồng đậm địa mạch khí dù cho thỉnh thoảng cảm ứng được từng kia đều là vô cùng thưa thất hôn tạp cùng bình thường địa mạch khí đều không hề khác gì nhau tịch thiên dạ tại ngu kim đấu đến trước khi đến liền thu hồi tất cả khí tức cùng v ầ n g sáng ngồi tại đáy lao dường như một cái bình thường người bình thường hắn nhàn nhạt l ư ờ m tức đến nổ phổi ngu kim đấu liếc mắt thản nhiên nói không cần phải lo lắng tiếp qua một trăm năm địa mạch huyết tuyển liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu hắn đương nhiên sẽ không đem địa mạch huyết tuyển triệt để hủy đi dù sao dù cho ngụy địa mạch huyết tuyển cũng là giữa thiên địa đ á o vật hiếm thấy vì tu luyện chỉ thấy lợi trước mắt hủy đi quá mức đáng tiếc hắn đã lưu lại một bộ phận địa mạch nguyên khí chỉ cần một chút thời gian liền có thể triệt để khôi phục cái gì một trăm năm ngu kim đấu nghe vậy kém chút n g ã n h à o trên đất sắc mặt sáng n g u é t nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm net chương tám mươi chín nội viện học viên ngu kim đấu trái tim đều đang chảy máu nhìn căn bản tìm không ra cái gì địa mạch khí địa mạch huyết tuyển hận không thể đụng đầu vào trên vách gao đâm chết địa mạch huyết tuyển a toàn bộ tây lăng quốc chỉ có này một cái từng bằng này bồi dưỡng được một đời lại một đời cường giả tuyệt thế dù cho rất nhiều thành viên hoàng thất thậm chí nước khác tu sĩ đều bị hấp dẫn mà đến chính là chiến mâu học viện có đủ nhất sức cạnh tranh tài nguyên một trong thích thiên dạ tên phá của này ngươi đến cùng đã làm gì ngu kim đấu tức đến nổ phổi dơ chân mắng to nếu như nói việc này không có quan hệ gì với tịch thiên dạ đánh chết hắn đều không tin không có làm gì liền là không cẩn thận liền hơi hấp thụ nhiều một chút địa mạch khí mà thôi tịch thiên dạ thản nhiên nói hơi hấp thụ nhiều một điểm ngu kim đấu nghe vậy kém chút ngã sấp xuống toàn bộ địa mạch huyết tuyển địa mạch khí đều bị tiêu hao sạch sẽ liền là hơi hấp thụ nhiều một chút mà thôi mà lại quỷ dị chính là tịch thiên dạ làm sao có thể đem đ ị a mạch huyết tuyển bên trong đ ị a mạch khí hấp thu không còn theo lý thuyết đừng nói linh cảnh tu sĩ dù cho tôn cảnh tu sĩ đều không thể làm đến dù sao đ ị a mạch huyết tuyển bên trong đ ị a mạch khí lắng động đã vạn năm trở lên ẩn chứa đ ị a mạch khí vô cùng kinh người chỉ có thánh giả bung ô xuống toàn lực ứng phó hấp thu mới có thể đem đ ị a mạch huyết tuyển bên trong đ ị a mạch khí hấp thu quang tiểu tử n g ư ơ i thật là n g ư ơ i sông đại hóa a ngu kim đấu hận không thể một trưởng v ộ i chết tịch thiên dạ gia hỏa này thật là một cái h ò a tinh tới một lần địa mạch huyết tuyển liền đem địa mạch huyết tuyển làm hỏng tịch thiên dạ liếc mắt nói vội cái gì một trăm năm về sau liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu một trăm năm ngươi biết một trăm năm thời gian địa mạch huyết tuyển có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu thiên tài sao ngươi nói cũng là nhẹ nhàng linh hoạt đi đi với ta thấy viện trưởng chuyện này chỉ có viện trưởng có thể xử lý hy vọng viện trưởng đừng nổi trận lôi đình đem ngươi tiểu tử này cho làm chỉ ngu kim đấu lôi kéo tịch thiên dạ liền phóng lên tận trời trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước một đường hướng trung ương thánh sơn bay đi làm chiến mâu học viện viện trưởng tự nhiên có thể chỉ có ra giữa lộ thánh sơn rất nhanh ngu kim đấu liền dẫn theo tịch thiên dạ rơi ở một tòa cổ lao to lớn trước đại điện ngu viện trưởng việc này ta đã biết nếu điệu mạch huyết tuyển cần một trăm n ă m mới có thể khôi phục vậy thì c h ờ một trăm năm đi một đạo phiêu phiêu miểu miểu thanh âm theo đại điện chỗ sâu bay tới không thấy chủ nhân nhưng thanh âm cũng đã truyền đạt thế nhưng là ngu kim đấu trong lòng rất tức tối sao có thể dễ dàng như thế liền bỏ qua tịch thiên dạ làm sao cũng phải trừng phạt một phen đi dù sao hắn phạm phải như thế sai lầm nghiêm trọng chúng ta chiến mâu học viện cũng không có văn bản rõ ràng quy định học viên tiến vào địa mạch huyết tuyển bên trong không thể đem huyết tuyển bên trong địa mạch khí hấp thu ánh sáng cho tới nay đều là học viên lớn bao nhiêu năng lực liền hấp thu nhiều ít tịch thiên dạ có thể đem địa mạch huyết tuyển toàn bộ hốt sạch đó là bản lãnh của h ắ n lại có gì sai lầm như có như không thanh âm tiếp tục vang lên trâu tròn ngọc sáng rất là êm thai ngu kim đấu nghe vậy n g ẹ i lời nửa ngày không biết nên nói cái gì hoàn toàn chính xác học viện cho tới nay đều là yêu cầu học viên tận lực hấp thụ nhiều địa mạch huyết khí bởi vì hấp thu địa mạch huyết khí càng nhiều chỗ tốt càng nhiều nhưng mà ai lại từng biết được có một ngày sẽ xuất hiện tịch thiên giả quái thai như vậy thế mà đem địa mạch huyết tuyển toàn bộ hốt sạch như có như không thanh â m tiêu tán về sau không còn có văng lên hiển nhiên việc này đã hết thể đều kết thúc học viện sẽ không lại truy cứu tịch thiên dạ ngươi cái bại gia tử người biết người hủy đi nhiều ít học viên ưu tú tiền đồ sao ngu kim đấu than nhẹ một tiếng rất là tức giận nhìn về phía tịch thiên dạ ngày sau ta sẽ đem chiến mâu học viện cho tài nguyên gấp mười lần hoàn trả tịch thiên dạ cười n h ạ t nói hắn đem chiến mâu học viện địa mạch huyết tuyển hấp thu không còn thật có chút không tử tế bất quá chiến mâu học viện trợ hắn tu thành hậu thổ linh thể tình này nhớ ở trong lòng về sau có cơ hội tự nhiên sẽ hoàn trả ngu kim đấu nghe vậy sắc mặt hơi hơi hòa hoãn gật đầu nói tính ngươi có chút có ơn tất báo chi tâm bất quá trở về sau đợi đến ngày tháng năm nào a ngươi bây giờ liền gia nhập ta chiến mâu học viện trở thành ta chiến mâu học viện thánh tử nếu không làm sao xứng đáng pha loãng chân quý địa mạch huyết tuyển ngu kim đấu trong lòng tính toán địa mạch huyết tuyển đã mất đi không cách nào văn hồi chẳng thà thừa dịp yêu cầu này tịch thiên dạ gia nhập chiến mâu học viện hắn nhận chiến mâu học viện như thế lớn ân tình gia nhập chiến mâu học viện không phải hẳn là sao ta không có hứng thú gia nhập bất kỳ bên nào thế lực tịch thiên dạ khẽ lắc đầu đối gia nhập chiến mâu học viện không có hứng thú gì cái gì n g ư ơ i thế mà không đồng ý n g ư ơ i biết địa mạch huyết tuyển đến cỡ nào chân quý ả n g ư ơ i hủy đi vô vô cái rắm c ố liền đi n g ư ơ i xứng đáng lương tâm của n g ư ơ i ả n g ư ơ i xứng đáng học viện đối n g ư ơ i vun trường ả ngu kim đấu tức đến nổ phổi không ngừng g ơ chân mắng to tịch thiên dạ thiên phú như vậy như là không thể khiến cho hắn gia nhập chiến mâu học viện không khỏi quá đáng tiếc ngươi không gia nhập chiến mâu học viện chẳng lẽ là xem thường ta cho ngươi biết chiến mâu học viện mặc dù s u n g dốc nhưng so với cái kia bình thường thánh giai tông môn mạnh hơn nhiều toàn bộ tây lang quốc chỉ có chiến mâu học viện mới có tư cách nhất đ ổ i dưỡng ngươi ngươi trẻ tuổi ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng có lẽ có một chút tông môn đã hướng ngươi phát ra mời hứa hẹn ngươi hàng loạt chỗ tốt thế nhưng bọn hắn lại có thể cùng chiến mâu học viện so sánh ngươi khó nói không rõ lựa chọn một cái chính xác thế lực đối ngươi tương lai trưởng thành vô cùng có trọng yếu không lại nghịch thiên thiên tài cũng cần tiền bối chỉ đạo mới có thể thuận lợi đi xuống ngươi liền gia nhập chiến mâu học viện đi ta cam đoan chiến mâu học viện tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất ngu kim đấu ngăn ở tịch thiên dạ trước mặt bô bô nói một đồng lớn lôi kéo tịch thiên dạ chết sống không chịu để cho hắn đi Thích thiên dạ trong lòng hết sức im lặng tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ l ã o đầu ngu viện trưởng không bằng ngươi lại để ta suy nghĩ cân nhắc dù sao gia nhập tông môn không là chuyện nhỏ thích thiên dạ bất đắc dĩ nói ngu kim đấu hầu nghi nhìn thích thiên dạ ý đồ theo trong ánh mắt của hắn nhìn ra ý nghĩ của hắn mà lại cái kia bình tĩnh đến không hề bận tâm đôi mắt lại là cái gì cũng nhìn không ra học viện cũng là có thể cho ngươi một chút suy tính thời gian bất quá ngươi trước hết gia nhập nội viện ngươi bây giờ hẳn là đột phá đến tông cành đi đã đi đến tiến nhập nội viện điều kiện ngu kim đấu sợ khiến thật chặt hội lên hoàn toàn ngược lại hiệu quả nên cũng không dám tiếp tục miễn cưỡng t ị c h thiên dạng dứt khoát trước hết để cho hắn gia nhập nội viện tại nội viện thời gian tu luyện lớn nhiều ít sẽ đối với chiến mâu học viện có chút tình cảm đến lúc đó lại thuyết phục khả năng thành công tính hội lớn hơn nhiều mà lại tịch thiên dạng một khi gia nhập nội viện học viện liền có thể nắm giữ hắn động thái hắn nếu là bị những tông môn khác lôi kéo học viện cũng có thể trước tiên biết được t ố t t ị c h thiên dạ gật đầu trong lòng rõ ràng nếu như hắn không đáp ứng sợ là rất khó thoát khỏi cái này đáng ghét lao đầu ngày thứ hai tịch thiên dạ đột phá đến tông cảnh đã bị t r i ê u đi vào viện tin tức ở trong học viện truyền bá không ít học viên nghe vậy đều trong lòng khiếp sợ một tháng trước tịch thiên dạ mới bất quá phàm cảnh tam tứ trọng trời tu vi Ngắn ngủi một tháng, hắn thế mà liền đã đột phá đến tông một mà đột thế, thế phá đã chương ả n chẳng h chín mươi tại thaudio.net h thiên giai học xá quan ở lòng đất huyết tuyển khô kiệt tin tức bị cố khinh yên liệt vào cơ mật không cho phép trước bất kỳ ai lộ ra cho dù ở chiến mâu học viện bên trong đều chỉ có chút ít mấy người biết việc này bất kỳ một cái nào đều là chiến mâu học viện chân chính cao tầng những trưởng lão kia đều căn bản không có tư cách biết dù sao một cái linh cảnh học viên đem địa mạch huyết tuyển bên trong địa mạch khí toàn bộ hốt sạch việc này quá mức kinh thế hai t ụ nếu là c h u y ế n đi sợ tịch thiên d ạ bị người h ư u tâm để mắt tới yên ba đảo ưu tâm hồ bên trong một chỗ diện tích không nhỏ hòn đảo nội viện học viên sinh hoạt chỗ tu luyện ngay tại yên ba đảo bên trên toàn bộ chiến mâu học viện nội viện học viên chưa đủ ba trăm người bởi vì chỉ có chưa đầy ba mươi tuổi lại đột phá đến tông cảnh tuổi trẻ người mới có tư cách gia nhập nội viện cánh cửa vô cùng cao toàn bộ tây lăng quốc có thiên phú như vậy thanh niên đều rất ít gặp dù sao tông cảnh tu sĩ có lẽ đặt ở chiến mâu học viện hết sức không thấy được nhưng đặt ở một chút thành thị nhỏ tông cảnh rất có thể liền là mạnh nhất tồn tại thống ngự một phương thiên địa mà ba mươi tuổi trước đó liền đi đến tông cảnh đặt vào chỉnh quốc gia tới nói độ khó to lớn có thể nghĩ cho đến trước mắt chiến mâu học viện nội viện học viên chỉ có hai trăm năm mươi bảy người đây là chiến mâu học viện mấy chục năm tích lũy dưới tình huống bình thường hàng năm đều không có mấy cái học viên có thể gia nhập nội viện tịch thiên dạ nội viện cùng ngoại viện có khác biệt rất lớn ngươi cũng đã biết khác biệt tại nơi nào một tên chiến mâu học viện trưởng l á o mang theo tịch thiên dạ đi vào yên ba đảo trên đường khẽ cười nói tịch thiên dạ nhàn nhạt lắc đầu Cái gì nội viện cùng ngoại viện điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ nội viện không giống học viện ngược lại càng giống một cái tiểu giang hồ nội viện học viên tại nội viện lúc tu luyện khắc đều gặp phải hết sức tàn khốc cạnh tranh người đi vào nội viện cũng là phải đối mặt sự cạnh tranh này không có người hội bởi vì ngươi là người mới liền đi thương hại ngươi tên là cung tự chân nữ tính trưởng lão cười híp mắt nói đối với tịch thiên dạ dù cho trưởng lão cũng không cách nào bày ra cái gì giá đỡ dù sao tịch thiên dạ chính là tiên thiên thánh m ầ m tiền đồ tương lai bất khả hạ lượng hoàn toàn không phải bọn hắn này chút phổ thông trưởng lão có thể so sánh hai người tại yên ba đảo ngược lên đi trên đường đi hấp dẫn không nội dung viện học viên ánh mắt tịch h thiên dạ bây giờ tại chiến mâu học viện danh tiếng cơ hồ không có không biết h ắ n người mau nhìn tịch h thiên dạ tới cái kia liền là trong truyền thuyết tiên thiên thánh mầm sao trước mấy ngày ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không có nhìn qua tiên thiên thánh mầm sông thánh sơn phong độ tuyệt thế thật sự là hối hận a thôi đi cái gì tiên thiên thánh mầm thành thánh nào có dễ dàng như vậy ta xem c h ư a hẳn hẳn là học viện các trưởng lao khoa trương ngươi biết cái gì tịch thiên dạ sông qua thánh sơn liền mang ý nghĩa hắn có thành thánh tư thái các ngươi không có sông qua thánh sơn người căn bản cũng không biết sông thánh sơn có nhiều khó khăn hoàn toàn chính xác tịch thiên dạ sông qua thánh sơn về sau học viện có không ít sư huynh sư tỉ mô phỏng nhưng không có một cái sông qua thánh sơn ải thứ nhất tịch thiên dạ xuất hiện trong lúc nhất thời dẫn tới không ít người bản tán sôi nổi rất nhiều học viên đều theo học xá bên trong đi ra dường như xem sao kim v â i xem tiên ba đảo bên trên học xá phân bố rất có quy luật vây quanh hòn đảo trung tâm t ừ n g tầng một hướng ra phía ngoài kiến tạo san sát nối tiếp nhau ngay ngắn rõ ràng đường đi quảng trường sân huấn luyện hàng loạt nguyên bộ công trình đầy đủ mọi thứ bất quá có thể rõ ràng nhìn ra hòn đảo t r u n g quanh kiến trúc so sánh đơn sơ mà càng đi chỗ sâu kiến trúc càng là cấp cao đến mức hòn đảo trung tâm cái kia một vòng kiến trúc càng là giống cung điện tráng lệ vô cùng xa hoa không đúng cung trưởng lão làm sao mang theo tịch thiên dạ hướng hòn đảo trung tâm đi vừa gia nhập nội viện học viên không phải hẳn là đều ở tại khu vực bên ngoài sao có học viên nữ mày nói vừa mới gia nhập nội viện học viên chỉ có thể ở tại khu vực bên ngoài học viện trăm ngàn năm qua quy củ đều là như thế người ta chính là tiên thiên thánh mẩm có thành thánh tư thái tuyệt thế thiên tài đãi n ộ há có thể cùng các ngươi này chút bình thường học viên một dạng nói không chừng tịch thiên dạ mới vừa tiến vào nội viện liền có thể ở lại nhân giai học xá có học viên cười lạnh nói cái gì quy củ đều có rẽ ngoặt thời điểm nhất là bây giờ học viện đủ loại bảo bối tịch thiên dạ cho hắn đãi ngộ đặc biệt cũng rất bình thường không phải nhân giai học xá tịch thiên dạ đã tiến vào địa giai học xá khu vực có người cả kinh têu lên lời vừa nói ra không ít người đều hơi biến sắc mặt vừa tiến nhập nội viện liền vào ở địa giai học xá đ ạ i ngộ như thế từ xưa đến nay đều chưa từng có nội viện học xá chia làm bốn cái cấp bậc thiên giai địa giai nhân giai bình thường thiên giai học xá chỉ có mười cái mỗi một cái đều tựa như cung điện tráng lệ ở vào hòn đảo trung tâm nhất địa giai học xá chỉ có ba mươi gần với thiên giai học xá cũng là tại hòn đảo khu vực trung tâm mà nhân giai học xá có một trăm cái ở vào yên ba đảo trung bộ khu vực đến mức bình thường học xá thì toàn bộ tại hòn đảo bên ngoài một mạc đơn giản cùng với những cái khác học xá so sánh t r ê n lệch rất xa địa giai học xá chỉ có ba mươi mỗi một cái đều có chủ nhân tịch thiên giả nếu như vào ở địa giai học xá chẳng phải là muốn đem bên trong một cái học trưởng đổi đi có người hết sức không thể tưởng tượng n ổ i đường nhưng mà cung trưởng lão nhưng không có ý dừng lại mang theo tịch thiên giả một đường xông qua địa giai học xá khu vực thẳng đến thiên giai học xá khu t r u n g quanh học viên từng cái ngây ra như phóng đơn giản không thể tin được thiên giai học xá thích thiên dạ muốn vào ở thiên giai học xá làm sao lại như thế rất nhiều học viên đều cảm thấy có chút hoang đường học viện làm như thế khó tránh khỏi có chút quá mức đi đối với nội viện học viên tới nói chỗ ở học xá đẳng cấp chính là bọn hắn lớn nhất truy cầu ở lại học xá đẳng cấp càng cao tại nội viện địa vị cũng càng cao mà cái kia chỉ có mười cái thiên giai học xá tại hết thể nội viện học viên trong lòng tựa như tín ngưỡng đó là trí cao vô thượng tôn sùng cùng vinh quang đó là bọn họ tại chiến mâu học viện bên trong tu luyện nhất truy cầu lớn lao cùng mộng tưởng cùng với đ ố i bọn hắn chứng minh cùng khẳng định bây giờ một cái vừa mới gia nhập nội viện chỉ có tông cảnh nhất trọng thiên tu vi người mới thế mà có thể trực tiếp vào ở thiên giai học xá đối với học viên khác tới nói đơn giản quá không công bằng quá mức tàn nhẫn dù cho tịch thiên dạ thiên tư tuyệt thế hẳn là cho đặc quyền nhưng cũng không thể như thế không có điểm mấu chốt đi thế nhưng là cung trưởng l á o lại không để ý tới những học viên kia ánh mắt trực tiếp đem tịch thiên dạ đưa đến thiên giai học xá khu mà lại đi vào tòa thứ hai trước cung điện đây là thiên giai đệ nhị hào học xá về sau ngươi liền ở ở chỗ này cung tự chân chỉ lên trước mắt cung điện nói thiên giai số hai cung điện to lớn hùng vĩ thiên địa tinh khí dồi dào nguyên khí như mưa chính là ở trên đảo tốt nhất tu luyện thánh địa ở chỗ này tu luyện so ở trên đảo địa phương khác tu luyện càng thêm làm ít công to mà lại cung điện chung quanh mọc r a tươi tốt hoa cỏ cây cối một chút cỏ cây thậm chí trưởng thành linh thảo linh mục lấy chi sử dụng hoặc luyện đàn cũng có thể cung trường lão tích thiên giả mới vừa tiến vào nội viện liền và o ở thiên giai số hai học xá ta không phục đúng đấy học viện làm như thế như thế nào xứng đáng những cái kia cần cù chăm chỉ c ước đạp thực địa học viên một chút lòng đầy c a m phẫn tính tình ngay thẳng học viên đã không nhịn được đứng dậy đơn giản quá phận thiên giai học xá thần thánh không thể xâm phạm tịch thiên dạ dựa vào cái gì và o ở đi vẹn vẹn bởi vì hắn là cái gọi là tuyệt thế thiên tài sao nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương chín mươi mốt nội viện quy củ thiên giai số hai học xá trước đây từ mai học trưởng chiếm cứ nhưng trước đó không lâu mai học trưởng đột phá đến t h i ê n cảnh một bước lên trời đã từ trong viện tốt nghiệp thiên giai số hai học xá tự nhiên là chống không bởi vì chuyện này không ít tự nhận là có năng lực học viên đã bắt đầu sắn tay háo lên chuẩn bị tranh đoạt thiên giai số hai học xá quyền sở hữu nhưng mà ai có thể ngờ tới học viện thế mà trực tiếp đem thiên giai số hai học xá tặng cùng tịch thiên dạ ở lại tịch thiên dạ mới vừa gia nhập liên ba đảo liền cảm giác ra trên đảo kết cấu cấp độ phân chia rõ ràng có rất mãnh liệt đủ loại khác biệt giai cấp cảm giác trên hòn đảo năng lượng thiên địa cũng là càng trong khoảng cách điểm càng nồng đậm tại hòn đảo rịa cùng tại hòn đảo trung tâm tu luyện hiệu quả khả năng t r ê n lệch mấy lần thậm chí gấp mười lần nhường tịch thiên dạ và ở thiên giai số hai học xá chính là viện trưởng y tứ các ngươi có ý kiến gì có thể đi tìm viện trưởng lý luận cung trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía những học viên kia sắc mặt băng hàn đối với những học viên kia cung trưởng lão cũng sẽ không giống đối đai tịch thiên dạ như vậy khuôn mặt tươi cười đón lấy trưởng lão huy nghi hiển lộ không thể nghi ngờ một cô cường thế khí tức từ trên người nàng buộc phát ra chấn không ít học viên sắc mặt trắng bệnh vội vàng lui lại các học viên tại cung trưởng lão huy nghiêm dưới từng cái dọa đến không còn dám lên tiếng trong ánh mắt có kính sợ cùng e ngại trường lão đây chính là thiên cảnh cấp độ tồn tại trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa một cỗ thiên uy cùng bọn hắn này chút tông cảnh học viên t r ê n lệch đâu chỉ cách xa vạn giảm một cái tại trời một cái tại đất chớ nhìn bọn họ một cái được xưng là nội viện thiên tài có tông cảnh tu vi nhưng tương lai có thể hay không đột phá đến thiên cảnh cấp độ vẫn như cũ hai chuyện thiên cảnh cũng rất khó có chút nội viện học viên rất có thể cả đời đều không thể bước ra một bước kia mà lại nhường tịch thiên dạ và ở thiên giai số hai học xá lại có thể là viện trưởng y tứ viện trưởng chính miệng nói ai dám làm trái trong lúc nhất thời hết thể học viên đều giận mà không dám nói gì trong lòng tuy phẫn nộ nhưng cũng không dám vào lúc này đứng ra khiêu khích học viện quyền uy nhưng mà đại bộ phận học viên không dám không có nghĩa là tất cả mọi người không dám một tên dáng người thon d à i thanh niên chậm rãi trong đám người đi ra rất là tự nhiên đứng tại cung trước mặt t r ư ở n g lão tựa hồ không phải hết sức e ngại cùng trưởng lao huy nghiêm cung t r ư ở n g lão học viện quyết định tuy không thể tránh lịch thế nhưng tịch thiên giả mới vừa tiến vào nội viện vẹn vẹn chỉ là một cái mới ra đời liền khiến cho hắn vào ở thiên giai số hai học xá bên trong học viên khác trong lòng sao lại chịu phủ mà lại quy củ của nội viện trăm ngàn năm đều chưa từng thay đổi hết thể học viên đều tán thành tuân theo mặc kệ thân phận gì địa vị gì vừa tới nội viện chỉ có thể và ở chung quanh bình thường học xá nếu là học viện bởi vì tịch thiên dạ phá phá hư quy củ chẳng những ngàn năm uy tín bị hao tổn mà lại nội viện tốt đẹp công bằng cạnh tranh hoàn cảnh chắc chắn cũng sẽ bị phá hư vì kế hoạch lâu dài suy nghĩ hy vọng học viện có thể nghĩ lại thanh niên kia giá người thon dài ngũ quan anh tuấn đứng ra phong mang tất lộ rất là cường thế dù cho một tên trưởng lao ở đây thế mà cũng là một bước cũng không nhường đúng đấy một cái tốt đẹp tu luyện cạnh tranh hoàn cảnh mới là học viện dạy học căn bản chẳng lẽ học viện muốn vì tịch thiên dạ vứt bỏ mặt khác hết thẻ học viên tại không để ý sao học viện làm như thế quá mức bất công liền không sợ mất lòng người à. hắn một cái tịch thiên dạ chẳng lẽ so hết thẻ học viên cộng lại đều quý giá sao học viện như thế bất công bất chính tương lai ai còn dám tới chiến mâu học viện cầu học sở học trường ta ủng hộ ngươi thấy có người đứng ra ra mặt một chút không có cam lòng học viên lập tức đứng ra lên tiếng ủng hộ mà lại dám đứng ra người nói chuyện hiển nhiên thân phận địa vị bất p h ả m không ít học viên nhìn thấy thanh niên n ư ỡ n g kia lập tức hoàn toàn yên tâm thiên giai số hai học xá không chỉ có mang ý nghĩa vinh quang cùng địa vị mà lại có thực sự chỗ tốt tại thiên giai số hai học xá tu luyện so mặt khác học xá nhanh hơn nhiều nội viện năm mươi phần trăm trở lên tài nguyên đều tụ tập tại mười tòa thiên giai học xá phía trên như thế lớn chỗ tốt h ã có thể nhường tịch thiên dạ một cái vừa mới gia nhập nội viện mới ra đời chiếm cứ sở tương phi viện trưởng y tứ đến phiên ngươi tới soi mói ngươi có phải hay không cho là mình cánh đủ cứng cho nên liền viện trưởng đều không để vào mắt cung trưởng lão lạnh lùng nói có học viên dám đứng ra phản kháng bỏ qua nàng uy nghiêm nhường trong nội tâm nàng tự nhiên không vui bất quá thanh niên trước mắt hoàn toàn chính xác không đơn giản nàng cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội thường phi không dám s ở tường phi sắc mặt biến hóa hán tuy cao ngạo lòng dạ cao nhưng cũng không thể dám đem chiến mâu học viện viện trưởng đều không để vào mắt đây chính là s ắ p thành thánh tồn tại một khi thành thánh thân phận so đế vương đều càng thêm tôn quý bây giờ tây lăng quốc ai dám khinh thị chiến mâu học viện viện trưởng cố khinh yên tường phi không dám mạo hiểm phạm viện trưởng đại nhân chỉ là muốn đem tiếng lòng của mình báo cho học viện tịch thiên dạ tuy thiên phú tuyệt thế học viện toàn lực vun trồng không gì đáng trách thế nhưng như thế bỏ qua trăm ngàn năm qua q u ý củ chắc chắn đối học viện sự phát triển của tương lai có hại vô lợi xin mời học viện trưởng bối môn minh giám sở t ư ờ n g phi thái độ cung kính nói chuyện cũng không k i ê u ngạo không tự ti dường như đứng tại học viện góc độ cân nhắc nhường cung trưởng lao trong lúc nhất thời cũng không tiện phát tác nhưng cung trưởng l a o trong lòng rõ ràng sở t ư ờ n g phi đứng ra nhưng thật ra là vì ích lợi của mình mà thôi như hôm nay giai số hai học xá trông đi rất nhiều người đều tại đánh này học xá chủ ý sở tường phi chính là lôi cuốn tranh đoạt người một trong sở tường phi nội viện bài danh mười vị trí đầu học viên tông cảnh bắt trọng thiên tu vi thiên phu tuyết cao một thân thực lực cùng những cái kia có thể xưng nửa bước thiên cảnh thế hệ trước tu sĩ so sánh cũng không thua bao nhiêu người này trước mắt ở tại thiên giai số sáu học xá thường xuyên có nội viện học viên xưng hô hắn là sáu học trưởng ám dụ hắn tại cho nên nội viện học viên bên trong bài danh thứ sáu mặc dù sở tường phi ở lại cũng là thiên giai học xá nhưng cùng với làm thiên giai học xá bên trong tranh l ệ c ũ n g là rất lớn thiên giai số hai học xá tại hết thể học xá bên trong gần với thiên giai số một học xá nội viện tài nguyên nghiêng độ tương đối cao số hai học xá chiếm cứ tài nguyên đơn giản so hai cái số sáu học xá tài nguyên cộng lại đều cao sở tường phi ngấp nghẽ thiên giai số hai học xá cũng rất bình thường không chỉ có sở tường phi rất nhiều học viên cũng là ý nghĩ như vậy dù cho chính mình không chiếm được cái kia cũng không nên tặng không cho tịch thiên dạ a tịch thiên dạ một cái vừa mới gia nhập nội viện người mới dựa vào cái gì chiếm cư thiên giai số hai chỉ bằng thiên phu ả vẫn là bằng quan hệ chỉ có bằng thực lực lấy được lợi ích mới có thể được thừa nhận mới có thể bị mọi người tin phục nếu không ai trong lòng chịu phục cung trưởng lão đem trên người uy áp chậm rãi thu lại nàng biết chính mình uy áp đối sở tường phi tới nói tác dụng không lớn sở tường phi tuy còn lâu mới là đối thủ của nàng nhưng chỉ vẹn vẹn tiếp nhận nàng uy áp cũng là không khó sở tường phi ai nói cho ngươi học viện muốn phá hư nội viện cho tới nay quý củ cung trưởng lão lạnh lùng nói chẳng lẽ không phải nếu như dựa theo quý củ tịch thiên dạ dựa vào cái gì và ở thiên giai số hai học xá sở tường phi thản nhiên nói thiên giai số hai học xá trống đi viện trưởng chỉ là tạm thời nhường t h ị h thiên dạ vào ở hắn vào ở về sau vẫn như cũ hội dựa theo quy củ của nội viện a các ngươi nếu có năng lực hoàn toàn có khả năng theo trong tay hắn đem thiên giai số hai học xá cướp đi nói đến chỗ này cung trưởng lao sắc mặt đã có chút cổ quái nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương 92, bi kịch nhất người mới kỳ thật cung trưởng lao trong lòng cũng rất kỳ quái viện trưởng tại sao phải làm như thế theo lý thuyết tịch thiên dạ tu vi hiện tại căn bản là thủ không được thiên giai số hai học xá dù sao hắn lại thiên phú tuyệt thế nhưng vừa mới đột phá đến tông cảnh lại sẽ có mạnh cỡ nào căn bản không sánh bằng những cái kia tại tông cảnh tu luyện vài chục năm thậm chí mấy chục năm thế hệ trước học viên nếu nhường tịch thiên dạ chiếm cứ thiên giai số hai học xá lại cho phép học viên khác đem theo trong tay hắn đoạt đi đây chẳng phải là cố ý làm khó tịch thiên dạ đối vu viện trưởng cử động lần này cung trưởng lão đồng dạng có chút nhìn không thấu mà lời vừa nói ra toàn trường đều tĩnh hết thể nội viện học viên đều hai mặt nhìn nhau từng cái sắc mặt cổ quái nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt càng là có từng k i a thương hại tịch thiên dạ vừa mới đột phá đến tông cảnh tu vi có thể mạnh bao nhiêu tại nội viện chỉ sợ đại bộ phận học viên đều mạnh hơn hắn đi đem tịch thiên dạ đặt thiên giai số hai học xá lại cho phép học viên khác đem hắn vội mở ra đây chẳng phải là đem một con chim s ẻ ném ở phượng hoàng ổ lúc nào cũng có thể sẽ bị chân chính phượng hoàng một cước đá ra tới thà rằng như vậy chẳng thà ngay từ đầu liền dứt khoát trốn tránh không đi t r e o chọc chính mình không có tư cách có được đồ vật thậm chí có vài học viên thậm chí xấu bụng suy đoán tịch thiên dạ là không là địa phương nào đắc tội viện trưởng cho nên viện trưởng cố ý trình hắn đã như vậy cái kia tường phi hiểu rõ xem ra tường phi trách lầm học viện ta vì thế xin lỗi sở tường phi sắc mặt cổ quái nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại giả ý không người xin lỗi nhưng mà nhìn phía tịch thiên giả ánh mắt đã có chút không có hảo ý nếu vẫn như cũ dựa theo quy củ của nội viện đến như vậy có một số việc liền dễ làm tại nội viện cái gì đều muốn xem thực lực nói chuyện thiên phú lại cao hơn vô dụng không có thực lực liền nhất định phải cung cung kính, kính làm tốt bổn phận của mình điệu thấp làm người làm việc hai ngày sau một tháng một lần học xá tranh đoạt chiến liền sẽ mở ra ta nghĩ đến lúc đó hội rất náo nhiệt sở tương phi lường tịch thiên dạ l ư ớ t mắt để lại một câu nói liền quay người mà đi rất nhiều học viên đều hiểu hắn ý tứ thiên giai số hai học xá tịch thiên dạ căn bản cũng không có tư cách c h i ế m cứ hắn nhiều nhất tại thiên giai số hai học xá bên trong ở hai ngày liền sẽ bị đuổi ra ngoài đến lúc đó mất hết thể diện cỡ nào xấu hổ mà lại đạt được đồ vật lại lập tức mất đi sợ là càng thêm đau lòng đi bình thường mỗi tháng một lần học xá tranh đoạt chiến hơn phân nửa thật t i ê n lặng sẽ rất ít thật xảy ra chiến đấu bởi vì nội viện học viên thực lực trình độ đều có một cách đại khái ổn định kỳ không có khả năng mỗi tháng đều sẽ phát sinh biến hóa có chút nội viện học viên một năm thậm chí mấy năm đều chưa hẳn hội tham dự một lần học xá tranh đoạt chiến nhưng mà hai ngày sau không giống nhau thiên giai số hai học xá vốn là vô cùng dụ người mà lại bị tịch thiên dạ như thế một cái mới ra đời chiếm cứ trong lòng có ý nghĩ người sợ là một đông lớn tịch thiên dạ vừa tiến nhập nội viện sợ là liền muốn trở thành trò cười thảm thương thật đáng buồn hắn tuy phong hoa tuyệt đại nhưng bây giờ lại thế nào tranh đến qua những cái kia học viên cũ vì tài nguyên tu luyện mỗi người đều sẽ đem hết toàn lực cũng sẽ không bởi vì hắn thiên phú cao liền để lấy hắn có lẽ học viện có ý nhường tịch thiên dạ lịch luyện một thoáng trải qua một lần thất bại nhường tâm cảnh càng thêm viên mãn thế nhưng là cũng có một chút thiên tài trải qua sau khi thất bại liền cũng đứng lên không nổi nữa học viện đây là đùa lửa à. t r u n g quanh các học viên có lắc đầu thở dài có cười trên nỗi đau của người khác có mặt có thần sắc lo lắng nhưng phần lớn cũng không coi trọng tịch thiên dạ cho rằng đây là tịch thiên dạ một lần kiếp nạn một cái sơ sẩy rất có thể liền tôn nghiêm hoàn toàn không có cũng đứng lên không nổi nữa rất nhanh vây quanh chung quanh nội viện học viên liền t ố t năm top ba tán đi đã không có người lại so đo tịch thiên dạ và ở thiên cấp số hai học xá sự tình tịch thiên dạ nhìn về phía cung t r ư ở n g lão trong mắt tràn đầy nghi hoặc cung trưởng lao xấu hổ cười một tiếng nhìn trái phải mà nói hắn nói tịch thiên dạ chúc mừng ngươi và ở thiên giai số hai học xá a đến mức sự t ì n h khác học xá bên trong có tùy tùng nữ b ộ c nhân vì ngươi giảng giải nói tỉ mỉ nếu như không có chuyện gì khác ta liền không chậm trễ ngươi thời gian cáo từ a nói xong cung trưởng lão có cẳng liền đi dù cho nàng đều biết tịch thiên dạ tiếp xuống hai ngày tháng ngày không tốt lắm thế nhưng nàng thì có biện pháp gì đó là viện trưởng quyết định tịch thiên dạ thấy cung trưởng lão có tình ý trôn tránh hắn đảo cũng lười suy nghĩ nhiều ngược lại nội viện với hắn mà nói cũng liền chuyện như vậy Ít thích nhất trước mắt tệ. chút thành một thiên thị tại thấy tịch thiên giả đi tới rồn dập túi cũng không Đương nhiên, nói năng không nói cung điện hơn Hoan nên nhân Cung điện nhóm hơn người nữ lặng điện, rồn người học học khả phù hợp, hợp chủ chờ trào. sớm có có cửa điểm. xá xá giai giả đại đi lối dập vào vào, ở số nội viện học sinh thân phận vô cùng tôn quý bình thường sinh hoạt hàng ngày đều có thị nữ chăm sóc một chút cơ sở điều kiện tuyệt đối cùng con em thế gia cung cấp dù sao chiến mâu học viện bất kỳ một cái nào nội viện học viên đều là tây lăng quốc tương lai trụ cột đối với bọn hắn học viện cũng sẽ tận lực để bọn hắn hưởng thụ được chất lượng tốt sinh hoạt mặt khác học xá còn như vậy thiên giai số hai học xá tự nhiên càng là t r ắ n g lệ hai bên thị nữ từng cái xinh đẹp như hoa ráng người thon dài tuổi trẻ sống động cầm đầu nữ tử so với học viện rất nhiều hoa khôi lớp hàng ngũ đều không thua bao nhiêu tướng mạo dáng người khí chất đều là nhất lưu bất quá các nàng đều là cô gái bình thường đến từ chiến mâu thành bình dân người ta chưa bao giờ tu luyện qua cho nên vị tương đối mà nói tương đối thấp có thể tới nội viện làm thị nữ đối với các nàng tới nói đều là chuyện tốt to lớn dù sao tại thái hoang thế giới cường giả vi tôn võ luận thiên hạ vô luận nam nữ tất cả mọi người quan niệm đều là như thế cường giả một lời nhưng quyết định ngàn vạn người sinh tử có thể bao trùm tại cựu thiên tri thượng nhìn xuống chúng sinh mà nữ tử chỉ có mỹ mạo cũng là không đủ nhất định phải có tương ứng tu vi cùng tài hoa mới có thể có trường đủ cao địa vị chủ nhân ta gọi vương vũ văn thiên giai số hai học xá đại quảng h gia có dặn dò gì xin ngài phân công cầm đầu nữ tử đi vào tịch thiên dạ trước mặt hơi hơi không người khí chất y ê u nhã l ệ nghi rất đúng chỗ tịch thiên dạ khẽ gật đầu thản nhiên nói ngươi giới thiệu cho ta một thoáng nơi này đi vương vũ văn nghe vậy liên dẫn tịch thiên dạ tiến vào trong cung điện trên đường đi kỹ càng giới thiệu tịch thiên dạ phát hiện trong cung điện công trình rất đầy đủ cùng gia đình giàu có phủ đệ đều không hề khác gì nhau ao nước đình lâu phi c á t hòn non bộ vườn hoa dường trúc đầy đủ mọi thứ đương nhiên trọng yếu nhất chính là mấy chỗ chỗ tu luyện đều là bất phám chỗ tịch thiên dạ phát hiện c h ỉ trong đó thánh sơn thiên địa tinh khí đều có một bộ phận ngưng tụ tại trong cung điện mượn trong vòng thánh sơn tinh khí tu luyện chắc chắn tiến triển cực nhanh khó trách những cái kia nội viện học viên từng cái như vậy khát vọng ở vào nơi đây thịch thiên dạ khẽ cười nói vương vũ văn nhìn về phía thịch thiên dạ có chút muốn nói lại thôi nàng tại thiên giai số hai học xá gánh nhâm quản gia vài chục năm lần thứ nhất gặp thấy chỉ có tông cảnh nhất trọng thiên tu vi chủ nhân theo trình độ nào đó tới nói trước mắt chủ nhân sợ là cùng nàng ở chung thời gian ngắn nhất chủ nhân đi ngươi muốn nói cái gì tịch thiên dạ nhìn về phía vương vũ văn nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c nết chương 93, thần du thái hư vương vũ văn bộ kia muốn nói lại thôi biểu lộ tự nhiên không gạt được tịch thiên dạ chủ nhân ngươi cũng đã biết nội viện học xá cuộc chiến vương vũ văn hơi hơi trầm ngâm tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ vừa rồi nghe nói qua Thích thiên dạ nhàn nhạt gật đầu hai ngày sau đó liền là mỗi tháng một lần học xá cuộc chiến t h ắ n g ngày nếu có học viên nhìn chúng ngươi học xá lại tự nhận là có thể đánh bại ngươi liền sẽ khiêu chiến ngươi tranh đoạt học xá quyền cư ngụ vương vũ văn thấp giọng nói ngươi là lo lắng hai ngày sau ta sẽ bị người đổi đi thích thiên dạ cười nhạt một tiếng chủ nhân ngại như thế tuổi trẻ thiên phú như thế cao tương lai nội viện tất cả học xá đều có thể tùy ngươi chọn tuyển mưa văn cảm thấy không cần nóng lòng nhất thời vương vũ văn nói khẽ nàng không dám đem lời nói được quá trực tiếp sợ đến tội tịch thiên dạ tổn thương đến lòng tự tôn của hắn thế nhưng dùng tịch thiên dạ tu vi hiện tại căn bản không có khả năng giữ vững thiên giai số hai học xá quyền sở hữu dù cho cưỡng ép lưu lại cũng chỉ là tự d ứ t lấy n ụ c mà thôi tịch thiên dạ nhàn nhạt lắc đầu nói ta nếu ở lại chỉ cần ta không nguyện ý không ai có thể đem ta đuổi đi hắn tịch thiên dạ lúc nào bị người khác chạy qua hắn muốn đi cũng là chính mình không muốn lưu lại đến chính mình rời đi thế nhưng là vương vũ văn có ý lại khuyên không hy vọng tịch thiên dạ đến lúc đó tình cảnh xấu hổ mặt mũi mất hết liên quan tới tịch thiên dạ nàng tại nội viện cũng là từng nghe nói một chút trong truyền thuyết tiên thiên thánh mẩm thiên phú vô song s ô n g qua thánh sơn tuyệt thế thiên tiêu đối với như thế phong hoa tuyệt thế thiếu niên trong nội tâm nàng tự nhiên cũng có được mấy phần ngưỡng mộ cùng khâm phục dùng tịch thiên giả thiên phú cùng năng lực nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm đừng nói thiên giai số hai học xá dù cho làm chủ thiên giai số một học xá đều không có vấn đề gì thế nhưng hiện tại tịch thiên giả căn bản cũng không có thực lực kia a dù cho nàng một cái thị nữ đều xem rất rõ ràng húng chi những người khác chủ nhân học xá quyền sở hữu kỳ thật có khả năng giao dịch ngươi sao không đem thiên giai số hai học xá giao dịch ra ngoài kể từ đó ngài đã có thể được đến một bộ phận chỗ tốt cũng có thể cùng việc này phủi sạch quan hệ ý ta đã quyết tịch thiên dạ mỉm cười quay người hướng trong cung điện đi đến nơi đây hoàn cảnh không tệ hắn vì sao muốn dọn nhà tịch thiên dạ vừa tiến nhập nội viện liền được can bài tại thiên giai số hai học xá ở lại tin tức rất nhanh ở trong học viện chuyên gia không ít làm trời không tại liên ba đảo nội viện học viên đều biết tin tức thậm chí một chút quan tâm tịch thiên dạ tông phái thương hội học viện nhóm thế lực đều đã biết được tịch thiên dạ có tài đức gì vừa gia nhập nội viện liền và o ở thiên giai số hai học xá cao như vậy vị trí hắn ngồi được v ữ n g ả tịch thiên dạ cái kia là muốn chết thiên phú lại cao hơn tại thực lực không đủ dưới tình huống cũng cần phải tuân giữ bổn phận không nên vượt qua hắn như thế khoa trương không phải cho người khác một cái đối phó hắn cơ hội à? vậy cũng chưa chắc là tịch thiên dạ nguyện ý sự tình không phải nói viện trưởng đại nhân tự mình lên tiếng khiến cho hắn ở tại thiên giai số hai học xá ạ ừ dù cho viện trưởng đại nhân tự mình lên tiếng tịch thiên dạ cũng chưa chắc không có biện pháp ứng đối hắn hoàn toàn có khả năng đem thiên giai số hai học xá quyền sở hữu giao dịch ra ngoài nhường cho những cái kia có tư cách chiêm cư thiên giai hai học xá các học viên hắn không liền có thể dùng không đếm xỉa đến à thế nhưng là ngươi nhìn hắn bình chân như v ậ y ở đi vào không có chút nào đem cái củ khoai nóng bỏng tay này giao ra ý nghĩ ha ha như thế cũng tốt à, lại hai ngày nữa một tháng một lần học xá cuộc chiến vừa v ẫ n có náo nhiệt xem ha ha không tệ không tệ đoạn thời gian trước tịch thiên giả xuất tấn đầu ngọn gió ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn ta ngược lại là hy vọng nhìn một chút một đời tiên thiên thánh mầm gặp được ngăn trở bị người trước mặt mọi người đánh mặt mất hết thể diện thời điểm hình ảnh rượu quá thay rượu quá thay ta cũng muốn nhìn một chút tịch thiên giả xui xẻo thời điểm bên ngoài nói bóng nói gió đủ loại tin tức truyền bay đầy trời toàn bộ đều cùng tịch thiên giả có quan hệ mà tịch thiên giả lại là căn bản cũng không để ý tới phía ngoài lời đồn đại giấc ngữ ổn thỏa cung trong tự mình tu luyện vừa đột phá đến thông huyền cảnh hắn khả chọn huy năng môn không đã có khả năng lựa chọn mấy môn uy lực lựa mấy theo ầ m t ư nhưng thường. trước trước ờ n luyện, luyện thiên giả tay pháp thuật, uy lực tự nhiên cũng không tầm thường. Bất quá trước đó, hắn g giả pháp cấp thấp pháp pháp thuật chỉ thể chút thuật, tịch thuật, huy tu tu một rất xuất từ tay tự tầm Bất hết quả lực mặc có dù đó, đ m thần thức tu luyện được, nếu không không có thần thức phụ trợ, thì triển thuật cũng rất bình thường. t không không phụ huy pháp bình luyện nếu cũng được, có lực ra e lý thuyết chỉ có đi đến tu tiên đệ tứ cảnh linh phôi c h i cảnh mới có thể tu luyện ra thần thức đến nhưng tịch thiên giả kiếp trước túng hoành thiên địa tự nhiên biết không ít phương pháp đặc thù có thể sớm ngưng tụ ra thần thức tới có một bài tên là thần du thái hư tiên pháp liền có thể nhường tu tiên giả tại thông huyền cảnh thời điểm liền tu luyện ra thần thức này tiên pháp người sáng tạo tên là thái hư đại la tiên tu vi có lẽ ở trong mắt thiên giả tiên đế qua quýt bình bình nhưng ở thần hồn hóa niệm phía trên thiên phú lại là cả thế gian hiếm thấy dù cho tịch thiên giả đều có chút thưởng thức thái hư đại la tiên thần du thái hư đối với thành tiên trước đó tu tiên giả tới nói có thể xưng ơ toàn vũ trụ xếp tại ba vị trí đầu thần hồn phương pháp tu luyện bình thường tu tiên giả một khi tu thành phương pháp này đủ để nhờ vào đó uy chấn thiên hạ đáng tiếc thái hư đại la tiên đã tan biến ở trong dòng sông thời gian thần du thái hư tại tiên giới đều vô cùng hiếm thấy chỉ có bản độc nhất bị tịch thiên giả đạt được hạ giới tu sĩ căn bản không có khả năng tu luyện phương pháp này Trong mặt thất, một điểm kim quang theo tịch thiên dạ chỗ mi tâm sáng lên dường như một k h ỏ a mặt trời nhỏ càng ngày càng sáng càng ngày càng lóng ánh sau một khắc kim quang giống như là xuống lại đ ố n g nhiên l ó e lên quét ngang mà ra quang diệu thiên địa thế mà trực tiếp xuyên qua mật thất hướng toàn bộ cung điện k h u ế c tán trong cung điện thị nữ bọn nô bục r ô n rập cảm giác được một khô gió lạnh thổi qua thân thể hơi hơi run rẩy run một cái tựa h ồ từ bên trong ra ngoài bị người quét mắt một lần giống như vương vũ văn theo bản năng ôm lấy ngực ánh mắt hồ nghi nhìn về phía chung quanh nàng làm sao đột nhiên có một cỗ toàn thân cao thấp đều bị người dình trộm một lần ảo giác thế nhưng là đưa mắt nhìn m ộ n phía chung quanh căn bản không có người tịch thiên dạ từ từ mở mắt trong con mắt lóng lánh vệ sáng màu vàng kéo dài nửa ngày mới chậm rãi tán đi thần du thái hư pháp đã tu thành thiên thứ nhất tụ ngũ tạng chi tinh khí ngưng tụ thành không diệt thần thức hắn bây giờ tâm niệm cùng một chỗ thần thức liền có thể bao phủ phương viên ngàn mét phạm vi ngồi tại trong mật thất đều có thể trông thấy lâm trong vườn hoa cỏ chỉ cá lội trong nước chủ nhân có khách trước tới bái phỏng hắn nói là chủ nhân bằng hưu ngoài phòng tu luyện vang lên vương vũ văn thanh âm tịch thiên dạ đi ra mật thất thấy vương vũ văn cung kính đứng ở một bên khe cau mày nói người nào tại nội viện hắn có thể không có cái gì bằng hưu thậm chí tại toàn bộ chiến mâu học viện hắn đều không có mấy cái bằng hưu hắn gọi mã vinh phát cũng là nội viện học viên vương vũ văn nói dẫn hắn tới thấy ta thịch thiên dạ khẽ gật đầu mã vinh phát cũng là nội viện học viên sớm tại mấy năm trước liền lẫn vào nội viện bất quá hắn thiên phú tu luyện kỳ thật bình thường trước kia cùng hắn tố khổ qua hắn có thể lẫn vào nội viện hoàn toàn là bởi vì vì gia tộc bên trong hắn một mạch kia trưởng bối hoa hàng loạt tài nguyên toàn bộ nện ở trên người hắn sinh sinh tại hắn ba mươi tuổi trước đó đem hắn nhập vào tông cảnh bất quá đột phá đến tông cảnh về sau mã vinh phát nghĩ tiến thêm một bước lại vô cùng gian nan nhiều năm qua đều dừng lại dẩm chân tại chỗ tại nội viện cũng vẻn vẹn chỉ là cấp thấp nhất học viên giống như vẫn luôn ở tại hòn đảo khu vực bên ngoài nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương chín mươi b ố quận chúa gia lâm t h í c h thiên dạ hiện tại muốn gặp ngươi một mặt thật là không dễ dàng a mã vinh phát vừa đi đi vào điện liền cười t r e o g ẹ o nói trước kia hắn tìm tịch thiên dạ trực tiếp tới cửa gõ cửa là được thế nào giống bây giờ thế mà cần thị nữ thông báo về sau mã vinh phát đến đây không cần thông báo có thể trực tiếp đi vào tịch thiên dạ mỉm cười phân phó vương vũ văn nói vương vũ văn cười gật đầu nhưng trong lòng thì thở dài trong lòng về sau há có về sau chỉ sợ qua một ngày nữa nơi đây liền muốn đổi chủ nhân Nghĩa. xem ra n g ư ờ i thăng chức rất nhanh về sau cũng không có quên ta cái này nghèo túng huynh đệ bất quá kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a mã vinh phát cảm khái rất nhiều nhân sinh như kịch ai có thể ngờ tới từng một mực bị người xem thường tịch thiên dạ cũng sẽ có lấy như thế kinh thiên đại nịch chuyển thời điểm lúc trước hắn đảo không chê tịch thiên dạ vẫn như cũ cùng hắn làm bằng hữu dù sao có thể thực tình kết giao bằng hữu quá ít mà bây giờ thế mà biến thành tịch thiên dạ không chế hắn nhân sinh lúc gặp thật sự là khó liệu đừng nói những thứ vô dụng kia ngươi luôn luôn không có chuyện gì không đăng tam bảo điện tìm ta này tới làm gì tịch thiên dạ thản nhiên nói ngươi thái độ gì nói thế nào ta theo yên ba đảo bên ngoài chạy đến khu vực hạch tâm đến vậy muốn đi hơn mấy chục dặm đường đi ngươi liền không trước hết mời ta ngồi xuống uống chén t r à cái gì mã vinh phát trợn trắng mắt bất quá khỏe miệng lại làm g i ấ y lên một vệt nhàn nhạt nụ cười hắn biết tịch thiên dạ không có đổi giống như từng chính như lúc trước hắn cũng không có bởi vì tịch thiên dạ nghèo túng liền tránh xa người ngàn dặm ta tới đây đảo cũng nếu không có chuyện gì khác chủ yếu có ý thuyết phục ngươi một câu mã vinh phát nghiêm mặt vẻ mặt hơi có chút nghiêm túc nói tịch thiên dạ khẽ gật đầu thì ra là thế bất quá ngươi sợ là phải thất vọng nơi đây hoàn cảnh không tệ ta ở hết sức c ưa thích mã vinh phát nghe vậy c ư ờ i khổ hắn biết tịch thiên dạ hiện tại lòng dạ cao không phải một cái ưa thích thỏa hiệp người thế nhưng có đôi khi không thỏa hiệp ngươi làm sao bây giờ dùng năng lực hiện tại của hắn căn bản là không có cách chiếm cứ thiên giai số hai học xa a thiên dạ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ngươi bây giờ căn bản không cần thiết cùng những học sinh cũ kia cứng rắn đoàn kiêng h dùng thiên phú của ngươi tiếp qua cái mấy năm triệt để trưởng thành về sau tiên ba đảo bên trên học xá còn không phải tùy ngươi chọn tuyển nghe huynh đệ một lời khuyên mã vinh phát có chút tận tình khuyên bảo hắn tại nội viện chờ đợi đến mấy năm tương đối rõ ràng nội viện những cái kia tuyệt thế thiên tài đáng sợ nội viện bài danh ba vị trí đầu học viên danh xưng ơ thiên cảnh phía dưới mạnh nhất tịch thiên dạ vừa mới đột phá đến tông cảnh cùng bọn hắn đối đầu căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào thiên huân quận chúa trước tới bái phỏng cầu kiến chủ nhân một tên thị nữ vội vàng đến đây bầm báo quận chúa g i á lâm bọn thị nữ tự nhiên không dám mảy may lãnh đạo xin mời quận chúa vào đi tịch h thiên dạ thản nhiên nói mã vinh phát nghe vậy lại hơi hơi ngây người thiên h â n quận chúa nàng làm sao lại tìm đến tịch h thiên dạ hai người quan hệ hẳn là không quen đi ít nhất tại hắn mang tịch h thiên dạ trước đi tham gia thiên h â n quận chúa sinh nhật tiến hội trước đó hai người cũng không nhận ra bất quá lúc này tịch thiên dạ xưa đâu bằng nay một ngày kia sắp thành làm cựu thiên thần long dẫn tới thiên huân quận chúa coi trọng cũng là không kỳ quái nghĩ đến đây mã vinh phát nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt hơi có chút vi d i ệ u biểu lộ giống như cười mà không phải cười có chút tiện có chút ái g i ấ u lúc trước tịch thiên dạ đem thiên huân quận chúa xem như nữ thần tự mình cùng hắn nói ưa thích thiên huân quận chúa hắn mới hao tổn tâm cơ đem hắn mang đi tham gia thiên huân quận chúa sinh nhật tiến hội nhưng mà ai có thể ngờ tới mới qua bao lâu tường cao không thể chạm nữ thần quận chúa đã bắt đầu chủ động tìm tới tịch thiên dạ bất quá cũng là không kỳ quái tịch thiên dạ chính là tiên thiên thánh m ầ m tiền đồ tương lai bất khả hạ lượng nếu là thành thánh đem quân lâm tây lang quốc làm thiên huân quận chúa quận phò mã dư sải thiên huân quận chúa một bộ màu tím nhạt cung trang váy dài trang dung thanh lịch mặc dù đơn giản đi ra ngoài nhưng như cũ quý khí bức người có một cỗ hoàng nữ cao quý cùng đại khí lại phối hợp cái kia tuyệt mị thiên tiên dung nhan thức tha xinh đẹp dáng người bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ cao lên rất mãnh liệt chinh phục mướn thích linh thiên huân mạo m g ộ i trước tới q u á y dày không thấy lạ đi thiên huân quận chúa mỉm cười ba phần dịu dàng ba phần xinh đẹp ba phần lộng lẫy tịch thiên dạ nhàn nhạt gật đầu trong trí nhớ đ ố i thiên huân quận chúa cũng là có chút khắc sâu bất quá đó là từng thiếu niên mã vinh phát n h ư mày không ngờ rằng thiên huân quận chúa tự mình đến đây tịch thiên dạ đều lạnh nhạt như vậy lập tức vội vàng cười làm lành nói quận chúa giá lâm khiến cho nhỏ bỏ rồng đến nhà tôn sao có thể gọi q u ấ y giày đâu thiên dạ đúng không ta vị huynh đệ kia bất thiện lời nói quận chúa tha lỗi nhiều hơn mã vinh phát rất lịch sự mà đối với thiên huân quận chúa thi lễ bất kể nói thế nào thiên huân quận chúa đều là thành viên hoàng thất thân phận tôn quý không cần thiết dưới tình huống không thể tùy tiện lãnh đạo mã huynh k h á c h khí tất cả mọi người là bằng hữu làm gì nhiều như vậy cấp bậc l ệ nghĩa thiên huân ngược lại ưa thích tịch huynh tùy tính thiên huân quận chúa dịu dàng cười nói nàng lại không phải lần đầu tiên nhận biết tịch thiên dạng há không biết tính cách của hắn sớm có chuẩn bị tâm lý mã vinh phát nghe vậy ngầm cười khổ tùy tính quả nhiên địa vị khác biệt đãi ngộ cũng khác biệt trước kia nhưng không có người nói tịch thiên dạ tùy tính nhận người ưa thích quận chúa đến đây không biết có gì muốn làm tịch thiên dạ mở miệng nói tịch huynh ta một bằng hưu thích vô cùng thiên giai số hai học xá có tình ý bỏ ra nhiều tiền mua sắm quyền sử dụng không biết tịch huynh c ó thể nguyện ý bán ra giá cả tuyệt đối nhường ngươi hài lòng nếu như tịch huynh không có có dị nghị chúng ta hôm nay là có thể tại cựu tiêu lâu hoàn thành giao dịch thiên huân quận chúa ánh mắt như nước lẳng lặng nhìn qua tịch thiên dạ mã vinh phát nghe vậy trong lòng âm thầm tán thưởng quận chúa không hổ là quận chúa à, thủ đoạn liền là không giống nhau cùng hắn trực tiếp như vậy tới khuyên tịch thiên dạ thủ đoạn cao mình không biết bao nhiêu thiên huân quận chúa đến đây người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng là có tình ý trợ giúp tịch thiên dạ vượt qua trước mắt cửa ải khó cái gọi là bằng hữu thích vô cùng thiên giai số hai học xá có ý mua sắm quyền sử dụng thuần túy là một cái dễ nghe lời giải thích mà thôi dù sao mua sắm quyền sử dụng thì có ích lợi gì nội viện học xá chỉ có có đủ thực lực mới có thể thủ được không có đủ thực lực mua cũng sẽ bị người khác cướp đi mà có thực lực giữ vững thiên giai số hai học xá người vừa lại không cần trong tay tịch thiên dạ mua sắm thiên huân quận chúa này đến hiển nhiên có tình ý mua tốt cho tịch thiên dạ đồng thời giúp hán hóa giải nguy cơ trước mắt mà lại tuyển tại cựu tiêu lâu giao dịch quy cách đủ cao truyền bá đủ rộng nếu như lại thanh toán không ít giao dịch kim để cho người ta thấy người mua thành ý cùng tôn trọng như vậy tịch thiên dạ liền có thể một cách tự nhiên từ nơi này vòng xoáy bên trong nhảy ra không lại bởi vậy tổn thương mặt mũi mã vinh phát cảm khái vô hạn thiên huân quận chúa không hổ là hoàng thất hoàng nữ thủ đoạn liền là không tầm thường đa tạ quận chúa hào ý tịch m g ộ tâm lĩnh bất quá ta không có dọn nhà dự định tịch thiên dạ khẽ gật đầu mã vinh phát ngạc nhiên tình huống gì như thế kế hoạch hoàn mỹ tịch thiên dạ không có lý do cự tuyệt đi có thể nói vẹn toàn đôi bên t h ô n g dong rời khỏi vòng xoáy rượu kề a tịch huynh không lại suy nghĩ một chút sao thiên huân quận chúa đôi lông mày cau lại nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h nết chương 95, n ữ nhân cảm tính thiên huân quận chúa không ngờ rằng tịch thiên dạ hội cự tuyệt dù sao nàng chuyến này có thể hoàn toàn vì hắn đổi thành bất luận cái gì một người thông minh đều khó có khả năng cự tuyệt bởi vì ai cũng biết rất nhiều người đều đem hắn xem thành một khối lớn thịt mỡ liền đợi đến ngày mai học xá cuộc chiến mở ra thời điểm hung hăng t r ả đạp lận hắn một phen hai vị ý đồ đến ta xin tâm lĩnh bất quá nếu tịch n mưu lựa chọn ở chỗ này liền không ai có thể đem ta đổi ra ngoài tịch thiên dạ biểu lộ đạo mạc trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một vện không ai bị nổi phong mang hỏi thế gian ai có thể đem hắn tịch thiên dạ đuổi đi mã vinh phát thở dài trong lòng biết không cách nào lại khuyên từ khi tịch thiên dạ cái kia cái gọi là tiên thiên thánh mầm thân thể sau khi thức tỉnh tịch thiên dạ tính cách liền có t r ê n lệch chút ít kích phong mang tất lộ không biết g i ấ u dốt không biết h u y ể n c h u y ể n cần biết cứng quá dễ gây à hắn còn không có cứng rắn đến ai cũng tách ra không cong tình trạng thiên huân quận chúa lại là thân thể run lên trong lòng rung động đôi mắt đẹp nhất thời có chút mê trong nháy mắt đó tịch thiên dạ bạo phát đi ra tự tin cùng phong mang đơn giản giống như là một cái thái dương chiếu trói lóa làm người ta không mở mắt nổi loại kia phát ra từ tại nội tâm tuyệt đối tự tin hết sức rung động lòng người hết sức để cho người ta tin phục khâm phục nữ nhân cách tự hỏi thường thường cùng đàn ông khác biệt đàn ông đối đãi một việc vô cùng lý tính nghiêm túc mà nữ nhân đối đãi một việc thời điểm dưới tình huống bình thường so sánh lý tính nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng lại lại bởi vì một chút nhân tố q u á y nhiễu từ đó phát động cảm tính một mặt lúc này tịch thiên dạ tại thiên huân quận chúa trong mắt liền là như thế có chút ba khí có chút mê người có chút để cho người ta khâm phục cùng tin phục hai vị tới đây nếu như chỉ là vì khuyên ta như vậy mời trở về đi tịch thiên dạ thản nhiên nói tịch huynh mặc kệ thành bại hay không ngươi bây giờ cao ngạo cùng bá khí rất để cho người ta thưởng thức đâu hy vọng ngươi ngày mai có thể sáng tạo ra kỳ tích nói không chừng ta thật lại bởi vậy sùng bái bên trên ngươi nha thiên huân quận chúa mỉm cười rất đẹp hết sức động lòng người nàng không có nói thêm câu nào trực tiếp cáo từ bước chân nhẹ nhàng quay người rời đi có đôi khi thành cùng bại phản mà không là trọng yếu nhất dũng cảm dũng cảm dám đi làm dám đi liều ngược lại càng khiến người ta khâm phục mã vinh phát một mực lắc đầu mấy lần muốn nói lại thôi cuối cùng lại là bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể cáo từ rời đi có lẽ giống tịch thiên dạ này loại quật khởi quá mức manh liệt người thỉnh thoảng ngã t r ổ n g v õ một cái chưa chắc không phải công việc tốt một ngày về sau sáng sớm tờ mờ sáng hào quang vừa mới vung vãi bầu trời nổi lên một vệt màu trắng bạc thiên giai số hai học xá bên ngoài liền đã bu đầy người nội viện học viên ngoại trừ những cái kia tại bên ngoài làm nhiệm vụ không cách nào gấp trở về mặt khác cơ hồ toàn bộ tới có một ít thậm chí theo chỗ rất xa gấp trở về tất càng như thế lớn náo nhiệt tại nội viện thế nhưng là rất ít gặp gần nhất tịch thiên dạ tên tuổi quá thịnh đầu ngọn gió nhất thời không hai cơ hồ tất cả quang mang đều tụ tập ở trên người hắn chính là bởi vì như thế ngược lại rất nhiều người càng muốn nhìn hơn xem tịch thiên dạ gặp khó bị giáo h ơ n thời điểm không chỉ có nội viện học sinh rất nhiều học viện học sinh thậm chí trưởng lão đều chạy tới vây xem sáng sớm liền vây tại thiên giai số hai học xá cổng đem bình thường rộng rãi con đường đều chắn đến con kiến chui không lọt k ẹ t k ẹ t bên cạnh cái kia càng thêm to lớn nguy nga số một học xá đại môn bị chậm rãi đẩy ra một tên dung mạo tuyệt thế nữ tử dậm chân mà ra nàng này ánh mắt chứa uy quét đám người liếc mắt lạnh lùng nói chắn tại cửa ra vào làm gì có cái gì náo nhiệt đẹp mắt đại sư tỷ đại sư tỷ t r u n g quanh học viên nhìn thấy nguyễn quân trắc xuất hiện từng cái giống như là con thỏ nhìn thấy lao ư n g sợ hãi rụt rè cung kính hành lễ trên mặt hết sức cười xấu hổ lấy các ngươi những người này bình thường không cố gắng tu luyện liền yêu chạy đến tham gia náo nhiệt nguyễn quân trắc mắt phượng chứa uy những nơi đi qua đám người dồn dập né tránh rất nhanh liền nhường ra một cái thông đạo tới nguyễn quân trắc thản nhiên tuyển một cái tốt nhất vị trí sau đó gọi thiên giai số một học xá thị nữ chuyển đến một thanh ghế mây mặt không thay đổi ngồi ở phía trên t r u n g quanh học viên thấy này từng cái hai mặt nhìn nhau âm thầm mắt trợn trắng cái gì gọi là bọn hắn bình thường không cố gắng tu luyện liền thích tham gia náo nhiệt cái kia đại sư tỷ ngươi đây ngại như thế quang minh chính đại dành chỗ đưa thật được không rất nhiều trong lòng người oán t h ầ m nhưng lại mảy may không dám nói ra thậm chí biểu hiện ra ngoài dù sao đại sư tỷ nguyễn quân trác tại nội viện quyền uy không người dám khiêu khích trước kia thiên giai số hai học xá mai học trưởng tại đại sư tỷ trước mặt đều là tất cung tất kính đừng nói bọn h ắ n tịch thiên giạ thật sự là tìm đường chết thế mà thật bình chân như vậy tại thiên giai số hai học xá tu luyện hắn cho là hắn là mai học trưởng à, thứ không biết chết sống tô chi thần lẫn trong đám người ánh mắt tràn đầy á c độc bởi vì hắn ra ra chính là trưởng lão viện trưởng lão duyên cớ thế mà cũng danh chính ngôn thuận chạy đến yên ba đảo phía t r ê n tới t r â n huynh cái kia thịch thiên dạ như thế không biết tiến thối dù cho lại có thiên phú lại như thế nào chỉ sợ căn bản đi không đến ngày đó trong đám người một tên lam váy nữ tử đứng tại trần bân nhiên bên cạnh thân hai người khoảng cách có phần gần tựa hồ quan hệ rất không tệ nàng này tướng mạo chỉ có thể nói thanh tú không khó coi cũng không có cỡ nào đẹp mắt bất quá trên người bao phủ một c ố quý khí bằng thêm ra mấy phần ưu nhã khí c h ấ t hiển nhiên xuất thân bất phàm đến từ đại gia thế gia vọng tộc hắn có thể trưởng thành rồi nói sau ta nhìn hắn chưa hẳn có thể phách lối bao lâu trần bân nhiên cười lạnh nói tuyệt đối mạnh thực lực mới là đặt chân ở thế giới căn bản có thiên phú thì có ích lợi gì có rất nhiều người có thể tại ngươi chưa trưởng thành lên trước khi đến đem ngươi diệt trừ không hiểu dấu tài như thế phong mang tất lộ hơn phân nửa không có, có kết quả gì tốt ha ha ta hôm nay đảo muốn nhìn một chút hắn cánh đến cùng cứng đến bao nhiêu có phải thật vậy hay không ai cũng đạp không động hắn hướng kiên quyết tuần cười ha ha trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác hắn một mực c o i y giáo huấn thịt thiên dạ lại một mực không thành công ngược lại mỗi lần đều bị đánh mặt trong lòng đã sớm kìm nén một c u ố khí đúng đấy ta cũng muốn nhìn một chút thịt thiên dạ q u ả n g t h ế ngã dáng vẻ vừa tới nội viện liền lớn lối như thế hắn thật coi là nội viện là hắn có khả năng tung hoành sao tịch thiên dạ bây giờ bị hư danh làm choáng váng đầu góc căn bản không biết mình bao nhiêu cân lượng cái gì tương lai đã định t r ư ớ c thành thánh ai tờ mờ biết tương lai lại là tình huống như thế nào nói có đạo lý tương lai có thể thành cái gì cái kia là về sau sự tình ngươi bây giờ không có bản sự lại còn không thấp điều không là muốn c h ế t à tiếng nghị luận nổi lên bốn phía rất nhiều đều là c h à o phúng thanh âm không có người nhìn kỹ tịch thiên dạ n g dù sao tông cảnh cùng linh cảnh khác biệt tông cảnh mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan mỗi bước ra một bước đều t r ê n l ệ n h vô cùng lớn không giống linh cảnh tu sĩ có chút có khả năng vượt mấy cảnh giới chiến đấu thậm chí vượt năm sáu cái cảnh giới thủ thắng nhưng tông cảnh không có khả năng tu luyện tới tông cảnh trên lệnh hội càng lúc càng lớn tông cảnh vượt qua một cảnh giới chiến đấu đều vô cùng khó khăn vượt qua ba cái bốn cái cảnh giới dường như rất nhỏ khả năng trừ phi những cái kia nghịch thiên tuyệt thế thiên tài tỷ như đại sư tỷ nguyễn côn trác tỷ như từng mai học t r ư ở n g nhưng cho dù bọn họ cũng không có khả năng vượt qua sáu bảy cảnh r ơ i chiến đấu cái kia là căn bản chuyện không thể nào tông cảnh thất trọng thiên tu sĩ đối phó tông cảnh nhất trọng thiên tu sĩ sợ là thổi khẩu khí đều có thể đem tông cảnh nhất trọng thiên tu sĩ thổi ngã trái ngã phải Tờ S. nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h m nết chương 96, đạp người nóc nhà các ngươi này chút chỉ biết là ở sau lưng nghị luận người khác không có chút nào gây nên người cùng tịch thiên dạ so sánh liền cho hắn sách dạy cũng không xứng một đạo thanh lành thanh â m trong đám người vang lên chỉ thấy thiên huân quận chúa chậm rãi mà đến trên đường đi rất nhiều học viên đều theo bản năng ngược đường, đường ai đều không ngờ rằng thiên huân quận chúa bởi vì tịch thiên dạ nói chuyện trong lúc nhất thời chúng quanh tiếng nghị luận nhỏ rất nhiều không còn dám như vậy trắng trợn chửi bới tịch thiên dạ dù sao thiên huân quận chúa chính là thành viên hoàng thất phụ thân nàng càng là quyền thế thao thiên quận vương không có mấy người nguyện ý trêu chọc nàng nếu là không cẩn thận bị nàng lo lắng bên trên sợ là không có, có kết quả gì tốt quận chúa không thể nói như thế cái kia tịch thiên dạ chính mình không biết tự lượng sức mình chim sẻ ngấp nghẽ phượng hoàng tổ một người học viên trong lòng không phục nhỏ giọng phản bác thiên huân quận chúa lạnh lùng róc xương lóc thịt người học viên kia liếc mắt mặt không chút thay đổi nói tịch thiên dạ lại không biết tự lượng sức mình nhưng người ta chí ít có dũng khí không giống các ngươi những người này chỉ biết là lấy mạnh h i ê n yếu gặp phải kẻ yếu đủ loại ước hiếp gặp phải cường giả lại không đúng như cái nô tài ta gọi là xem xét thời thế đại trượng phu co được g i ã n được chính là cách đối nhân xử thế đạo lý lớn học viên kia biện luận ngươi ngoại trừ hội giảng đạo lý sẽ còn làm gì ngươi không phải xem thường tịch thiên dạ à vậy ngươi có năng lực đi lên đ o ạ t hắn học xa à hắn một cái mới vừa tiến vào nội viện mới ra đời ngươi sẽ không đều muốn xem xét thời thế à có năng lực ngươi cũng đừng ở sau lưng l ạ i nhải cái kia sẽ chỉ làm người không nhìn chúng thiên huân quận chúa cười lạnh học viên kia vẻ mặt trướng hồng thành màu gan heo nửa ngày nói không ra lời hắn mặc dù gia nhập nội viện có hai ba năm nhưng bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là tông cảnh tam trọng thiên tu vi mà thôi tịch thiên dạ linh cảnh thời kỳ liền có thể đánh bại tông giai ma t r ù n g hiện tại đột phá đến tông cảnh khẳng định càng thêm cường đại hắn há lại sẽ là tịch thiên dạ đối thủ có vài học viên cả đám đều không còn dám h ồ ngôn loạn ngữ bọn hắn ở sau lưng nghị luận tịch thiên dạ vốn là có chút thất bại bây giờ bị thiên huân quận chúa ở trước mặt châm t r ọ c càng là khó xử bất quá càng nhiều học viên nhưng căn bản không coi là việc to t á c vẫn như cũ lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy tịch thiên dạ thất bại đừng nói nội viện học viên dù cho những lao sư kia cùng trưởng lão cũng đều toàn không coi trọng tịch thiên dạ nếu là tịch thiên dạ khăng khăng lưu tại thiên giai số hai học xá sợ là muốn ăn cái không nhỏ đau khổ tịch thiên dạ tuổi còn nhỏ ngẫu nhiên gặp thiên duyên quật khởi nhanh như vậy tâm cảnh không có thiếu hụt đều khó có khả năng nếu như hắn không cách nào đền bù trên tâm cảnh thiếu hụt như vậy hắn liền vĩnh viễn trưởng thành không nổi giáo sư chỗ quần thể bên trong vương giang thuận thản như nói trong mắt lập l ò từng tia cười trên nôi đau của người khác tịch thiên dạ cuộc khởi khiến cho hắn ở trong học viện mặt mũi mất hết hiện tại rất nhiều học viên đều xem thường hắn bị người gọi đùa làm học viện nhất có mắt không t r ọ n g không biết chân bảo lao sư người ta tâm cảnh có thiếu hụt ngươi tâm cảnh không có thiếu hụt ngươi đi x ô n g cái thiên lộ thử một chút ngươi muốn ngươi xông qua thiên lộ ta lập tức quỵ ở trước mặt ngươi nhận lầm về sau cũng không tiếp tục đánh ngươi tôn h i ể u vi khinh bị quét vương giang thuận liếc mắt một cái tu hành khóa lao sư như thế không có sư đức làm sao có thể giáo dục học sinh tốt ngươi một cái nhát như chuột g i a hỏa liên tiếp chịu khiêu chiến của ta cũng không dám t r á n h chi như hổ lại như thế nào h i ể u tịch thiên dạ không biết sợ đại dũng khí ngươi cùng hắn căn bản liền không cùng một đẳng cấp bên trên người ở trong mắt tôn h i ể u vi tịch thiên dạ liền là loại kia có to lớn dũng khí kiên định ý chí tinh thần bất khuất học sinh toàn thân tản ra mãnh liệt nhân cách m ị lực ngươi vương giang thuận sắc mặt khó coi vô cùng tôn h i ể u vi chính là muốn cùng hắn không qua được đúng không nếu như nếu như không phải mình đánh không lại nàng khẩu khí này làm sao đều không thể nhẫn ừ vương giang thuận hừ lạnh một tiếng đem đầu ngoặt về phía một bên không nói thêm gì nữa kỳ thật đến đây người vây xem cũng không tất cả đều là đến xem tịch thiên dạ bị trò mèo mất mặt người có một nhóm cảm tính tiểu nữ sinh nhưng trong lòng thì yên lặng ủng hộ tịch thiên dạ chỉ là tại đại chúng thanh âm trước mặt thanh âm của các nàng lộ ra như thế nhỏ bé thậm chí cũng không dám phát ra bản thân nội tâm thanh âm giờ tin đã đến dựa theo kỳ trước quy củ học xá cuộc chiến đã mở ra hết thể học viên đều có tư cách đối bỏ chủ tiến hành khiêu chiến tịch thiên dạ ngươi cho rằng ngươi một mực co đầu rút cổ lấy không ra liền có thể tránh thoát đi sao canh giờ đã đến rất nhiều học viên đã bắt đầu kêu gào từng cái hưng phấn vô cùng náo nhiệt rốt cục muốn bắt đầu xem tịch thiên dạ làm sao sống trước mắt này một cửa ha ha tịch thiên dạ nhanh cút ra đây đi không tránh khỏi ngươi nếu dám chiếm cứ thiên giai số hai học xá liền muốn có chuẩn bị tâm lý một tên dáng người thon dài lạnh lùng thanh niên cười ha ha bước ra một bước cả người phiêu nhiên bay lên trực tiếp rơi vào cung điện trên nóc nhà d ẫ m lên ngói lưu ly ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trong cung điện người này một đứng ra dường như dây dẫn nổ liên tiếp có người đi ra cậy mạnh đạp tại thiên giai số hai học xá trên nóc nhà dường như d ẫ m lên tịch thiên dạ tôn nghiêm cười lạnh nhìn về phía trong cung điện một cái hai cái ba cái trong khoảnh khắc cửa cung điện trước trên nóc nhà liền đứng đấy mười mấy người mỗi một cái đều tư thái khoa trường không ai bị nổi từ trên người bọn họ tản mát ra mạnh mẽ vô cùng khí t ứ c dường như lang yên s ô n g thẳng lên trời lẫn nhau huy áp nối liền cùng một chỗ hóa thành một cô năng lượng bạo phong bao phủ thiên địa đáng sợ vô cùng quá phận thiên huân quận chúa ánh mắt băng lãnh trong lòng có một luồng khí nóng không chỗ phát tiết các ngươi khiêu chiến tịch thiên giả không gì đáng trách củ của nội viện liền là n học ư nhưng lên người khác nóc nhà hướng người thường thế. Thế phát tôn t khác nhà khác khiêu chiến, chính phi không lên nóc dẫm là là ra r n g thậm h phương hành vi. nội viện học í vũ vi. viện đục đối Nội xá cuộc chiến lịch sử lâu đời trải qua vô số trận chiến đấu nhưng có rất ít người tại khiêu chiến trước đó liền d ẫ m đạp người khác nóc nhà trừ phi hai người ban đầu liền có đại thủ mới có thể xuất hiện này loại cực đoan khiêu khích miệt thị tình huống nhưng lúc này đạp tại tịch thiên dạ trên nóc nhà người đâu chỉ một cái hai cái lại có mười cái nhiều chiến mâu học viện trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này k i n h người quá đáng mã vinh phát sắc mặt khó coi v ẻ n vẹn nắm chặt nắm đấm dù cho bình chân như v ậ y ngồi tại trên ghế mây xem trò vui nguyễn quân chắc cũng hơi nhữ mày trong mắt lóe lên một vệ không vui tịch thiên dạ vừa mới gia nhập nội viện không đến mức đắc tội nhiều người như vậy đạp tại trên nóc nhà một ít học viên tịch thiên dạ sợ là cũng không nhận ra nhưng có đôi khi lòng người là nhất khó dò tịch thiên dạ gần nhất đầu ngọn gió quá thịnh có thể nói nhất thời không hai sợ là không ít người trong lòng đều có một tia ghen ghét rất nhiều người sợ là đều nghĩ đến đem viên này trói mắt nhất kim cương đạp tại dưới chân l u ô n vì bọn họ đã đặt chân để dương danh lập vạn mặc dù có tư dục chính là nhân chi thường tình nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành vi lại là để cho người ta chán ghét tịch thiên dạ đừng nghĩ lấy làm rùa đen ngươi không đường có thể đi ngươi không còn ra coi như không chỉ đạp ngươi nóc nhà mà thôi mà là trực tiếp xông vào xốc nơi ở của ngươi một tên to con đại hán cười ha ha hết sức cuồng dã tùy ý thật náo nhiệt bên trong điện cửa chính rốt cục chậm rãi hướng hai bên mở ra tịch thiên dạ dạo bước mà ra ánh mắt bình tĩnh như nước dường như sáng sớm như người bình thường đi ra ngoài tùy ý phảng phất không có phát hiện t r u n g quanh dương c u n g b ạ c kiếm nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương 97 huy động nhân lực một loạt thị nữ theo sát tịch thiên dạ sau lưng từ trong điện đi ra cung kính đứng ở cửa điện hai bên đồng thời hướng tịch thiên dạ không mình hành lễ mặc kệ tịch thiên dạ có thể hay không giữ vương thiên g i a số hai học xá quyền sở hữu nhưng ít ra hiện tại tịch thiên dạ vẫn như cũ là học xá chủ nhân vương vũ văn nhìn ngoài cửa lớn đám người vây xem mắt có thần sắc lo lắng nội viện học xá cuộc chiến thường xuyên phát sinh nhưng nàng chưa bao giờ từng thấy như thế lớn chiến t r ư ợ n tựa hồ tịch thiên dạ tựa như một khối lớn thịt mỡ ai cũng muốn lên tới g ặ m một n g ụ m từ nội tâm giảng nàng kỳ thật thật thích tịch thiên dạ như thế một vị chủ nhân không hy vọng tịch thiên dạ bị đuổi ra ngoài mặc dù mặt ngoài tịch thiên dạ rất lãnh đạo cảm giác đầu tiên để cho người ta có rất m á n h liệt khoảng cách cảm giác nhưng cùng hắn ở chung một quãng thời gian liền sẽ phát hiện hắn kỳ thật hết sức bình dị gần gũi đặc biệt tốt nói chuyện mà lại ánh mắt bên trong không có loại kia cao cao tại thượng cùng hắn ở chung hết sức dễ chịu t h í c h thiên dạ n g ư ơ i rốt cục dám ra đây hôm nay ngày gì ngươi không phải không biết đi ha ha kỳ thật hắn tại giả giả vờ không biết cô ý ở đây chứa bình tĩnh chủ nhân nội viện học xá cuộc chiến không thể né tránh chỉ có thể tiếp nhận khiêu chiến bất quá có khả năng nhận thua triệt để rời khỏi tranh đoạn vương vũ văn khẽ thở dài nàng sợ là một lần cuối cùng gọi tịch thiên dạ là chủ nhân tịch thiên dạ mỉm cười gật đầu ánh mắt quét vòng vây tại cửa chính đám người thản nhiên nói xem ra rất nhiều người đều đối ta hàn xá cảm thấy hưng thu à. hàn xá chung quanh các học viên nghe vậy từng cái mắt t r ợ n trắng không khoác lác sẽ chết dám nói thiên giai số hai học xá làm hàn xá cái kia dạng gì học xá mới không bần hàn tất cả mọi người cho rằng tịch thiên dạ đã tại đánh mặt xưng tới x u n g ngập m ạ c bớt nói nhiều lời tịch thiên dạ giờ thìn đã đến học xá cuộc chiến đã mở ra vậy liền để cho ta tới tung gạch nhử ngọc đi ta lâm tiêu hướng tịch thiên dạ phát ra khiêu chiến bên thắng lưu kẻ bại lui đại điện trên nóc nhà một tên tráng kiện thanh niên hừ lạnh một tiếng trực tiếp theo ngói lưu ly bên trên nhảy lên một cái rơi vào bên trong trước điện đất trống bên trên bên trong trước điện đất trống rộng lớn vắng vẻ mặt đất bị thần văn trận pháp gia cố thường xuyên dùng làm diễn võ t r ư ở n g các học viên thỉnh thoảng luận bản tỉ thí đều ở chỗ này vô s ỉ thế mà bị người nhanh chân đến trước lâm tiêu quá vô s ỉ đáng hận a lâm tiêu phản ứng làm sao nhanh như vậy ta thật là đần chết rồi sớm biết dù như thế nào cũng không nên cho hắn cơ hội a thao cái kia lâm tiêu quá không biết xấu hổ đi các vị sư huynh đều không nói gì hắn liền nhảy ra ngoài lâm tiêu nhanh chân đến trước nhường rất nhiều người đều âm thầm hối hận thầm mắng mình ngu xuẩn không biết đoạt đi ra ngoài trước khiêu chiến dù sao ai cũng biết cuối cùng đoạt lấy thiên giai số hai học xá sẽ chỉ có một người mạnh nhất một cái kia mới có tư cách không phải n g ư ờ i ra tay trước liền có thể thu được thiên giai số hai học xá quyền cư ngụ thế nhưng khiêu chiến tịch thiên dạ cơ hội lại rất có thể chỉ có một lần ai trước đứng ra đem tịch thiên dạ đánh bại vậy ai chắc chắn liền sẽ danh tiếng vang xa c u n g cảnh giới dưới tình huống đánh bại xông qua thánh sơn tiên thiên thánh mầm có thể lấy ra thổi cả một đời tới đây khiêu chiến người rất nhiều đều có tự mình hiểu lấy biết mình không có khả năng đoạt lấy thiên giai học xá quyền sở hữu bọn hắn từ lúc mới bắt đầu mục đích liền là n h ầ m vào tịch thiên dạ ý đồ đánh bại hắn dương danh lập vạn lâm tiêu rơi vào đất trống bên trên ha ha một hồi cười to cũng may hắn tay mắt lanh lẹ quả quyết ra sân cướp được người chọn đầu tiên chiến tịch thiên dạ tư cách Đánh Thích ơ i bởi c i viện từ trước tới nay trói mắt nhất thiên tài, kiện người liền bại đuổi ra ngoài, ế n nay nhất nào hương phấn tình mạnh hơn trưởng đánh cũng rất đáng. mâu mắt một học cho cho học h trước cỡ tức vậy từ ta tay rất ra ra đó là để lập sự sẽ á dù bị thiên dạ đừng sợ hái rụt rè giống nữ nhân một dạng đi ra đánh một trận đi lâm tiêu la lớn đủ loại hào khí vượt mây bộ dáng thích thiên dạ trong lòng âm thầm lắc đầu từng bước một đi ra đi vào đất trống bên trên l i ê n n g ư ơ i mặt hàng này cũng dám tới khiêu chiến ta xem ra các ngươi thật là không có đem ta để vào mắt ta thích thiên dạ thản nhiên nói lời vừa nói ra không ít người đều trong lòng giật mình thích thiên dạ khẩu khí kia tựa hồ căn bản không có đem l â m tiêu để vào mắt lâm tiêu tông cảnh ngũ trọng thiên tại toàn bộ nội viện hết thể học viên bên trong đều thuộc về bên trong đạt tiêu chuẩn nhất là n à y nhân sinh tính hiếu chiến ưa thích tranh cường hiếu thắng một thân kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú mà lại hắn kiêm tu thể phách lực to như hổ thân rắn như thép bình thường binh khi đều rất khó ở trên người hắn lưu lại vết thương tại nội viện lâm tiêu có thể nói có chút danh tiếng rất nhiều tu vi cao hơn hắn nhất trọng thiên học viên cũng không nguyện ý t r e o chọc hắn khẩu suất c ủ a n g ô n hắn một cái vừa đột phá đến tông cảnh người mới thế mà liền dám không đem l â m tiêu học trưởng để vào mắt một mực nghe đồn tịch thiên dạ trời sinh tính cuồng ngạo không có tình người hôm nay gặp mặt quả là thế lâm tiêu học trưởng hắn đều không để vào mắt kia cái gì người hắn để vào mắt có phải hay không toàn bộ nội viện đều không có hắn có thể để ở trong mắt người h ừ thiên phú lại cao hơn cũng không phải n g ư ờ i cuồng vọng vô c h i vô liếng vòng vây tại ngoài cửa lớn đám người từng cái sắc mặt r ộ n g niệm ai trong mắt tràn đầy khinh thường khó trách tịch thiên dạ hội bình chân như v ậ y tại thiên giai số hai học xá bên trong ở nguyên lai、like、hắn vốn chính là một cái không coi ai ra gì c u ồ n g ngạo r ố t nát người lâm tiêu sắc mặt lạnh lẽo trong mắt lóe lên một cỗ khí thế hung ác cười lạnh nói không biết trời cao đất rộng đã như vậy ta đây liền đến lánh giáo một chút ngươi đến cùng có bản lánh gì lâm tiêu không định sẽ cùng tịch thiên dạ nói nhảm nắm đấm thường thường mới là có sức mạnh nhất lời nói vù lâm tiêu thân ảnh giống như là một cây tên rời c u n g vô cùng nhanh chóng n h à o về phía tịch thiên dạ dẫn đầu phát động công Hắn kinh nghiệm phong đầu đối địch phát phú, kích. khi một tay ra lưu i ề n toàn sẽ dốc toàn lực ơ n không g có c hay h ẩ n càng, phương hình. bị kỹ cảng, hoặc là giả ý làm cho đối phương xuất thủ trước là làm giả thủ loại、hình. Lưu đối ý xuất quang liệt diễm thủ lâm tiêu hét lớn một tiếng tràn đầy thiên hỏa diễm tay ảnh trong khoảnh khắc bao t r ù m phương viên năm trượng phạm vi kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ nhường phụ cận không khí kịch liệt tấm lên trực tiếp tiêu thăng đến một trăm độ trở lên nước đều sẽ đun sôi cỏ khô đều sẽ tự nhiên nhưng mà cái kia tràn đầy thiên hỏa diễm tay ảnh càng là đáng sợ mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng nhiệt độ cao phổ thông tu sĩ、si、nếu là bị đánh t r ú n g sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị lực lượng kia xỏ xuyên qua lồng ngực thân thể bị đốt thành cho bụi tông giai cao cấp hoang ký lưu quang liệt diễm thủ thế mà bị lâm tiêu tu luyện tới tình trạng như thế sợ là đã đăng đường nhập thất đi bằng một chiêu này nội viện tông giai ngũ trọng thiên học viên bên trong sợ là không có mấy cái có thể cùng hắn chống lại một tên thanh y ghi hề nam tử lâm phong mà đứng đứng tại đại điện màu sắc rực rỡ ngói lưu ly li bên trên ánh mắt liếc xéo khẽ gật đầu bình luận nói đem tông giai cao cấp hoang kỹ tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới cũng là có chút năng lực bất quá làm người du hoặc điểm không lấy vui khoảng cách thanh y ghi hề nam tử cách đó không xa sở tường phi thản nhiên nói hiển nhiên đối với lâm tiêu nhanh chân đến trước sự tình có chút bất mãn nguyên bản hắn dự định chính mình ra sân đối phó tịch thiên dạ nhưng bây giờ sợ là không có cơ hội sẽ cùng tịch thiên dạ giao thủ bởi vì lâm tiêu một cửa ải kia hắn liền không qua được nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương 98, dung hợp hoang kỹ đại điện bên ngoài chúng các học viên càng là từng cái kinh hô không thôi lưu quang liệt diễm thủ làm tông giai cao cấp hoang kỹ ban đầu sẽ rất khó tu luyện nội viện các học viên mặc dù đặt ở bên ngoài đều là thiên tài nhưng muốn đem một môn tông giai cao cấp hoang ký tu luyện tới nhập môn vậy cũng là hết sức cực khổ sự tình mà muốn đăng đường nhập thất không có mười năm khổ công thậm chí mấy chục năm khổ công căn bản cũng không khả năng lưu quang liệt diêm thủ dùng tốc độ cùng uy lực s ư n g cái kia lưu quang tốc độ tịch thiên dạ căn bản tránh không xong chỉ có thể đón đỡ mà đón đỡ liệt hỏa thủ lớn uy lực sợ là có thể làm cho hắn tuyệt vọng có người dám thở dài thịch thiên dạ i chính hắn tìm đường chết không thể trách ai được thiên huân quận chúa trong mắt lóe lên một vệ vẻ lo lắng lưu quang liệt diễm thủ tại chiến mâu học viện hết thệ tông d à i hoang kỹ bên trong đều thuộc về bài danh hàng đầu bất quá tu luyện không dễ lâm tiêu đem lưu quang liệt diễm thủ tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới dù cho tông cảnh lục trọng thiên học viên gặp gỡ sợ cũng không nguyện ý đối mặt đừng nói tịch thiên dạ vừa mới đột phá đến tông cảnh trước mắt chỉ có tông cảnh nhất trọng thiên tu vi mà thôi làm tu sĩ tu luyện tới tông cảnh về sau trong cơ thể hoang khí đã có khả năng chuyển hóa thành có thuộc tính lực lượng tỉ như hỏa diễm hoang khí một khi kích phát nhiệt độ cao cháy uy lực tương đương đáng sợ lưu quang liệt diễm thủ nếu là đánh trúng kẻ địch n g ư ờ i đem tu vi thấp kẻ địch đốt thành cho bụi dù cho tu vi đầy đủ cao kẻ địch bị như thế bạo liệt hỏa diễm lực lượng công kích đ o á n chừng cũng đồng dạng không dễ chịu nhưng tịch h thiên dạ lại là sắc mặt lạnh nhạc nện bước nhẹ nhõm bộ pháp xem những cái kia tràn ngập phương viên năm trượng liệt diễm thủ ấn tại không có gì hắn mỗi bước ra một bước rơi xuống đất vị trí đều vô cùng huyền diệu cái kia nhìn như phô thiên cái địa không cách nào tránh né liệt diễm trường ấn căn bản liền tịch h thiên dạ g ó c áo đều không đụng tới n g ư ờ i tu luyện qua thân pháp hoang kỹ lâm tiêu nhiều lần công kích không cách nào có hiệu quả sắc mặt hơi hơi chỉnh trọng lên tịch thiên dạ thân pháp rất là huyền diệu hắn phát hiện mình vô luận như thế nào truy kích đều không đụng tới hắn tựa như một người trên mặt đất truy trên bầu trời chim căn bản là đuổi không kịp n g ư ờ i tu luyện thân pháp hoang kỹ cũng không phàm bất quá một vị tránh né thế nhưng là vô dụng lâm tiêu tàn nhẫn cười một tiếng dưới chân đạp một cái nhảy vào không t r u n g to lớn bàn tay mánh liệt hướng xuống vũ. cái dây trưởng h o n g một cái khổng lồ liệt diễm bàn tay xuất hiện trên không trung bao trùm tại phương viên mười trượng phạm vi kinh khủng hỏa diễm bao phủ bốn phương sóng nhiệt dậy sóng đánh tới cái kia khổng lồ hỏa diễm bàn tay tựa như là lưu quang liệt diễm thủ mở rộng b à n chẳng những phạm vi rộng mà lại ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm lực lượng đối mặt khổng lồ như thế hỏa diễm bàn tay bao trùm phương viên mười trượng tình huống bình thường tới nói căn bản là không cách nào tranh né lâm tiêu cũng là có điểm năng lực nguyễn quân trác ngồi tại trên ghế mây khẽ vớt c ằ m đôi lông mày hơi nhíu lại lâm tiêu thế mà đem cái dây trưởng thi triển phương thức dung nhập vào lưu quang liệt diễm thủ bên trong thiên phú như vậy sợ là đem lưu quang liệt diễm thủ tu luyện tới đại thành viên mãn đều có hy vọng đi vương giang thuận sợ hãi than nói hắn mặc dù là chiến mâu học viện lao sư nhưng chỉ là ngoại viện lao sư mà thôi luận địa vị cùng thực lực cũng không so nội viện học viên cao còn luận tiên phú càng là t r a n lệch rất xa không ở cùng một cấp bậc lưu quang liệt diễm thủ hắn từng cũng tu luyện qua nhưng hao phí thời gian một năm đều không thể nhập môn cuối cùng không thể không từ bỏ đi ngược lại lựa chọn một môn đơn giản tông d à i cấp thấp hoang ký tu luyện tôn hiểu vi lạnh lùng lườm vương giang thuận liếc mắt mặt không thay đổi nói đem một môn tông d à i cao cấp hoang ký tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới nói do đã khắc sâu hiểu môn này hoang ký áo nghĩa đem hơi chuyển hóa một cái công kích hình dáng dung nhập vào một môn đơn giản đê giai hoang kỹ bên trong cũng không là sự tỉnh khó khăn cỡ nào nàng đồng dạng đem một môn tông giai cao cấp hoang kỹ tu luyện tới đăng đường nhập thất tình trạng tự nhiên có tư cách nói lời này bất quá trong lòng lại là than nhẹ một tiếng đối mặt lợi hại như thế mạnh mẽ đối thủ tịch thiên dạ sợ là gặp nạn rồi dù cho nàng đối đầu lâm tiêu phần thắng đều tại chia năm năm ở giữa cái dây trưởng chỉ là một môn bình thường phạm giai hoang kỹ tuy tiện một vị phạm cảnh tu sĩ đều có thể tu luyện n à y hoang kỹ có một cái đặc tính chính là phạm vi công kích rất rộng nhưng uy lực rất thấp nếu là từ phạm cảnh tu sĩ thi triển đi ra cách không một trưởng vua xuống sợ là liền con gà đều chấn bất tử cái dây trưởng này loại phạm vi công kích loại hoang kỹ bình thường chỉ thích hợp với tu vi cao tu sĩ phạm vi lớn đối phó tu vi thấp tu sĩ nhưng lâm tiêu đem lưu quang liệt d i ễ m thủ dung nhập vào cái dây trong lòng bàn tay u i lực lại là cách biệt một trời không chỉ có, có cái dây trưởng phạm vi tính công kích mà lại cũng có lưu quang liệt diễm thủ lực lượng cường đại tịch thiên dạ gặp gỡ như thế nhất kích làm sao tránh căn bản không chỗ có thể trốn ha ha tịch thiên dạ tu vi không được tốt lắm nhưng luận chạy trốn tránh né năng lực cũng là không ai bằng a bất quá dưới mắt ta đảo muốn nhìn một chút hắn như thế nào tránh thoát đi có người cười nhạo nói lợi hại hơn nữa thân pháp loại hoang kỹ tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng không chịu nổi một kích thiên huân quận chúa âm thầm gấp bị mở rộng bản lưu quang liệt diễm thủ đánh trúng tịch thiên dạ cho dù không chết cũng chắc chắn trọng thương sợ là mấy tháng đều muốn nằm ở trên giường tịch thiên dạ n g ư ơ i thiên phú cao ta thừa nhận nhưng mới vừa vào nội viện liền ý đồ chiếm cư thiên giai số hai học xá ngươi quá để ý mình lâm tiêu băng lanh tiếng âm vang lên lần này ra tay hắn không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình mà lại hắn dù cho muốn lưu tay cũng làm không được đem lưu quang liệt diễm thủ dung nhập vào cái dây trong lòng bàn tay ban đầu liền không dễ mà lại phạm vi lớn như thế công kích hắn đã đem hết toàn lực trong cơ thể hoang khí tiêu hao chín thành lại muốn thu hồi gần như không có khả năng nhưng mà mọi người khiếp sợ thậm chí có thể nói quỷ dị cảnh tượng khó tin xuất hiện tịch thiên dạ trực tiếp xuyên qua cái kia mở rộng bản lưu quang liệt diễm thủ dường như xuyên qua một lớp giấy không nổi mảy may gọn sóng cứ như vậy xuất hiện ở trên không xuất hiện tại lâm tiêu trước mặt người lâm tiêu khiếp sợ nhìn tịch thiên dạ đầu h ố c nửa ngày quá tải đến tịch thiên dạ bị hắn lưu quang liệt diễm thủ bao trùm vốn nên nên tiếp nhận cái kia vô tận hỏa diễm lực lượng làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn có hoa không quả chiêu số không chịu nổi một kích tịch thiên dạ thản nhiên nói đồng thời thật đơn giản vung ra một chân đánh vào lâm tiêu trên ngực đem hắn đánh bay ra ngoài phốc lâm tiêu hung hăng nện tại mặt đất b ù i mù nổi lên bùn phía một ngụm máu không bị khống chế bắn ra sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như giấy vàng toàn thân sủi lơ vô lực đứng lên đều làm không được tịch thiên dạ một c ư ớ c kia nhìn như tùy ý nhưng lại ẩn chứa một cỗ kinh khủng nội kình cái kia c ố nội kình chui vào trong cơ thể hắn một đường điên cuồng phá hư hắn căn bản là không có cách chống cự tựa như trang giấy ngăn không được cây kim xuyên thấu hắn chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như vậy hoang khí cái kia hoang khí quần c u ộ n kéo dài tựa hồ vô cùng vô tận vĩnh viễn sẽ không khô kiệt mà lại tinh túy như bảo thạch cứng cỏi vô cùng không gì không phá hắn hoang khí củng cố lực lượng kia so sánh đơn giản liền là thép tinh cùng gỗ mục khu đ ư ờ n g đừng nói ngăn cản đơn giản chạm vào liền tàn át ngắn ngủi mấy cái nháy mắt công phu chẳng những trong cơ thể hộ thể hoang khí bị đều phá hủy mà lại kinh mạch toàn thân ngũ tạng lục phủ cũng toàn bộ trọng thương nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương chín mươi chín bốn mặt đều địch trong cung điện bên ngoài toàn trường yên tĩnh mặc kệ là học viên lao sư thị nữ hoặc là ỷ vào thân phận mình đứng ở đằng xa ngắm nhìn các trường lão tất cả đều bị một màn trước mắt cả kinh trận mắt hốc mồm không có khả năng lâm tiêu co quắp ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được trong mắt tràn đầy không thể tin được hắn làm sao lại bại hắn sớm đã đi vào viện mười năm lâu tu thành tông cảnh ngũ trọng thiên mà lại đem một môn tông giai cao cấp hoang kỹ tu luyện tới đăng đường nhập thất cấp độ t h a n h tựu như thế cho dù ở chiến mâu học viện nội viện hắn đều có chút lóa mắt nếu là đặt ở trong thế giới bên ngoài dù cho những tông cảnh đó thất trọng thiên tu sĩ đều chưa hẳn có thể ngươi chiến thắng hắn vừa mới ta chỉ là hơi chút nhỏ trừng phạt ngươi tự giải quyết cho tốt thực thiên dạ thản nhiên nói thật sự là hắn không có ra tay độc ác bằng không hắn có một vạn loại biện pháp nhường lâm tiêu sống không bằng chết một cái không biết trời cao đất rộng tiểu thanh niên mà thôi tiểu chừng đại giới một phen là đủ lâm tiêu đau thương cười một tiếng trong lòng biết mình đã chiến bại mặc dù hắn căn bản không biết tại sao lại bại dù cho hiện tại hắn đều nghĩ mãi mà không rõ xem không hiểu vốn là muốn cầm tịch thiên dạ dương danh lập vạn kết quả lâm ạ i t h tiêu thúc, nhìn m chằm n t chằm tịch thiên dạ hắn, thi hắn, ta hắn một trưởng kia dùng hết hắn hết thẻ lực lượng lực công kích mạnh dù cho tông cảnh lục trọng thiên tu sĩ đón đỡ đều phải bị thương nhưng mà nếu như có thể giống tịch thiên giạ như vậy trực tiếp xuyên qua như vậy hắn liền sẽ không môn mở rộng hết thể nhược điểm toàn bộ bại lộ cơ hồ không có, có bất kỳ năng lực chống cự nào nói một cách khác nếu như ai cũng ngươi lông tóc không hao tổn xuyên qua hắn lưu quang liệt diễm thủ như vậy hắn hẳn phải chết ngươi cái kia cái gọi là mở rộng bản dung hợp hoang kỹ trong mắt của ta lỗ hổng chống chất căn bản không có bất cứ uy hiếp gì trình độ của ngươi căn bản làm không được đem hai loại khác biệt hoang kỹ dung hợp cùng người thời điểm chiến đấu làm như vậy không khác môn u chết tịch thiên dạ thản nhiên nói không có cự tuyệt lâm tiêu đặt câu hỏi ngược lại rất có kiên nhẫn hồi đáp đem hai môn khác biệt hoang kỹ dung hợp làm một độ khó không thua sáng tạo một môn cao thâm hơn hoang kỹ há lại lâm tiêu có thể làm được sự tình lâm tiêu cái kia cái gọi là dung hợp hoang kỹ mặt ngoài nhìn qua uy lực cưng mánh tựa hồ rất là bất phàm kỳ thật liền là một cái cái thùng giống mà thôi đơn giản lỗ hổng t r ố n g chết khắp nơi đều là lỗ thủng tùy tiện tìm tới một chỗ sơ hở đều có thể tùy tiện phá giải đi chân chính dung hợp hoang kỹ rất đơn giản sâu vô cùng viên mãn như một căn bản sẽ không có quá nhiều rõ ràng lớn lỗ thủng mà lâm tiêu loại kia chỉ có thể nói là đem hai môn hoang kỹ tùy ý đệ lên nhau nhào nặn cưỡng ép t ú n hợp lại cùng nhau mà thôi nguyên lai、like、ta đây không phải là dung hợp hoang kỹ lâm tiêu tự l ầ m b ầ m hắn vì đem lưu quang liệt diễm thủ cùng cái dây trưởng dung hợp lại cùng nhau hao phí thời gian dài cùng tinh lực đi nghiên cứu n ằ m mơ đều không ngờ rằng hắn lần này đại bại thế mà bại ở trên đây đám người nghe vậy từng cái bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、đó là bởi vì lâm tiêu thi triển hoang kỹ có vấn đề mà không phải tịch thiên dạ thật có được quỷ thần khó lường lực lượng lâm tiêu cái kia dung hợp hoang kỹ hoàn toàn chính xác có vấn đề nguyễn quân chắc gật đầu nói nàng cũng có thể nhìn ra lâm tiêu cái kia dung hợp hoang kỹ bên trong một chút chỗ không ổn trên thực tế dung hợp hoang kỹ đối với bọn hắn cấp độ này tu sĩ tới nói đều chỉ có thể đi dễ hiểu nếm thử một chút căn bản không có khả năng chân chính dung hợp thế nhưng dù cho dễ hiểu nếm thử cái kia cũng rất khó khăn cần đầu nhập hết sức nhiều thời giờ đi nghiên cứu thì ra là thế lâm tiêu thật sự là không may phạm phải như thế sai lầm lớn mà lại bị tịch thiên dạ bắt lấy ai nói không phải đâu tịch thiên dạ thật là vận khí tốt ra bất quá cũng là lâm tiêu tìm đường chết êm đẹp thi triển cái gì dung hợp hoang kỹ dung hợp hoang kỹ hoàn toàn chính xác rất khó cái k i a lâm tiêu chính mình trình độ không đủ lại lung tung thi triển cuối cùng đem chính mình cho hại khổ đi đại sư tỷ chính miệng nói lâm tiêu dung hợp hoang kỹ có vấn đề cái kia chính là thật sự có vấn đề rất lớn dù sao tại nội viện đại sư tỷ nói lời liền là quyền uy tất cả mọi người tin phục trong lúc nhất thời đám người cũng cảm giác mình tìm được mấu chốt của vấn đề cùng lý do dù sao ai cũng không tin tịch thiên dạ vừa mới đột phá đến tông cảnh liền có mạnh như vậy chỉ là nguyễn quân chắc còn có một câu nàng chưa hề nói mong muốn trong nháy mắt bắt lấy dung hợp hoàng kỹ lỗ thủng từ đó p h ả n kích đồng dạng hết sức khó khăn nơi xa ngu kim đấu cùng mấy tên nguyên lão tụ tập tại cùng một chỗ lặng lẽ quan sát lấy tịch thiên dạ trong phủ nháo kịch một tên nguyên lão nghe vậy khẽ gật đầu nói lâm tiêu dung hợp hoàng kỹ vấn đề xác thực rất lớn tiện tay sẽ bị phá chi ngu kim đấu lường tên kia nguyên lão liếc mắt thản nhiên nói ngươi cái gì lịch duyệt cùng hiểu biết tự nhiên có khả năng tiện tay phá đi nhưng tịch thiên dạ một cái chừng hai mươi thiếu niên mà thôi nhưng cũng có thể làm đến đáng sợ như vậy nhãn lực sức phán đoán cùng sức quan sát ngươi không cảm thấy hết sức đáng sợ c ũ n g không thể tưởng tượng nổi sao người nguyên lão kia nghe vậy khẽ giật mình nghĩ lại đúng là như thế hắn chính là tôn giả nhìn ra lâm tiêu cái kia dung hợp h o à n g kỹ bên trong hàng loạt lô thủng rất bình thường thế nhưng là tịch thiên dạ một cái vừa mới đột phá đến tông cảnh thiếu niên không phải như vậy à ngu kim đấu ánh mắt trịnh trọng rất là cảm k h á i nói lần nữa bị hắn rung động kẻ này chi thiên phú khoáng cổ tuyệt kim a hắn rốt cục có chút hiểu rõ viện trưởng tại sao phải đem tịch thiên dạ đặt đám người mặt đối lập đối với tịch thiên dạ này loại tuyệt thế chi tài tới nói những cái kia bình thường lịch luyện hiển nhiên vô dụng chỉ có phi thường sự tình mới có thể chân chính ma luyện hắn đi các ngươi từng cái chắn tại cửa ra vào có phải hay không cho là ta dễ khi dễ đều muốn đem ta đuổi đi bất quá ta tịch thiên dạ chỗ ở nếu như mình không nguyện ý đi ai có thể đem ta đuổi đi tịch thiên dạ gánh vác lấy tay ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn những cái kia vòng vây tại trước cổng chính học viên so đơn giản là như thương trên thân thể tản ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ ngoài ta còn ai khí khái cuôn vọng tự đại r ố t nát chăn tại cửa ra vào học viên r ồ n r ậ p chửi rủa đủ loại nhìn tịch thiên dạ không vừa mắt cái gì ai có thể đem hắn đuổi đi đơn giản liền là đối bọn hắn tất cả mọi người khiêu khích nội viện như thế lớn chẳng lẽ không ai có thể đối phó ngươi một cái tịch thiên dạ không thành ngươi không khỏi quá không đem nội viện chúng hảo kiệt để ở trong mắt đi mặc dù đại bộ phận người đều đang mắng tịch thiên dạ nhưng cũng có một chút tiểu nữ sinh nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh loại kia tự tin loại kia từ trong ra ngoài phát ra nam tử khí khái thực sự quá làm cho các nàng mê muội thiên huân quận chúa ánh mắt có chút mê ly nàng đ ỗ n g nhiên phát hiện tịch thiên dạ trên người có một cố khí chất đặc biệt hấp dẫn nàng cái loại cảm giác này có chút nói không ra nhưng nếu như nói phải có một cái nam nhân thật để cho nàng thích đó nhất định là tịch thiên dạ loại nam nhân này côn vọng tự đại ai có thể đuổi ngươi đi ha ha thật sự là khôi hài tới qua hôm nay nếu như ngươi vẫn là thiên giai số hai học xá chủ nhân liền coi như ta thua một tên giá người thon dài tóc dài bay lượn buông thả không bị trói buộc thanh niên theo ngói lưu ly li bên trên nhảy xuống sắc mặt lạnh bước từng bước một hướng tịch thiên dạ đi đến tương tia lạnh leo như băng khí tức từ trên người hắn phóng thích mà ra người này vừa xuất hiện liền trong đám người dẫn tới một chàng thốt lên đồng thanh tựa hồ lai lịch không nhỏ nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện chấm nết chương một trăm gián độc ninh vân phi thanh niên tóc dài x o a vai mảnh khảnh con mắt rất là yêu tả thân bên trên tán phát ra một cỗ băng hàn triệt cốt tâm khí đứng tại hắn ba trượng phạm vi bên trong liền tựa như rơi rơi hầm băng ninh vân phi vương vũ văn nhìn cái kia nhảy ra tà mị thanh niên kém chút lên tiếng kinh hô trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng cùng vẻ khẩn trương chủ nhân cẩn thận người này vương vũ văn sắc mặt trắng bệnh khẩn trương nhắc nhở dù cho nàng đều biết người thanh niên kia thực sự người này hung danh tại bên ngoài tại nội viện cơ hồ không ai không biết không người không hay các nàng này chút thị nữ đều biết thiên huân quận chúa sắc mặt căng cứng cũng là cao giọng nhắc nhở tinh h u y n h người này tên là ninh vân phi mặc dù chỉ có tông cảnh thất trọng thiên tu vi nhưng tại nội viện lại có thể xếp vào mười vị trí đầu hán tu luyện hàn lân xà kinh vô cùng ác độc thi triển đi ra phương viên mười trượng đều sẽ bị u minh hàn khí đóng băng lại chẳng những ảnh hưởng người khác hành động cùng tư duy mà lại trong cơ thể hoang khí đều sẽ bị đông cứng dẫn đến vận chuyển t h ô n g thả mười thành lực lượng chưa đủ bảy thành mà lại trọng yếu nhất chính là hàn lân xả kinh nhận chứa kích độc một cái sơ sẩy liền có thể bị khí độc xâm nhập trong cơ thể khó mà loại trừ một khi chúng độc hậu quả khó mà lường được g i á n độc ninh vân phi đều đứng ra khiêu chiến tịch thiên dạ khiến cho thiên huân quận chúa đều có chút bất ngờ hãn tại nội viện tựa như một đầu ẩn núp g i á n độc không có mấy người nguyện ý trêu chọc hán mà lại người này vô lợi không dậy sớm tính cách lãnh khốc không có lợi ích sự t ì n h tuyệt đối sẽ không đi làm vẹn vẹn vì hư danh đứng ra đắc tội tịch thiên dạ hiển nhiên không phù hợp tính cách của hán hướng nhiễm hy ngươi dở trò quỷ thiên huân quận chúa mãnh liệt nhìn về phía hướng nhiễm hy vừa mới trong nháy mắt đó nàng theo hướng nhiễm hy trên mặt bắt được một tia lạnh buốt không hiểu cảm xúc hướng nhiễm hy nhìn hướng thiên huân quận chúa hơi hơi nhũ mày âm thanh lạnh lùng nói hướng thiên huân ngươi quản rất rộng à, bàn điện hạ làm cái gì không cần phải báo cho ngươi đi thiên huân quận chúa sắc mặt rất khó coi quả nhiên hướng nghiễm hy dợ cho quỷ bằng không thì trước sau như một vô lợi không d ậ y sớm rắn độc ninh vân phi dường như rất nhỏ có thể có thể tham dự đến dạng này phân tranh bên trong tới trong nội viện mạnh hơn ninh vân phi người không phải là không có nhưng ninh vân phi tuyệt đối là đáng sợ nhất bởi vì t r e o chọc đến hắn người tất cả đều không chết cũng tàn phế ngược lại xuống tràng đều rất thê thảm hướng nghiễm hy ngươi là hoàng tộc thành viên ngươi hành động đại biểu cho hoàng tộc ngươi hẳn phải biết tịch thiên dạ tại chiến mâu học viện địa vị nếu như ngươi làm loạn cẩn thận ta hoàng thất l a o tổ tông đều cứu không được ngươi thiên huân quận chúa lạnh lùng nói trong lòng rất là nổi nóng hướng nghiễm hy cái dám bản sự không có liền biết làm một chút thứ vai môn tà đạo đơn giản mất hết hoàng thất mặt hướng thiên huân ta như thế nào làm không tới phiên ngươi để ý tới ngươi cũng đại biểu không được hoàng tộc hướng n h i ệ m hy lạnh lùng đánh trả ngươi một cái quận chúa cũng mưu toan đại biểu hoàng tộc đơn giản buồn cười hướng thiên huân dẫn đến toàn thân run dày run nhưng lại lại không thể làm gì lúc này trong đám người đã sôi trào tiếng nghị luận nổi lên b ố n phía rất nhiều người đều không ngờ rằng gián độc ninh vân phi sẽ ra ngoài khiêu chiến tịch thiên dạng i n h vân phi ngoại hiệu gián độc theo ngoại hiệu cũng có thể thấy được người này vô cùng âm lanh ác độc có thu tất báo một khi bị hắn để mắt tới tựa như rắn độc để mắt tới con mồi của mình không cắn một cái tuyệt sẽ không bỏ qua tịch thiên dạ xui xẻo thế mà t r e o chọc phải rắn độc ninh v â n phi dù cho bị lâm tiêu đánh một trận nhiều nhất nằm trên giường mấy tháng mà gặp gỡ ninh v â n phi rất có thể liền trực tiếp phế đi a thảm thương thật đáng buồn bất quá đó cũng là tịch thiên dạ chính mình làm ai bảo hắn một người mới phách lối như vậy Tịch t h i ê ninh dạ vừa t ớ ộ i viện giống n ư trường, này hiển nhiên đắc tội không khoa học tội ít đắc vân i địa vị, ninh Vân Ninh phi sợ là k hàn ô n hắn, nhường thiên nhiều cũng g giết dám dạ quá bất tịch chịu khổ đau l rất đ ơ giản. lần xả kinh ác độc h ô n g tàn nghe nói không phải chiến mâu học viện công pháp mà là tới từ một thần bí ma môn tông phái nếu như bị công pháp này kích thương dù cho chỉ là vết thương nhẹ đều cần t ĩ n h dưỡng một hai năm tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt đều tràn đầy thương hại vì hắn trêu chọc phải ninh vân phi mà mặc nghiệm vương vũ văn cùng mã vinh phát rất là cuối c u ồ n g nhưng lúc này lại không chút nào biện pháp tịch thiên dạ lẳng lặng đứng ở giữa sân chắp hai tay sau lưng mặt không thay đổi nhìn cái kia c h ậ m dai hướng mình đi tới thanh niên tịch thiên dạ ngươi có lẽ không biết đi mệnh của ngươi thật là rất đáng tiền a bất quá đáng tiếc tạm thời không thể giết ngươi ninh vân phi nghiêng nghiêng nhìn qua tịch h thiên dạ khóe môi treo nụ cười quỷ dị tịch h thiên dạ lườm ninh vân phi liếc mắt thản nhiên nói ngươi sợ là không có năng lực giết ta thật sao ngươi hết sức tự tin a ninh vân phi tà tà cười một tiếng trong mắt tràn đầy băng l ã n h cùng âm hàn tịch h thiên dạ cười cười đối ta có sát tâm hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng ninh v â n phi con ngươi co rụt lại lập tức ha ha c ư ờ i nói có ý tứ có ý tứ dám như thế nói chuyện với ta hậu quả cũng rất nghiêm trọng nguyên bản ta chỉ tính toán đem ngươi làm tàn là được xem ra hiện tại có khả năng càng qua chia một ít ninh v â n phi lạnh lùng nhìn chằm chằm tịch thiên dạ mỗi nói một câu thân ảnh của hắn liền mơ hồ một điểm khi hắn nói hết lời thời điểm toàn bộ người đã bị vô tận màu đen xương lạnh bao phủ phương viên mười trượng mặt đất ngưng kết ra một tầng thật d à y màu đen băng tinh âm phong hò hét băng xương bay lượn khói đen tràn ngập có thể tầm nhìn rất gần ninh vân phi giống như là địa ngục bên trong đi ra ưu linh tại gió xương bên trong như ẩn như hiện tựa hồ rất xa lại tựa hồ rất gần cửa điện bên ngoài không ít học viên theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước hàn lân xả kinh toàn lực thi triển đi ra sinh ra cảnh tượng quá mức đáng sợ khiến cho người khắp cả người phát lạnh khoảng cách tương đối gần trong điện bọn thị nữ t ừ n g cái hoa rung thất sắc bối rối lui lại có mấy cái thị nữ thậm chí ngã nhào trên đất sắc mặt tái xanh toàn thân bủn rủn v ô lực nửa ngày không đứng dậy được lộ ra nhưng đã trúng độc cũng may vương vũ văn phát hiện kịp lúc lập tức để cho người đem trúng độc mấy người nhấc vào trong cung điện lại ở chỗ này trễ nải nữa sợ là sẽ phải một mệnh ô hô ban môn tả đạo tịch thiên dạ nhàn nhạt một phất ống tay áo một cố hạo đại thuật khiết c h í cao c h í thánh khí tức t ử trên người hắn bao phủ mà ra những nơi đi qua hết thẻ âm phong hắc băng trong nháy mắt tăng ăn dã tràn ngập trong không khí độc tố trong nháy mắt bị tịnh hóa bao phủ phương viên mười trượng băng xương gió lốc cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị tăng ăn dã thế mà bị khắc chế ninh vân phi thân ảnh chậm rãi xuất hiện hơi có chút ngoại ý muốn nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt hắn không ngờ rằng hắn hàn lân xà kinh thế mà bị tịch thiên dạ tu luyện lực lượng khắc chế lực lượng kia trí cương trí dương thần thánh hạo đại vừa vặn chính là hàn lân xả kinh khắc tinh ngươi tu luyện chính là, là loại à l nào hoang quyết ninh vân phi lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ hắn hàn lân xả kinh phẩm giai rất cao chính là tôn giai cấp độ hoang quyết bình thường hoang quyết tu luyện ra được lực lượng căn bản không có khả năng khắc chế hắn hết sức hiển nhiên tịch thiên dạ tu luyện cũng là một môn tôn giai cấp độ hoang quyết mà lại phẩm giai thậm chí khả năng so với hắn hàn lân xả kinh càng cao chín h mưu học viện quả nhiên rất xem trọng tịch thiên dạng thế mà tại nội viện lúc liền đã truyền thụ cho hắn tôn giai hoàn quyết nghe chuyện mp ba tại thaudi â chuyện net